ta không biết tại luận phẩm khu vực bên trong cùng với mở rộng phạm vi xung quanh khu vực cũng không có tìm được dù là một cái tham gia con em quý tộc liền sợi lông cũng không có sáu ngoại trừ sắp chết dịch thu bên ngoài cho nên ta cũng không biết bọn hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào lại là chết hay sống đoạn khang lắc đầu trầm giọng nói nhìn xem mục thủ nhất bộ dáng này hắn bỗng nhiên lại có chút dao động tất cả con em quý tộc toàn bộ mất tích dịch thu mặc dù bị tìm trở về nhưng bị tìm về thời điểm cũng trọng thương sắp chết như vậy có rất lớn xác suất những cái kia mất tích con em quý tộc e rằng cũng đã gặp nạn sáu nếu như chuyện này thật cùng mục gia có liên quan mục gia lại vì cái gì muốn đem gia tộc mình tự đệ cũng tất cả đều hy sinh hết làm như vậy đối với mục gia có chỗ tốt gì căn bản vốn không hợp tình lý sáu ngồi đi phụ chủ đại nhân ta biết ngài đột nhiên tới làm u ố n hỏi chút gì ta sẽ đem mình biết đến hết t h ể đều nói cho người sáu mục thủ nhất chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi đờ đã nói quả nhiên có liên quan với ngươi đoạn khang lần nữa ngạc nhiên đây chính là tự làm tự chịu a sáu ta rốt cuộc phải vì mình tự phụ cùng cuồng vọng trả giá thật lớn chỉ là giá quá lớn toàn bộ mục gia đều không chịu được nổi một lần sai lầm liền tống táng toàn bộ mục gia tất cả tương lai ta là mục gia tội nhân sáu mục thủ nhất mà không biểu tình cả người nhìn tâm tang mà chết ta không hiểu nếu như chuyện này kết quả sẽ dẫn đến mục tuyết ly ca cùng với các ngươi mục gia tộc nhân khác cũng tất cả đều gặp nạn vậy ngươi tại sao muốn đi làm đoạn khang ngồi xuống mục thủ nhất chỉ trên g h ế n ế u mày nói ta bị lừa gạt sáu dựa theo lúc ban đầu hiệp định luận phẩm quá trình cũng sẽ không phát sinh biến cố như vậy chúng ta mục gia có thể thuận lợi nhận được lên cấp danh lệch đồng thời tại trong hợp tác mục gia còn có thể nhận được rất nhiều những thứ khác chỗ tốt mà chúng ta cần làm vẹn vẹn chỉ là ở đối phương dưới sự chỉ huy vẽ một loại pháp trận pháp trận này tác dụng sáu dựa theo đối phương ý tứ là tu luyện một loại nào đó công pháp nhưng hiện tại xem ra rõ ràng cũng không phải như thế mục thủ nhất cười khổ một tiếng nói tiếp ta sẽ đem chọn chuyện đều nói cho ngươi cố sự này sáu rất dài sáu chương ba trăm sáu mươi ba thẳng thắn đoạn khang nghe rất cẩn thận rất chân thành mục thủ nhất giảng thuật bình dị không có bất kỳ cái gì trầm động chập trùng lại hoặc là làm người say m ê chỗ cũng không có cái gọi là kinh tâm động khách chỉ là một khách quan thuật lại đem hắn biết hết thảy không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra đoạn khang không biết mục thủ nhất trong thời gian mấy ngày nay đến cùng đã trải qua cái gì vì cái gì trên tâm cảnh sẽ sinh ra kịch liệt như thế có thể nói là phá vỡ vậy biến hóa hắn chỉ biết là mục thủ nhất trên tâm tình biến hóa nhất định cùng tất cả tham gia luận phẩm những quý tộc kia thành viên đều toàn bộ mất tích có liên quan rõ ràng tại mục thủ nhất xem ra mất tích cũng liền mang ý nghĩa bỏ mình mục t u y ế t ly ca cùng khác chín mươi chín tên mục gia nam thanh nhất đại lớn nhất thiên phú tử đệ tất cả đều qua đời đối với mục thủ nhất tạo thành không cách nào vãn hồi đà kích giống như mục thủ nhất đang giảng giải phía trước nói như vậy mục gia đã đã mất đi tất cả tương lai cái này có lẽ liền để cho mục thủ nhất rất cảm thấy tuyệt vọng bất lực chống đỡ thêm đi xuống nguyên nhân nghe mục thủ nhất kể xong đoạn khang lâm vào trong trầm tư toàn bộ cố sự cũng không phức tạp một vai diễn lời một cái đưa ra nói dối người một cái cần ngoại lực ủng hộ gia tộc giữa hai bên cũng không có đi qua quá nhiều suy xét liền đã đặt thành ý hướng hợp tác đến nỗi tác dụng kia không rõ pháp trận trong khoảng thời gian này liên tục không ngừng thiếu nữ mất tích sáu đối với mục gia tới nói đều rất dễ dàng làm được không có quá nhiều trên kỹ thuật khó mà thực hiện chỗ ít nhất mục gia không nghĩ tới chính mình sẽ bị lừa gạt theo lý thuyết kỳ thực ngưng một mực cũng không có gặp qua cái kia đối với các người đưa ra hợp tác yêu cầu ra hỏa đ e mặc dù thần bí như vậy cũng bất lợi cho thiết lập tín nhiệm nhưng ngươi biết được ta không thể chống đỡ được thái thanh đấu nguyên đan dụ hoặc vì cái này dụ hoặc ta có thể tìm được rất nhiều thay đổi phương giảng giải không muốn lộ diện lý do mục thủ nhất đờ đã nói chiếu ngươi y thứ sáu vậy quá rõ ràng đấu nguyên đan ngươi cũng không phải không có phục vụ mà là phục vụ một cái sau đó phát hiện thân thể của mình đã suy yếu đến không đủ để trèo c h ố n g danh giới đột phá lúc này mới đem mặt khác một cái lấy ra để có thể đối với cả nguyên n tiến hành mua chuộc đoạn khang tiếp tục vấn đạo không sai dù là tại phục d ụ n g phía trước ta liền biết kết quả có rất lớn có thể sẽ là như thế này nhưng không thử một chút như thế nào biết đâu tóm lại đây là một lần phán đoán sai lầm vô luận là hợp tác lựa chọn vẫn là khác ta đã đoán liêu hàng o phòng muốn đối ta mục ra động thủ nhưng ta hiện tại quả là phải không cam tâm ngồi chờ chết cho nên ta phải nghĩ biện pháp dùng phương thức của mình tới cam đoan gia tập có thể tiếp tục khỏe mạnh có thứ tự tồn tại tiếp đương nhiên kết quả ngươi thấy được mục thủ nhất mở ra tiểu tụy hai tay tự rêu cười cười vì cái gì lại muốn đem đây hết thảy đều nói cho ta nếu như ngươi tiếp tục bày ra mình cương nạnh ta trong lúc nhất thời đối với các ngươi mục gia cũng không có cái gì biện pháp tốt đây là đoạn khang nhất không hiểu biến hóa vô dụng sáu ngay từ đầu cương nạnh là ta cảm thấy ly ca bọn hắn còn có thể trở về mục gia còn có hy vọng cho dù thật sự làm sai chuyện ta đem đầu của mình giao cho bệ hạ để đổi lấy gia tộc bình an cuối cùng bệ hạ vẫn có có thể nể tình ta đầy đám xương già mặt trên cho mục gia lại lưu một cái cơ hội nhưng bây giờ sáu đều đã chết sáu mục gia không có tương lai cùng hy vọng ta tiếp tục giữ yên lặng cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì mục thủ nhất lắc đầu đưa tay chỉ đỉnh đầu tiếp tục nói ta hiểu bệ hạ chuyện này nào đến tình cảnh như thế này tiếp tục phủ nhận hết thảy ngoại trừ nhường bệ hạ lựa g i ậ n càng thêm thịnh vượng không có những tác dụng khác một khi bệ hạ nộ khí hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực coi như không có chứng cứ ta mục gia cũng vẫn sẽ bị hạ lệnh cựu tộc tán sát hết bởi vậy lần này chết sáu không chỉ là ta mục gia có thể nói bởi vì ta ngu xuẩn toàn bộ lĩnh nam phủ tương lai đều xong đời vậy ngươi bây giờ thẳng thắn hết thảy sáu là hy vọng có thể làm cho bệ hạ từ nhẹ xử lý sao đoạn khang n h ữ n h ĩ mày cảm thấy mục thủ nhất nghĩ có chút ngây thơ nếu như mọi chuyện cần thiết thật sự giống hắn nói như vậy như vậy thì xem như hắn bây giờ chọn lựa thẳng thắn bệ hạ lựa giận cũng không khả năng yếu bớt một chút không ta chỉ là hy vọng sáu có thể cho mục gia lưu lại một điểm huyết mạch ta biết rất nhiều người đều phải chết vô luận là vì lắng lại bệ hạ lựa giận vẫn là vì cho hắn những cái kia tham gia luận phẩm gia tộc một cái thuyết pháp nhưng ta hy vọng sáu ít nhất để cho ta mục gia sống sót mấy cái hài nhi sáu dù là mục gia tộc hào triệt để tại vương triều trong lịch sử tiêu thất nhưng toàn cả gia tộc sáu chí ít có huyết mạch truyền xuống mục thủ nhất nện lấy đầu nói ra ý nguyện của mình đoạn khang lâm vào trầm mặc ở trong sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ta sẽ đem ngươi mà nói không sót một chữ truyền đạt cho bệ hạ nhưng ta không cam đoan bệ hạ sẽ đồng ý ta cũng sẽ không vì ngươi hoặc các ngươi mục gia nói bất luận cái gì lời hữu ích đa tạ phủ chủ đại nhân ngài nguyện ý truyền đạt như vậy đủ rồi mục thủ nhất trong ánh mắt lóe lên một tia vẽ thoải mái một vấn đề cuối cùng ngươi có biết hay không một loại toàn thân huyết sắc bên ngoài thân d ư ờ n g như là chất lỏng đồng dạng vô cùng chán ghét sinh vật nó có thể hút lấy thân thể người bên trong huyết dịch cùng lượng nước đem người biến thành thây khô đoạn khang nhìn chằm chằm mục thủ nhất hai mắt đột nhiên mở miệng hỏi cái gì đó là đồ chơi gì mục thủ nhất mở m i ệ n g hỏi ngược lại ta cũng không biết là thứ đồ gì nhưng rất có thể sáu chính là cùng ngươi tiến hành hợp tác tiếp đó lựa gạt ngươi đồ chơi không biết sáu cũng chưa từng có nghe nói qua phụ chủ đại nhân sáu ý của ngài là sáu hợp tác với ta sáu không phải là người mục thủ nhất trên mặt cuối cùng hiện lên kinh ngạc biểu lộ có rất lớn có thể bởi vì vệ sở truy tung đầu mối binh sĩ chết đi rất nhiều sáu hơn nữa một chút binh lính thi thể sáu rõ ràng có bị g ặ m ăn hiện tượng ta sẽ sắp xếp người đuổi theo cha như lời ngươi nói chính là cái kia người liên lạc mặc dù đáp ứng nên không có khả năng tìm được mục gia phong tỏa sẽ tiếp tục tại bệ hạ có minh sắc thánh chỉ hạ đạt phía trước còn có chính là chuyện này không cần nhường bất kỳ ai khác biết thủ đoạn của đối phương vô cùng tàn nhẫn mấu chốt của vấn đề là chúng ta cho tới bây giờ cũng không tin tưởng đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì đoạn khang g i n g của dịu đi một chút mục thủ nhất phối hợp nhường hắn đối với mục gia địch trí hơi giảm bất điểm cứ việc thế cục các liệt mọi chuyện cần thiết đều trở nên dối loạn có thể so với phía trước cuối cùng đã rõ ràng một chút ngài yên tâm ta sẽ phân phó đến nôi cái kia người liên lạc chúng ta cũng từng sắp xếp người tiến hành theo dõi nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào cho nên giống như ngài nói cũng không có thể tìm được vậy thì tạm thời trước tiên như vậy đi ta phải đi tự giải quyết cho tốt chương ba trăm sáu mươi b ố phân tích làm đoạn khang tiến đến mục r a đồng thời dịch thu cũng nằm ở trong phòng ngủ của mình cùng duy nhất cùng với điền bất nhị tiến hành mạnh vụn thức phân tích và chỉnh lý hơn nữa đ hai người còn đem càn nguyên trọng thương nguyên nhân điều tra rất rõ ràng mặc dù tuyệt đại đa số đi theo càn nguyên cùng nhau vệ sở quan binh cũng đã bị cái kia man tướng giết chết nhưng cuối cùng vẫn là có mấy cái như vậy cá lọc lưới duy nhất cùng điền bất nhị liền gặp trong đó may mắn sống sót ba tên vệ sở quân tốt mặc dù tạm thời không rõ ràng bọn hắn có thể tạo được cái tác dụng gì nhưng vẫn là cùng càn nguyên cùng một chỗ mang theo trở về càn nguyên được an trí ở đại chu thuốc bên trong trang một chỗ tầng hầm cái kia ba tên vệ sở quân tốt nhưng là bị an bại ở phủ thành bên ngoài một chỗ nông trường bên trong chỗ kia nông trường cũng thuộc về đại chu thuốc trang sản nghiệp có người chuyên trông giữ cái kia ba tên vệ sở quân tốt v ạ n linh huyết trận là một loại vô cùng tà ác pháp trận mặc dù đã thất truyền nhưng ta từ một chút điện tàng ở trong vẫn là hiểu rõ không ít liên quan tới pháp trận này tin tức muốn kích hoạt toàn bộ pháp trận ít nhất cần một vạn người bình thường loại sinh mệnh xem như k í c h nổ đương nhiên bởi vì võ giả khí huyết so với nhân loại bình thường càng thêm thịnh vượng cho nên một n g h n năm trăm tên võ giả sinh mệnh cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả dịch thu đầu tiên là đem chính mình tại luận phẩm trong khu vực gặp sự t ì n h cùng mấy người đơn giản giảng thuật một lần tiếp đó bắt đầu giới thiệu vạn linh huyết trận tới như vậy trận pháp cuối cùng sẽ tạo thành kết quả như thế nào man tộc tại sao muốn bố trí cái này vạn linh huyết trận cẩn thận lắng nghe thường hoan nhịn không được mở miệng hỏi vạn linh huyết trận mặc dù bị xưng là tà ác nhất trận pháp hơn nữa tại trong đại lục thất truyền nguyên nhân trọng yếu nhất c dịch thu nhữ á p mày nhớ lại trong đầu của mình liên quan tới vạn linh huyết trận t h n tức tiếp tục nói loại này nhân hình quái vật tại mới vừa rồi đản sinh thời điểm là phi thường yếu ớt rất dễ dàng liền có thể đem phá hủy nhưng phiền váy là quái vật có khó có thể tưởng tượng trưởng thành tính chất chỉ cần thông qua không ngừng hấp thu sinh mạng mới khí tức những quái vật này thì sẽ vẫn luôn cường đại xuống hơn nữa quái vật không có tư duy năng lực chỉ có bản năng như dạ thú chính là không ngừng sát lục sáu không ngừng m à cường đại chế tạo sinh mạng mới cái này sáu không thể tưởng tượng nổi sáu thường hoàn thị thảo nói chính xác không thể tưởng tượng nổi sáng tạo ra pháp trận này nhân là một thiên tài chỉ là pháp trận bản thân đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì có ích sáng tạo ra quái vật căn bản cũng không có mảy may địch ta ý thức bởi vậy tại lực lượng tập thể phong sát phía dưới pháp trận này chưa từng xuất hiện quá lâu liền biến mất ở lịch sử nơi ở trong cho tới bây giờ chân chính còn nghe qua pháp trận này tên người cũng đã phượng mao lân, lân g á c chớ đừng nhắc tới biết được như thế nào đi bố trí ta không tin tưởng man tộc làm sao lại biết được pháp trận này nhưng rõ ràng đối với nhân loại t i nói đó là một thiên đại tin tức xấu dịch thu bất đắc dĩ như bay có thể sáu nói không thông à nếu như cái này man tướng mục đích là cái gọi là vạn linh huyết trận hơn nữa mới bắt đầu ý nghĩ chính là ở gia tộc luận phẩm bên trong đ ộ n thủ vậy tại sao trước lúc này còn có những man tộc khác hao phí thời gian đi đào móc địa đạo chỉ vì đem cuồng bạo dược t ề vùi đầu và o phủ thành nguồn nước ở trong vạn nhất phía trước ta không có nói phía trước phát hiện tên kia man tộc từ đó nhường tên kia man tộc được như ý lời nói t o à những thứ này man tộc đi tới đại lục phía trên làm chính là hết khả năng đối với nhân loại tiến hành phá hư cùng suy yếu giữa lẫn nhau cũng là cá thể độc lập có gặp thời ứng biến cùng quyết định quyền lợi bởi vậy khi làm ra một chút quyết định thời điểm lẫn nhau xung đột cũng không phải không thể nào dịch thu đem chính mình ngờ tới nói ra nhưng bây giờ xem ra vẫn là tên kia phổ thông man tộc cách làm càng đơn giản hơn t h u bạo trực tiếp ít nhất không cần giống man tướng lớn như vậy phế khổ tâm cái kia man tướng đến cùng muốn làm gì hỏi ra lời này là mạc chính sơ chính xác càng là phức tạp nghiêm mật kế hoạch thì càng có ra vấn đề có thể nếu như man tướng mục tiêu chỉ là muốn giết sạch người trong phụ thành mà nói hắn hoàn toàn không cần phiền thoái như vậy cho nên hắn chính thức mục đích tất nhiên cùng thuần túy sát lục không quan hệ dịch thu gật đầu biểu thị đồng ý tất nhiên cái kêu man tướng trăm phương ngàn kế tiến hành những thứ này mưu đồ cũng là vì đem vạn linh huyết trận vẽ đi ra hơn nữa thiếu gia ngài vừa mới cũng đã nói cái kêu man tướng nguyên bản không nghĩ tới sớm như vậy độc thủ lại bởi vì luận phẩm quá trình xuất hiện biến hóa lớn đại lượng người tham gia xuất hiện bị đào thải hiện tượng đến mức man tướng không thể không sớm phát động theo lý thuyết cái kêu man tướng sở dĩ muốn làm những chuyện này rất có thể tất cả đều là vì vạn linh huyết trận mà vạn linh huyết trận tại đại lục lại là đã sớm thất truyền chất pháp như vậy có thể hay không sáu kỳ thực man tộc cũng không tin tưởng cái này vạn linh huyết trận đến tội cùng có thể hay không dùng sáu cho nên cần sớm tìm một chỗ tới thí nghiệm một chút một mực bảo trì lắng nghe duy nhất đ ô n g nhiên mở miệng hỏi ân dịch thu hơi hơi n h ú g mày nháy nháy mắt phía sau đ ô n g nhiên đưa tay vua xuống g i ư ờ n g chiếu người nói không sai quả thật có khả năng rất lớn là như thế này mặc dù không tin tưởng man tộc là từ địa phương nào lấy được vạn linh hết u y trận nhưng man tộc không có khả năng ngưng kết đấu hồn tu luyện hồn lực tự nhiên cũng sẽ không có thể thông qua hồn lực đi bố trí pháp trận đã như vậy bọn hắn muốn tại chính thức đại chiến tới phía trước xác định pháp trận này có hữu hiệu hay không cũng chính là chuyện đương nhiên dịch thu nói đến đây ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng tiếp tục nói này liền nói xôi được vì cái gì tại man tộc nội địa vị cực kỳ tôn n ư ỡ n g cao man tướng sẽ như vậy sớm liền xuất hiện vì cái gì xuất hiện chỗ không phải đại lục khu vực hạnh tâm mà ngược lại là đại chu triều một cái như vậy địa phương vắng vẻ hết thể đều có thể giải thích giống bạn linh huyết trận loại này phát trận vô luận là như thế nào lấy được tại man tộc nội bộ cũng nhất định là tối cao t ầ n g thứ cơ mật không đến man tướng địa vị sáu phải không khả năng lớn có tư cách biết được đến nỗi lựa chọn đại chu triều sáu thì chính là bởi vì nó vắng vẻ dễ dàng cho thao tác chúng ũ n miễn g c o vạn Vậy linh trận người nhận huyết h sáu. ra bị sớm c ta m u ố nhất làm t ế nào chính sơ nhữ sáu? sơ Mặc mày v n Không đạo. h ể tiếp tục chầm mặc định i đại giác. xuống, đấu man tộc động tác càng lúc càng lớn, mà toàn bộ đấu đại lục nhìn vẫn không có phát giác. Chúng ta nhất mà ta tộc tác phát bộ lúc lục có đ võ phải nghĩ biện pháp đem các loại tin tức lan rộng ra ngoài nhưng lại không thể để cho người biết là chúng ta t à n sáu bằng không chúng ta không có cách nào giảng giải vì sao lại đối với man tộc hiểu rõ nhiều như thế đến lúc đó bằng thêm phiền phức nhân tâm loại vật này thật đáng sợ dịch thu trầm giọng nói như thế nào tản nếu như chỉ là chế tạo lưu nôn phỉ ngữ mà nói sáu đừng nói là quốc gia khác liền xem như lĩnh nam phụ phạm vi bên ngoài đều cơ hồ không ảnh hưởng tới thường hoan khổ nam nói các ngươi không cần phải để ý đến chuyện này ta tới xử lý t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm hắn ngay nói thật mặc dù dịch thu không có cụ thể đi nói hắn tính toán làm như thế nào nhưng thường hoan mấy người cũng không hỏi nhiều ngược lại từ ra t h i ể u ra tất nhiên kéo xuống chuyện này như vậy đối với mấy người tới nói đương nhiên cũng không cần lại đi lo lắng đang định lại tiếp tục thương lượng một chút khác chi tiết đồ vật một cái đại chu thuốc trang tay sách nhưng là tại nhà bên ngoài lớn tiếng hô lên đem tên kia tay sai gọi vào phía sau liền nghe cái kia tay sai nói phủ chủ đoạn k h á n sáu đến đây thăm sáu mấy người giữa lẫn nhau có chút hai mặt nhìn nhau dịch thu nhịu n h u mày phía sau nhường duy nhất cùng đ i ể n bất nhị rời đi trước tiếp đó phân phó thường hoàn cùng đi tên k i a tay sai đi ra nên đến nỗi mạc chính sơ đơn thuần từ thân phận góc độ tới nói một phủ c h i chủ cũng là chính xác không sánh được dược thần đáy vượt đại trưởng l a o cho nên lưu lại trong phòng không cần xuất nên cũng là nói qua đi chủ yếu là dịch thu không rõ ràng đoạn khang đ ỗ n g nhiên tới chơi là muốn làm những gì giữ lại mạc chính sơ trong phòng cùng nhau chờ đợi cũng coi là cho đoạn khang tạo áp lực chẳng được bao lâu công phu đoạn khang liền tại thường hoàn cùng đi phía dưới đi vào phòng ngủ đầu tiên là cùng m ặ t không thay đổi mặc chính sơ trào sau đó đoạn khang liền m ặ t lộ vẻ nụ cười đi đến liễu dịch thu trước giường ngồi xuống trên một cái ghế mở miệng nói đến rồi đại chu thuốc sau trang mới biết được ngươi đã tỉnh vốn chỉ là nghĩ đến thăm thăm ngươi nhưng đã ngươi tỉnh lại ta thì không khỏi không cái dày tình huống thân thể vẫn tốt chứ nếu như ta ở đây đợi đến thời gian dài có ảnh hưởng hay không ngươi nghỉ ngơi đoạn khang thái độ rất hòa thuận n h u ộ dịch thu trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được hắn muốn làm gì chỉ có thể khẽ cười nói phụ chủ đại nhân nói quá lời mặc dù thường không nhẹ nhưng không có cái gì không cách nào khôi phục mãi mãi thương thế cho nên chỉ cần thời gian dư dả sớm m u ộ n là có thể triệt để khắc phục huống hồ có vô cùng lao ở đây lại có cái gì tốt lo lắng đâu phủ chủ đại nhân chỉ là ngồi ở chỗ này cùng ta trò chuyện mà thôi không thể nói là ảnh hưởng không ảnh hưởng vậy là tốt rồi chủ yếu cũng là bởi vì luận phẩm trong lúc đó phát sinh vấn đề quá mức nghiêm trọng ta không thể không mau sớm cùng ngươi xác định một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì đoạn khang gật đầu một cái phía sau nụ cười trên mặt thu lại vô cùng nghiêm túc nói tiếp dịch thu ngươi thành thật nói cho ta biết chứ ngươi ở ngoài những người khác có phải hay không đã gặp nạn d ị thu n h u n nhuếm à y nhìn chằm chằm đoạn khang hai mắt nhìn một hồi Phát hiện đây o ạ n khang h là bếp bát nhất kết quả có thể nói cho ta biết hay không cụ thể xảy ra chuyện gì ta cần biết hết thảy đại chu triều cần biết hết thảy mà bây giờ chỉ có n g ư ơ i sống tiếp được ngoại trừ những cái kia tham gia luận phẩm con em quý tộc bên ngoài còn có hơn ngàn tên vệ sở quan binh chết đi c ả n g u y ê n bây giờ cũng đã mất tích không có bất kỳ người nào biết c h ầ n tướng nhìn ngươi có chút muốn nói lại thôi bộ dáng ngươi có cái gì cố kỵ sao đoạn khang một mặt thành khẩn biểu lộ nói đương nhiên là có cố kỵ sáu nếu như ta đem màn tộc sự tình nói hết ra sáu các ngươi có rất lớn s á t suất sẽ trực tiếp đem cái này bô hiệa chụp đến trên đầu của ta dịch thu nhịn không được ở trong lòng kêu lên chỉ bất quá vừa nghĩ tới vạn linh hết trận d ị thu tâm tình liền có chút trầm trọng Man ngờ tộc bất ngờ lấy đồng ư phương như ợ c có thực dịch thu đối với man tộc cảnh giác cảm xúc vạn vẫn vậy với linh trận hơn nữa nhuận man tăng lên mấy lần. đối huyết pháp, thật thể thu mấy trí trí ra, bố bố sự đ thời cũng tại cải biến dịch thu lúc ban đầu ý nghĩ hắn nhất định phải nhanh chóng làm cho cả đại lục đều biết man tộc tồn tại đồng thời đối với man tộc hành vi tiến hành trước thời hạn chuẩn bị bởi vì chiến tranh sáu nhất định sẽ phát sinh chủng tộc cùng giữa chủng tộc chiến tranh căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng cũng tuyệt đối không có thỏa hiệp có thể nói mà bây giờ tình huống là tại mấy ngàn năm thời gian bên trong man tộc từ đầu đến cuối đem nhân loại coi là phải đi chinh phục cùng tiêu diện thực nhân nhưng nhân loại cũng đã quên đi man tộc tồn tại nếu như không thể để cho cả nhân loại tộc đàn chân chính đi xem trọng man tộc vấn đề như vậy một khi man tộc chiến tranh chuẩn bị chuẩn bị hoàn tất chân chính phát khởi đối với đấu võ đại lục phản công có thể đoán được là nhân loại nhất định sẽ tại chiến tranh sơ kỳ bị thương nặng thậm chí loại này bị thương nặng nghiêm trọng trình độ có ảnh hưởng hay không đến song phương thực lực so sánh cũng chưa biết chừng cho nên nhất thiết phải hết khả năng đi thay đổi loại tình huống này nghĩ tới đây dịch thu vẫn là quyết định đem tình huống chân thật nói cho đợt h a n g dù là bởi vậy sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm ở trong ta có thể nói cho ngươi ta biết tất cả mọi chuyện nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm ra c a m đoan thận trọng đối đãi ta nói cho ngươi biết hết thảy bởi vì này chút chuyện dình d ớ p không chỉ là đại chu triều mà là toàn bộ đấu võ đại trên lục địa tất cả nhân loại dịch thu nhìn xem đoạn khang hai mắt rất là trịnh trọng nói đến đoạn khang nao nao trên mặt toát ra vẻ cổ quái t h ầ n sắc hắn không có nghĩ đến dịch thu sẽ một câu nói liền đem toàn bộ sự kiện cất cao đến trình độ như vậy đến mức trước tiên chưa kịp phản ứng phát phía dưới ngốc nhìn thấy d ị thu vẫn đang nhìn mình chằm chằm đoạn khang theo bản năng gật đầu một cái mở miệng nói ngươi yên tâm ta hiểu ân vậy là tốt rồi dịch thu hít một hơi thật sâu tiếp đó đem liên quan tới man tộc sự tỉnh một mạch cùng đoạn khang giảng thuật đứng lên từ man tộc khởi nguyên ban đầu trăm năm thanh chiến lại đến tại đại chu triều bên trong phát hiện những cái kêu man tộc dấu vết thậm chí là phía trước ngăn trở man tộc đối với toàn bộ lĩnh nam p h ủ p h ủ thành hạ độc cùng với gia tộc luận phẩm q u a trình trung chuyện xảy ra chỉ là đối với vạn linh huyết trận cùng với man tộc tương ứng một số bí mật có chỗ giữ lại hơn nữa tại một chút điểm mấu chốt bên trên dịch thu là lấy đoán ngự khi tiến hành giảng thuật để tránh những thứ này nhạy cảm sự tình lưu truyền ra về phía sau sẽ cho mình tăng thêm phiền máy không cần thiết ít nhất tại chân chính lực lượng cường đại phía trước càng biết điều càng tốt so với tại đi tới phủ thành phía trước đối với man tộc chuyện nói năng thận trọng bây giờ dịch thu đã muốn tự nhiên rất nhiều bởi vì chiến tộc tồn tại có thể cung cấp cho hắn đầy đủ sức mạnh cùng lòng tin dù là đại chu triều thật sự muốn nhờ vào đó gây bất lợi cho hắn hắn cũng tuyệt đối không phải không có năng lực phản kháng chính là căn cứ vào những nguyên nhân này dịch thu mới quyết định đem man tộc sự tình nói ra bất quá dù vậy hắn cũng chỉ là đem những cái kia có thể thông qua thần phong đường điều tra đến tin tức nói ra mà thôi Đến n ỗ thu hơi hơi từ, từ dịch thu trong miệng hắn lần thứ nhất đã biết man tộc cái chủng tộc này cùng với phát sinh ở mấy ngàn năm trước những chuyện kia cứ việc biết rõ đối với chuyện như thế này dịch thu không có khả năng tùy tiện bịa đặt một chút hoang môn cũng không có bất luận cái gì bịa đặt nói dối động cơ cùng ý nghĩa nhưng đoạn khang vẫn có chút không thể tin được lỗ thai của mình bởi vậy hắn lúc này ý tưởng duy nhất chính là đi trước đi tới trong phủ thành thần phong đường từ thần phong đường bên trong điệu lấy tất cả cùng man tộc có liên quan tin tức thang đến hoàn toàn xác định man tộc tồn tại sau đó lại đem cái này mọi chuyện cần thiết phản hồi đến hoàng đô t r i ệ u đ ỉ n h đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì dịch thu tại bảo hắn biết chuyện này phía trước sẽ có vẻ do dự tự nhiên cũng minh bạch liễu dịch thu đến tột cùng tại cố kỵ cái gì tất cả mọi người đều chết sáu chỉ có dịch thu sống sót bây giờ lại nhiều man tộc dạng này một cái danh chính luôn thuận mượn cớ cùng lý do đoạn khang trong lòng tự hỏi nếu như đội l à c ủ a hắn lời nói e rằng tuyệt đối sẽ không đem man tộc sự tình nói ra chỉ có thể tùy tùy tiện tiện lấp liếm cho qua lấy ưu tiên cam đoan an toàn của mình là thứ nhất lựa chọn cho nên ở phía trước đi thần phong đường trên đường đoạn khang tâm tình rất là phức tạp dịch thu sở dĩ sẽ đem man tộc sự tình nói ra hi vọng đại chu triều có thể đối với man tộc có đầy đủ lòng cảnh giác nhưng cái này mục đích đến tột cùng có thể hay không đạt đến đoạn khang không dám hứa chắc ít nhất lấy hắn đối với vị kia bệ hạ hiệu rõ sáu e rằng dịch thu nguyện vọng thất bại sát xuất phải xa xa lớn hơn sát xuất thành công đây cũng là đoạn khang tâm tình phức tạp nguyên nhân hắn tin tưởng dịch thu mình cũng rất rõ ràng điểm này cứ việc cùng dịch thu tiếp xúc không nhiều có thể thông qua gần nhất hơn một năm nay tới siêu tập được những tin tức kia đến xem hắn biết rõ dịch thu l à như thế nào thông minh còn có trí k h ô n một người hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái tại gần nhất hơn một năm qua chưa bao giờ phạm qua sai lầm nhân lại làm ra một cái nguy hiểm nhất lại không lý trí lựa chọn vì cái gì xấu chẳng lẽ vẹn vẹn cái gọi là đại nghĩa đoạn khang không biết được vừa nghĩ một bên lắc đầu Đem các loại ý ngay tại ấ t đoạn khang đi tới thần phong đường thời điểm dịch thu cũng tại phòng ngủ của mình bên trong không ngừng hạ đạt mệnh lệnh mới nhường thường hoan một lần nữa đi đem duy nhất cùng điền bất nhị tìm sau khi trở về dịch thu chống đỡ lấy cơ thể tựa vào trên đầu giường trầm tư một phen phía sau cùng mấy người nói đến chúng ta nhất thiết phải làm tốt hai tay chuẩn bị kết quả tốt nhất tự nhiên là đại chu triệu bắt đầu xem trọng man tộc vấn đề đem phòng bị trọng tâm đặt ở man tộc trên thân nhưng không thể không nói chính là sáu kết quả như vậy sẽ xuất hiện sát s u ấ t rất nhỏ nhưng làm xảy ra vạn linh huyết trận sự tình sau đó như vẹn vẹn vì xuất phát từ tự vệ mục đích mà tiếp tục đem man tộc sự t ì n h l é n gật đi vậy ta sẽ không có cách nào thuyết phục nội tâm của mình cho nên ta tùy hứng một lần đối với cái này một điểm còn hy vọng các ngươi có thể lý giải thiếu ra vô luận ngài làm cái gì chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngài mấy người nhìn nhau phía sau duy nhất mở miệng cười nói đa tạ các ngươi lý giải ta bảo đ ả m dạng này b ư ớ c đồng cách làm về sau sẽ tận lực giảm bớt bây giờ chúng ta cần chuẩn bị là nếu như đại chu triều đối với man tộc vấn đề cũng không chú ý mà ngược lại là hy vọng nhờ vào đó diệt trừ chúng ta dịch ra mà nói chúng ta phải nên làm như thế nào dịch thu nhìn xem mấy người v ấ n đạo trên mặt lại không có t o á t ra chút điểm lo lắng t h ầ n sắc lấy hắn bây giờ nắm giữ sức mạnh chính xác có thể không cần giống như một năm trước để ý như vậy cẩn thận hơn nữa tại vừa mới nói ra những cái tia liên quan tới man tộc sự tính lúc d ị thu liền đã trong lòng có một cái ý tưởng không sai bị lắm chỉ là hắn vẫn như cũ muốn trước nghe một chút duy nhất cùng điền bất nhị ý kiến thiếu ra nếu như hoàng thất thật sự không biết xấu hổ như thế mặt vậy chúng ta tạm thời chính xác không có biện pháp gì tốt đề nghị của ta là hết khả năng đem cái kia càn nguyên kéo đến chúng ta trận doanh ở trong n h ư ờ n g càn nguyên trở thành chúng ta chứng nhân coi như hoàng thất muốn mượn man tộc lý do đ ổ tội vu hãm chúng ta cũng cuối cùng không có khả năng không dạy mà giết đây cũng là đủ để chấn kinh toàn bộ đại chu triều sự t ì n h cho nên có cực lớn có thể sẽ đi trước đem chúng ta tất cả mọi người đều không chế lại tiếp đó giải vào hoàng đô công thẩm nếu như tại công thẩm thời điểm càn nguyên nguyện ý làm chúng ta chứng nhân chứng minh chuyện này cùng chúng ta không quan hệ chúng ta sẽ chả có cơ hội lật bản duy nhất n ế u mày nói ân như một đâu ngươi nghĩ như thế nào dịch thu không có đối với duy nhất ý nghĩ làm ra đánh giá mà là quay đầu nhìn về phía điền bất nhị v ấ n đạo ta và duy nhất ý nghĩ không sai biệt lắm bất quá cho dù có cả nguyên n làm chứng nhân lật bản khả năng cũng vô hạn tới gần bằng không một khi hoàng thất hạ quyết tâm vậy thì át sẽ đem cái này vu hãm tiến hành tới cùng dù là tất cả mọi người đều biểu thị hoài nghi hoàng thất cũng tất nhiên sẽ dốc hết sức kiên trì cho nên thiếu ra sáu nếu là hoàng thất thật sự làm ra chúng ta cũng không muốn thấy lựa chọn như vậy giải quyết phương thức tốt nhất sáu kỳ thực là trên vũ lực uy hiếp chiến tộc mới là chúng ta lớn nhất át chủ bài điền bất nhị trầm giọng nói dịch thu gật đầu cười chiến tộc tồn tại đúng là hắn làm ra quyết định này t h ô i động nhân tố hắn không muốn chính mình vi phạm bản tâm đồng thời cũng không hy vọng đem toàn bộ dịch ra kéo vào nguy hiểm vực sâu mà chiến tộc tồn tại đủ để giải quyết những vấn đề này bất quá trong sân trong mấy người chỉ có điền bất nhị biết chiến tộc ba người khác đối với chiến tộc cũng không hiểu rõ duy nhất không có nói tới chiến tộc cũng là chuyện trong dữ liệu thương hoan ngươi cảm thấy thế nào dịch thu vừa nhìn về phía thương hoan tiếp tục vấn đạo thiếu ra đầu tiên ta cần xác định ngài vạn như một nói tới chiến tộc sáu là cái gì lai lịch t h ư ờ n g hoan một mặt tò mò hỏi dịch thu quay đầu nghĩ nghĩ phía sau trong đầu tổ chức phía dưới ngôn ngữ tiếp lấy liền đem chiến tộc tình huống đại khái cùng t h ư ờ n g hoan duy nhất cùng với mạc chính sơ giới thiệu một chút n g h e dịch thu nói tới chiến tộc tình hình chung t h ư ờ n g hoan ba người đồng thời hai mắt phát sáng lên lại còn có thần kỳ như thế t r ù n g tộc thực lực của bọn hắn cùng đại chu triều so sánh sáu chiếm hữu vẫn là ở thế yếu t h ư ờ n g hoan có chút kích động vấn đạo loại này hỏi thăm kỳ thực đối với chiến tộc tới nói hoàn toàn là một loại vũ l ụ đại chu triều q u ố c lực so với hắn quốc thổ diện tích cùng vị trí hiện thời tới nói mặc dù đã có thể nói là cực mạnh tồn tại nhưng là cùng chiến tộc so ra vẫn có t r ê n h lệch không nhỏ ta đã sớm làm qua an bài trước mắt chiến tộc nội bộ có một nhóm tinh nhuệ đang tại đến đây đại chu triều trên đường cứ việc nhân số không nhiều nhưng bọn hắn sức mạnh đủ để phá hủy toàn bộ đại chu dịch thu lòng tin m ộ ư ơ i phần nói đến đã như vậy sáu chúng ta có thể thao tác không gian sáu liền vô cùng lớn nghe dịch thu trả lời khẳng định thường hoan nhất thời hưng phấn lên sau đó mấy người liền tại dịch thu phòng ngủ ở trong cả kẽ thương lượng lên ứng đối phương h n tới chương ba trăm sáu mươi bảy cố vận huyên đã trở về từ thần phong đường đi ra ngoài đoạn khang tâm tình có chút trầm trọng cứ việc lĩnh nam p h ụ trong phủ thành thần phong đường phân đường bên trong tồn tại liên quan tới man tộc tin tức vô cùng t h ư a thớt kém xa dịch thu nói tới những vật kia nhiều nhưng ít ra những tin tức này đã chứng minh một điểm dịch thu cũng không có nói dối trên thế giới này thật sự có man tộc tồn tại man tộc cũng thật cùng nhân loại phát sinh qua một hồi trăm năm thanh chiến chỉ bất quá tại thần phong đường bên trong có thể có được những tin tức kia bên trong man tộc đã bị người loại d i tộc bởi vì trận kia trăm năm thanh chiến thất bại man tộc bị đuổi vào vô tận hải vực ở trong mà nhân sở cộng chi là vùng biển vô tận có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh bất luận cái gì tiến vào vùng biển vô tận chính giữa người cũng sẽ ở vùng biển vô tận bên trong mê thất cho đến chết vô số năm qua không biết bao nhiêu người hướng tới cái kia phản phất vĩnh viễn không có biên giới vô tận c h i hải nhân loại dùng tất cả trí tuệ đi trúc tạo to lớn biển khơi thuyền tiếp đó thông qua thuyền biển muốn đi chinh phục vậy từ không có người chinh phục qua chỗ nhưng không ngoài dự tính chỉ cần lái vào vùng biển vô tận bên trong khoảng cách nhất định như vậy vô luận bao lớn thuyền biển cũng sẽ ở hải vực ở trong mê thất tiếp đó vĩnh viễn không cách nào quay về đến lục địa bên trong đây là vô số người dùng tính mạng của mình làm giá được ra chân lý tất nhiên nhân loại đều không thể làm đến như vậy bị đổi và vô tận hại vượt chính giữa man tộc tại l o à i người tư duy bên trong tự nhiên là đã chết tuyệt cho nên đoạn khang hoàn toàn có thể tưởng tượng coi là mình đem chuyện này báo cáo hoàng cung sau đó trong hoàng cung cái vị kia đối với man tộc có thể tồn tại nguy hiểm nhất định sẽ cho rằng là dịch thu đang nói chuyện giật gân cứ việc đoạn khang trong lòng tự hỏi hắn là có khuynh hướng tin tưởng dịch thu nói tới đây hết t h ầ y sáu đi lại trọng về tới phủ nha bên trong một thân một mình tiến nhập truyền âm pháp trận chỗ ở gian phòng trong đầu tổ chức một phen ngôn ngự phía sau đoạn khang kích hoạt lên cái này truyền âm pháp trận tiếp đó đem chính mình hiểu biết tất cả tin tức tương quan tất cả đều thông qua truyền âm pháp trận t r u y ề n ra ngoài sáu làm đoạn khang tận cùng với chính mình thân là một phủ chi chủ chức trách lúc dịch thu mấy người cũng thương thảo xong kế hoạch hành động cụ thể kế hoạch cũng không phức tạp có tuyệt đối cường đại đích sức mạnh xem như hậu thuẫn rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản đ i ê n bất nhị sẽ rời đi phụ thành một lần nữa đi tới chiến quốc đem tình huống nơi này cùng chiến hoàng trần thuật một phen tiếp đó nói cho chiến hoàng dịch thu mới nhất yêu cầu cùng ý nghĩ nửa năm thời hạn cũng không cần thay đổi chỉ là chiến tộc cần làm tốt đầy đủ chiến tranh chuẩn bị duy nhất phải đi thông chi những tộc nhân khác sẽ từ dịch lập trở về hưng ninh thành bên trong đem chuyện xảy ra ở nơi này cáo chi dịch thương thiên nhường dịch ra có một chức thời hạn chuẩn bị tâm lý đồng thời dịch thu còn có thể cho bạch thi vũ viết một phong thư man tộc vấn đề sẽ từ bạch thi vũ thông qua thần phong đường đi k h u y ế t tán cùng tỉnh táo thế nhân đến nỗi bạch thi vũ muốn làm thế nào mới có thể để cho loại này tỉnh táo lộ ra tự nhiên khiến người khác không phát hiện được trong này vấn đề đó chính là thần phong đường hòa bạch thi vũ cần phải đi suy tính vấn đề trên một điểm này dịch thu tin tưởng bạch thi vũ so với tự có ý tưởng nhiều hẳn chỉ cần đưa ra nhu cầu của mình liền đủ đem các loại đều an bài tốt đ i ê n bất nhị hòa duy nhất cũng thư tự rời đi đại chu thuốc sau trang dịch thu đang định tiếp tục hòa thường hoàn cùng với mạc chính sơ thương thảo một chút lan quế phường cùng với dược thần đáy vực có thể ở nơi này trong đó làm những gì thời điểm một cố minh mông sát khí bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở thuốc trang hậu viện sát khí này xuất hiện không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước giống như là trực tiếp xâm nhập đồng dạng hơn nữa kèm theo sát khí là mùi máu tanh n ồ n g nặng rõ ràng tản m á ra sát khí người trước lúc này đã không biết giết bao nhiêu người sáu h o a n cùng mạc chính sơ cũng cùng một thời gian phát giác cái này khí tức nguy hiểm hai người ăn ý liếc nhau một cái phía sau thường hoan lưu lại cảm a n h dự d ở liễu, liễu ị thấy u b căng thẳng gắt gao đem dịch thu ngăn ở phía sau mình trong lúc nhất thời cũng không biết bên ngoài đến tuột cùng xảy ra chuyện gì rất nhanh dịch thu cửa phòng lần nữa bị phá tan mặc chính sơ đỡ lấy một thân ảnh vào vào định thân nhìn lại dịch thu không khỏi hơi hơi há m u m trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên cố vận huyên tại sao có cố vận huyên cảm thụ được cố vận huyên thể nội tản mát ra tùy ý sắc khí nhìn xem cố vận huyên cái kia đã hoàn toàn bị tiên huyết c h ố rội đầy cơ thể quần áo rách nát chỉ có thể che kín thân thể phơi bày ở ngoài trên da khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương cho dù là tấm kia hoàn mỹ vô khuyết sinh đẹp gương mặt bên trên đều có hai đạo rõ ràng vết đao cùng vết cắt dịch thu trong lòng dâng lên một tia không rõ lửa giận đã x nỗ lực từ trên giường của mình ngồi dậy dịch thu nhữ mày v ấ n đạo không có gì sáu chỉ là sáu giết một số người sáu ta còn tưởng rằng sáu kiên trì không đến sáu người nơi này đâu sáu cố vận huyên trong trẻo lạnh lùng cười cười chật vật nói ra một đoạn như vậy lời nói phía sau cả người liền trực tiếp nhắm hai mắt lại tiếp đó hôn mê bất tỉnh đem nàng đỡ lên giường tới dịch thu vội vàng đứng lên thân đối với đỡ lấy cố vận huyên mạc chính sơ nói t h ư ờ n g hoan nhưng là nháy máy mắt nhìn xem mạc chính sơ đem cố vận h u ê n thận trọng đỡ đến trên giường phía sau liền quay người ra gian phòng tiếp đó yên lặng canh giữ ở liễu dịch thu nhà bên ngoài không thèm để ý cố vận huyên cái k i a m ộ t thân vết máu đem cố vận huyên e m á y bỏ vào trên giường phía sau dịch thu đưa tay khoác lên liếu cố vận huyên mạch đập ngay sau đó trên mặt liền hiện lên khó che giấu phẫn nộ mặt lão ngươi còn có thất bảo lưu ly li đ a n g s a o dịch thu trầm giọng v ấ n đạo còn có ba viên cho ta một k h ỏ a trừ cái đó ra ta còn cần hai k h ỏ a lục dương tụ thần đan cùng với ba người phân sinh cơ ngưng huyết tán mặc chính sơ vội vàng gật đầu tiếp đó nhanh chóng từ trong ngực của mình móc ra một cái bình xứ đem bên trong một khoả thất bảo lưu ly li đan đưa tới liễu d ị c thu trong tay phía sau lúc này mới lên tiếng nói lục dương tụ thần đàn cùng sinh cơ ngưng huyết tán không có thông thường dự trữ ta cần bây giờ đi luyện chế bất quá hai loại đan dược phẩm dai không cao đại khái không cần một giờ ta liền có thể luyện giỏi vậy thì khổ cực ngươi thiếu g i a nói quá lời ta đi trước luyện dược mặc chính sơ thuận miệng trả lời một câu tiếp lấy liền vội vội vã ra liếu dịch thu căn phòng vô luận là dịch thu vẻ mặt vẫn thần thái phản ứng đều chứng minh cố vận huyền thương thế nhượng dịch thu cảm xúc vô cùng ác liệt cho nên lúc này cần làm chính là làm nhiều nói、ít. đến tột cùng xảy ra chuyện gì sáu thế mà để cho ngươi bị thương thành bộ dáng này sáu nếu như không có thất bảo lưu ly đơn mà nói sáu người thương thế kia thậm chí sẽ lưu lại khó mà trừ tận gốc thai hoàng âm theo mạc chính sơ rời đi dịch thu nhữ mảy nhìn xem trên giường hôn mê cố vận h u y ề n một bên thì t h ả o nói vừa đem thất bảo lưu ly li đan nhét vào liêu cố vận h u y ề n trong miệng tiếp lấy do dự một chút phía sau liếm môi một cái cuối cùng vẫn là túi đầu môi đ ố i với môi cùng cố vận h u y ề n dính vào cùng một chỗ há mồm thổ khí đem thất bảo lưu ly li đan thổi vào liêu cố vận h u y ề n bụng lựa dận mạc chính sơ chế thuốc tiêu chuẩn cùng hiệu suất đều đã sớm cùng một năm trước tưởng như hai người cho nên hắn nói một canh giờ có thể luyện chế xong dịch thu cần có hai loại kia đan dược liền tuyệt đối sẽ không thêm ra dù là thời gian một n é n nhang đem luyện chế xong đan dược cho dịch thu đưa đi sau đó mạc chính sơ cũng không tiếp tục lưu tại dịch thu trong phòng ngủ mà là rời đi phòng ngủ sau đó đi tới l ư u dịch thu nhà bên ngoài cùng chờ thường hoan đứng chung một chỗ thiếu ra thương thế nghiêm trọng như vậy bây giờ e rằng ngay cả thể nội hồn lực cũng rất khó điều động chỉ chưa thiếu ra một người ở bên trong làm được hả nhìn thấy mạc chính sơ đứng ở bên cạnh mình thường hoan ngạc nhiên vấn đạo đỡ tiểu thương a đối với tiểu cô t vừa vừa hoan gãi thế đầu một cái có chút không đồng ý mạc chính sơ cứ như vậy dễ dàng đem phiền phức một mạch ném cho dịch thu đương nhiên nếu như lúc này dịch thu là hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái thường hoan cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy nghe được thường hoan trong giọng nói bất mãn mạc chính sơ quay đầu nhìn thường hoan một mắt tiếp lấy ngựa khí có chút cổ g u á i nói đến chuyện này thì không có cách nào Coi như ta muốn ở bên trong hỗ trợ thiếu gia cũng không khả năng đồng ý vì cái gì t h ư ờ n g h o a n kỳ quá hỏi bởi vì sinh cơ ngưng huyết tán là muốn thoa ngoài da sáu tiểu cô nương toàn thân trên giới e rằng cũng là thường nếu như muốn thoa ngoài da mà nói tất phải phải cởi xuống toàn bộ quần áo thiếu ra làm sao có thể cho phép ta đứng ở bên trong mặc chính sơ t r e o g ẹ o nói t h ư ờ n g hoan mới chợt hiểu ra nhịn không được đưa thay s ở s ở trong mũi l u n g t u n g nói xin lỗi mặc lão ta, ta có chút nóng lỏng không quan hệ tất cả mọi người là vì thiếu gia cân nhắc mặc chính sơ khoát tay áo t i ế p lấy một mặt nghiêm túc cùng thường hoan nói t i lúc ô này ư ơ phòng ngủ ở trong đang diễn ra có chút cờ bay phất phới một màn giống như mạc chính sơn suy đoán như thế sinh cơ ngưng huyết tán là cần thoa ngoại giá thuốc trị thương phối hợp với lục dương tụ thần đan cùng với thất bảo lưu ly đơn đối với thương thế trong cơ thể điều lý có thể nhanh chóng áp chế lại cố vận lên thương thế hơn nữa n h ư ờ n g cố vận huyên thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi khôi phục nhưng muốn bôi lên thuốc trị thương rõ ràng liền cần đem những cái kia quần áo trừ b ỏ sáu dịch thu trong lòng không hiểu có chút khẩn trương đem lục dương tụ thần đàn cũng miệng đ ố i miệng độ vào liếu cố vận huyên trong miệng phía sau hai tay liền hơi run dậy đem cố vận huyên cái kia dính đầy máu tươi áo cùng quần thứ tự rút đi lọt vào trong tầm mắt ấy là một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết thương rất nhiều nơi thậm chí đã bắt đầu kết vạy rõ ràng cố vận huyên từ đầu đến cuối tại không ngừng tao nộ lấy chiến đấu gian khổ cũng mới thương thế quấn quýt l nhưng ờ cố vận huyên cái kia vốn nên thân thể hoàn mỹ biến khá là g i ữ tận đáng sợ hương vị hít một hơi thật sâu dịch thu c ơ ỡ chế l ử a g i ậ n trong lòng đưa tay đào ra một chút sinh cơ ngưng huyết tán tiếp đó tại cố vận huyên bên ngoài thân miệng vết thương bôi lên đứng lên mặc dù thương thế nghiêm trọng lại cũng không ảnh hưởng cố vận huyên ra chân mềm dịch thu theo bản năng nuốt nước miếng một cái thờ mắng mình một tiếng cầm thú phía sau tận lực vứt bỏ lấy trong đầu những cái kia miên man bất định tỉ mỉ bôi c h é lấy vết thương những bộ vị khác vết thương còn dễ nói nhưng ở bôi lên ở vào bộ ngực vết thương lúc cái kia như mặt nước mềm nhắn xúc cảm vẫn là bởi vì nhìn thấy liêu cố vận huyên loại thể hơn nữa tự tay đi đụng vào khẩn trương thận trọng dùng chăn mền đem cố vận huyên cơ thể đắp kín đem những cái kia lây dính máu tơi quần áo ném qua một bên mặc dù cố vận huyên cơ thể vẫn không sạch sẽ bất quá dịch thu cũng tại bôi lên vết thương đồng thời đem nàng trên thân những cái kia có thể lau đi vết máu lau sạch chỉ còn chờ cố vận huyên sau khi tỉnh lại mới có thể đi vào đi những thứ khác sạch sẽ từ phòng ngủ của mình bên trong đi ra nhìn thấy m ặ c chính sơ vẫn đứng tại nhà ngoài cửa dịch thu nhú bay t h ở phao nhẹ nhổm nói may mắn nàng trở về sớm nếu là lại trễ đi đâu sợ nửa ngày thời gian e rằng đều phải không cứu về được bất quá cái k i a thân quần áo rõ ràng không thể lại mặc chúng ta phải mua cho nàng điểm quần áo mới yên tâm đi thiếu ra ta đã sắp xếp xong xuôi ta cần biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì vẫn huyên lại đột nhiên một thân trọng thương chạy trở lại nàng không phải về nhà sao dịch thu giọng của rất bình tĩnh trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa nhưng hơn một năm nay tới từ đầu đến cuối cùng tại dịch thu bên cạnh mạc chính sơ cũng rất tin h tưởng lúc này dịch thu tuyệt đối vô cùng nguy hiểm hắn liền nụ cười cũng đã lười n h ắ c lại đi duy trì như vậy này liền không còn đơn thuần là phẫn nộ lại hoặc là khác tâm tình tiêu cực ảnh hưởng vấn đề Ngày 6, thư cố vận huyên đình tuyên bố trục xuất gia tộc. Mạc Chính sơ mở miệng nói nào? kinh ngạc. Ngay ngài tiến đến luận gia gia tộc luận phẩm thời điểm, bởi vì gia gì? gia gia là Kỳ thư trục xuất tộc. Trục xuất tộc. thu rất tại tham tộc thời cho Dịch phẩm cố Mạc Lúc cái bố Vì đã đi bị lo ra. mở Sơ cho nên chúng ta không có cách nào t h ô n g chi ngài sau đó luận phẩm khu vực lại xảy ra dạng như biến cố mấy ngày nay ngài một mực ở vào trong hôn mê cũng không có tới kịp cùng ngài nói đến nỗi nguyên nhân sáu dựa theo lo cho gia đình đối ngoại thuyết tử dường như là bởi vì cố vận huyền tại lĩnh nam phủ bên trong hành vi làm cho cả lo cho gia đình tình cảnh lúng túng vì gia tộc chỉnh thể lợi ích nghĩ cho nên làm ra quyết định này mặc chính sơ đem chính mình biết tình huống nói ra gia tộc chỉnh thể lợi ích dịch thu n h ư ớ n g ngứng như mày quay đầu l i ế c mắt nhìn phòng ngủ mình p h ư n hướng mở miệng nói lý do này quá gấp ép coi như vận h u y n đứng ở bê ta nhường lo cho gia đình bị hoảng thất hoài nghi c ũ ngài h o n toàn thể có h k a t h á cũng khắc c hòa h á biết dược thân đáy vực tại tình báo phương diện cho tới bây giờ đều vô cùng bật được chúng ta trọng tâm cũng không ở phương diện này bên trên mặc chính sơ nhún vai nói Tốt trục xuất gia tộc, giết chết Ta thường tộc muốn à, là, nàng. liền lo liên gia gia hiểm mới người đi ngài như đình vận huyên cũng không nên nguy như nhường hoan n xem cho hệ được bị có gặp đã vậy ân đi đã đ trước sáu ngươi đi một chuyến nữa thần phong đường thuận tiện đem ta tin cũng dẫn đi a bây giờ có thể sáu ta nếu là đi đại chu thuốc trang tạm thời cũng không có cái gì năng lực phòng ngự sáu không quan hệ đây là dù sao cũng là phụ thành hơn nữa ngươi tới trở về cũng dùng thời gian không bao lâu sẽ không hữu vấn đề cái kia sáu vậy được rồi chương ba trăm sáu mươi chín lòng dạ của thiên tử ngươi biết man tộc sao trong ngự thư phòng chu du hai tay chắp sau lưng đứng ở đó hội chế toàn bộ đại chu triều bản đồ trước vách t ư ờ n g vừa nhìn chằm chằm vách t ư ờ n g vừa mở miệng v ấ n đạo trong ngự thư phòng ngoại trừ chu du bên ngoài liền chỉ có lao thái giám một người mà thôi cho nên chu du câu nói này tự nhiên là hỏi thăm lao thái giám bầm bệ hạ lao nô cũng là vừa mới tại nơi truyền âm trong phòng lần đầu tiên nghe được cái chủng tộc này tên lao thái giám đứng tại chu du sau lưng đại khái chừng hai mét chỗ không người nói vậy ngươi cảm thấy s ấ u đoạn khang có hay không lừa gạt chi n g n chu du như cũ hai tay chắp sau lưng cặp mắt ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên lĩnh nam phủ trên vị trí hiện thời n g a khí có chút cứng nhắc cái này sáu b ệ hạ lão nô cho là đối với chuyện như thế này đoạn khang là không dám nói ngoa hắn nhưng cũng nói chính mình đi thần phong đường điệu lấy ra tương ứng tình báo đây cũng là đã chứng minh ít nhất những vật này tại thần phong đường bên trong là có thể tìm được chứng minh điểm này chỉ cần an bài nhân thủ đi hoàng đô bên trong thần phong đường phân lâu cha tìm một phen liền có thể nhận được bằng chứng hơn nữa toàn bộ lĩnh nam phủ gia tộc luận phẩm tất cả người dự thi sáu chứ liễu dịch thu bên ngoài vậy mà tất cả đều chết sạch sự tình gây nghiêm trọng như vậy nghĩ đến đoạn khang cũng không dám có bất kỳ không thật chi ngôn lao thái dám nghĩ nghĩ phía sau nói ra ý kiến của mình đúng vậy a trừ l i ê u dịch thu bên ngoài tất cả đều chết hết sáu thực sự là nực cười ngươi nói muốn cho một người chết làm sao lại khó như vậy đâu tất cả mọi người đều chết hắn còn có thể sống được ở trong đó sáu thật chẳng lẽ không hề có một chút vấn đề sao chu du cười lạnh một tiếng trong lòng nhưng là không khỏi một hồi không rõ bực bội vậy hạ sáu liên quan tới chuyện này đến tột cùng có hay không hữu vấn đề chủ yếu vẫn là nhìn ý tưởng của ngài lao thái giám một mực cung kính nói đến c h ấ m ý nghĩ là bệ hạ ngài cho là hắn h ư u vấn đề đó chính là h ư u vấn đề ngài cho là hắn không có vấn đề vậy liền không có vấn đề lao thái giám đương nhiên nói đến lời này nghe nhưng cũng không thể nào để cho người ta vui vẻ chu du sắc mặt có chút âm u lạnh lẽo bệ hạ man tộc tồn tại nhất định là thật sự mà man tộc tại chúng ta đại chu cảnh nội phạm vào những chuyện kia rất có thể cũng là thật sự ít nhất trên một điểm này lao nô có khuynh hướng tin tưởng dịch thu thuyết tử nhưng man tộc đến tột cùng có hay không dịch thu nói đáng sợ như vậy man tộc vấn đề có hay không dịch thu nói nghiêm trọng như vậy này liền còn chờ tranh luận lão thái g i á m vẫn k h ô người tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được c h u du bất mãn đồng dạng ý của ngươi là sáu bệ hạ nếu như mấy ngàn năm trước cái kia một hồi trong thanh chiến cái gọi là man tộc thật đã bị nhân loại tất cả đều chạy tới vùng biển vô tận ở trong như vậy cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua bọn chúng có thể sống sót duy trì chủng tộc kéo dài cũng đã là một kiện làm cho người khó tin kỳ tích dịch thu lại nói những thứ này man tộc tại chủ bị lấy phản công đại lục sáu có thể bọn chúng dựa vào cái gì bị chạy tới vùng biển vô tận ở trong coi như bọn chúng may mắn tìm được một chỗ có thể sống lưu hoang đảo thế nhưng loại hoang đảo lại như thế nào có thể cùng đấu võ đại lục địa so trước đây man tộc trên đại lục cùng nhân loại cùng tồn tại buộc phát chiến tranh sau đó đều không phải là loài người đối thủ thống chi là bây giờ lao thái dám ngẩng đầu lên nhìn xem đã xoay người theo dõi hắn chu du nói tiếp lại không đề cập tới xuất hiện man tộc rất có thể chỉ là man tộc còn s ó t lại một chút lẻ t ẻ còn s ó t lại coi như thật sự giống dịch thu nói như vậy man tộc đúng là tại c h ủ bị lấy phản công đại lục nhưng chúng ta có cái gì tốt lò lắm đâu chu du mỹ mắt chốc chớp, chớp trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười lao thái giám nói tới những lời này chính là của hắn ý nghĩ làm đoạn khang đem l ĩ n h nam phủ trong phủ thành tình trạng cùng với trong mấy ngày này phát sinh toàn bộ sự tình thông qua truyền âm pháp trận t r u y ề n vào l i ê u hoàng cung sau đó chu du liền một mực đang tự hỏi lấy mà thông qua suy xét đạt được kết luận cũng cùng lao thái giám nhất trí nhưng hắn cũng không có trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra bởi vì vô luận hắn như thế nào tìm cho mình lý do cùng m ự t cớ cũng không tránh được miễn phải thừa nhận suy nghĩ của hắn sở dĩ không ngừng hướng về màn tộc cũng không có uy hiếp phương hướng đi mở rộng nguyên nhân trọng yếu nhất liền ở chỗ sáu đây là một cái thật tốt sáu thông qua vu hãm đến giải quyết hết dịch ra cơ hội cho nên hắn mới có thể trầm mặc mới có thể tiếp tục suy xét mới có thể hỏi thăm l ã o thái giám đây là hắn đăng cơ đến nay liền đã thành thói quen một khi gặp chính mình trong thời gian ngắn không cách nào chân chính phía dưới quyết định vấn đề đều sẽ thông qua l ã o thái giám nói bóng nói gió tới tăng thêm lòng tin của mình thân là một nước tri chủ toàn bộ đại chu triều cực kỳ có quyền lực nam nhân cách làm như vậy tựa hồ có chút nực cười có thể chu du vô cùng rõ ràng hắn dưới mông cái ghế kia không chỉ là ý chí của hắn thể hiện đồng thời cũng là toàn bộ giai tầng thống trị ý chí thể hiện bởi vậy rất nhiều chuyện xấu dù là thân là thiết tử cũng vẫn như cũ thân bất g i kỷ người nói không sai coi như dịch thu không có nói dối man tộc thật sự sẽ phản công đại lục cũng không có cái gì thật là sợ loại chuyện này hẳn là đại lục trung ương những cái kia đ ỉ n h cấp cường quốc đi cân nhắc phiền phức cùng vấn đề cùng chúng ta đại chu chiều quan hệ không lớn hơn nữa sáu diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chu du nắm chặt lại nắm đấm của mình tiếp lấy phân phó nói đi nói cho đ o ạ c hàng lấy dịch thu cấu kết man tộc vì lý do đem luận phẩm qua trình chúng tất cả mọi người chết đều đẩy lên dịch thu trên đầu nếu như dịch thu có bất kỳ phản kháng dấu hiệu chấm cho phép hắn vận dụng quân đội là bệ hạ cái tia sáu mặc chính sơ bên tia sáu m ạ c chính sơ cũng không thể công n h i ê n vi phạm tru luật nhường đoạn khang làm thông minh một điểm tiên công bố kết quả của điều tra chứng minh hắn hành động không có bất cứ vấn đề gì tiếp đó cường điệu đó cũng không phải kết quả sau cùng hắn chỉ là muốn an bài nhân thủ đem dịch thu áp giải đến hoàng đô tới là được cuối cùng quyết định sẽ tại hoàng đô tiến hành tam thi hội thẩm chỉ cần không phải ngay từ đầu liền ép nhân ngư chết lưới rách m ạ c chính sơ cũng không khả năng đưa toàn bộ dược thần đáy vực tại không để ý bất kể nói thế nào dược thần đáy vực đối với chúng ta đại chu vô cùng trọng yếu nhất thiết phải tận khả năng không dạy nổi xung đột đem một lần nữa thu nạp tại không chế ở trong tất nhiên làm ra quyết định chu du tự nhiên là sẽ lại không do dự sạch sẽ, sẽ gọn gàng hạ đạt chỉ thị của mình dịch ra đâu muốn thông chi tông hạo nhiên bên kia xuất binh tiến hành vây quanh sao lao thái g i á m tiếp tục v ấ n đạo không cần tất nhiên chỉ là đi trước tuyên bố kết quả điều tra nhưng cũng không làm ra phán quyết cuối cùng như vậy dịch thu tạm thời cũng chỉ là người hiểm nghi thân phận còn không thể trực tiếp cho là hắn đã có tội dịch ra trước tiên không nên động cũng có thể hòa hoãn dịch thu cảm xúc tóm lại đây là ấm nước sôi hút lên thẳng đến dịch thu tại hoàng đô bên trong bị chân chính tuyên ăn sau đó nứa đối dịch ra đầu、thủ. chu du lắc đầu mở miệng nói ra lan quế phường sáu Lao thái dám lại Thái một dám cái để không á cái c Mục cho cả đời cam chấp danh Lan A. đoan. A. Phường Long Sơn nhớ Người mình hắn Nếu như hắn vẫn chấp mê bất ngộ, liền giết hắn. Thu hạ phú h tử. trí tốt. tự một bất giết là Là, Quế quý Đầu đời gọi Đại đi, mê bệ k cần kinh ngạc triều đình thành hàng năm đều sẽ có rất nhiều người không minh bạch chết đi châm tình nguyện lan quế phường l o ạ n điệu cũng không nguyện ý nhìn thấy dịch thu bị áp giải tiến vào hoàng đô phía sau tại hoàng đô bên trong còn có vì hắn an tiền mã hậu thế lực là bệ hạ lão nô minh bạch chương ba trăm bảy mươi thức tỉnh nô sáu cố vận huyên đột nhiên cảm thấy một hồi như tê liệt đau đớn cái này đau đớn vị trí đến từ đ ạ i não để cho nàng nguyên bản hỗn độn ý thức trong nháy mắt thanh t ỉ n h lại theo bản năng lẩm bẩm một tiếng bản năng vừa định muốn đưa tay gõ gõ chán của mình còn không đợi có hành động các vị trí cơ thể liền đồng thời truyền đến vượt xa quá đại não cảm giác đau cố vận huyên đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trước khi hôn mê ký ức giống như thủy triều trong đầu hiện lên cứ việc toàn thân trên dưới mỗi một tấp cơ bắp đều ở đây đối với nàng phát ra kháng nghị có thể cố vận huyên vẫn trước tiên căng cứng lên thân thể tiếp đó liền muốn muốn làm ra tư thái phòng ngự chẳng qua là khi nàng mở hai mắt ra phía sau lại phát hiện chính mình đang nằm tại trên một cái giường trên thân người tỉnh rồi một cái quen thuộc cấm áp tâm thanh bên hai bên cạnh văng lên cố vận huyên cuối cùng hoàn toàn nhớ tới mình tại trước khi hôn mê đã thành công chạy tới linh nam phủ trong phụ thành đại chu thuốc t r a n g ở trong hơi hơi như đầu nhìn thấy liêu dịch thu mặt của phía sau nguyên bản khẩn trương lên cơ thể trong nháy mắt buông lỏng cả người không tiếng động nhẹ nhàng thở ra cuối cùng an toàn sáu trên mặt lạnh lùng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa lóe lên một tiêu mềm mại bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường bộ dáng ta còn tưởng rằng chính mình kiên trì không đến ở đây đâu xem ra tiềm lực của con người quả nhiên là vô cùng nhất là tại trong sinh tử chết cố vận huyên hơi có chút cảm k h á i nói đến người hôn mê suốt cả ngày ta trên đại khái dùng trong khoảng thời gian này biết phía d ư ớ i ngươi cũng đã trải qua cái gì đối với ngươi bị gia tộc đổi sự tình ta rất xin lỗi bởi vì ta chính xác không nghĩ tới lại biến thành dạng này nguyên bản trong mắt của ta lấy thiên phú của ngươi cùng tương lai có khả năng đạt tới độ cao nhâm hạ nhất gia tộc người chủ trì chỉ, chỉ cần đầu góc bình thường đều khó có khả năng làm ra loại này n g u xuân lựa chọn dịch thu đầy cõi lòng ấy nay nói đến đây là lời nói thật ngươi không cần nói xin lỗi hơn nữa phán đoán của ngươi cũng không sai sở dĩ sẽ bị trục xuất gia tộc kỳ thực xem như một loại khác đầu tư thôi đương nhiên chuyện này ở nội bộ gia tộc bao quát ta ở bên trong chỉ có hai người khác biết một cái là phụ thân ta một cái là gia tộc đại trưởng lão bọn hắn cho rằng đem ta trục xuất gia tộc để cho ta cùng toàn bộ gia tộc cắt đứt sau đó có minh xác lý do có thể quan g minh chính đại trở lại bên cạnh ngươi với ta mà nói có càng lớn chỗ tốt cố vận huyên chật vật lắc đầu đối với dịch thu không có bất kỳ cái gì giấu g i ế m thẳng thắn nói ách dịch thu ngạc nhiên há to miệng chật cao mày nói cố ý hành động chỉ vì để cho ngươi có thể tiếp tục hợp lý trở tại bên cạnh ta sáu hơn nữa còn không đến mức gây nên hoảng thất đối với toàn bộ cố gia lý là cố vận huyên gật đầu nói dịch thu lập tức nhữ lông mày lại mau trầm mặc một lúc sau lúc này mới lên tiếng nói ta là không phải có thể hiểu thành sáu ngươi đem ta truyền thụ cho ngươi thiên cấp thượng phẩm công pháp sự tỉnh nói cho phụ thân của ngươi cùng các ngươi gia tộc đại trưởng lão cái này đến phiên cố vận huyên trầm mặc chỉ bất quá trầm mặc không có kéo dài quá lâu cũng chính là mấy giây cố vận huyên liền lần nữa gật đầu nói là ta rất xin lỗi nhưng ta có thể bảo đảm phụ thân ta cùng đại trưởng lão cũng là tuyệt đối người có thể tin được mặc dù ta cũng minh bạch liền xem như lại như thế nào người đáng giá tín nhiệm thông báo cho bọn hắn tin tức này cũng vẫn có vẫn nguy hô i tại lúc đó loại kia cục diện dưới ể m to Ta lớn, lúc nhưng ảnh hưởng h cục đó k sáu. n mình g biết vì sáu a ra rất nhiều không cam ra lựa o lại lòng làm lý sinh nhiều s không đến như trăng chọn. thế Hô rất trí cảm xúc, mức dịch thu hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ khoát tay á o mở miệng nói tính toán cũng không phải cái đại sự gì hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ngược lại nếu là tin tức để lộ trước hết nhất tao ngộ thai họa ngập đầu sẽ chỉ là các ngươi lo cho gia đình điểm này phụ thân ngươi cùng vị đại trưởng lão kia chắc chắn vô cùng rõ ràng bất quá cứ như vậy sáu suy đoán của ta liền không thể làm đúng cái gì ngờ tới nhìn xem dịch thu cái kia bộ dáng khổ não cố vận huyên t ỏ mò hỏi tại ngươi trong lúc hôn mê ta vận dụng trên tay sở hữu tài nguyên đi điều tra những cái kia để cho ngươi người bị thương nặng người đều là lai lịch gì dịch thu nhún b a i c ả m tạng cố vận huyên nghiêm túc nói không k h á c h k h í ngược lại điều tra cũng không có cái gì quá nhiều tiến triển chỉ t r a được phủ thành ra chiến đấu vết tích còn chưa kịp đi điều tra ngươi dọc theo con đường này chỗ gặp phải khát phục kích căn cứ vào phủ thành ra vết tích phân tích ra tay với ngươi người đều là những cái kia trốn ở xó xỉ ngâm u bên trong sát thủ mặc dù phản hồi đến nơi này của ta tin tức biểu hiện không có cái gì cao cấp tồn tại nhưng cũng đều là đại chu hướng cảnh nội tương đối nổi tiếng tổ chức sát thủ thành viên nguyên bản ta ngay từ đầu cho là thuê những sát thủ kia là các ngươi cố ra người nhưng bây giờ xem ra ý tưởng này hữu vấn đề đã ngươi bị trục xuất gia tộc chỉ là một t h ù n kịch như vậy cố ra người cũng không có lý do giết ngươi dịch thu gãi đầu một cái trong lúc nhất thời nghị không ra còn có ai sẽ đối với cố vận huyên tràn đầy loại này tất sát ý nguyện người ý nghĩ không có vấn đề sáu mặc dù bị trục xuất gia tộc chỉ là một t h n kịch nhưng biết tồn vui nảy nhân tăng thêm ta cũng chỉ có ba cái cho nên đối với tuyệt đại đa số tộc nhân tới nói ta là thật sự bị khu trục lo cho gia đình so với n g ư ơ i tưởng tượng phức tạp hơn dù là rất nhiều người cho là ta là gia tộc tương lai cùng hy vọng nhưng muốn ta chết cũng vẫn có rất nhiều đây không phải vài câu đơn thuần cảnh cáo liền có thể thay đổi cố vận huyên biểu lộ cùng ngữ khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào trong trẻo lạnh lùng giống như là trong mùa đông đông tuyết có thể dịch thu vẫn từ trong cảm thấy một tia không thể nào rõ ràng bi ai cảm xúc những cái kia không cách nào rét chết ngươi đều chắc chắn khiến cho ngươi trở nên càng thêm cường đại đưa tay vớt vớt cố vận huyên tóc dịch thu an ủi một câu tóm lại ta bây giờ không nhà để về chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi cố vận huyên nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu chậm rãi nói hoan n g ê n cực kỳ ngươi cũng có thể trước tiên gia nhập vào dịch ra dạng này đợi đến liêu hoàng đều triều đ ỉ n h ra t ộ c luận phẩm lúc ngươi như cũ có thể tiếp tục tham gia đương nhiên sáu nếu như hết thể thuận lợi đã xảy ra chuyện gì sao cố vận huyên n h í u mày v ấ n đạo ngươi không ở trong khoảng thời gian này chính xác xảy ra rất nhiều đại sự đơn giản tới nói ta có rất lớn xác suất sẽ tao nộ một hồi đại phiền t h á i cho nên ngươi tới đi nương nhờ ta ý nghĩ rất có thể sẽ nửa đường chết yểu dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười u n g dung nói đến hoàng thất muốn đối ngươi hạ thủ cố vận huyên trước tiên nghĩ tới vấn đề là rất có thể hơn nữa hạ thủ mượn cớ hay là ta tự mình cung cấp cho bọn hắn dịch thu tự g ê u nói liền xem như dạng này cũng không cải biến được ta ỉ lại vào ngươi ý nghĩ ta cũng không cho rằng hoàng thất thật sự có năng lực đối với ngươi và dịch ra làm những gì cố vận huyên khinh thường nói đến dù là hoàng thất có sức mạnh mạnh hơn nhiều chúng ta dịch thu cười nói đương nhiên bọn hắn nhưng không có thiên cấp thượng phẩm công pháp cố vận huyên nói hoạt động phía dưới cổ mặc dù toàn thân đau đớn khi nàng vẫn muốn ngồi xuống như thế từ đầu đến cuối năm thật sự là có chút không thoải mái sau khi nàng thuận tay vén lên chăn mền của mình phía sau một cảm giác mát dịu đ á n h tới cố vận huyên hơi hơi n g ẩ n ngơ theo bản năng ngẩng đầu nhìn liền phát hiện mình lúc này càng là không mảnh vải c h e thân sáu hoàn toàn thẳng thắn tương tiến sáu toàn thân trên giới không có chút ít che lấp để cho nàng cái tiêu biện chuyển thân thể không giữ lại chút nào bại lộ tại liễu dịch thu trước mắt cố vận huyên triệt để ngốc trệ dịch thu nhưng là hít sâu m ộ t hơi toàn bộ trong phòng ngủ không khí trong nháy mắt ngừng kết lại chương ba trăm bảy mươi mốt vu h á n dịch thu ta muốn giết người bén nhọn bên trong sen lẫn xấu hổ chi ý tiếng kêu trong nháy mắt vang dội toàn bộ đại chu thuốc trang hậu viện âm thanh quá mức đột ngột đến mức phòng thủ tại dịch thu trạch viện nhà cửa bên ngoài cửa chính mạc chính sơ hòa thường hoan cùng nhau bị sợ một cái nhảy sau đó hai người liền thấy thiếu gia của bọn hắn một mặt vẻ mặt chật vật từ trong trạch viện chạy ra tại r i ê n g phần mình làm xong liếu dịch thu giao phó sự tỉnh sau đó mạc chính sơ hòa thường hoan liền một lần nữa về tới đại chu thuốc trang hậu viện tiếp đó phòng thủ tại dịch thu trạch viện nhà cửa bên ngoài dịch thu ở gia tộc luận phẩm quá trình trung thụ thương nghiêm trọng cứ việc sau khi tỉnh lại cơ thể liền tại đan dược tác dụng phụ trợ giới có đầu không lộn xộn khôi phục nhưng dựa theo mạc chính sơ đ o á n trừng ư thường thế như vậy sáu không ra ngoài dự liệu dưới tình huống cho dù là đan dược cung cấp lại như thế nào phong phú cũng ít nhất cần chừng hai tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục cho nên vào giờ phút này dịch thu nói tay hắn không c h ó i gà lực lời nói t u y ệ t không có bất kỳ khoa trương chỗ đến mức thường hoan hòa mạc chính sơ quả thực lo lắng dịch thu trọng thương giới an toàn trừ phi tình huống vạn bất đắc dĩ bằng không đều quyết định chủ ý sẽ không rời đi dịch thu quá xa khu k h tâm tư của nữ nhân thực sự là khó mà năm lấy rõ ràng mang lòng cảm kích mặt ngoài nhưng phải bày ra một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng nhìn thấy thường hoan hòa mạc chính sơ đứng tại trạch viện nhà cửa đại môn dịch thu ngừng trốn chạy cướp bộ sờ lên chóc m u i phía sau rất là l u n g t u n g nói đến thường hoan hòa mạc chính sơ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ngay sau đó hai người liền cực kỳ ăn ý đồng thời cúi đầu miễn cưỡng khống chế hoàn toàn nhịn không được ý cười Cái chủ có tức cũng chuyện cáo báo kia kia tin nói tới không khang kêu ta A Phủ thành những hoàng bên Đoạn gì đã đem độ đề tài này quả nhiên để cho hai người đình chỉ b u ồ n cười lần nữa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau mặc chính sơ nhữ mày nói e rằng tình huống không ổn căn cứ vào mới nhất lấy được tin tức đoạn khang tựa hồ đang tại tăng cường điều động binh lực sáu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sáu những thứ này đ i ề u binh cử động rất có thể là vì đối với ngài tiến hành bắt quả nhiên vẫn là không có phát sinh kỳ tích sao sáu dịch thu hai mắt hiếp lại làm sao bây giờ t h ư ờ n g hoan mở miệng hỏi tuy cơ ứng biến chỉ cần không phải muốn tại chỗ sử quét ta vậy chúng ta liền chờ đợi đến đi liễu hoàng đều sau đó mới nói đương nhiên mặc dù tại chỗ x ử quyết ta khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng không thể cam đoan hoàng thất sẽ không đột nhiên nổi điên cho nên như đoạn khang dự định không chỉ là bắt ta còn muốn giết ta vậy chúng ta sáu liên bắt đầu đảo v ò nga dịch thu bất đắc dĩ nói đến sự thật chứng minh thương hoan nói tới tình huống không ổn không có bất kỳ cái gì khuyết đại chỗ bởi vì ngay tại ba người lẫn nhau nhàn thoại thời điểm một cái đại chu thuốc trang tiền đường t r ư ở n g quỹ liền sắc mặt có chút hoảng loạn chạy tới hậu viện tìm được ba người trước người sở dĩ để tên này trường quỹ thần sắc hoảng loạn nguyên nhân nhưng là lĩnh nam phụ phụ chủ đoạn khang đột nhiên mang theo hơn ngàn tên từ vệ sở quan binh cùng với phủ nha phủ binh hôn biên đội ngũ đem toàn bộ l ĩ n h nam phủ phụ thành đại chu thuốc trang chi nhánh bao vây lại trước trước sau sau không cho phép bất luận kẻ nào ra vào quả nhiên tới nghe tên trưởng quỹ này ngữ khí dồn dập ràng thuật dịch thu thở dài đi đầu hướng về thuốc trang chính đường phương hướng h ư ơ n g thú mặc chính sơ cũng vội vàng đi theo thường hoan nhưng là tung người dựng lên nhanh chóng rời đi đại chu thuốc trang h ắ n trước tiên phải đi thông chi những cái kia tiềm cư tại trong p h ủ thành dịch gia tộc người đem dịch thu quyết định cùng ý nghĩ nói cho bọn hắn để tránh những cái kia dịch gia tộc người làm ra chuyện vọng động gì tới đến nỗi vây thuốc trang phổ thông qua binh tự nhiên không có khả năng phát hiện một cái tứ tinh đấu la hành tung dịch thu hỏa mạc chính sơ rất mau tới đến rồi thuốc trang chính đường bên ngoài quả nhiên thấy đoạn khang đang đứng tại tất cả quan binh trước người một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m đại tru thuốc trang chính đường đại môn phố dài đã bị phong cấm ngoại trừ những cái kia c ầ m mình sáng ngời yêu đào quan binh bên ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa bách tính dám chạy đến xem náo nhiệt chỉ có phụ cận hộ gia đình mới dám len lén mở ra một chút cửa số khe hở thận trọng nhìn xem lúc này chuyện đang xảy ra dựa theo hoàng cung rõ ràng yêu cầu đoạn khang cũng không có trực tiếp mang binh xâm nhập đại chu thuốc trang ở trong mà là đứng tại thuốc trang đại môn chờ l ợ i dịch thu tự đi ra ngoài hắn cũng không lo lắng dịch thu đào tẩu nếu như dịch thu lựa chọn chạy trốn vậy hắn hôm nay v u hãng ngược lại sẽ trở nên càng thêm hoà n mỹ còn có cái gì bô h i a có thể so sánh chạy án dạng này một cái tội danh trừ càng chết đâu chỉ là nhường hắn ít nhiều có chút thất vọng là dịch thu cuối cùng xuất hiện ở trước mắt của hắn sửa sang lại cảm xúc đoạn khang ho khan một tiếng hắng g ọ n một cái tiếp đó một mặt nghiêm túc cao giọng nói dịch thu đi qua bản phủ điều tra hiện hoài nghi ngươi cùng gia tộc luận phẩm trong lúc đó phát sinh biến cố có trực tiếp quan hệ chứ ngươi ra tất cả dự thi thành viên tất cả đều bỏ mình hơn nữa tại luận phẩm khu vực ở trong phát hiện man tộc dấu vết tất cả điều tra đến chứng cứ đều chỉ rõ ngươi rất có thể cùng man tộc có khó mà cắt đứt quan hệ căn cứ vào đại chu l u ậ t pháp bản phủ muốn đem ngươi trước đi bắt giữ bởi vì trước mắt là gia tộc luận phẩm tình huống đặc biệt hơn nữa chuyện xảy ra quá mức c ác liệt đơn giản chưa từng nghe thấy cho nên ngươi sẽ bị trực tiếp mang đến hoàng đô từ tam ti nha môn liên hiệp hội thẩm lấy năm tinh đấu la thực lực đem lời nói này cao giọng độc lên toàn bộ trên đường dài tất cả hộ gia đình tất cả đều nghe xong cái rõ ràng trong lúc nhất thời mỗi một cái nghe được những lời này người đều nhịn không được xôn xao lên tiếng bởi vì tin tức phong tỏa bọn hắn còn là lần đầu tiên biết được gia tộc luận phẩm qua trình chúng phát sinh biến cố đến tột u cùng là cái gì Trừ l i ê u dịch thu ra tất cả dự thi thành viên đều đã chết nói đùa cái gì còn có sáu ma tộc lại là một cái đồ vật gì dịch thu đương nhiên không có những người khác trong lòng loại kiêng nghi hoặc cùng chân kinh hắn chỉ là n h ư ớ n g nhúng mày nhiều hứng thú nhìn xem đọc hang mang theo nợ nụ cười trào phúng lắc đầu mở miệng nói Ta thật đ á n bởi vì n g ư ơ i bản thân thân phận quý tộc dựa theo đại chu lập pháp tại không có có triệt để tuyên an phía trước ngươi có thể nắm giữ nhất định hạn độ tự do nhưng cái này tự do nhất thiết phải tại phủ nhà giám thị phía dưới chuyện này át sẽ chấn kinh toàn bộ đại chu cho nên bản phủ đã đem trong chuyện báo hoàng cung nói đến đây đoạn khang hướng về hoàng đô t r i ề u đình phương hướng chắc tay nói tiếp chỉ ý của bệ hạ là lập tức mang ngươi lên đường đi tới hoàng đô hắn phải ngay mặt hỏi một chút ngươi vì sao muốn làm ra như thế chuyện mất trí chương ba trăm bảy mươi hai ngươi thật được hoan n ê n h vô luận đoạn khang biết bao hy vọng dịch thu đào tẩu lại hoặc là phấn khởi phản kháng để cho cái này gượng gạo tội v u hãm tên triệt để chứng thực rõ ràng hắn đều chỉ có thể đối mặt thất vọng cứ việc chẳng khác gì là bị triệt để phản bội một lời nhiệt thành chỉ đổi trở về một đống cất chó có dịch thể thu là mỗi người khi hắn vi phạm với chính mình lúc ban đầu giá trị mong muốn phía sau thường thường đều sẽ trở nên vô cùng điên cuồng bởi vì cần tìm kiếm đầy đủ tâm lý an ủi để chứng minh cái này nguyên bản không phù hợp chính mình giá trị dự trù lựa chọn là chính xác hết lần này tới lần khác sáu dịch thu không có cho hắn cơ hội này bây giờ liền xuất phát sao dịch thu trên mặt hiện lên đã từng ôn hòa nụ cười đoàn khang sắc mặt tâm âm biểu lộ có chút cứng ngắc gật đầu nói không sai lập tức xuất phát ngươi là trọng yếu nghi phạm cho nên phủ nha sẽ có chuyên môn hình ngục quan đi theo vệ sở đồng dạng sẽ triệu tập dòng giã một cái thiên nhân đội nhìn trái phải bảo hộ trước khi đến hoàng đô trên đường ngươi không cần nghĩ lấy có thể đào tẩu bọn hắn sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội đào tẩu đoàn phụ chủ ta không thể không thừa nhận chính mình vẫn là hơi có vẻ chủ nghĩa lý tưởng chút mặc dù biết chuyện này phát triển đến bây giờ cái bộ dáng này là rất bình thường nhưng kỳ thật trước lúc này ta thủy trung vẫn là ôm lấy vạn nhất với tưởng bất quá bây giờ xem ra những thứ này u y ễ n tưởng vô cùng nực cười cho nên ta rất không c a o hứng dịch thu nhắc khuôn mặt mỉm cười nhìn vào khang ngựa khi ôn hòa thanh em em dịu nhưng nội dung lại tràn đầy lạnh lùng hương vị cho nên ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận mặc dù không là bây giờ đoạn khang nhau mắt cười lạnh một tiếng cơ thể nghiêng về phía trước tiến đến liêu dịch thu bên hai dùng chỉ có hai người có thể nghe được cấp lượng nhẹ nói nếu như ngươi cho rằng lần này đi hoàng đô còn có sống lại có thể vậy ta nhất thiết phải nói cho ngươi sáu ngươi chính xác quá ngây thơ rồi vô luận thua bởi trên đầu ngươi tội danh cỡ nào gấp ép tại cuối cùng tam ti hội thẩm bên trong cũng nhất định sẽ thông qua ta không minh bạch đến lúc đó một người chết sáu có thể sử dụng phương pháp gì để cho ta hối hận không ngươi sai rồi ta sẽ không chết phán quyết cuối cùng cũng sẽ tuyên án ta vô tội như lời ngươi nói những cái kia tội danh cũng chỉ là hoang đường lời nói vô căn cứ dịch thu r ộ n g của lòng tin mười phần đoạn khang không khỏi một hồi chọt dạng bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy một loại không do x ỉ n h ụ thử một tiếng phía sau vung tay lên mở miệng nói trực tiếp mang đi đem dịch thu tội danh thông cao toàn thành dựa theo cố định lộ tuyến bây giờ liền xuất phát nghe đoạn khang mệnh lệnh lập tức liền đi lên hai tên vệ sở c n tốt trong tay cầm công s i ề n g muốn trực tiếp bộ tại dịch thu trên đầu nhưng mà hai người cũng không có thành công bởi vì dịch thu chặn động tác của bọn hắn đồng thời nhìn xem đoạn khang nói tất nhiên ta bây giờ chỉ là có hiểm nghi còn không có cuối cùng định tội như vậy vật này đương nhiên là không cần mang đoạn khang nhữ m ẩ y liền muốn mở miệng trào phúng chỉ là lời nói chưa nói ra miệng m ặ t chính sơ liền mặt lạnh xuất hiện ở một bên trầm giọng nói vô luận kết quả sau cùng như thế nào dược thân biếu môi không có khả năng chịu đến bao lớn ảnh hưởng đừng ép ta nội điên đã đến tảng tử nhãn lời nói lập tức lại bị đoạn khang nuốt trở vào nhìn chằm chằm mạc chính sơ nhìn một lúc lâu đoạn khang lúc này mới quay đầu hung tợn chừng liễu dịch thu một mắt lần nữa khua tay nói không cần cho hắn mang q u ó a cỗ hộ tống trên đường từ đầu đến cuối đem hắn xem ở ở giữa đồng thời tìm chuyên gia theo dõi hắn là được rồi là đại nhân hai tên vệ sở quân tuốt vội vàng đáp ứng nói như vậy sáu đi thôi không cần chậm trễ thời gian đoạn khang một mặt phiền não phất tay nói vẫn huyên bên kia ngươi lưu lại đầy đủ nàng dùng đan dược sau đó cùng tại đằng sau ta thương thế không có hoàn toàn khôi phục phía trước ta không nghĩ mạo hiểm dịch thu cùng mạc chính sơ nhẹ nói một cái câu sau đó lúc này mới đi vào cái k i a một đám quân tốt ở giữa mạc chính sơ yên lặng gật đầu một cái quay người nhanh chóng tiến vào đại chu thúc trang một đoàn người mênh ngông quần quận hướng về cửa thành phương hướng đi đến hơn ngàn danh quan binh lấy một cái tiêu chuẩn đội ngũ đem dịch thu cùng khác mười mấy danh nhất nhìn chính là phạm nhân hung đ ồ vây quanh ở toàn bộ trong đội ngũ ư ơ n g t r h i c h ố n g khu vực ở trong hai tên mặc bó sát người phủ nha hình một quan quan phủ âm vũ lạnh leo nam tử phân loại những thứ này hung độ tả hữu đồng thời còn có một con hơn mười người tinh nhuệ tiểu đội khẩn trương đi theo những thứ này hung độ sau lưng Để trên cơ bản cũng là chân chính nhân vật nguy hiểm toàn bộ linh nam phủ phạm vi bên trong mỗi một năm thời gian bên trong cũng chính là có thể kiếm ra như thế mười mấy người thôi đây vẫn là mùa màng tốt thời điểm ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là vì áp giải ta bất quá bây giờ xem ra hơi quá t ạ i tự đại điểm nhìn hai bên một chút đi theo chính mình cùng một chỗ bị áp tải những phạm nhân kia dịch thu bản thân t r e o g ẹ o một câu chính xác cũng là vì áp giải ngươi nếu như không có ngươi những phạm nhân khác chung vào một chỗ chúng ta cũng sẽ không p h ả i ra vượt qua một trăm người đội ngũ hai tên hình một quan bên trong một cái mắt nhìn thẳng mở miệng nói ra đây thật là đối với ta cực lớn ca ngợi dịch thu n h ư ớ n g n h n g mày tiếp tục bản thân t r e o g ẹ o nói hơn nghìn người đội ngũ lấy đội ngũ hình thức hành tàu tại linh nam phụ phụ thành đường đi ở trong rất dễ dàng liền sẽ tạo thành đường phố hỗn loạn bất quá trên con đường này phủ nha quan phương rõ ràng đã sớm sớm chuẩn bị kỹ cảng đường đi quản chế khiến cho hai bên cửa hàng cùng với xe ở trên đường phố bày sạp tiểu thương tiến đều tạm thời xảy ra không tiếp tục kinh doanh trạng thái mà lên ngàn tên đằng đằng sát khí q u a n b i n h cũng làm cho thông thường b á y tính người đi đường thậm chí là những cái kia trên mặt đường nhân vật nhau nhau tránh chi chỉ sợ không bằng cho nên con này đội ngũ khổng lồ rất là thuận lợi đi tới chỗ cửa thành c h ầ m rãi đi ra cửa thành toàn bộ đội ngũ lại bất ngờ ở cửa thành bên ngoài bị ngăn lại mấy trăm tên thần sắc kích động quý tộc chặn toàn bộ trước đội ngũ làm được con đường nhuộ dịch thu đi ra đi hoàng đô phía trước hắn nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. một thanh âm trong đám người vang lên không sai m ộ ư ơ i sáu gia tộc ước chừng một sáu nghìn một ư ơ i sáu một sáu nghìn một ư ơ i a cũng là mỗi cái gia tộc tương lai cùng hy vọng kết quả lại bị dịch thu nhất cá nhân hại chết t u y ệ t không thể chỉ giết hắn một cái không đem toàn bộ dịch ra chu diệt cựu tộc khó tiêu mối hận trong lòng lại một cái âm thanh mang theo tức giận run dày kêu lên trong lúc nhất thời ngăn cản đội ngũ cái k i ê u mấy trăm người ở nơi này hai thanh âm dưới sự kích thích quần t í n h xúc động ca môn ngươi thật là đường hăng nen dịch thu bên cạnh một cái hung đồ huyết o khắc khuôn mặt là biểu tình nhìn có chút hả hê Trước thời kịp đại chu t h triều quý tộc văn hóa đã sớm sâu tận xương thủy bất đồng quý tộc thế ra tại bất luận cái gì phương phương diện diện chi tiết đều có hoàn toàn khác biệt nội dung trước mắt cái này vài trăm người bao gồm ước chừng mười lăm cái quý tộc thế g i a ngoại trừ mục gì ra bên ngoài tất cả tham dự phủ thành gia tộc luận phẩm gia tộc khác đều thâu tóm ở bên trong nếu như ta lý giải không sai các n g ư ơ i có trách nhiệm có nghĩa vụ đem ta an toàn đưa đến hoàng đô triều đình phải không nhìn xem những cái kia bởi vì phẫn nộ mà sắc mặt nhăn nhó quý tộc dịch thu cùng bên cạnh hình ngục còn nói ta phải đốn nắn ngươi câu nói này chúng ta chỉ là có trách nhiệm đưa ngươi sống sót đưa đến hoàng đô triều đình đến nỗi cái này qua trình chung xảy ra chuyện gì xấu chỉ cần không uy hiếp đến ngươi an toàn t á n h mạng như vậy chúng ta là có đầy đủ quyền lợi đi có d i ã n xử lý vừa mới cùng dịch thu từng có trao đổi tên kia hình n g ụ quan diện không biểu tình nói đến mặc dù phủ thành bên ngoài quan đạo đầy đủ rộng rãi nhưng bị vài trăm người như thế như ong vỡ tổ ngăn chặn cũng vẫn như cũng là không cách nào thông hành phiên thoái nhất là dịch thu thở ừ n quanh g ữ dài kia mở quan miệng n h t nói ra vừa dứt lời bên cạnh hình n mục quan liền toàn thân hồn lực ba động tăng mạnh ngay sau đó màu cam hồn lực vầng sáng hiện lên thân thể của hắn mặt ngoài đem hắn toàn bộ bao vây lại xem như phủ nha bên trong chuyên tư phụ trách lao ngục cùng với hình bắt quan viên hai tên hình ngục quan đều có cực kỳ cường đại cá thể chiến lược tên này hình ngục quan là chủ quan có được nhị tinh đấu la thực lực mà từ đầu tới cuối giữ yên lặng tên kia hình ngục quan nhưng là phó quan có được nhất tinh đấu la thực lực tại cho thấy sức mạnh của bản thân sau đó tên này nhị tinh đấu la tầng thứ hình ngục quan cuối cùng quay đầu nhịn liễu dịch thu một mắt vẫn như cũng mặt không thay đổi nói tiếp đến ta biết ngươi được x ư n g đấu la phía dưới tối tưởng là đại chu anh kiệt trên bảng sắp xếp danh đệ năm cường già trẻ tuổi. thế nhưng lại như thế nào đấu la phía dưới tối cường cuối cùng cũng chỉ là đấu la phía dưới tối cường thôi ta có đầy đủ lực lượng ngăn cản ngươi làm ra bất luận cái gì quá mức hành vi theo lý thuyết chỉ cho phép bọn hắn đánh ta mà ta lại không thể đánh trả dịch thu chỉ mình cười v ấ n đạo ngươi có thể hiểu như vậy hình ngụ c quan gật đầu một cái đây là cái đạo lý gì đạo lý thế giới này x ấ u lúc nào nói qua đạo lý dường như là cảm thấy dịch thu câu nói này quá mức n g â y thơ hình ngụ c quan trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia nụ cười r i u cợt lúc này nguyên bản thành đội ngũ vệ sở quan binh đã thư tự trái phải tách ra cho cái kia đ ế n bách danh quý tộc nhường ra một con đường đem dịch thu cùng cái kia hơn mười người hùng phạm đồng thời lộ ra ngoài ta chỉ nói một lần tộc nhân của các ngươi bỏ mình không có quan hệ gì với ta mục gia mới là tạo thành đây hết t h ể đầu mượn nhìn xem những sát khí kia đằng đằng hướng về tự mình đi tới quý tộc dịch thu bất đắc dĩ giải thích một câu đánh giám dám làm không dám chịu sao nếu như không phải ngươi vậy tại sao tất cả mọi người đều chết chỉ có ngươi sống sót tất cả gia tộc cũng là đủ số một trăm người tiến đến dự thi có thể các ngươi dịch ra cũng chỉ có ngươi một người ngươi nói việc này là mục gia làm vậy tại sao mục gia một trăm n g ư ờ i cũng không có sống sót dù là một cái ngoại trừ ban đầu bị đào thải mấy người kia may mắn sống sót bên ngoài khác tất cả đều chết hết tất nhiên tất cả mọi người đều chết sạch sáu ngươi tại sao còn muốn sống sót đi đầu dẫn đầu một cái nhìn trên dưới năm mươi quý tộc vừa kêu mang lấy một bên bạo phát r a nhất tinh đấu là tầm thứ sức mạnh cả người phảng phất giận dữ như sư tử bước nhanh hướng về dịch thu vào tới nguyên bản đứng tại dịch thu chung quanh cái kia hơn m ư ơ i người hưng phạm từng cái lập tức phảng phất tránh né như bệnh dịch cấp tốc lui lại hết khả năng muốn cùng dịch thu kéo dài khoảng cách để tránh bị hai bay vạ gió thử một chút điều động trong cơ thể h ồ n lực phát hiện đấu hồn vẫn ở vào một loại nào đó bị trọng thương trạng thái ngủ đông đối với hắn kêu gọi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào dịch thu nhất thời gian có chút bất đắc dĩ hắn tin tưởng hai bên trái phải hình mục q u a n sẽ không chế lại mọi người lựa giận chính mình tối đa bị đánh cho như đ ò n lại không có khả năng trực tiếp bị người đánh chết tại chỗ nhưng vấn đề là sáu ai cũng không muốn vô duyên vô cơ chịu một trận đánh không phải nhưng mà lấy hắn thân thể hiện tại tình trạng đối mặt với trước mắt đang bước nhanh tới gần na danh nhất tinh đấu la căn bản không có khả năng có bất kỳ đánh trả sức mạnh sẽ ở đó đếm bách danh quý tộc lập tức liền muốn v ọ t tới dịch thu phụ cận thời điểm hét dài một tiếng nhanh chóng từ xa mà đến gần kinh khủng hồn lực uy áp trong khoảnh khắc bao phủ trước cửa thành mỗi người một thân ảnh từ trên trời giáng xuống cứng rắn ngăn tại liễu dịch thu trước mắt phụ ở bên ngoài thân màu tím hồn lực vầng sáng rơi vào chung quanh trong mắt của tất cả mọi người cũng là dạng như trói mắt thất tinh đấu la đại chu triều đình phong chiến lực cái này kịp thời chạy đến n g ư ờ i sáu tự nhiên là mạc chính sơ đếm bách danh quý tộc đồng thời bị mạc chính sơ đột nhiên xuất hiện kinh hãi d ư n g bước tả hữu hai tên hình một quan cũng là như lâm nếu như ta nhớ không lầm đang bị giam giữ giải trên đường tự tiện chặn lại áp giải đội ngũ sáu tại chu luật bên trong thế nhưng là trọng tội m ạ c chính sơ một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt đến bách danh quý tộc trầm giọng nói mặc dù những quý tộc này cùng chung quanh những cái kia vệ sở quan binh cũng không có gặp qua mạc chính sơ nhưng ít ra bọn hắn cũng biết toàn bộ đại chu triều hết thể chỉ có năm danh thất tinh đấu la nhâm hà nhất vị cũng là vương triều bên trong đứng đầu nhất đại nhân vật ít nhất tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc cho nên những quý tộc kia bên trong dẫn đầu nhất tinh đấu la không khỏi trong lòng run lên nhắm mắt c h ắ p tay nói vị đại nhân này n g à i sau lương dịch thu là hại chết chúng ta mười sáu nhà quý tộc dòng d ã một nghìn sáu trăm n h tên ưu tú nhất con em trẻ tuổi kẻ cầm đầu chúng ta muốn tìm hắn báo thủ cũng nói qua đi a các ngươi chỉ là quý tộc thế gia không phải tam ti nha môn lúc nào quý tộc thế gia cũng có tư cách cho người khác định tội ngươi nói dịch thu là hại chết các ngươi những tia tuổi trẻ con em kẻ cầm đầu tam ti nha môn tuyên bố sao chỉ bằng mượn hoài nghi của mình cùng tin vào những lời đồn kia liền tùy ý làm ra phán đoán tiếp đó lấy những phán đoán này xem như chỉ trích người khác cơ sở ta như thế nào chưa bao giờ biết quý tộc có quyền lợi lớn như vậy mạc chính sơ nhìn t r u n g quanh một vòng trước mắt quý tộc tiếp lấy lợi dụng giọng nói không được nghi ngờ lập tức tránh đường ra tới ai nếu là tiếp tục cố tình gây sự vậy ta cũng muốn lấy hoài nghi các ngươi đã từng nhu đồ bí mật cướp bóc ta dược thần đáy vực danh nghĩa đối với các ngươi đạo thủ chương ba trăm bảy mươi b ố bách việt quốc dược thần đáy vực trong sân đám người trong lòng c ả kinh giờ mới hiểu được trước mắt cái này danh thất tinh đấu la thân phận toàn bộ dược thần đáy vực chỉ có một danh thất tinh đấu la chính là trong truyền thuyết trong cốc thần long thấy đầu mà không thấy đôi đại trưởng lão mạc chính sơ chỉ là nghe mạc chính sơ nói tới lời nói kia mấy bách danh quý tộc đều cảm thấy vô cùng hoang、đường. nhưng mà trơ mắt nhìn mạc chính sơ bên ngoài thân h i ệ n lên tầng kiêng màu tím hồn lực vừa sáng những quý tộc này nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tự tiện chặn lại áp giải đội ngũ ta đi ngang qua nơi đây gặp phủ thành vệ sở quan binh không địch lại cho nên xuất thủ cứu rút liền xem như đem các ngươi giết hết tất cả các ngươi cũng không chỗ nói do lý lẽ đi đối mặt với các quý tộc trầm mặc mạc chính sơ sát khí minh mang tiến lên trước hai bước tiếp tục nói ta hôm nay tâm tình thật không tốt mặc dù luyện dược mới là ta thích nhất sự tỉnh nhưng khi ta tâm tình không tốt thời điểm ta cũng sẽ không để ý g i t nhiều một số người tới biểu đạt phía dưới tâm tình một mực mỗi ấ chấn y bách danh quý tộc đồng thời bị bản sát tộc Mạc Chính Mạc Chính chân trước danh thời khí chấn nhiếp, nhao nhao theo bản năng theo mạc chính sơ chân hướng về phía đồng năng quý sau. lùi rậm mà m Sơ Sơ về về người theo bản năng tránh đi mạc chính sơ ánh mắt đối mặt với thất tinh đấu l a sáu căn bản không có người có thể nhấc lên dũng khí chiến đấu ngay tại mạc chính sơ một người nhìn gần phía dưới đến bách danh quý tộc lựa chọn thỏa hiệp trái phải tách ra nhường ra rời đi lộ sáu hư lạnh một tiếng mạc chính sơ quay đầu nhìn cái kia hai tên hình ngụ q u a n một mắt chầm giọng nói dọc theo con đường này ta đều sẽ không gần không xa đi theo cho nên sự tỉnh vừa rồi ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai hai tên hình một quan sát mặt khó coi nhưng đối mặt với mạc chính sơ nhưng cũng quả thực không có phản bác dũng khí cho dù là bọn họ cũng là phủ nhà quan viên sáu thiếu ra tiểu cô nương không muốn tại thuốc trong trang dưỡng t h ư ờ n g nhất định phải đi theo ta cùng một chỗ cùng ngươi cùng nhau đi hoàng đô ngài không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng cam đoan tại đến hoàng đô phía trước liền để nàng hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh mạc chính sơ không tiếp tục để ý những người khác đi đến liêu dịch thu bên cạnh phía sau góp tại dịch thu bên h a i nhẹ nói thường hoan bọn họ đâu thường hoan đã đi thông chi ngài những tộc nhân khác trừ liêu dịch lập sẽ trở về hưng ninh thành nói cho phụ thân n g ả i bên này phát sinh sự tình bên ngoài những người khác đều sẽ cùng một chỗ đi theo con này áp giải đội ngũ đằng sau hảo vậy trước tiên như vậy đi dịch thu nhận lấy mạc chính sơ đưa cho hắn một bình nhỏ đan dược gật đầu một cái mạc chính sơ không nói thêm lời một thân màu tím hồn lực vầng sáng trong nháy mắt thu nạp ở thể nội tiếp đó lách mình nhảy lên nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người trang diện trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ cái tia đến bách danh quý tộc giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhưng không có lại tiếp tục ngăn cản áp giải đội ngũ dũng khí mắt thấy con đường cũng làm cho đi ra cầm đầu hình n g ụ quan liền gào to một tiếng cả đội sau đó cái này hơi có vẻ cổng cảnh đội ngũ cuối cùng đi lên q u a n đạo khoảng mấy trăm thước bên ngoài chính là lĩnh nam phủ q u a n dịch cả c h i đội ngũ cần có ngựa đều sẽ từ cái kia q u a n dịch đến cung cấp đến nỗi bị mạc chính sơ dọa lùi đến bách danh quý tộc nhưng là chỉ có thể đưa mắt nhìn áp giải đội ngũ càng lúc càng xa vô luận cảm thấy làm sao không cam nhưng cũng không dám lại tiếp tục làm những gì làm sao bây giờ từ chúng ta trước đây hướng về hoàng đô nhanh nhất cũng muốn gần hai tháng c h i đội ngũ này lại tuyệt đại bộ phận cũng là thông thường vệ sở quân tốt lấy đi bộ phương thức thì lên đi lên ba bốn tháng cũng không phải không thể nào chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực trở lấy hoàng đô tuyên á n kết quả sao một cái quý tộc nhịn không được tức giận nói không cần dẫn đầu na danh nhất tinh đấu la thần sắc cơm trầm nhìn xem đã đi xa áp giải đội ngũ trầm giọng tiếp tục nói dịch thu có người che chở nhưng dịch ra không có khả năng cũng có người che chở tất nhiên bây giờ không cách nào g i á o h ấ n dịch thu vậy trước tiên từ toàn bộ dịch ra trên thân sáu tìm chút lợi tức ca mười hai ở vào đấu vũ đại lục khu vực trung tâm lại đông bắc phương hướng vị trí có một vô cùng kỳ lạ quốc gia quốc gia này tên là b á c việt sở dĩ nói quốc gia này kỳ lạ là bởi vì bách việt quốc tại toàn bộ đấu vũ đại lục lên tất cả quốc gia bên trong duy trì duy nhất thành bang liên hiệp chính trị cơ chế cùng khác tất cả quốc gia nội bộ tuyệt đối thống trị đều hoàn toàn khác biệt hợp thành bách việt nước ròng rã hơn 2.000 tòa thành trì giữa lẫn nhau cũng có độ cao quyền tự trị lợi mỗi một tòa thành trì cũng có thể xem như độc lập tồn tại cá thể có được đối với thành trì quan viên nhận đuổi cùng với thành trì bản thân thu nhập từ thuế tuyệt đối k h ô n g chế tự nhiên cũng có được thiết lập cùng duy trì quân đội quyền lợi bách việt nước quốc gia hành chính hệ thống Không thể nhâm hà nhất tòa thành chỉ nội tòa đối với bộ sở ự vụ vẹn vẹn Việt khoa tay chân, nhất nghĩa, chỉ Bách thành toàn tay mua tồn tại duy môi vẹn vẹn cân bằng toàn bộ bách việt quốc nội mỗi cái bằng nội ý là bộ giữa tranh chấp cùng trọng trung tại đại bài. nữa tranh ra thuẫn, một chút trọng đại sự vụ bên trên, làm ra chủ tính hơn bên chấp chủ mâu làm sự Sở vụ dĩ quốc danh gọi bách việt chủ yếu là bởi vì ở nơi này thành bang liên hợp chế quốc gia ở trong sinh hoạt ước chừng nhiều đến trên trăm người khác nhau loại tại những n à y nhân t r ù n g bên trong lại có tám thành trở lên cũng là từ sơn việt tộc sinh sôi phân loại mà đến bởi vậy quốc danh liền định vì bách việt đối với dạng này một chủng tộc nhiều mỗi cái chủng tộc cũng đều có lẫn nhau không giống nhau sinh hoạt phong tục cùng với thói quen quốc gia thành bang liên hợp chế cũng đúng là thích hợp bọn hắn nhất cơ chế bất đồng chủng tộc lẫn nhau tụ cư tại khác biệt trong thành trì mỗi một tòa thành trì đơn lấy ra đương nhiên đều chỉ có thể được nhỏ yếu đánh giá nhưng khi hơn hai nghìn tòa thành trì liên hợp cùng một chỗ liền quả thực là một c ố lực lượng không thể coi nhẹ cho nên bách việt quốc nội những nhân loại này chủng tộc lẫn nhau chán ghét lại lẫn nhau y tồn lẫn nhau nội bộ mặc dù thường xuyên b ộ c phát ra kịch liệt mâu thuẫn cùng xung đột chỉ khi nào cần bọn hắn nhất trí đối ngoại thời điểm tất cả mọi người lại có thể trước tiên thả xuống c ử hận lẫn nhau liên hợp tuyệt đối thân mật đây là một loại nhường rất nhiều quốc gia đều biểu thị khó có thể lý giải được kỳ quái tín nhiệm mà dạng một cái chính thể kỳ lạ quốc gia tự nhiên cũng sẽ dựng dục ra rất nhiều vật kỳ lạ tỷ như toàn bộ đấu vũ đại lục bên trên nổi tiếng nhất thập đại tổ chức sát thủ ở trong khoảng chừng bốn cái đều ở đây bách việt quốc nội tỷ như toàn bộ đấu vũ đại lục bên trên duy nhất hợp pháp lại thành quy mô lính đánh thuê hệ thống cùng với tuyệt đại đa số đoàn lính đánh thuế thể cũng đều ở vào bá phân tán liên hợp quy định làm cho cả bách việt quốc nội đều tràn đầy tự do hương vị tại cái khác quốc gia ở trong những cái kia thường thường tất nhiên sẽ bị h o à n g thất nắm ở trong tay đồ vật tại bách việt quốc nội lại trên cơ bản tất cả đều giấu tại dân gian giấu tại tất cả trong thành có thể tưởng tượng được loại này thời thời khắc khắc đều hô hấp lấy tự do không khí chỗ sẽ sinh ra ra như thế nào từng cái làm cho người khiếp sợ quái vật thần phong đường chính là những quái vật này trong một cái cứ việc so với bách việt quốc nội những cái kia quái vật khổng lồ tới nói thần phong đường cũng không như thế nào nổi bật nhưng hơn hai nghìn tòa thành trì bên trong khoảng chừng mười lăm tòa thành trì đều ở đây thần phong đường trong c ô n g chế nhưng cũng nhường thần phong đường hoàn toàn có thể tính là một cái có sắc bén răng nanh tiểu quái vượt bách việt quốc nội những thứ này thành trì cùng đại chu thành trì tuyệt đối không thể so sánh nổi dù sao càng đến gần đại lục trung ương quốc gia thì càng cường đại đây là nhân sở cộng chi đạo lý mà thành bang chế bách việt quốc mặc dù coi như kết cấu bên trong lòng l ẻ o nhưng lại tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi bọn họ quốc lực ít nhất phóng nhãn toàn bộ đấu vũ đại lục ngoại trừ công nhận mạnh nhất quốc gia quá hạ bên ngoài không có người thứ hai quốc gia dám nói đối mặt với bách việt thời điểm có thể có tuyệt đối thủ thắng chắc chắn lúc này ở bách việt quốc cảnh bên trong thần phong đường tứ đại chấp trưởng trong gia tộc bạch gia tộc h ư n g thịnh t r i địa bạch đế thành bạch gia tộc t r ạ c h phía sau núi bên trong bạch thi vũ đang cầm lấy một phong thư cười t ủ g t ì m nhìn xem chương ba trăm bảy mươi lăm bạch gia tiểu thư chú ý hình tượng ngài đều nhanh cười chảy ra nước miếng bộ dáng này nếu để cho người khác thấy không biết sẽ có bao nhiêu đối với ngươi ngày nhớ đêm mong tuổi trẻ công tử vì đó tan nát cói lòng đâu một cái nhà hoàn ăn mặc xinh đẹp cô nương đứng tại bạch thi vũ bên cạnh cười hì hì mở miệm trêu g ẹ o nói bọn hắn tâm không tan nát cói lòng đâu có chuyện gì liên quan tới ta bạ sau đó tiếp tục nhìn xem trong tay cái kia phong dịch thu viết tới hồi âm thật không biết cái kia dịch thu đến cùng có gì tốt làm sao lại đem tiểu thư n g à i hồn đều mê rơi mất nha hoàn quật mồm ngữ khí nghe có chút bất mãn cái gì dịch thu dịch thu không biết lớn nhỏ về sau ngươi phải gọi cô ra bạch thi vũ lường nha hoàn một mắt v â n v â n v â n tiểu thư dậy phải bất quá tiểu thư sáu ngài xác định còn muốn một mực trốn ở chỗ này nhìn tin sao những thứ này tin n g à i rõ ràng đều nhìn qua thật là nhiều lần xinh đẹp nha hoàn rõ ràng hòa bạch thi vũ quan hệ vô cùng tốt đối với bạch thi vũ cỡ mắng không có chút điểm sợ bộ dáng không trốn ở phía sau núi nhìn tin làm gì trong nhà những cái kia ghét đám lao g i a này bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy ta đều không ngừng khuyên ta cùng lôi hồng mau chóng thành hôn phiền đều phiền chết ngươi nói ta đều đã đã chứng minh mình có thể luyện chế ra cực phẩm đan thuốc về sau tại luyện dược một đạo bên trên tất nhiên tiền đồ bất khả h ạ m lượng như thế nào những lao g i a hỏa kia vẫn là nhất định phải đem ta đẩy ra phía ngoài lôi ra đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì bạch thi vũ đem trong tay giấy viết thư cẩn thận xếp xong hầm hư tức giận nói đến có ra chủ đại nhân đứng tại ngài bên này liền đủ rồi ai chỉ cần ra chủ đại nhân không gật đầu chết cắn vẫn chưa tới kết hôn những người khác lại có thể nói cái gì nhiều lắm là cũng chính là không ngừng tại ngài bên thai lại nhạy thôi nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài a sáu tiểu thư ngài và lôi hồng v i ệ c hôn nhân là đã sớm quyết định coi như gia chủ đại nhân đau lòng ngài chờ đến niên kỷ ngài thủy trung vẫn là m u ố n g ả chẳng lẽ ngài thật cho là ta vị kia tiện nghi cô ra có năng lực tại ngài lấy chồng phía trước trưởng thành đủ cường đại sao xinh đẹp nha hoàn thờ dài có miệng đến suy nghĩ một chút đều khó có khả năng vắng vẻ quốc gia bên trong một cái tiểu quý tộc tôi làm sao có thể tại trong mấy năm liền so lôi ra càng mạnh hơn đại chu triều trước đó nghe đều không nghe qua tên quốc gia này được rồi được rồi ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào đó a lại còn giúp đỡ lôi hồng nói chuyện ta thực sự là yêu thương ngươi đã nhiều năm như vậy có chuyện gì mau nói ngươi không phải thích nhất trốn ở trong phòng lười b i ế n sao như thế nào đột nhiên chạy đến phía sau núi tới tìm ta bạch thi vũ tức giận nói đến à cũng không phải cái đại sự gì truyền âm pháp trận quản sự phái người nói có cái k i a đại chu triều phân lâu gửi tới truyền âm tin tức chỉ tên muốn để tiểu thư ngài nghe xinh đẹp nha hoàn dùng rất là sao cũng được ngữ khí nói đến bất quá trong hai mắt nhưng là thoáng qua một tia danh mãnh ngươi nói cái gì đại chu triều thông qua truyền âm pháp trận chuyển tới tin tức chỉ tên muốn ta nghe bạch thi vũ ngạc nhiên lặp lại một lần không sai xinh đẹp nha hoàn gật đầu một cái ngươi như thế nào không nói sớm bạch thi vũ kêu lên một tiếng sợ hãi bên ngoài thân đ ỗ n g nhiên hiện lên sâu màu cam hồn lực vầng sáng cả người thân hình l o a lên trực tiếp thẳng hướng lấy t r u y ề n âm phòng vị trí phóng đi rõ ràng trong đoạn thời gian này bạch thi vũ đã đột phá nhất tinh đấu la hơn nữa thuận lợi đi tới nhị tinh đấu la t ầ n thứ đình phòng tùy thời có khả năng đột phá đến ba tinh đấu la giới hạn ngay một mực tại nhìn tin sáu cũng không hỏi qua ta ạ nhìn xem tiểu thư nhà mình rất nhanh liền hoàn toàn biến mất thân ảnh xinh đẹp nha hoàn một mặt bất đắc dĩ nói không trách bạch thi vũ khẩn trương như vậy từ đại chu triều cảnh nội tập hợp đến thần phong đường tổng bộ tin tức mặc dù mỗi năm đều có rất nhiều thế nhưng dạng một cái vắng vẻ quốc gia căn bản vốn không tồn tại bất luận cái gì tình báo tin tức cần vận dụng đến truyền âm pháp trận tình huống cứ việc truyền âm pháp trận là thần phong đường nhất định tầng cấp trên phân lâu tiêu chuẩn thấp nhất nhưng ở nhiều khi kỳ thực cũng chính là bảy cái tràng diện thôi dù sao khởi động một lần cần tiêu hao hồng thạch quả thực cũng không thể nói là một con số nhỏ nhưng hôm nay nhưng lại từ đại chu triều tin tức thông qua truyền âm pháp trận chuyển đến bạch gia tộc trạch hơn nữa còn chỉ rõ từ nắng nghe như vậy rõ r à n g sáu chỉ có thể là cùng dịch thu chuyện có liên quan đến như một trận gió vọt tới bạch gia tộc bên trong nhà truyện âm p h ò n g đã sớm chờ bên ngoài truyện âm p h ò n g quản sự vội vàng cho bạch thi vũ trào tiếp đó liền dẫn bạch thi vũ đi một chỗ truyền âm pháp trận chỗ ở gian phòng tiếp lấy đóng cửa phòng lại tự động lui ra ngoài khởi động pháp trận ngay trong trận pháp vang lên âm thanh bạch thi vũ nguyên bản lo lắng cảm xúc dần dần rút đi nhưng biểu tình trên mặt nhưng là tùy theo mà ngưng trọng lên không sai biệt lắm qua gần n bạch thi vũ cuối cùng từ căn phòng này bên trong đi ra ngầm đầu nhìn sắc trời q u a n đãng tâm tình nhưng là có chút trầm trọng man tộc sáu lại có thể đã bắt đầu đối với toàn bộ đại lục tiến hành thẩm thấu hơn nữa t ạ i dịch thu ngờ tới ở trong khoảng cách man tộc toàn diện phản công đại lục thời gian sáu sẽ không quá lâu sáu tin tức này thật sự là quá kinh người hơn nữa bạch thi vũ tin tưởng nếu như liền như vậy đĩnh đạc tuyên bố ra ngoài căn bản cũng không có thể có bao nhiêu người sẽ tin tưởng man tộc mưu đồ vô cùng chính xác từ xa xôi quốc gia bắt đầu dạng này không những ở tiền kỳ thời điểm sẽ không khiến cho những cái kia chân chính quốc gia cường đại chú ý của đồng thời cũng có thể nhường man tộc buông tay buông chân thuận lợi hoàn thành từng cái cố định mục tiêu làm như thế nào mới có thể đạt tới dịch thu hy vọng hiệu quả bạch thi vũ đứng ở nơi này ở giữa chuyện âm phòng ngoài cửa những mày suy tư bởi vì nghĩ quá mức nhập thần đến mức liền có người đến gần cũng không có phát giác được thằng đến tóc bị nhồi bạch thi vũ lúc này mới chợt h i ể u giật mình quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình nho nhã nam tử sắc mặt lập tức từng đỏ lúng ta lúng túng đạo phụ thân ngài sao lại tới đây chuyện âm phòng quản sự theo ta hồi báo nói có chu triều tin tức tới hơn nữa còn là chỉ rõ từ ngươi tới nghe Ta rốt tình tử tiếp tục Thi tóc mặt thân qua nam đương đi đem cười cười, cưng nhiên muốn đi qua xem rốt cuộc là gì tình huống. Nhò nhã khuôn gì Bạch khắp chịu dối, xem cuộc là là vào Vũ sau ắ hắn c dịch chuyển có việc Là thu tới t cần rồi, hỗ、trợ. Bạch Thi không trợ. mặt nói, ngược lại là cũng không có nói, Vũ đỏ là d ấ giếm. Sau khi về nhà trước tiên bạch thi vũ liền đã cùng mình phụ thân thẳng thắn liễu dịch thu tồn tại cùng với đối với dịch thu cảm tình thân là người cha nho nhã nam tử thật không có quá nhiều ý nghĩ chỉ cần bạch thi vũ ưa thích liền tốt bất quá thân là bạch gia gia chủ rất nhiều chuyện lại không thể một lời mã quyết cho dù là nữ nhi mình hôn sự Cho nữ khí của hắn vô cùng xác định hơn nữa cường điệu đây là một kiện chuyện rất nghiêm trọng nhưng ta không biết vì cái gì nghiêm trọng phụ thân vạn linh huyết trận là cái gì rất phiến phức bạch thi vũ bị cha mình sắc mặt sợ hết hồn rất phiến phức vô cùng phiến phức chuyện này ngươi không cần lo ta tới xử lý dịch thu vậy mà biết vạn linh huyết trận sáu ngươi cái này tiểu bạn trai rốt cuộc là lai、like、lịch gì tóm lại sáu đại chu triều tình báo đẳng cấp nội bộ tăng lên tới cao nhất kích hoạt tất cả tại đại chu triều bên trong truyền âm pháp trận ta cần điều lấy tất cả hư hư thực thực cùng man tộc có liên quan tình báo tin tức nho nhã nam tử trầm giọng nói a t u t phụ thân sáu ngươi tính làm như thế nào ta là chỉ sáu đem man t ộ ngài ngài phải phải cho, cho nên sáu chúng ta chỉ cần nhường một số chuyện nào đó tại đại lục trung tâm khu vực tái diễn là được cụ thể làm như thế nào ngươi không cần để ý tới Tóm lại ạ b nếu t r như các ngươi nếu không c muốn buổi tối bị con môi từ trong lúc ngủ mơ cắn tỉnh liền đem các ngươi cái kia hai đầu đáng chết chân cho ta bước đi tới một cái sĩ quan ngồi trên lưng ngựa quay đầu lớn tiếng giống giận ở phía sau hắn là hơn ngàn tên phổ thông binh tốt cùng với bị quân tốt áp t ạ i dịch thu cùng hơn m ộ ư ơ i người húng phạm những thứ khác v ệ sở sĩ quan đều theo tên sĩ quan này bên cạnh thân đến nỗi hai tên địa vị cao nhất hình một quan nhưng là cưỡi ngựa cùng tại dịch thu cùng cái kia hơn m ộ ư ơ i người húng phạm tả hữu sĩ quan mới có cưỡi ngựa tư cách đến nỗi thông thường quân tốt đương nhiên chỉ có thể dựa vào hai cái đ u ổ i không ngừng gấp rút lên đường chỗ tốt duy nhất là cái này thuộc về cảnh nội hành quân cho nên thức ăn và uống nước không cần mang theo quá nhiều mỗi ngày đều có thể tại dịch trạm chỗ nhận được đầy đủ tiếp tế phụ trọng đối với thân thể tiêu hao cơ hồ có thể xem nhẹ nhưng kể cả như thế cả ngày hành quân cũng vẫn làm cho những thứ này thông thường quân tốt mọi mệnh không chịu nổi mặc dù là đất bằng lại thuộc về cực kỳ dịch hành quân đạo nhưng cả ngày đi về phía trước không sai biệt lắm năm mươi km khoảng cách cũng trên cơ bản đạt tới cái này chút phổ thông binh tốt mức cực hạn dù sao sáu ngoại trừ sĩ quan bên ngoài thông thường quân tốt bên trong không có võ tu tồn tại tới tạo thành so sánh rõ ràng chính là cái kia hơn mười người hung phạm lại vẫn là thần thái s a n g láng cho dù là bọn họ mỗi người trên thân đều mang trọng công xiềng từ phụ trọng góc độ tới nói so với phổ thông binh tốt phải khổ cực hơn bởi vì này chút hung phạm trên cơ bản cũng là cao dài võ tu chỉ có hai người là ngũ giai cùng lục giai trung giai võ tu đây cũng bình thường có thể phạm phải đại án n á o đến nhất thiết phải mang đến hoàng đô hành hình hung phạm không có đầy đủ thực lực đương nhiên không cách nào làm đến tại sĩ quan dưới sự thúc giục đã bắt đầu bản năng thả chậm cước bộ phổ thông binh tốt nhóm không khỏi lần nữa tăng nhanh bước chân cảnh nội hành quân cũng không phải thời gian chiến tranh tự nhiên không có khả năng có cái gì theo quân đồ quân đu không có danh o trướng nếu thật là ngủ ngoài trời dã ngoại cái kia e rằng thật đúng là muốn bị con mũi cắn xé một đêm những thứ này phổ thông binh tốt nhóm cũng không muốn khổ cực suốt cả ngày đến cuối cùng nhưng ngay cả một hảo cảm giác đều ngủ không dưới Cà một n chúng ta đại khái sẽ bị an bài thống nhất buổi bị bài tối đại khái tại ta sẽ m gian tương đối lớn trong phòng, không đối lớn bọn hắn sẽ cái h chúng o bao ta tốt biết đ hình ú lúc chút. n phòng mệnh mỏi nhất, thương lượng với nhau g ta thể thừa tối thủ một、chút. Một có cái h dịp buổi mỏi với thể thấp bé gầy gò xấu xí hung phạm tiến đến liêu dịch thu bên cạnh con mắt nhìn thẳng phía trước thấp giọng nói cái gì dịch thu nhữ nhữ mày đừng khẩn trương như vậy ít nhất chúng ta bây giờ là người một nhà loại này cần áp giải đến hoàng đô đi k ế tán tình huống còn chưa bao giờ tử vong ra loại thứ hai kết cục xuất hiện cho nên sáu chúng ta phải kế hoạch đào tẩu liều một phen một chút hy vọng sống ta gọi khỉ ốm rất hân hạnh được b ê n ngươi nếu như không phải nơi không đúng chúng ta không chừng còn có thể thật tốt uống một chén nam tử nhỏ thấp núi bay rất là nhẹ nhõm nói ta không muốn chạy trốn cho nên ngươi có thể đi cùng người khác thương lượng cái gọi là kế hoạch dịch thu không chút do dự cự tuyệt nói ngươi ở đây nói đùa nhìn ta một chút bên trái cái tia hình một quan huyết thủ mây thành hóa lĩnh nam phủ phủ nha sắp xếp danh đệ năm cao thủ nhị tinh đấu la nhìn lại một chút ta phải bên cái tia hình một quan mà hình côn tất hạo khoảng không nhất tinh đấu la được vinh dự phủ n h à quan viên bên trong thiên phú đệ nhất tương lai có hy vọng súng kích năm tinh đấu là danh giới phủ n h à ngồi sao hy vọng nhìn lại một chút chung quanh ước chừng hơn ngàn tên vệ sở q u a n binh bọn họ đều là bởi vì ai mới xuất hiện nam tử nhỏ thấp chừng liễu dịch thu một mắt giọng căm hận tiếp tục nói là bởi vì ngươi nếu như không phải là ngươi chúng ta như thế nào lại đối mặt khoa trương như thế áp giải đội hình ngươi cho chúng ta chế tạo to lớn như thế phiền phức còn tưởng rằng có thể liền như vậy trí thân sử ngoại dịch thu quay đầu nhìn cái này nam tử nhỏ thấp một mắt sau đó rất là qua loa lấy lệ nói đến ta rất xin lỗi bất quá đây là các ngươi chính mình cần phải đi suy tính vấn đề không có quan hệ gì với ta tiểu tử ta mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch ta cũng không để ý phía sau ngươi có phải hay không đứng một danh thất tinh đấu la đến mức để cho ngươi cho rằng cho dù là bị áp giải đến liêu hoàng đều ngươi cũng sẽ không chết nếu như ngươi nghĩ sống sót vậy thì phối hợp kế hoạch của chúng ta đại gia cùng nhau liên thủ đào tẩu bằng không mà nói ngược lại không thể chạy trốn kết quả là tử vong chúng ta sẽ ở trước khi chết trước giết chết ngươi thất tinh đấu la là rất cường đại thế nhưng không có nghĩa là ngươi cũng nắm giữ ngang hàng sức mạnh mà ở trước mặt tử vong liền xem như thất tinh đấu la cũng không đủ để chúng ta sợ hãi nam tử nhỏ thấp sắc mặt lạnh xuống lần nữa chừng liễu dịch thu một mắt phía sau rất là s â m nhiên nói đến ta cho ngươi một điểm thời gian suy tính cho tới hôm nay buổi tối chúng ta cần nhận được chính xác trả lời chắc chắn hoặc là nhờ bọn hoặc là đi chết nói xong nam tử nhỏ thấp thoáng thả chậm một chút cước bộ rất nhanh liền vô cùng tự nhiên cùng dịch thu kéo ra không sai biệt lắm một cái thân vị cùng mấy tên khác hung phạm cùng đi tới dịch thu nhưng là cười lắc đầu đối với nam tử nhỏ thấp uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng dù là hắn bây giờ bản thân bị trọng thương không đối phó được đấu la tầm thứ cầm giả nhưng cũng không phải thông thường võ tu đủ khả năng dễ dàng đối phó dù sao thân thể cường độ có tại phiên tói nhất là cùng đấu hồn có liên quan nội t h ư ờ n g đến nội ngoại t h ư ờ n g đều thuộc về không may phạm chủ đương nhiên trung uy vẫn là phải cẩn thận một chút miễn cho lật thuyền trong m ương lại một lát sau đội ngũ giữa tầm mắt cuối cùng xuất hiện dịch trạng tất cả quân tốt đều nhất tề hoan hô một tiếng nguyên bản vốn đã có chút trọng hai chân tựa hồ lại lần nữa nhẹ nhàng đứng lên dẫn đầu tên quan quân kia cởi dối ra roi ngựa một ngón tay phái một cái thám mã đi trước da tốc tiến đến để cho dịch trạng biết được sắp có số lớn quân tốt đến hảo sớm chuẩn bị bên trên ăn uống. hơn ngàn người đội ngũ trên cơ bản đã là loại này q u a n dịch đủ khả năng chịu tại cực hạn nếu như lúc này q u a n dịch ở trong còn có những thứ khác khách trọ vậy cũng chỉ có thể từ thám mã đi trước xua đổi dù sao q u a n dịch cũng là cho phép làm một chút lữ nhân buôn bán dù là hành quân xuất phát phía trước tương ứng hành quân kế hoạch đều sẽ thông chi đến dọc đường q u a n dịch nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu quả đen p h ả i đi ra ngoài thám mã rất nhanh lại nhanh chóng trở về chỉ là so với đi trước thời điểm cái này trở lại tốc độ vậy mà nhanh hơn một chút theo thám mã tiếp cận dịch thu rõ ràng từ cái kia thám mã trên mặt thấy được kinh hoàng biểu lộ thương quân đã xảy ra chuyện. một mực chạy vội đến rồi khoảng cách đại bộ đội chỉ có hơn trăm mét khoảng cách lúc thám mã lúc này mới bắt đầu giảm tốc thật vất v ả đứng tại tên kia đầu lĩnh sĩ quan trước người hoàn toàn không để ý tới móng ngựa nhấc lên những cái kia cho bụi ngay cả ngựa cong cũng không có phía dưới liền ngựa khi vô cùng rồn rập nói đến thế nào dẫn đầu sĩ quan nhịn không được nhũ lông mày lại chết tất cả đều chết hết trong trạm dịch sáu giống như không có người sống thám mã sắc mặt tái nhợt nói đến chương ba trăm bảy mươi bảy không người còn sống thám mã chỗ tin tức phản hồi nhường dẫn đội sĩ quan rất là kinh ngạc nguyên bản vốn đã tăng nhanh tốc độ hành quân tại sĩ quan có ý định áp chế xuống một lần nữa chậm lại hơn nữa ở cách dịch t r ạ m chừng năm trăm l i n khoảng cách lúc tên này dẫn đội sĩ quan còn mệnh lệnh tất cả mọi người dừng lại tiếp đó nghỉ ngơi tại chỗ m ộ ư ơ i phút phải nhường toàn bộ đội ngũ hết khả năng bảo trì nhất định chiến lược mặc dù bọn hắn đã hành quân cấp tốc dòng g ã một ngày m ộ ư ơ i phút nghỉ ngơi rõ ràng không có khả năng đầy đủ bọn hắn khôi phục m ệ t m ỏ i cơ thể nhưng cuối cùng muốn so một hơi chạy đến dịch trạm tiếp đó toàn bộ m ệ n mọi co cắp trên mặt đất phải tốt hơn nhiều trong thời gian nghỉ ngơi thám ma đem chính mình chỗ đã thấy toàn bộ hình ảnh đều cặn kẽ cùng một chúng sĩ quan cùng với hai tên hình ngũ quan giảng thuật một lần. tại t h á m mã trong miệng toàn bộ dịch trạm đã không có nhâm hà nhất cái người sống tồn tại hơn nữa tất cả người chết đều biến thành thây khô bởi vì tràng diện quá mức kinh người quỷ dị cho nên t h á m mã không dám một thân một mình đi cặn kẽ tiến hành điều tra đối với toàn bộ trong trạm dịch tình huống cũng không thể nói hiểu cỡ nào kỹ càng nhưng giờ này khắc này khoảng cách dịch trạm chỉ còn lại cự ly năm trăm l i n lại không có tại trong trạm dịch nghe được dù là chút ít tâm thanh dẫn đội sĩ quan đã có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy xem như lần này hành quân chủ yếu đội quan Tên này vệ sở sĩ quan có được kiểu võ tu tầng thứ này quan vệ võ sở sĩ sức kiểu giai có được mười ạ lại n trong còn tên tầng hình quan, nên dẫn đội sĩ quan n h thêm thứ cho chút h la đội đội giác rơi, một mặc ru đấu có cảm có dù sĩ n cũng không thể nào hướng dạng. g thể phút thời gian nghỉ ngơi vừa đến đội q u a n liền hét lớn dẫn dắt tất cả q u â n tốt cẩn thận hướng về dịch trạm bước đi trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi khẩn trương thận trọng đi tới dịch trạm cửa ra vào phất tay an bài mấy cái tiểu đội đi vào lùm tìm đại bộ đội nhưng là duy trì tư thế chiến đấu canh giữ ở dịch trạm bên ngoài đội quân chính mình cùng hai tên hình một quan cùng một chỗ s á t mặt ngưng trọng đứng tại đại bộ đội phía trước nhất cẩn thận lắng nghe toàn bộ trong trạm dịch tất cả v ă n động một khi xảy ra bất chấp tình huống liền sẽ trước tiên vào vào. nhưng mà ước chừng qua mười mấy phút thời gian trong trạm dịch nhưng cái gì cũng không có phát sinh khi tất cả phụ trách lục soát tiểu đội tất cả đều từ trong trạm dịch đi ra tiếp đó báo cáo mỗi người bọn họ điều tra kết quả sau đó tên tiêu đội quân lúc này mới hơi có chút mở mịt đi vào dịch trạm ở trong tháng mã hồi báo tin tức không sai toàn bộ trong trạm dịch không có nhâm hà nhất cái vật sống đem tất cả căn phòng đều lục soát xong tất phía sau hết hệ chỉ là tìm được hơn một trăm cỗ thây khô mà thôi bất quá trong chuồng ngựa nuôi nốt trên trăm con ngựa cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng bọn chúng vẫn kiện kiện khang khang sống s ó t sáu tổng cộng là một trăm ba mươi hai cỗ thây khô từ quần áo nhìn lại trong đó có ba mươi hai người là dịch tốt một cái dịch chừng bảy tên ma phu còn lại chín mươi hai người cũng là qua lại thương khách tất cả mọi người từ t r ạ n g toàn bộ giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì phân biệt cũng không có tại bất luận cái gì người thân thể bên trên phát hiện quái gì vết thương tóm lại sáu bọn hắn nhìn giống như là không có đi qua chút ít phản kháng liền bị người trong nháy mắt hút khô thể nội tất cả lượng nước cùng huyết đồng dạng đem tất cả thây khô tất cả đều từ trong trạm dịch chuyển ra tập trung đến dịch t r ạ m thổ trên sân phía sau mấy chục danh sĩ tốt làm khám nghiệm tử thi tiến hành đơn giản kiểm tra thi thể tiếp đó từ một tên đại biểu cùng một đám các quân quan báo cáo có cái gì hồn kỹ là có thể trong nháy mắt đem thân thể người bên trong lượng nước toàn bộ rút khô sao dẫn đội sĩ quan có chút mờ mịt nhìn xem hai tên hình ngục quan v ấ n đạo chưa nghe nói qua hơn nữa những thi thể này sáu mặc dù hoàn toàn khô quét xuống nhưng từ trên mặt của bọn hắn vẫn có thể thấy rõ ràng trước khi chết biểu lộ đó là sợ hãi cực độ loại này sợ hãi sáu không giống như là khi nhìn đến một người khác lúc có khả năng hiện lên ở trên mặt dù là s ắ p bị g i ế t trong phạm vi hiểu biết sợ hai cũng không nên để cho người ta biểu lộ như thế mất khống chế huyết thủ mây thành hóa nhìn xem trên mặt đất cái kia bị xếp thành mấy xếp hàng thây khô vớt ve tầm của mình nhữ mày nói xem như lĩnh nam phủ phủ nha đệ nhất hình một quan mây thành hóa tự nhiên cũng là phủ nha tốt nhất hình bắt nếu như ngay cả hắn đều tìm không thấy đầu mối mà nói như vậy trong sân cũng sẽ không có người có thể thật sự phát hiện cái gì ít nhất dẫn đội sĩ quan là như thế này cho là chỉ là hắn nhận thức rõ ràng hưu vấn đề bởi vì dịch thu biết những thi thể này vì sao lại hiện ra khô đét bộ dáng vạn linh huyết trận bên trong đạn sinh ra huyết nô liền có thể chế tạo ra hiệu quả như vậy bất quá dịch thu vốn cho là luận phẩm trong khu vực cái kia vạn linh huyết trận chế tạo ra hơn ngàn quái vật cũng đã tại trận pháp trong bạo tạc bị phá hủy dù sao mới vừa từ trong trận pháp đạn sinh quái vật thực lực bản thân tương đối mà nói là phi thường nhỏ yếu loại kia kinh khủng nổ tung uy lực dù không phải là chính diện đánh chúng cũng không nên là quái vật nhỏ có thể chống đỡ được nhưng bây giờ xem ra sáu chỉ sợ vẫn là có cá l ọ lưới duy nhất không rõ ràng là trong nổ tung may mắn sống sót quái vật rốt cuộc có bao nhiêu sáu tất nhiên toàn bộ trong trạm dịch ngoại trừ thi thể bên ngoài không có khác người sống vậy trước tiên an bài quân tốt nhóm vào ở a xem trong trạm dịch có hay không đầy đủ đồ ăn lưu lại cũng nên trước tiên khôi phục hảo thể lực lại nói đêm nay nhiều an bài một số người phòng thủ chúng ta mấy cái khổ cực một chút tất hảo khoảng không phụ trách nửa đêm trước ta phụ trách nửa đêm về sáng phổ thông quân tốt chọn lựa ra mấy cái tiểu đội tới tại dịch chạm mỗi cái vị trí đều an bài thượng nhân chuyện nơi đây trước tiên tạo thành văn tự phản hồi về phủ thành cụ thể xử lý như thế nào từ phủ chủ đại nhân đi quyết định x nhiệm vụ của chúng ta chính là đem các loại phạm nhân đúng giờ đưa tới hoàng đô đến nỗi xử án loại sự tình này không về chúng ta quản huyết thủ mây thành hóa trầm n g â m một chút phía sau làm ra quyết định những người khác tự nhiên tán thành không có bất kỳ cái gì ý kiến trước mắt chuyện xảy ra quá mức quỷ dị có thể có quang minh chính đại mượn cớ có thể không cần đi h i ể u lời nói ai cũng không có khả năng biểu thị phản đối thân là quan viên l i ề n muốn học được như thế nào đi hết khả năng tránh gánh chịu trách nhiệm gặp phải sự t ì n h bằng mọi cách từ chối làm ộ t cái quan viên phải có cơ bản tố chất kết quả là tại nơi tên vệ sở sĩ quan dưới sự chỉ huy tất cả quân tốt tất cả đều hành động bắt đầu án chiếu lấy trình tự tiến vào trong trạm dịch căn phòng ở trong trên trăm cỗ thây khô cứ như vậy bị lưu lại thổ trên sân đợi đến ngày mai xuất phát phía sau còn cần lưu lại vài tên sĩ tốt trong giữ chờ đợi phụ thành an bài chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi tới tiến hành kiểm tra c ặ n kẽ so với những quân quan kia cùng hai tên hình ngục quan chấn định thông thường s ĩ tốt nhìn lại đều có chút khẩn trương dù sao không có người biết ở nơi này trong trạm dịch đến cùng còn có tồn tại hay không lấy nguy hiểm dù là chung quanh cũng là đồng bạn cũng rất khó để bọn hắn sinh ra bao nhiêu cảm giác an toàn hơn mười người hung phạm cùng với dịch thu bị an bài ở trong một gian phòng Thứ trong hết thẻ tấm tất phòng việc mười người căn chỉ có 6 tấm dưỡng, mười mấy người tất cả này bên dường, mấy đợi ề u quả vào vô là ở, khả thực thân tự nhường phòng chen chúc, nhưng thân là nghi phạm, tự nhiên không có khả năng nhận cùng có gian năng ư ra lộ đ c cùng quân tốt nhóm tốt ố đ đến ạ i giống Đợi vậy. đ tất cả mọi người đều vào phòng phía trước tiến đến dịch thu bên cạnh tên kia nam tử g ầ y nhỏ liền một cái đóng lại cửa phòng tiếp đó một mặt nguy hiểm nụ cười đi đến liễu dịch thu trước mặt tự xưng khi ống nam tử gậy nhỏ đứng ở liễu dịch thu trước mặt ngửa đầu nhìn xem dịch thu cười vấn đạo cân nhắc cái gì dịch thu nhuốm nhúng mày nghĩ giả bộ hồ đồ ý tưởng này có phải hay không quá ngây thơ r ồ i điểm khi ô n g tiếng nói còn không có rơi xuống bốn tên thể trạng so dịch thu lớn hơn một cỡ hung đồ liền đem dịch thu vây vào giữa khắc hung đồ cũng là một mặt không có h ả o ý nhìn chằm chằm dịch thu chỉ có một cái hung đồ yên lặng nằm bên trong căn phòng trên một cái giường bày ra một bộ bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn bộ dáng nếu như ngươi chỉ là cùng các ngươi cùng một chỗ chủ tính chạy trốn sự tình cái t i ê u thật đáng tiếc ta cũng không có cân nhắc qua bởi vì từ đầu đến cuối ta liền không có từng nghĩ muốn t h á t đi sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng đi hoàng đô triều đình mượm cơ hội này đi du ngoạn một phen nghĩ đến sẽ rất không tệ dịch thu n h ú m b a i rất là nhẹ nhõm nói đến xem ra không cho ngươi chút giáo hấn ngươi là không biết sự lợi hại của chúng ta đứng sau lưng một danh thất tinh đấu la để cho ngươi không cách nào chân chính nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc sáu động thủ giáo hấn một chút tiểu tử này đừng đánh chết cũng đừng náo ra động tinh quá lớn để chúng ta vị bằng hữu này thật tốt biết biết chúng ta cũng không phải đang ngồi hắn nói dỡn khi ốm cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền trầm giọng ra lệnh bốn tên hung đồ đồng thời có động tác trong đó một tên hung đồ đưa tay dường như là dự định che dịch thu miệng để tránh dịch thu kêu thành tiếng đối mặt với trong n đó ba người quyền cước dịch thu căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối cử động hẳn chỉ là ra tay như điện trong nháy mắt bắt được tên hướng kia muốn che miệng hắn hung đổ cổ tay tiếp đó năm ngón tay dùng xước kèm theo kết băng kết băng tiếng vang càng là trực tiếp đem tên hướng kia hung đổ cổ tay ngắt cá yunat a cổ tay bị bóp nát đau đớn đột nhiên tập kích vào trong đầu nhường tên kia không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư hung đồ không bị khống chế kêu thảm thiết lên lúc này mặt khác ba tên hung đồ công kích cũng nhao nhao kết kết thật thật đánh vào liễu dịch thu trên thân nhưng mà ra ba người ngoài ý liệu là dịch thu cơ thể càng là so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm cường đại bền chắc nhiều ít nhất ba người quyền c ư ớ c oanh kích tại dịch thu trên thân lúc tất cả đều cảm giác phảng phất đánh vào trên nham thạch cứng rắn đồng dạng nhìn chẳng những không có cho dịch thu tạo thành bất cứ thương t u n gì ngược lại là ba người quyền cướp tại lực đạo phản chấn ảnh hưởng dưới tê dại một hồi đau bị bóp nát cổ tay hung đ ồ buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết trước tiên kinh động đến bên ngoài phòng thủ binh lính cửa phòng bình một tiếng bị trực tiếp phá tan bốn tên quân tốt tại một cái sĩ quan dẫn đầu dưới cầm trong tay yêu đ a o một mặt hung hãn vọt vào giàn phòng tất cả dừng tay các ngươi đang làm gì sĩ quan chỉ huy dày một tiếng dịch thu rất nghe lời bung lỏng ra tên kia hung đồ cổ tay mất đi liễu dịch thu sức mạnh trào trống cổ tay bị bóp nát hung đồ trong nháy mắt p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất một cái khác hoàn hảo tay che lấy chính mình cái kia hiếm bể cổ tay vẫn không ngừng kêu thảm xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chúng ta không có nhắc nhở các ngươi thành thật một chút sao? có cái phải hay không muốn một lần nữa đeo lên những cái kia nữa gông muốn lần lên một đeo sĩ i người người cái buổi tối ề đều n Nếu như như thành không cũng mang g thế thể thật chút, theo thứ một ta một có các các cả đó. để để để ý s quan chừng trong mắt ngữ khí rất là hưng ác bất quá tất cả sĩ quan đều rất tinh t ư ở n g dịch thu thân phận cứ việc không có ai cho rằng dịch thu lần này đi hoàng đô còn có thể còn sống trở về nhưng dịch thu sau l ư n g cuối cùng có mạc chính sơ ủng hộ hơn nữa mạc chính sơ minh s á t tỏ thái độ trên con đường này sẽ từ đầu đến cuối đi theo đội ngũ lân cận không cần thiết đang bị giam giữ tặng trên đường cùng dịch thu nổi lên va chạm từ đó trêu chọc tới mạc chính sơ ác cảm cái này không sai biệt lắm là cả trong đội ngũ tất cả sĩ quan trung nhận thức bởi vậy tên sĩ quan này hung áp ngữ khí hoàn toàn là hướng về dịch thu bên cạnh cái kia vài tên hung độ ồ t không có gì chỉ là xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý m u ố n vị này ca môn cổ tay không cẩn thận đụng bề mặt tôi dịch thu nhất khuôn mặt ôn hòa nụ cười nói đến khắc hung đ ồ ngẩn ngơ phía sau trung quy là phản ứng lại vội vàng cùng nhau gật đầu biểu thị dịch thu nói không sai mặc dù biết rõ sự tình không có khả năng đơn giản như vậy nhưng áp giải phạm nhân trên đường đương nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cho nên tên sĩ quan này cũng không có truy đến cùng chỉ là lần nữa hung tợn nghiêm khắc cảnh cáo một phen lúc này mới mang theo vài tên quân tốt rời khỏi phòng bất quá cửa phòng đã bị đụng hư muốn giống như phía trước như thế kín kẽ đóng lại quả thực là không thể nào theo sĩ quan cùng vài tên quân tốt rời đi khi ống sắc mặt hoàn toàn trầm xuống ba tên không có bị thương hung độ nhưng là bản năng lui về sau một bước cùng dịch thu kéo ra một điểm để bọn hắn hơi an tâm khoảng cách không nhìn ra ca môn thật đúng là thâm tàng bất l ậ a khi ống hít mắt âm thanh có chút khẳng hẳn Đối với dịch trong h hô, nhưng u tiểu xưng lần nữa biến là từ tử một t ở ở về vẫn vấn vay, đề, cam của các các cũng Dịch cái, môn. mắt mà một luôn không không ràng ánh người bằng nói, người hiện nhu ngáp thẳng trường Rõ rất thu h xuất tiếp tới một lưu đi đây. đó k sẽ ả không khoát không hệ, trên giường nắm xuống, khoát tay nói, các người muốn làm gì đều cùng ta không quan hệ, ta cũng đừng muộn, ngủ Trong gì giày tay ta ta tới. Tóm lại đừng tới quay ta, rất muộn, ta ngủ trước. lười đi lại làm đều quay áo các để ý phòng hết thể chỉ có sáu tấm giường một cái hung đồ cùng dịch thu đều chiếm một trường giường chiếu liền chỉ còn lại có bốn cái tên đ i a sớm chiếm đóng một cái cái giường hung đồ rõ ràng tại những n à y hung đồ bên trong lực uy hiếp mười phần căn bản không có người dám đối với hắn cử động đưa ra bất kỳ dị nghị gì mà dịch thu vừa mới lại cho thấy vượt qua bọn hắn tưởng tượng cường độ thân thể trong lúc nhất thời còn dư lại tất cả hung đồ tất cả đều có chút hai mặt nhìn nhau trong cả căn phòng ngoại trừ tên kia cổ tay nát bấy hung đồ vẫn tại không ngừng rên thống khổ lấy bên ngoài càng làm đông nhiên liền yên t ĩ n h trở lại không còn cái khác chút ít tấm thanh sự tính phát triển cùng bọn hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt làm cho những ngày hung đồ đều cảm giác có chút mê mang bởi vì dịch thu đột nhiên xuất nếu như chỉ là dựa vào lực lượng của mình những thứ này hung đồ biết tuyệt không có khả năng có cơ hội chạy thoát đừng nói là cái kia hơn ngàn tên vệ sở q u a n binh vẹn vẹn cái kia hai tên hình ngũ quan cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn giết không còn chút nào dù sao những thứ này hung đồ bên trong mạnh nhất cũng chính là cái kia nam tử gầy nhỏ sáu mà tên kia nam tử gầy nhỏ sáu vẹn vẹn có được bắt giai võ tu định phong cấp độ sức mạnh mà thôi nhìn xem dịch thu nằm trên giường phía sau liền bày ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thế nam tử gầy nhỏ hai mắt không ngừng lấp lóe cũng không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì sáu chứ ba trăm bảy mươi chín c u n g hết u、no、y nô khoảng cách càng ngày càng gần một đêm không có chuyện gì xảy ra bởi vì dịch thu hiện ra kinh người cường độ thân thể khiến cho trong phòng khác hung đồ đối với dịch thu đều có chút không rõ cảnh giác cứ việc tại dịch thu trên thân bọn hắn không phát hiện được chút ít hồn lực ba động nhưng dịch thu rõ ràng rất không giống bọn hắn ngay từ đầu nghĩ yếu đối u như vậy cho nên cho dù là giữa lẫn nhau thương lượng đều do tại gian phòng hẹp h ỏ i lo lắng sẽ bị dịch thu nghe được mà làm thôi đến mức suốt buổi tối thời gian ngoại trừ tay kia cổ tay nát bấy hung đồ thỉnh thoảng sẽ nhịn không được rên gì hai tiếng bên ngoài trong phòng liền từ đầu tới cuối duy trì lấy an tĩ dị Dịch c thu ù、so、ngày mới thứ kia u n cùng nam g gầy đồ, với tử hai một buổi sáng sớm thái dương mới vừa vặn dâng lên toàn bộ trong trạm dịch liền vang lên huyên não âm thanh tất cả sĩ、si、tốt cũng đã từ trên giường bỏ lên cứ việc chịu đến trong trạm dịch những người kia q u ỷ dị chết đi ảnh hưởng rất nhiều sĩ、si、tốt cũng không có ngủ ngon nhưng cuối cùng cũng coi như là lấy được tốt chỉnh đốn bên ngoài hành quân lại không cần sáng sớm chạy thao bởi vậy các sĩ、si、tốt tại sau khi rời giường chỉ là nhóm lửa chuẩn bị mị mị ăn một bữa bữa sáng tiếp đó bắt đầu một ngày hành trình các hung đồ cũng tất cả đều bị từ mơ mơ màng màng trong trạng thái đánh thức một đêm chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n nhường mỗi một tên vệ sở quan binh tâm tình đều bưng lòng rất nhiều đối lãi các hung đồ thái độ cũng hơi và dễ dàng một chút dịch thu mở hai mắt ra, hoạt động phía dưới cánh tay của mình. cảm giác thân thể tình trạng tốt lên rất nhiều trong một đêm thời gian hắn đương nhiên không có lãng phí ở ngủ bên trên nhắm mắt dưỡng thần đồng thời một mực đang không ngừng vận chuyển đấu thần bất diệt thể đối với trong cơ thể đấu hồn tiến hành tẩm bổ cùng tu bổ mặc dù thương thế nghiêm trọng không có khả năng trong một đêm liền hoàn toàn khôi phục nhưng phối hợp với mạc chính sơ cung cấp đan dược tốc độ khôi phục tự nhiên vượt xa quá tình huống bình thường tại quân tốt nhóm dưới sự thúc giục trừ liễu dịch thu trở ra tất cả hung độ một lần nữa mang lên trên công xưởng tiếp đó một cái tiếp theo một cái xếp hàng đi tới dịch trạm bên ngoài cầm chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm đồ ăn tại qu các hung đồ điểm tâm cũng chỉ là một bát có thể đếm rõ hạt gạo số lượng cháo hoa mà thôi dạng này cơm canh đương nhiên không có khả năng làm cho những này các hung đồ ăn no nhưng đây chính là vệ sở bọn quan binh hy vọng đạt tới hiệu quả chỉ có làm cho những này các hung đồ còn có người đi đường khí lực nhưng cũng ở vào đói bụng trạng thái mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu bọn hắn có ý khác có thể chỉ có dịch thu cơm nước cùng các hung đồ hoàn toàn không giống thậm chí cùng đám lính kia tốt nhóm so ra dịch thu cơm nước đều tốt hơn, hơn. so với những cái kia các hung đồ từng cái mang theo công xiềng ngồi sổm ở thổ trên sân hốc cháo dịch thu chuyên môn bị dẫn đến một cái nhà lều phía dưới bữa sáng không tính là phong phú nhưng trứng vịt muối tiểu dương muối cháo cùng bánh phối hợp vẫn muốn so các hung đồ cùng với quân tốt nhóm cơm nước tốt quá nhiều dịch thu rất rõ ràng đây là những cái kia vệ sở các quân quan làm cho mạc chính sơn h ị n điểm tâm rất mó ăn xong đám người trình quân sau đó rời đi dịch trạm trong trạm dịch chỉ để lại một tiểu đội tổng cộng mười người trông giữ cái kia trên trăm cỗ thây khô đồng thời còn phái một cái thám mã trở về phụ thành hồi báo trong trạm dịch phát hiện cái này tình huống dị thường đến nỗi trong chuồng ngựa ngựa ngoại trừ nguyên bản là thuộc về dịch trạm mấy chục con ngựa bên ngoài mặt khác cái kia mấy chục thất h ẳ n là thương khách mã nhưng là trực tiếp bị vệ sở các quân quan xem như vật vô chủ cũng theo đội mang lên chờ đến tòa thành tiếp theo những con ngựa này chuyển tay m ộ t bán tuyệt đối là một bút không nhỏ thu hoạch dù là không có khả năng bán đi quân mã giá cao phổ thông thất ngựa giá cả cũng đầy đủ nhường các quân quan tiểu phát một phen phát tài nghĩ đến đây vệ sở các quân quan đều có chút trong lòng ngựa càng là bỗng nhiên có loại không rõ trờ mong nếu như tiếp xuống mấy cái dịch t r ạ n g cũng là loại tình huống này tốt biết bao nhiêu mặc dù coi như rất là khiếp người nhưng ở như thế cả đêm cũng không gặp phải bất cứ phiền phất gì không duyên cớ nhặt tiền chuyện ai không ưa thích không biết có phải hay không là nghe được những thứ này vệ sở các quân quan ở trong lòng cầu nguyện tiếp xuống ước chừng năm ngày thời gian bên trong liên tục năm nơi dịch chạm vậy mà tất cả đều cùng chỗ thứ nhất dịch chạm tình huống hoàn toàn giống nhau tất cả trong trạm dịch người đều đã biến thành thấy khô chết không còn một mạnh có thể trong chuồng ngựa ngựa lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đến mức toàn bộ đội ngũ không ngừng tiến lên qua trình t r u n g càng là đã tăng lên hơn hai trăm con ngựa cái này không chỉ là những quân quan kia có thể quấy mã l i ề n mỗi một tên tiểu đội trưởng đều có tư cách nhận được một con ngựa để thay thế tức lực lại thêm dẫn đội sĩ quan tâm tình thật tốt trực tiếp tuyên bố tất cả bán thất ngựa tiền tài bên trong cũng sẽ phân ra một bộ phận ban thưởng cho thông thường có tốt cho nên toàn bộ đội ngũ ở nơi này trong vòng vài ngày hành quân khí thế dị thường dâng trào nhưng dịch thu cảm xúc lại so với năm ngày trước trở nên khẩn trương rất nhiều bởi vì thông qua đối với mấy cái này trong trạm dịch những cái kia khô các thi thể quan sát dịch thu phát hiện đội ngũ đang tại từ từ rút ngắn cùng huyết nô khoảng cách đối với huyết nô tới nói hấp thu huyết dịch nhân loại là bọn hắn không ngừng phương thức trở nên mạnh mẽ mà huyết nô mỗi một lần hấp thu huyết dịch lượng cũng có nhất định hạ độ tại hoàn thành một lần hấp thu sau đó huyết nô cũng cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa để đem trong máu ẩn chứa sinh mạnh lực toàn bộ hấp thu căn cứ vào bởi vậy dịch thu rất là hoài nghi huyết nô giờ này khắp này có phải hay không đã tiềm phục tại đội ngũ phụ cận hảo thông qua quan sát tới xác định có hay không đầy đủ năng lực ăn cái đội ngũ này đang lúc dịch thu vẫn suy tư thời điểm một cái hung đ ồ nhưng là bỗng nhiên xuống tới kể từ ngày đầu tiên buổi tối dịch thu cho thấy mình cường ngạnh cùng để cho người ta khó mà phán đoán sâu cạn thực lực sau đó tất cả hung đ ồ liền theo bản năng cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định cho dù là bình thường người đi đường thời điểm dịch thu quanh người chừng hai mét phạm vi bên trong cũng đều là hoàn toàn chống trải khu vực đây vẫn là mấy ngày bên trong lần thứ nhất có hung đ ồ tính toán chủ động tới gần cho nên dịch thu trước tiên liền có điều phát giác quay đầu nhìn tên này hung đ ồ một mắt phát hiện chính là ngày thứ nhất thời điểm cái tiết t ư ớ hết nhất lựa chọn giường ngủ hung độ từ nơi này mấy ngày quan sát đến xem tên này hung đồ tại tất cả hung đồ ở trong thực lực hẳn là số một số hai như thế nào có việc dịch thu đối với tên này hung đồ ngược lại là không có gì ác cảm cho nên nhìn xem tên này hung đồ b u lại liền nỡ nụ cười vân đạo ta cần trợ giúp của ngươi tên này hung đồ thấp giọng nói cái gì dịch thu nhướng nhướng mày ta muốn đào tẩu chương ba trăm tám mươi phương bất đồng ngươi muốn chạy trốn dịch thu nhắc khuôn mặt kỳ quái nhìn tên này hung đồ một mắt tiếp đó cười chỉ chỉ khi ố n vị trí mở miệng nói nếu như ngươi nghĩ chạy trốn lời nói không phải tìm ta mà nên tìm hắn theo ta được biết mục tiêu của hắn cùng ngươi nhất trí các người hẳn là sẽ có rất nhiều đ ề tài chung nhau k h ỉ ố m không có năng lực từ nơi này đào tẩu ta rất rõ ràng hơn nữa lấy k h ỉ ố m cầm đầu những người kia hết thệ có chín cái bọn họ là cùng nhau vô luận ai gia nhập vào đoàn thể của bọn họ một khi gặp phải nguy hiểm đều sẽ ưu tiên bị hy sinh ta và k h ỉ ố m đám người kia tại phủ nha trong địa lao cùng một chỗ bị nhốt thời gian nửa năm ta rất rõ ràng tính tình của bọn hắn tên này hung đ ồ mặt không thay đổi thấp giọng nói đồng thời mắt nhìn thẳng một mực nhìn về phía đang trước phương hướng nếu như không cẩn thận chú ý căn bản sẽ không có người phát hiện hắn đang cùng dịch thu tiến hành giao lưu vẫn là câu nói kia ta sẽ không tính toán đào tẩu ta sẽ đi theo cái đội ngũ này cùng một chỗ đi tới hoàng đô triều đình cho nên đối với thỉnh cầu của ngươi ta chỉ có thể nói xin lỗi dịch thu mở ra hai tay đem chính mình phía trước đã nói lập lại một lần nữa không không cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đào tẩu chỉ cần ngươi có thể giúp ta đào tẩu là được thực lực của chính ta không đủ để đột phá chung quanh nhiều như vậy vệ sở q u a n bình nhất là còn có hai tên hình n g ụ c quan đi theo d ư ớ i tình huống cho nên ta cần trợ giúp của ngươi chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra một cái nhường hai tên hình mục quan cùng na d a n cựu g a i tầng lần vệ sở chủ quan không cách nào động thủ với ta cục diện còn lại ta sẽ tự nghĩ biện pháp nếu như vẫn không cách nào thành công đào thoát kia chính là ta chính mình không có bản sự cùng người không quan hệ tên này hung độ vội và nói g n dạng này a sáu nhưng ta tại sao phải giúp ngươi giống như ngươi nói như vậy đi hấp dẫn hai tên hình n g ụ quan cùng cựu giai chủ quan chú ý đây là cần bước lên nguy hiểm rất lớn mặc dù đằng sau ta có người để bọn hắn dọc theo con đường này không dám đối với ta cỡ nào khắc nghiệt nhưng đây là một loại với nhau ăn ý nếu như ta chủ động phá hủy loại này ăn ý ai biết bọn hắn sẽ dùng như thế nào phương thức đến báo thù ta dịch thu nhiều hứng thú lần nữa nhìn tên này hung độ một mắt cùng k h á c hung đồ khí chất khác biệt ở tên này hung đồ trên thân dịch thu cảm giác không thấy cái gì âm lệ khí thức tới ngược lại là ở tên này hung đồ trên thân lại có loại đường đường chính chính hương vị t a m m u ta không cách nào đối với ngươi hứa hẹn cái gì trên người bây giờ cũng không có bất luận cái gì có thể đủ để làm thủ lao đồ vật ta chỉ có thể cho một cái hư vô cam đoan chỉ cần ngươi có thể giúp ta chạy đi như vậy chờ ta xong xuôi ta muốn làm sự tình sau đó ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi tiếp đó đem cái mạng này trả lại cho ngươi đến lúc đó vô luận ngươi muốn ta đi làm cái gì ta đều tuyệt sẽ không cự tuyệt tên này hung đồ cắn răng trầm giọng nói có chuyện gì là ngươi phải làm sao dịch thu hứng thú c à n g đ ậ m có người nói thông qua một người m ặ t hướng thường thường liền có thể đánh giá ra người này đến tột cùng là người tốt hay là người xấu loại thuyết pháp này mặc dù bất công nhưng lại cũng không là không có, có bất kỳ đạo lý một người nếu như hắn một mực làm ác trong nội tâm tràn đầy hạ cám như vậy khí chất của người này cũng sẽ tùy theo mà chịu ảnh hưởng dần dần trở nên âm trầm đáng sợ cả người đều tựa như đang phát tán ra một loại mặt trái khí t ứ c mà một người nếu là từ đầu đến cuối làm thiện trong lòng tràn đầy quang minh như vậy người này một cách tự nhiên cũng sẽ sinh ra một loại để cho người ta muốn gần gửi hương vị cho nên dịch thu rất quen thuộc vu thông qua một cái người khí chất phán đoán người này đúng sai thiệt ác không thể không nói bên cạnh tên này hung đồ là lần này đồng hành tất cả hung đồ bên trong duy nhất nhượng dịch thu có thể vừa ý mắt ta cần giết một số người sáu nguyên bản tại lúc ban đầu trong kế hoạch là hẳn là đem tất cả đáng giết người đều giết sạch nhưng đối phương dường như là đoán được ta sẽ đi tìm thủ cho nên sớm kịp chuẩn bị ta không thể giết chết muốn giết nhân liền bị chế trụ tiếp đó được đưa đến phủ nha ở trong ném tới phủ nha trong địa lao ta không sợ chết nhưng ta thật sự là không thể nào tiếp thu được cái chết của mình hoàn toàn không có ý nghĩa hung đồ cắn răng nghiến lợi ta có thể hỏi thăm là cái gì cựu hận sao có thể để ngươi ngay cả mình sinh mệnh đều không để ý kỵ dịch thu tiếp tục vấn đạo hung đ ồ một trận trầm mặc dường như là hồi tưởng lại những thống khổ kia ký ức biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời trở nên vô cùng đau thương dịch thu không có thúc giục cứ như vậy yên lặng đi tới qua hồi lâu sau hung đ ồ lúc này mới khản g dọng mở miệng nói trong phủ thành một cái quý tộc thiếu gia sáu coi trọng nữ nhi của ta thế nhưng quý tộc thiếu gia phẩm hạnh không đoan có tiếng xấu nữ nhi của ta tự nhiên không thích cái kia quý tộc thiếu gia chưa từng nghĩ cái kia quý tộc thiếu gia càng là dùng thuê phương thức đ i ề u đi ta tiếp đó mang người xông vào nhà ta cường bạo nữ nhi của ta sáu l i ê n thê tử của ta sáu bọn hắn cũng không có buông tha làm ta khi về đến nhà chỉ có thấy được thê tử của ta cùng nữ nhi thi thể các nàng chết rất thảm ta không muốn đi miêu tả cái chết của các nàng hình dáng h u n g đồ giảng thuật ngữ khí rất là bình tĩnh dịch thu nhưng từ âm thanh ở trong nghe được nặng dị thường hối hận cảm xúc cho nên ngươi muốn giết chết tên kia quý tộc thiếu gia vì ngươi thê nữ báo thủ dịch thu đưa tay vô vô tên này hung đồ bả vai mở miệng hỏi là nhưng rất đáng tiếc ta không có thể làm đến về đến nhà nhìn thấy vợ và con gái thi thể phía sau ta cả người liền đã mất đi tất cả lý trí hoàn toàn không có năng lực suy tư bản năng liền trước tiên vọt tới cái kia quý tộc tộc c h ạ c h ở trong từ tộc c h ạ c h cửa chính b a n n g à y một đường tới sát hậu c h ạ c h không sai biệt lắm g i ế t có thể có mấy chục người a nhưng mà mắt thấy liền có thể g i ế t đến quý tộc thiếu gia trước mặt thời điểm cái kia quý tộc trong thế gia duy nhất nhất danh c ử u giai võ tu ngăn cả ta thực lực của ta chỉ là bát giai mà thôi cho nên sáu hung đồ thở dài trong giọng nói tràn đầy không tam lòng người quý tộc kia thiếu gia chính xác đáng chết dịch thu gật đầu một cái đối với cái này tên hung đồ lời nói mảy may cũng không có chút ít hoài nghi hắn có thể phán đoán đi ra tên này hung đồ nói đều là thật người tin tưởng ta người không nghĩ ngờ ta đang nói láo bất quá loại này dứt khoát tỏ thái độ nhưng là để tên này hung đồ có chút ngoài ý muốn tại sao muốn hoài nghi ngươi tuất xưng hô như thế nào dịch thu cởi cười cười h ỏ i t h ă m về tên này hung đồ tên phương bất đồng phương bất đồng ân ta gọi dịch thu rất hân hạnh được biết ngươi dịch thu hướng về phương bất đồng đưa ra tay phải của mình đối với dịch thu cử động như vậy phương bất đồng rõ ràng n g à người bất quá hơi chần chừ một lúc phía sau cuối cùng cũng đưa tay phải ra cùng dịch thu tay phải bắt tay nhau đi ở phía sau hai người những cái kia hung đồ trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt không biết hai người đây rốt cuộc đang làm thứ gì mà cái kia hai tên hình một quan cũng sắp ánh mắt tất cả đều rời đi tới trong ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc lại không có bao nhiêu cảnh giác bởi vì trước khi chuẩn bị đi đoạn khang chính miệng giao phó qua bọn hắn nếu là dịch thu trên đường muốn chạy trốn mà nói bọn hắn không cần khẩn trương thái quá đi ngăn cản giả trang làm bộ làm thịt nhựa dịch thu thành công đào thoát chính là một cọc công lao đây không thể nghi ngờ là thoải mái nhất áp giải công tác yên tâm đi ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi chạy trốn vung lòng ra phương bất đồng tay dịch thu cười nhẹ nói phương bất đồng trên mặt lập tức hiện lên tâm tình kích động chỉ bất quá t ạ i ý chí cường đại lực dưới sự k h ô n g chế kích động này cảm xúc lóe lên liền biến mất để tránh lộ ra sơ hở gì tới cảm t ạ n cảm t ạ n không cần cảm ơn ta con người của ta làm việc cho tới bây giờ chỉ lấy mình hỉ ác làm tiêu chuẩn giống như như ngươi nói vậy có ít người sáu không phải sống trên thế giới này dịch thu vừa cười vừa nói chỉ là liền dịch thu chính mình cũng không nghĩ tới cơ hội này vậy mà lại tới nhanh như vậy chương ba trăm tám mươi mốt huyết nô phương thức chiến đấu bị dị liền tại dịch thu cùng phương khác biệt ở giữa nói chuyện phiếm còn không tính lúc bắt đầu toàn bộ đội ngũ tiến lên liền đột nhiên ngừng lại bên hai vang lên tên kia vệ sở chủ quan tiếng la dịch thu theo tiếng kêu nhìn lại liền phát hiện đội ngũ ngay phía trước đại khải bốn năm trăm m về khoảng cách một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm đang đứng ở nơi đó huyết hồng sắc thân ảnh bên chân thì nằm mấy c ô thây khô mặc dù khoảng cách khá xa vốn lấy dịch thu thị giác năng lực vẫn có thể rõ ràng nhìn ra cái kia mấy cỗ thây khô quần áo trên người hẳn là thuộc về ở nơi này trên quan đạo lui tới phổ thông hành h ư ơ n g đó là cái gì quỷ đồ chơi đem toàn bộ đội ngũ gạo to ngừng lại phía sau vệ sở chủ quan hiếp mắt nhìn c h ă m chằm nơi xa máu kia hồng s ắ c thân ảnh nhìn không được mở miệng hỏi chỉ bất quá cưỡi ngựa đi theo hắn xung quanh những cái kia vệ sở sĩ quan cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy huyết nô cho nên đối với hắn hỏi thăm không ai có thể đưa ra đáp án vật kia bên chân sáu là thầy khô tất hạo khoảng không đột nhiên rục ngựa tiến lên nhìn chăm chú nhìn một chút phía sau sắc mặt hơi đổi một chút trầm giọng mở miệng nói thầy khô vệ sở chủ quan giật mình tiếp đó sắc mặt cũng là vì đó đại biến kinh thanh kêu lên phía trước m là cái đồ chơi này làm ra chỉ sợ là tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tất hạo c h ố n g không bên ngoài thân đột nhiên hiện lên một tầng màu đỏ hồn lực v ầ n g sáng đồng thời lớn tiếng cấp bách hô các sĩ tốt phản ứng ít nhiều có chút chậm c h ạ m thế nhưng chút các quân quan nhưng là trước tiên căng cứng lên thân thể bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ ra là máu kia màu đỏ quái vật tại quay đầu sau khi nhìn bọn họ một cái thế mà cũng không có bị bọn họ trận thế sợ quá chạy mất ngược lại là phát ra một tiếng quái dị têu to ngay sau đó liền b ỗ n nhiên hướng về bọn hắn vào tới tốc độ nhanh làm cho người trốn đứng tại chính giữa đội ngũ dịch thu nhịn không được nhũ lông mày lại huyết nô tại giai đoạn trước trường thành quả nhiên kinh người từ hắn hiện ra tốc độ nhìn con này huyết nô e rằng đã có tương đương với nhất tinh đấu là tầm thứ lực lượng lại thêm huyết nô cái kia có thể thông qua tiếp xúc tới hấp thu huyết dịch quái dị năng lực nếu như là đối với huyết nô không hiểu nhiều lắm mà nói cho dù là nắm giữ ngang nhau t ầ n g thứ sức mạnh tùy tiện cùng huyết nô giao chiến cũng tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn nghĩ tới đây dịch thu từ trong ngực móc ra một hạt đan dược tiếp đó đưa cho bên cạnh phương khác biệt đây là cái gì phương khác biệt theo bản năng nhận lấy đan dược mở miệng hỏi sao nam đầu Kim Thân đan? dược hiệu thời gian bên trong có thể không lọt vào mắt cựu giai võ tu tầng thứ công kích đối với nhất tinh đấu la tầng thứ công kích cũng có cực lớn suy yếu tác dụng ngươi không phải nói người quý tộc kia trong thế g i a có nhất danh cựu giai võ tu sao chờ ngươi từ nơi này đào tẩu một lần nữa trở về trả thù thời điểm cuối cùng vẫn là phải đối mặt na danh cựu giai vũ tu có cái này sao nam đầu kim thân đ a n g tại có thể để ngươi đứng ở thế bất bại để tránh ngươi trở về trả thù đang nhào cái đồng quy vụ tận kết cục vậy ta chẳng phải là tương đương giúp không ngươi còn thế nào chờ ngươi trở về báo ân dịch thu vừa cười vừa nói viên đan dược này cũng là mạc chính sơ cho hắn luyện chế rất nhiều đan dược một trong bởi vì hắn bây giờ bản thân bị trọng thương cứ việc cường độ thân thể còn tại nhưng có sao nam đầu kim thân đan tại cuối cùng có thể để thăng rất nhiều năng lực bảo vệ tính mạng phương khác biệt giật mình trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngược ngang hai mắt cũng không bị khống chế ướt át hắn đương nhiên biết đây chỉ là dịch thu muốn cho hắn tiếp nhận đan dược lý do bất quá luôn luôn kém cõi sinh ngôn t ử nhường hắn cũng sẽ không thông qua ngôn ngữ đi biểu đạt cảm kích của mình dùng sức gật đầu một cái phương khác biệt yên lặng ở trong lòng lần nữa nói một tiếng c ẳ n t ặ đồng thời hạ quyết tâm vô luận dịch thu có phải hay không là yêu cầu đợi đến thành công báo thù sau đó liền trước tiên tới tìm dịch thu tiếp đó đem cái mạng này còn cho hắn kế tiếp toàn bộ đội ngũ đều sẽ luận điệu ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội đào t à u chỉ cần thấy được ta đưa cho ngươi tín hiệu liền lập tức đi không nên do dự nhìn xem phương khác biệt nhận lấy đan dược dịch thu nói nghiêm túc đến máu k i ê n màu đỏ quái vật là cái gì rất lợi hại phải không phương khác biệt không nghĩ tới dịch thu càng là dự định một hồi liền nhường hắn đào t à u trên tâm lý có chút chuẩn bị không đủ vô cùng lợi hại vượt qua ngươi tưởng tượng sáu lợi hại dịch thu hít mắt nhìn xem cái k i a đã lao nhanh vọt tới đội ngũ phụ cận huyết nô trong lòng nhưng là đang suy nghĩ xử lý như thế nào máu này nô、no、vấn đề mặc dù toàn bộ đội ngũ ước chừng nhiều đến hơn nghìn người còn có một tên nhị tinh đấu la tầng thứ hình n g ũ q u a n áp trận vốn lấy con này huyết nô t r i ể n hiện ra tốc độ chẳng trận hấp thu một phen sau lại đi chạy trốn lời nói có lẽ còn là có biện pháp tin tức tốt duy nhất là xuất hiện huyết nô chỉ có một tất nhiên cá lọt lưới không nhiều như vậy xử lý cũng liền càng đơn giản hơn chuyện gì xảy ra từ đầu đến cuối tại dịch thu lân cận cưới ngựa đi về phía trước mây thành hóa đột nhiên nữ h lông mày lại bởi vì tại hắn giữa tầm mắt máu kim màu đỏ quái vật mắt thấy liền muốn cùng một chúng vệ sở sĩ quan đụng vào nhau có thể hết lần này tới lần khác còn có như vậy vài mét khoảng cách lúc quái vật liền cứng rắn dừng lại vọt tới trước thế không có chút nào hòa hoán đột nhiên dừng lại để cho người ta nhìn xem khó chịu gì thường ngay sau đó máu kim màu đỏ quái vật liền đưa tay ra nơi lòng bàn tay càng là bắn nhanh ra mấy chục đạo huyết tiễn những thứ này huyết tiến tốc độ cực nhanh tại những cái kia vệ sở sĩ quan chưa kịp phản bị huyết t i ễ n b ắ n trúng quân tốt lập tức nhất để phát ra gạo thảm âm thanh tiếp đó cơ thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống mây thành hóa theo bản năng lẩm bẩm lên tiếng chính là bởi vì thấy được trường hợp như vậy hắn phát hiện mình không thể nào hiểu được sáu đồng dạng không thể nào hiểu được tự nhiên là những cái kia vệ sở sĩ quan tất cả sĩ quan đang kêu thảm thiết â m thanh ảnh hưởng dưới đều rối rít theo bản năng quay đầu khi bọn hắn thấy được bị huyết t i ễ n b ắ n trúng đám lính kia tốt thảm t r ạ n phía sau mỗi một tên sĩ quan theo bản năng cảm giác tê cả ra đầu sau đó liền tại đầu lính sĩ quan hét lớn phía dưới nhất tề hướng về màu máu đỏ quái vật đánh tới hết t h ả chỉ có vài mét khoảng cách đối với cái này chút sĩ quan tới nói đương nhiên là chốc mắt vừa đến đối mặt với mười mấy tên sĩ quan vây công huyết hồng sắc quái vật nhìn cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng chỗ lòng bàn tay vẫn tại không ngừng bắn nhanh ra từng đạo huyết tiễn đồng thời dùng cơ thể bắt đầu mạnh kháng những sĩ quan kia công kích đáng chết thân thể của hắn là mềm quả đấm của ta đánh vào phía trên không có một chút tác dụng nào một cái sĩ quan tại một quyền đem huyết nâu ngực đánh trực tiếp lõm đi vào cơ hồ đem hắn nắm đấm toàn bộ cái bọc ở trong đó phía sau còn chưa kịp biểu đạt mừng rỡ cảm xúc liền kinh ngạc phát hiện một quyền này càng là đối với máu kia nô căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì khác vài tên làm quyền cước sĩ quan cũng phát hiện vấn đề này huyết nô cơ thể kinh người mềm mại hơn nữa tựa hồ sáu không có bất kỳ cái gì nhược điểm một cái cầm yêu đao sĩ quan thừa cơ đem trong tay đao dùng sức chém vào tiến vào huyết nô b ả vai cơ hồ không có bất luận cái gì cản trở một đao này càng là đem huyết nô toàn bộ bà vai liên đối cánh tay cùng một chỗ chém vào x u ố n dưới nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhưng là nhường tất cả tham dự vây công huyết nô sĩ quan đều cảm giác không rét mà run cái kia bị chặt rơi bả vai kèm thêm cánh tay liền phản phất có sinh mệnh của mình đồng dạng vừa mới rớt xuống đất liền một lần nữa bắn lên tiếp đó trực tiếp về tới huyết nô thân thể tàn khuyết bên trên hoàn thành một lần hoàn m ị không một tì vết một lần nữa tiếp hợp chương ba trăm tám mươi hai gây ra hỗn loạn mẹ nó quái vật này căn bản g i ế t không chết dưới khiếp sợ mấy chục tên sĩ quan phản ứng đều có chỗ trì trệ mà thừa dịp loại này trì trệ huyết nô phất tay bóp ngay mặt một cái sĩ quan cổ sĩ quan kia lập tức đỏ mặt lên tứ chi loạn chiến hai mắt bên ngoài lồi trên trán nổi gân xanh trên mặt nhưng là hiện lên cực độ vẻ mặt sợ hã bởi vì theo cổ bị huyết nô b ắ c lấy hắn phát hiện mình huyết dịch trong cơ thể cùng sinh mệnh lực đang điên cồn u g hướng về huyết nô bàn tay d ũ n g manh lao tới cái loại cảm giác này giống như là ân ái đến rồi thời khắc đỉnh cao nhất đổ xuống mà ra tinh hoa lập tức không còn giữ cửa quán khẩu điên cồn u g dân g trào thẳng đến chính mình hoàn toàn khô cạn mới thôi mắt thấy đồng liêu bị quản chế những sĩ quan khác cuối cùng phản ứng lại nhưng mà bọn họ bản năng phản ứng vẫn chỉ là đem hết toàn lực đối với huyết nô phát động công kích hết lần này tới lần khác những công kích này lại căn bản là không có cách đối với huyết nô tạo thành chút ít sát thương Tên kia bị mây ế thành nô ế trụ u ư n g l hóa cuối cùng ngồi không yên mắt thấy quan quân bình thường đối với huyết nô công kích căn bản vốn không có bất kỳ tác dụng gì vị này giữa sân mạnh nhất hình một quan tức giận mắng một tiếng hai chân dùng sức dẫm mạnh bàn đạp tại dưới hông quân mã giữa tiếng kêu gào thê thảm cả người như chấp g i ậ t hướng về huyết nô vào tới mà vốn là muốn áp trận tất hạo khoảng không cũng không cách nào lại tiếp tục bảo trì quan sát đồng dạng cổ động một thân hồ n lực hướng về huyết nô phóng đi lấy số lượng ưu thế đối phó huyết nô là không có có bất kỳ ý nghĩa chỉ có cùng huyết nô ở vào ngang nhau cấp độ lại hoặc là so huyết nô càng mạnh hơn mới có thể chân chính chống cự lại huyết nô đối với máu tươi hấp thu cho nên đối với giao huyết nô phương pháp tốt nhất chính là an bài một cái so với huyết nô người mạnh hơn đối với huyết nô tiến hành đơn độc san giết bất luận cái gì về số lượng mê công cũng chỉ là cho huyết nô tặng lễ mà thôi dịch thu lầm lầu nói đến bởi vì âm thanh quá nhỏ một bên vương bất đồng không có nghe tiếng theo bản năng vấn đạo ngài nói cái gì không có gì một điểm cảm khái thôi chuẩn bị sẵn sàng ta muốn bắt đầu hành động dịch thu hướng về p h ư ơ n g bất đồng cười cười mở miệng nói ra hắn cũng không lo lắng phía trước chiến cuộc có mây t h à n h hóa cùng tất hạo chống không ra nhập vào huyết nô tất phải không cách nào lại như vậy tự nhiên mây t h à n h hóa có thể cho huyết nô tạo thành đầy đủ áp lực mặc dù đối mặt với cảnh giới không bằng địch nhân lúc huyết nô cường thế biểu hiện đủ để cho người tuyệt vọng nó giống như là vĩnh viễn cũng không giết chết quái vật có thể phá hủy mỗi người tất cả thần kinh nhưng khi đối mặt với cảnh giới cùng cấp lại hoặc là mạnh hơn địch nhất lúc huyết nô lại bộc lộ ra chính mình toàn bộ nhược điểm thì như không có đấu hồn từ đó không cách nào ngưng kết hồn lực thì như thân thể bản thân cũng không có tuyệt đối c ư ờ n g độ chỉ là bùn máu phối hợp c h i vật mặc dù để nó cơ thể có cực mạnh tính dẻo dai cùng năng lực khôi phục nhưng ở chân chính đẹp bên trên vô cùng bình thường một khi thực lực của đối thủ cùng nó tương đương hoặc mạnh hơn nó như vậy tại chiến đấu quá trình c h u n g liền đủ để đối với nó tạo thành chân chính sát thương trực tiếp phai mở đi kỳ huyết dịch năng lực hồi phục sát thương cho nên đối mặt với con này huyết nô trước mắt cái đội ngũ này biện pháp tốt nhất hẳn là chỉ làm cho tất hạ khoảng không cùng mây thành hóa hai người liên thủ đối với máu kia nô tạo áp lực những sĩ quan khác căn bản cũng không cần tiến lên chỉ là trong sân trong mọi người trừ liễu dịch thu bên ngoài căn bản không có người hiểu hết nô đặc điểm cho nên mới khiến cho chiến cuộc trở nên khó khăn như thế trọng trọng cơ hội như vậy đối với muốn giúp phương bất đồng chạy trốn dịch thu tới nói thật sự là ngàn năm một thở mắt thấy tất cả sĩ quan cũng đã bao vây máu kia nô dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười bất động thanh sắc lui lại đến rồi khắc hung đồ bên cạnh tại cái khắc hung đồ còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền đông nhiên liên tục ra tay một trưởng tiếp lấy một trưởng đèm quanh người những cái kia hung đồ thứ tự đánh bay bởi vì dịch thu động tác ra tay thật sự là quá nhanh đấu hồn thương thế khôi phục không thiếu cũng n h ư ợ n g dịch thu cơ thể so với mới vừa từ trong p h ủ thành lúc đi ra chót lọt quá nhiều cho nên cái này ngay cả tục mười mấy trưởng đánh ra càng là không có dừng chút nào trệ cơ thể đều ở đây tốc độ cao huy trưởng phía dưới lộ ra liên tiếp với ảnh mà bao quát khỉ ố m bọn người ở tại bên trong hơn mười người hung đồ nhưng là cơ hồ cùng một thời gian bị dịch thu phân tán bốn phía đánh bay đánh vào hung đồ trên người trưởng kình không có bất kỳ cái gì lực phá hoại dịch thu tại huy trưởng thời điểm cũng có ý tiến hành khống chế l ự c đạo khiến cho những thứ này huy trưởng động tác vẹn vẹn chỉ là có thể đem các hung đồ đẩy bay ra ngoài trừ cái đó ra sẽ không cho những thứ này hung đồ tạo thành bất cứ thương tuần gì cho nên bị dịch thu đẩy bay các hung đồ cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cho nên từng cái kinh thanh hô to lên tiếng kêu to lập tức hấp dẫn những cái kia không có tham dự vây công huyết nổ phổ thông quân tốt chú ý của khi này chút quân tốt nhóm nhao theo tiếng nhìn lại liền phát hiện hơn mười người hung đồ tứ tán bay ở giữa không chúng hướng về bọn hắn vào tới quân tốt nhóm nhất tề bị sợ một cái nhả cơ h ộ i không có bất cứ chút do dự nào tất cả quân tốt tất cả đều rút ra bên hông yêu đao tiếp đó lấy tiểu đội làm đơn vị nhanh chóng kết thành trận thế đem trong tay yêu đao dùng sức hướng về giữa không trung rơi xuống hung đồ chém tới tại quân tốt đám đó nghĩ cái gì ở trong chỉ cho là những thứ này hung đồ là dự định thừa cơ hội này đào t à u cho nên bọn hắn đương nhiên không có khả năng k h á c h khí nhưng lại không biết những cái kia bay ở giữa không trung các hung đồ lúc này căn bản là một cái so một cái bị khuất bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là dịch thu đột nhiên đi tới bọn họ lân cận tiếp lấy thì cho bọn hắn một người một trưởng cái này trưởng lực vô cùng nhu hòa đem bọn hắn đánh vào giữa không trung phía sau liền hoàn toàn biến mất thậm chí để bọn hắn ở giữa không trung thì có đầy đủ thời gian đi điều chỉnh trọng tâm để bọn hắn nhìn giống như là chính mình chủ động bay vọt đi ra ngoài đồng dạng dù là biết rõ nhất định là bị dịch thu hãm hại nhưng đối mặt với trước mắt từng mảnh từng mảnh lóe sáng lơi đ a o những thứ này h u n g đồ tự nhiên cũng biết giảng giải vô dụng ngược lại đến nơi này cái phân thượng dứt khoát thừa cơ hội này xem có thể hay không thật sự chạy đi những ý niệm này tại các hùng đồ trong đầu n h a nhau thoáng qua nhanh chóng đã đạt thành một cái gần như thống nhất ý nghĩ phía sau tất cả hùng đồn cứng rắn chặn lại đợt thứ nhất yêu đao chém vào tại sau khi rơi xuống đất nhất thời như hổ vào nhóm dê nhanh chóng bắt đầu hướng về ngoại vi phương hướng trùng sát mà đi hơn mười người hung đ ồ bị dịch thu phân biệt đánh bay ở mười mấy bất đồng điểm đến cùng trên phương hướng như thế từ mỗi cái phương hướng khác nhau xông ra ngoài lập tức đem toàn bộ áp giải đội ngũ sông thất linh bắt lạc hỗn loạn tưng ơ bừng chuẩn bị xong dịch thu đông nhiên đưa tay vỗ vỗ phương bất đồng b ả vai phương bất đồng đang đứng ở một loại mờ mịt dưới t r ạ thái còn không có nghĩ rõ ràng như thế nào trùng quanh nơi này đội ngũ đột nhiên liền hoàn toàn trở nên hỗn loạn liền bị d ị thu vỗ bà vai một l Theo gật một bản năng gật đầu c á i p h í a sau, vừa đ ị n h muốn mở m n i ệ g hỏi t h a m dịch t h định phần nhiên u dự đột cũng làm cảm gì, giác eo t r u y ề n đến m ộ t cỗ lực lượng, đ e m hắn n cả g ư ờ i trực tiếp đánh ba y ra ngoài. 383, nguy o à i Trường n g 383, cơ giải trừ tại phương bất đồng bên hông dùng tới lực đạo đương nhiên muốn so khắc hung đồ trên người lực đạo lớn rất nhiều chỉ là cùng khắc hung đồ trên người lực đạo một dạng dịch thu tại phương bất đồng bên hông sử dụng sức mạnh vô cùng nhu hòa tác dụng duy nhất vẹn vẹn chỉ là nhường phương khác biệt bay đến giữa không t r ú n g tiếp đó bay ra cực xa khoảng cách cũng sẽ không đối phương khác biệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thôn kình cùng then chốt kỹ năng đều có thể xưng đạt đến cảnh giới đại thành dịch thu tới nói muốn làm điểm này không có bất kỳ cái gì độ khó dù là hắn lúc này vẫn ở vào người bị thương nặng trạng thái bởi vì chịu lực đột nhiên phương khác biệt cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý đột nhiên bị dịch thu đánh bay phương không đồng lòng tiếp theo kinh bay ở giữa không trùng lập tức có chút hủ ở tay một chân bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình có thể tốt đẹp khống chế lại thân thể trọng tâm nhất là dịch thu tại lực đạo sử dụng bên trên tựa hồ tăng thêm hỏa hoãn n h ư n g hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh thân thể cân bằng làm phương khác biệt trải qua một khoảng cách trượt cuối cùng rơi xuống đất phía sau liền phát hiện mình vậy mà đã bay ra toàn bộ đội ngũ phạm vi nguyên bản coi như rộng thùng thình đội ngũ trật liệt bởi vì cái kia hơn mười người hung đồ chế tạo hỗn loạn mà hoàn toàn thu hẹp đứng lên tất cả quân tốt đều ở đây hướng về cái kia hơn mười người hung đồ vây lại khiến cho toàn bộ đội ngũ trật liệt chiếm cư không gian trên phạm vi lớn giảm bớt càng bởi vì cái kia hơn mười người hung đồ tại đội ngũ ở trong đại phát thần uy khiến cho cơ hồ mỗi một tên quân tốt chú ý của lực đều bị cái kia hơn mười người hung đồ dẫn đi chân chính chú ý tới phương khác biệt chạy trốn quân tốt hết thể cũng không có mấy cái đứng vững vàng thân thể ngay h ì n m sau đó đứng lên phía sau nhìn cũng không nhìn những cái kia lập tức phải vọt tới phụ cận quân tốt nhóm mất mắt nhanh chóng quay người bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn đứng lên bắt giai vũ tu lực chân là phi thường k i c h người ít nhất hoàn toàn không phải những cái kia phổ thông binh tốt có thể so sánh cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới phương khác biệt nhanh chóng biến mất ở này chút quân tốt giữa tầm mắt trong lòng biết không có khả năng đ ổ i kịp những thứ này quân tốt bất đắc dĩ chỉ có thể quay người lại lần nữa gia nhập đến rồi đối với cái kia hơn mười người hung đ ổ vây công ở trong áp giải đội ngũ bản chức chính là áp giải những thứ này chạm phạm nếu là có phạm nhân tại áp giải trên đường đào tẩu như vậy đối với áp giải đội ngũ tới nói từ phụ trách sĩ quan cho tới thông thường quân tốt đều tất nhiên sẽ chịu đến rất nặng trừng phạt bởi vậy phương bất đồng đào tẩu nhường đám lính kia tốt cảm xúc càng thêm bực bội nguyên bản còn muốn lấy đem vây cái kia hơn mười người hung đồ chế trụ nhưng tại loại này phiền não cảm xúc ảnh hưởng dưới. cùng với các hung đồ không chút lưu tình nặng tay phía dưới những thứ này quân tốt nhóm cũng cuối cùng không tiếp tục để ý đến tột u cùng là bắt sống vẫn là vồ chết s ấ u trang diện trở nên càng thêm hối loạn ngược lại là vây công huyết nô thế cục dần dần rõ ràng có vân thành hóa hòa tất hạo không ra nhập vào huyết nô bị áp lực đống tăng lớn đối mặt với vân thành hóa hòa tất hạo không công kích huyết nô không còn dám giống đối mặt với k h á c vệ sở sĩ quan như vậy dùng cơ thể đi ngạch tháng chỉ có thể hết sức đi cùng vân thành hóa hòa tất hạo không chào hỏi có thể so với loài người kỹ xào chiến đấu huyết nô chiến đấu thường thường phát ra từ tại bản năng vô luận chi tiết hay là đối với tại rất nhiều cục diện phán đoán bên trên rõ ràng đều không thể cùng kinh nghiệm phong phú nhân loại so sánh cho nên rất nhanh huyết nô liền ngay cả liền ăn t h ị t t h ỏ i tại vân thành hóa hòa tất hạo không áp chế xuống nhanh chóng đã rơi vào hạ phong mặc dù cảm thấy có rất nhiều nghi hoặc nhưng vân thành hóa vẫn là đoán được chỉ bằng mượn chính mình hòa tất hạo không hai người liền đủ để đối với huyết nô tạo thành đầy đủ ưu thế mà sau l ư n g bắt đầu vang lên hỗn loạn âm thanh cùng với đánh nhau độc tĩnh cũng làm cho vân thành hóa cảm thấy khó có thể bình an không khỏi lớn tiếng hét lớn để những người khác sĩ quan quay người lại đi chân áp động tính sau lưng nơi này có hắn hòa tất hạo không hai người liền đầy đủ tất cả vệ sở sĩ quan lập tức như được đại xá bọn hắn có thể thực thì không muốn lại cùng q ị dị này huế y t sắc quái vật chiến đấu hiện tại có thể danh chính ngôn thuận rời đi đương nhiên là vô cùng chuyện hạnh phúc chỉ là đã như thế những cái kia vẫn thân hãm tại phổ thông binh tốt vây quét bên trong còn chưa có thành công chạy trốn các h u n g đồ liền ngã hồng bét bọn hắn có thể tại phổ thông binh tốt dưới sự vây công đại phát thần uy dựa vào chính là tự thân thực lực cường đại có thể dù là như thế đối mặt với kết thành từng cái chiến trận phổ thông binh tốt những thứ này hung đồ cũng không có biện pháp làm tốt hơn bây giờ vệ sở các quân quan nhao nhao gia nhập vào trong chiến đấu trên thực lực ưu thế cũng trong khoảnh khắc bị săn bằng những thứ này các hung đồ liền lại không còn mới vừa bị phong ầm ầm mắt thấy các hung đồ dần dần bị vệ sở các quân quan phối hợp với phổ thông binh tốt áp chế một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên dựng lên huyết nô một cái cánh tay đột nhiên nổ tung bạo phát ra tiếng vang cực lớn đồng thời cũng sắp vân thành hóa hỏa tất hạo không bước lui mà h u ế nô chính mình nhưng là thừa dịp dạng này một cái khe hở cấp tốc trốn xa chạy trốn tốc độ càng trốn độ là so vân ớ tới i vừa vọt v nay nhanh hơn mấy phần. mấy tốc độ, thành hóa hòa tất hạo không chịu đến uy lực nổ tung ngăn lại trong lúc nhất thời đổi u không kịp trơ mắt nhìn huyết nô thân ảnh càng ngày càng nhỏ mà cái kia bắn nổ cánh tay thì lại lần nữa tại huyết nô trên thân móc tốt tiếp đó biến mất ở tầm mắt của hai người ở trong sáu đang lúc vân thành hóa d ầ u dĩ không biết nên không nên đuổi theo thời điểm tại đội ngũ cách đó không xa một chỗ đông nhiên bắn nhanh ra một thân ảnh thân ảnh kia tốc độ cực nhanh quanh thân tản ra màu tím nhạt hồn lực vừa sáng lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hướng về huyết nô chạy trốn phương hướng đuổi theo thấy được đạo thân ảnh kia sau đó vân thành hóa lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm cả người hoàn toàn buông lòng xuống cùng bên cạnh tất hạo không nói không cần phải để ý đến dược t h ầ n đấy vượt đại trưởng lão đuổi theo quái vật kia mặc dù quỷ dị nhưng thực lực tuyệt đối cũng không tính mạnh hẳn là chỉ là cùng ngươi không sai biệt lắm thôi tất nhiên dược t h ầ n đấy vượt đại trưởng lão nguyện ý ra tay quái vật kia tất nhiên chết chắc đây rốt cuộc là thứ đồ gì vì cái gì có thể hút máu phương thức chiến đấu cũng rất là quỷ dị cơ thể hoàn toàn không e ngại tổn hại tùy thời cũng có thể mọc ra mới tới sáu thật sự là quá kỳ quái tất hạo không một mặt khiếp sợ vấn đạo không biết t ý của ngài là sáu quái vật kia là nhân vị chế tạo ra tất hạo không ngạc nhiên vân đạo nhất định là a đương nhiên những thứ này cùng chúng ta không quan hệ quái vật kia cứ việc quỷ dị nhưng thực lực không tính rất mạnh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức Đem đây ở chương t ba á o cho h trăm tám mươi bốn hỗn loạn sau đó vân đại nhân chiến tổn đã thống kê ra một trăm bảy mươi bốn nhân chiến chết bốn mươi hai người trọng thương không cách nào tiếp tục cùng đội còn có một trăm linh ba người vết thương nhẹ hoàn hảo không hao tổn sĩ tốt không đủ bảy trăm linh người trong đó chết ở quái vật kia trong tay quân tốt hết thể có bảy chín người mặt khác 95 n g ư ờ i cũng là chết ở những cái kia muốn chạy trốn hung đồ trong tay bị thương nhẹ viên cũng đều là những cái kia hung đồ làm sĩ quan bên trong có hai nhân chiến chết m ộ ư ơ i hai người bị thương dứt khoát thương thế cũng không tính là nghiêm trọng không ảnh hưởng áp giải nhiệm vụ chết đi sĩ quan một người trong đó bị quái vật kia hút thành người khô một người khác là bị hung đồ giết chết na danh kiểu giai tiêu chuẩn vệ sở chủ quan thần sắc chán nạn cùng mây thành hóa hồi báo đến cứ việc lần này áp giải nhiệm vụ bên trong tên này vệ sở chủ quan trực tiếp sở chỉ huy có vệ sở quân b i n h lại áp giải đội ngũ người tổng phụ trách mây thành hóa cùng tất hạo chống không tồn tại vẹn vẹn chỉ là vì t r ô n g giữ dịch thu mà thôi nhưng mây thành hóa tại lĩnh nam phủ quan phương hệ thống bên trong dù sao vô luận chức quan sắp xếp vẫn là tự thân địa vị đều ở xa tên này vệ sở chủ quan phía trên cho nên dọc theo đường đi có bất kỳ cần quyết sách sự t ì n h vệ sở chủ quan đều sẽ cùng mây thành hóa xin phép một chút lấy đó tôn trọng những cái kia hung đồ đâu mây thành hóa mở miệng hỏi đều bị tập trung vào cùng một chỗ mười tám tên hung đồ một cái đào tẩu sáu tên bị đánh chết tại chỗ vệ sở chủ quan hồi đáp trải qua mới vừa cái kia một hồi hỗn loạn toàn bộ đội ngũ lúc này đang tại tại chỗ trình đốn một là muốn thống kê tử thương nhân viên để làm ra tương ứng ăn bài vô luận là chết đi quân tốt vẫn là bị trọng thương không cách nào tiếp tục cùng đội quân tốt rõ ràng đều cần an bài một chút binh sĩ chiếu cố hơn nữa đem các loại người toàn bộ một lần nữa đưa về đến p h ủ thành bên trong thứ hai là muốn đối với những cái kia các hung đồ tiến hành một phen gõ tất cả tử vong quân tốt ở trong chết ở các hung đồ tạo thành d ư ớ i cục diện hỗn loạn quân tốt muốn so chết ở quái vật kia trong tay quân tốt thêm ra rất nhiều những thứ này bị thương nhẹ thế quân tốt càng là tất cả đều b á i các hung đồ ban tặng v ậ sở bọn quân binh sẽ khống chế không nổi cảm xúc phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên chỉ bất quá nghe được dịch thu cũng không có thừa d ị loạn đ phía trước cùng giải quyết tất hạo khoảng không cùng một chỗ liên thủ đối phó huyết sắc quái vật ngoại trừ bởi vì quái vật kia chính xác vô cùng phiền phức bên ngoài mây thành hóa bao nhiêu cũng là hy vọng có thể cho dịch thu chế tạo một cái cơ hội đào tẩu lại không nghĩ rằng dịch thu căn bản không có bất luận cái gì muốn chạy trốn ý đồ ngược lại là khắc hung đồ không có sao nhịn ở từ đó tạo thành dạng này một hồi đại quy mô hỗn loạn nghĩ tới đây mây thành hóa lập tức cảm giác không rõ bực bội trong lúc nhất thời cũng lười đi để ý tới vì cái gì những thứ k h á c hung đồ sẽ có muốn chạy trốn d ũ khí đến nỗi thành công chạy trốn tên kia hung đồ h ắ n cũng không có cái gì Lại l phất phất vân đại nhân tại những ngày người hoàn toàn bị định tội phía trước theo chu luật là không cho phép phế bỏ bọn hắn đấu hồn vệ sở chủ quan trần trờ nói đó là chỉ chính bọn họ thành thành thật thật dưới tình huống hiện tại bọn hắn muốn chạy trốn còn giết chúng ta nhiều người như vậy chỉ là phế bỏ bọn họ đấu hồn đã là cực lớn nhân Nhanh không hiểu tử. đi à, sẽ vân ấ n đình trong thành những cái kia quan láo ra cũng không có nhiều thời gian như vậy thay những thứ này hùng phạm nói chuyện. đề, triều thời thay thứ cái kia phạm láo có ra vậy m y t h à h Hóa rất là không nhịn rất là đại ư ợ c nói đến. Là, vân đ Là, nhân hạ quan minh bạch vệ sở chủ quan đáp ứng tiếp đó quay người rời đi phân phó dưới trướng những sĩ quan khác đi đem những cái tia bắt trở lại hung đồ đấu hồn tất cả đều phế bỏ dịch thu hai tay ông ngực vẫn như cũ đứng tại đội ngũ vị trí trung ương trên mặt mang nụ cười ấm áp vui vẻ nhìn xem những cái tia hung đồ bị các quân quan áp chế tiếp đó cưỡng ép phế bỏ trong cơ thể đấu hồn bên hai là liên tiếp đ ề u thảm cùng chửi rủa hỗn hợp thanh â m một chút hung đồ còn đang không ngừng lên ăn l ấy bản thân giải thích bọn họ là bị dịch thu đánh đi ra cũng không phải chính mình chủ động muốn bốc lên trận này hỗn loạn chỉ là thế nhưng căn bản là không có người muốn nghe bọn họ khiếu nại tại đem bọn hắn trong cơ thể đấu hồn phế bỏ sau đó t r u n g quanh phổ thông sĩ tốt từng cái cũng đều phất ất tiến lên đ u ố i bọn hắn quyền đấm tức đá cái này mười một cái bị bắt trở về hung đồ trong lúc nhất thời đều có chút thoi t h o á t đến cuối cùng càng là liền gào thảm âm thanh có chút không còn khí lực gọi ra t r ì đốn thời gian không có lãng phí quáo trình ê n kia vệ đốn kết thúc còn lại quân tốt một lần nữa xếp hàng mây thành hóa cùng tất hạo không kị t h ế t ngựa trở lại liễu dịch thu bên cạnh nhìn xem dịch thu cái tia lạnh nhạt bộ dáng mây thành hóa khỏe mắt nhịn không được có khắp phía dưới xảy ra chuyện như vậy vệ sở quân tốt chết nhiều như vậy dù là hắn nhiệm vụ chủ yếu chỉ là hiệp đồng áp giải dịch thu mà thôi nhưng cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đều đầy không còn một mảnh e rằng chờ trở lại phủ thành hắn cùng tất hạo khoảng không đều muốn bị giăn dậy khai đ ả o chỉ là không biết có ảnh hưởng hay không đến ngày sau chức quan l ê n trước ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì không chạy trước đây cơ hội không tệ nếu như ngươi đã hành động lên hẳn là sẽ có rất lớn sát xuất đào tẩu a ngồi trên lưng ngựa mây thành hóa cuối cùng nhịn không được nhìn về phía liễu dịch thu mở miệng hỏi ta tại sao muốn chạy nếu như ta thật sự chạy chẳng phải là làm thỏa mãn đoạn khang ý nguyện lại nói ta nếu là dự định chạy trốn lời nói xấu cần gì phải chờ vừa mới cơ hội như vậy mặc lao liền cùng tại đội ngũ phụ cận hắn thật muốn dẫn ta đi mà nói các ngươi a i còn có thể ngăn được sao dịch thu nhún v a i c ư ờ i tiếp tục nói hơn nữa con người của ta đâu xấu tính cách quả thực có chút ác liệt người khác càng là hy vọng ta đi làm cái gì ta lại càng không thích làm cái gì mây thành hóa hơi hơi cứng lại nhìn xem dịch thu lão kia thần nơi nơi bộ dáng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì trong nội tâm có chút khí mượn dứt khoát liền hai cất thúc vào bụng ngựa dùng ngựa chạy tới đội ngũ hàng trước nhất cùng tên kia vệ sở chủ quan song song kỵ hành lên ngay lúc này một thân ảnh nhanh chóng từ ngay phía trước từ xa mà đến gần quanh người hiện lên màu tím nhạt hồn lực vầng sáng vô cùng bắt mắt chương ba trăm tám mươi lăm lại một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp đạo thân ảnh này đương nhiên là mạc chính sơ đang truy kích tên kia huyết nô đi qua chưa tới nửa giờ sau mạc chính sơ một lần nữa trở về tiếp đó cũng không giống phía trước mấy ngày như thế tiếp tục cùng tại toàn bộ áp giải đội ngũ đi tới liễu dịch thu bên cạnh như thế không chút nào đem áp giải trong đội ngũ những cái kia đội quan để ở trong mắt cách làm theo lý thuyết vốn h ẳ n nên ngừng những cái kia đội quan môn cảm thấy phẫn nộ mới lạ nhưng thực tế tình huống như là sáu trơ mắt nhìn mạc chính sơ không coi ai ra gì cứ như vậy xông vào đội ngũ trong hàng ngũ tất cả đội quan bao quát cái k i a hai tên hình ngục quan ở bên trong đều tựa như mù đồng dạng căn bản không có bất kỳ người nào đối với cái này phát biểu chút ít ý kiến bởi vì cái này người là mạc chính sơ là đại chu triều huy nhất năm danh thất tinh đấu là một trong cũng là đại chu triều tiêu chuẩn cao nhất tàn chế mít cứ việc chu triều luôn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy chu luật đệ nhất tổ hấn nhưng vô luận bất kỳ địa phương nào đều tất nhiên sẽ có đặc quyền nhân vật tồn tại mạc chính sơ không thể nghi ngờ chính là như vậy đặc quyền nhân vật đ ặ c quên đến nếu là mạc chính sơ đột nhiên n ổ i đ i ê n đem cái này toàn bộ đội ngũ đồ sát cái không còn một mảnh mây thành hóa tin tưởng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ đối với mạc chính sơ làm những gì nhiều lắm là từ hoàng đế đứng ra đối với mạc chính sơ tiến hành một phen cờ mắng cùng cảnh cáo mà thôi là một người tầm quan trọng đạt đến tương đương với không thể thay thế trình độ lúc liền tiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại này đôi to khó vây tình trạng thiếu ra quái vật kia đã hoàn toàn bị ta đánh nát bất quá ta cũng là lần thứ nhất gặp phải dạng này quái dị đồ vật cho nên sáu cho nên không rõ ràng đánh nát nó có tính không là đem nó giết mạc chính sơ đứng tại dịch thu trước mặt gãi đầu một cái rất là không xác định nói đến huyết nô là pháp trận ngưng kết tâm tà chi lực hấp thu sinh mệnh lực cùng tiên huyết phía sau hôn tạc bùn đất đạn sinh quái vật bản thân không có t h ầ n t r í chỉ có đối với máu tươi khát vọng bản năng muốn hoàn toàn đánh giết huyết nô chỉ là đưa chúng nó cơ thể đánh nát tác dụng không lớn mấu chốt ở chỗ có thể hay không tiêu diệt hết tính mạng của bọn nó hạch tâm đó là pháp trận ngưng tụ ra sinh mệnh c h i hạch một khi sinh mệnh hạch tâm bị tiêu diệt huyết nô thì sẽ hoàn toàn chết đi dịch thu đem chính mình biết đối phó huyết nô phương pháp nói ra mặc chính sơ nháy máy mắt lăng lăng hồi tưởng một phen phía sau trên mặt hiện lên biểu tình lung túng tiếp tục vấn đạo thiếu ra quái vật kia sinh mệnh hạch tâm là g i n g gì ấ n sáu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái chấp lóe nắm đấm lớn nhỏ đồ vật dịch thu n h í u mày nghĩ nghĩ phía sau mở miệng nói ra a vậy thì không thành vấn đề ta đã thấy cái đồ chơi này tại nơi quái vật trong bụng đem vật kia trực tiếp đánh nát phía sau quái vật liền trong nháy mắt giải thể đã biến thành đầy đất b á vụn mặc chính sơ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra v ẫ n huyên mấy ngày nay như thế nào thương thế có hay không khôi phục xác định huyết nô đã bị mạc chính sơ đánh rét d ị thu cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa vạn linh huyết trận bố trí cùng với điều kiện kích hoạt vô cùng hà khắc mặc dù tên k i ê u man tộc man tướng rất có thể còn sống nhưng muốn bố trí lại cùng kích hoạt một cái vạn linh huyết trận cũng là chuyện vô cùng khó khăn ít nhất trong thời gian ngắn hẳn là không cần lại đi vì huyết nô vấn đề lo lắng bất quá suy nghĩ kỹ một chút nếu là lấy man tộc muốn tận khả năng giảm bất nhân loại số lượng mục tiêu đi cân nhắc mà nói cái này vạn linh huyết trận thật đúng là bọn hắn đạt tới mục đích một đại sát khí sáu đã tốt lên rất nhiều bất quá thân thể của nàng tiêu hao lợi hại cho nên còn cần thời gian nhất định tính dưỡng đoán chừng lại có chừng một tháng phối hợp với ta cho nàng cung cấp đ ă n g lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu có ta theo bên người không có sát thủ có thể đối với tiểu cô nương tạo thành uy hiếp ngài không cần lo lắng mặt chính sơ vừa cười vừa nói những người khác đâu đều cùng lên đến sao dịch thu gật đầu một cái tiếp tục v ấ n đạo đều cùng lên đến trừ liễu dịch lập quay trở về hưng n i n h thành điền bất nhị đi trước chiến quốc bên ngoài những người khác trước mắt đều theo đội ngũ cách đó không xa dọc theo đường đi cũng không có đi c o n đạo mà là tại trong đồng hoang tiếp tục tiến hành khổ tu trước mắt là cao tới lý hưng châu cùng với dịch minh thành ba người liên hợp dẫn đội dịch viễn độ nhưng là làm toàn bộ đội ngũ mũi tên thiếu gia nói thật so với tại hưng ninh thành thời điểm ngài những thứ này t ộ c nhân thật là xảy ra lòng trời lở đất vậy biến hóa cơ hồ mỗi một ngày qua bọn hắn đều sẽ càng thêm cường đại một phần mặc chính sơ hơi xúc động cười nói theo lý thuyết tu luyện loại sự tình này chúng quy là một bước một cái dấu chân không có đầy đủ tích lũy liền không có khả năng tiếp tục leo lên ta sống cái này mấy trăm năm thời gian còn chưa bao giờ từng thấy giống ngài và ngài những thứ này tập nhân tình huống giống nhau quả thực là kỳ tích thứ hưng ninh thành lần thứ nhất gặp ngài đến bây giờ sáu vẫn chưa tới thời gian hai năm nhưng ngài và ngài tộc nhân sáu lại đã xong ra tộc khác ít nhất cần hai mươi năm thời gian mới có thể đi hết lộ nếu không phải tận mắt nhìn thấy sáu mà là người khác nói cho ta biết lời nói ta là nhất định sẽ không tin tưởng kỳ tích chính là dùng để sáng tạo bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi chúng ta hành trình chú định chính là tinh thần đại hải dịch thu nhất vừa nói một bên mỉm cười bình thân xuất thủ trưởng dính vào mạc chính sơ trên chán dạng này một động tác tại võ giả ở giữa không thể nghi ngờ tràn đầy nguy hiểm nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm không có khả năng có người sẽ cho phép những người khác đưa tay g á n tại chán của mình bên trên bởi vì này đồng đẳng với đem chính mình m ệ n h phó thắc ở trong tay người khác bất quá mạc chính sơ rõ ràng đối với dịch thu có không chút nghi ngờ tín nhiệm đối với dịch thu động tác mạc chính sơ cứ việc nghĩ hoặc lại không có làm ra bất luận cái gì tránh né cử động tuy ý dịch thu tay dính vào chán của mình bên trên phía sau mạc chính sơ chính là muốn mở miệng h ỏ i t h ă m liền đ n g nhiên cảm thấy liên tiếp tin tức lưu theo dịch thu tay trường chạy vào đến rồi trong đầu của mình ở trong dược điện thiên cấp thượng phẩm công pháp g ì tình huống mạc chính sơ kinh ngạc nhìn dịch thu bởi vì chạy vào đến chính mình trong đầu những tin tức này mà trong nháy mắt đại não hôn loạn tương bừng rất nhanh không đợi mạc chính sơ lấy lại tinh thần dịch thu liền thu hồi bàn tay của mình cười đưa tay vô vô mạc chính sơ b ả vai chậm dãi nói công pháp này còn không đầy đủ trước mắt chỉ có phía trước mấy t ầ n g nội dung bất quá về sau theo thời gian trôi qua ta sẽ lục tục no g n g h e nhận được công pháp phía sau nội dung trước mắt những thứ này cũng đầy đủ thay thế ngươi bây giờ công pháp tu luyện quan trọng nhất là bộ này d ư điện có thể xưng tất cả án che mịt thần h ư Bên trong liên trong quan tới c hai cũng là bởi vì ta phía trước lấy được dược điện công pháp nội dung còn chưa đủ nhiều muốn ngươi phế bỏ trước mắt tu luyện công pháp chuyển tu dược điện mà nói quả thực có chút lãng phí bất quá bây giờ ngược lại là có thể cái này sáu cái này sáu làm sao có thể sáu cái này sáu cái này quá sáu quá quý trọng sáu ta sáu ta sáu mặc chính sơ đại não vẫn ở vào vô cùng hôn loạn trạng thái nghe dịch thu giản giải g cả người hoàn toàn bị bất thình lình kinh hỉ lấp đầy trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn đứng lên chương ba trăm tám mươi sáu dựa đ i ể n thiếu ra sáu cái này sáu đây chính là sáu thế nhưng là thiên cấp sáu thiên cấp thượng phẩm công pháp a một khi xuất hiện ở đại lục phía trên đủ để gây nên tất cả đại lục đỉnh cấp thế lực ở giữa toàn lực tranh đoạt cho dù là không hoàn chỉnh đối với những cái kia đứng tại đại lục tột cùng người đến giảng cũng tuyệt đối có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn ngày sáu ngày liên sáu cứ như vậy cho ta sáu thật sự là sáu thật sự là sáu mặc chính sơ thanh em run dậy thì t h ả o nói bất quá cứ việc bị to lớn kinh hỉ đánh hôn loạn dị thường nhưng ít ra còn có sau cùng một tia lý trí tiếng nói ép tới cứ thấp hơn nữa ở tại thất tinh đấu la tầm thứ hồn lực ba động che giấu phía dưới thanh em này chỉ có dịch thu nhất cá nhân có thể nghe được thật sự là cái gì dịch thu cười vấn đạo thật sự là sáu có chút lãng phí a sáu ta đều đã hơn một trăm tuổi liền xem như lấy được thiên cấp thượng phẩm công pháp nhiều lắm là cũng chính là đột phá đến đấu la phía trên đến nỗi càng cường đại hơn cảnh giới cơ h ộ không có có thể đạt đến sáu m ạ c chính sơ lúng ta lung tùng nói như vậy chính ngươi đến tột u cùng có muốn hay không nắm giữ bộ công pháp này dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười ấm áp đương nhiên muốn có ai sẽ không muốn đâu sáu sửa sang lấy dịch thu độ vào chính mình trong đầu công pháp nội dung lại một lần nữa xác định bộ công pháp này phẩm giai sau đó m ạ c chính sơ thì thào nói càng nhượng dịch thu vui mừng chính là dịch thu nói không sai bộ công pháp này đối với hạn trệ mị tới nói tuyệt đối là chân chính thần thư hạn giá trị ở xa k h á c thiên cấp thượng phẩm công pháp phía trên bởi vì dược điển bên trong ghi lại rất nhiều nhượng mặc chính sơ nghe nóng chị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi luyện dược kỹ xảo cùng đàn ư ơ n g cho nên cứ việc trong nội tâm cảm thấy dịch thu đem bộ công pháp này cho mình quả thực là một loại quá mức lãng phí bại ra từ hành vi nhưng mạc chính sơ trong lòng tự hỏi hắn căn bản kháng cự không được bộ công pháp này mang đến r ụ hoặc vậy thì giống như là sáu đột nhiên có toàn bộ thế giới đồng dạng đã như vậy có cái gì lãng phí không lãng phí không cần nghĩ quá nhiều đây là ngươi nên được trung thành nên lấy được ca ngợi cái này đem gần trong thời gian hai năm nếu như không phải có ngươi từ đầu đến cuối ủng hộ dịch ra như vậy dịch ra cũng không khả năng giống bây giờ như vậy thuận lợi t r ư n g thành người ta tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ c h i thực ta vẫn luôn là lấy ngươi làm đồ đệ như vậy tùy ý phân công chưa bao giờ bất luận cái gì k h á c h khí thời điểm cho nên bây giờ ngươi cũng không cần cùng ta k h á c h khí coi như là lễ vật ta tặng ngươi tốt dịch thu lần nữa vô vô m ạ c chính sơ bà vai vừa cười vừa nói nghe dịch thu nói tới những lời này mặc chính sơ dùng hết toàn lực muốn khống chế lại chính mình vô cùng kích động cảm xúc thế nhưng dịch thu đang cho hắn dược điện phía trước cũng không nhường hắn có chút ít chuẩn bị tâm lý trong lúc nhất thời lực trùng kích lại quá h u n g mãnh khiến cho hắn loại này muốn đi khống chế cố gắng cuối cùng chỉ là phi công cơ thể tại kích động háo hức ảnh hưởng dưới run không ngừng lấy m ạ c chính sơ căn bản vốn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này hắn chưa từng có nghĩ đến tự có một ngày thế mà cũng có thể nắm giữ thiên cấp thượng phẩm công pháp sáu hay là đối với tại ả ạ n chế mỹ tới nói có thể xưng vô giới chi bảo d ự đ i ệ n đây là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám đi huyễn tưởng sự tình càng là đột nhiên mà n h i ê n liền biến thành thực tế phù phù m ạ c chính sơ đ ố n g nhiên quỳ đến rồi trên mặt đất tiếp đó một mực cung kính hướng về dịch thu dập đầu một cái cứ việc dịch thu từ đầu đến cuối cũng không có chân chính thu hắn làm đồ nhưng vô luận là phía trước gần tới trong thời gian hai năm dịch thu tại chế thuốc trong lĩnh vực đối với hắn vô tư dạy bảo cùng chỉ điểm Vẫn là đối với không có mạc y may chần chờ đem một bộ thiên cấp thượng phẩm trần trở thiên thượng truyền thụ công hắn, nhượng đều bộ pháp cho cách cấp của làm chính sơ đối với cử h thu phát t có động dịch thu cũng không có ngăn cản hắn biết rõ cũng nên nhuộm mạc chính sơ làm chút cái gì mới có thể nhuộm mạc chính sơ chân chính an tâm nhưng hình ảnh như vậy lại quả thực dọa sợ chung quanh những người khác nguyên bản bởi vì mạc chính sơ đột nhiên xông vào đội ngũ mặc dù mỗi người đều giả vờ không nhìn thấy bộ dáng nhưng lực chú ý lại hoặc nhiều hoặc ít đều đặt ở mạc chính sơ trên thân cho nên mạc chính sơ đột nhiên quỳ trên mặt đất cung kính dị thường hướng về dịch thu dập đầu một cái tràng diện liền trước tiên rơi vào tất cả mọi người trong mắt bao quát hai tên hình n g ụ c q u a n ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều đứng chết chân tại chỗ nguyên bản trên đường đi đội ngũ cũng là trực tiếp dừng lại thất tinh đấu l a là đại chu triều đình phong vũ lực liền xem như gặp mặt đường kim tiên từ thời điểm cũng không cần đi quỷ lệ chi lễ cho nên mạc chính sơ đột nhiên này cử động nhường mỗi một cái nhìn thấy màn này người đều cảm thấy run lên trong lúc nhất thời lại ngược lại là đối với dịch thu càng hiếu kỳ hơn đây chính là có thể để cho thất tinh đấu la đều cam tâm quỳ xuống ra hỏa a sáu đến cùng có cái gì đặc thù bản sự đi đừng tại đây dọn người trở về trông nom vận huyền a không nên rời đi nàng quá lâu hắn hiện tại không có gì năng lực tự bảo vệ mình còn có chính là sáu tên tiêu chế tạo luận phẩm chi loạn man tộc hẳn là còn chưa chết nhưng nhất định bản thân bị trọng thương ta không biết hắn bây giờ đến tột cùng nút ở địa phương nào ngươi cẩn thận một chút nếu như phát hiện có khả nghi chỗ nhớ kỹ trước tiên cho ta biết tuy ý mạc chính sơ dập đầu một cái phía sau dịch thu lúc này mới đem mạc chính sơ kéo lên tiếp đó mở miệng cười nói mạc chính sơ dùng sức gật đầu cũng không để ý chung quanh những người khác ý nghĩ cùng phản ứng cả người liền tung người dựng lên nhanh chóng rời đi đội ngũ mắt nhìn thấy mạc chính sơ biến mất ở giữa tầm mắt m â y thành hóa lúc này mới biểu lộ quái dị một lần nữa cưỡi ngựa trở lại liễu dịch thu bên cạnh tiếp đó cả người trực tiếp từ trên lưng ngựa n h y xuống cùng dịch thu đi xong a i mở miệng hỏi ta không thể nào hiểu được sáu vì cái gì đại trưởng lão nhân vật như vậy sáu hội tâm cam tình nguyện cho người quỳ xuống mặc dù bây giờ toàn bộ đại chu đều ở đây tin đồn nói đại trưởng l a o sở dĩ sẽ như thế thiên vị các ngươi dịch ra là bởi vì đại trưởng l a o lúc tuổi còn trẻ nhận qua dịch ra ân huệ cho nên muốn muốn báo ân nhưng cho dù là báo ân sáu cũng không làm đến trình độ như vậy a hai cái sai lầm dịch thu đưa ra hai ngón tay quay đầu nhìn một chút mây thành hóa phía sau tiếp tục nói đầu tiên đây không phải là tin đồn m ạ c lao tại lúc còn trẻ chính xác nhận qua ta dịch ra ân huệ thứ yếu m ạ c lao thái độ đối với ta cùng gia thuộc không quan hệ cái kết liên quan đến tại m ạ c lao đối với ta cá nhân tôn trọng mây thành hóa một trận trầm mặc phía sau lúc này mới lên tiếng nói vậy ta thì càng khó lý giải trên thế giới này có rất nhiều là sự tình là ngươi không hiểu được muốn đi quen thuộc cùng thị trấn miễn cho tăng thêm phiền não bởi vì nhiều khi lộ ra tại trước mắt ngươi vĩnh viễn chỉ là biểu hiện cùng phiến diện đồ vật bên trong nguyên nhân chân chính ngươi không thể nào thấy được đã như vậy đương nhiên liền không thể nào hiểu được dịch thu ý vị thâm trường nói t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy trắng cảnh văn sầu lo trắng cảnh văn ngồi ở thư phòng của mình ở trong sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên tay cái kia một chồng ước chừng mấy chục tấm tờ giấy cứ việc trên tuyên chỉ ghi lại nội dung hắn đã sớm nhìn rồi nhiều lần nhưng giờ này khác đem các loại tờ giấy nâng trong tay trắng cảnh văn lại vẫn ở một cái chữ một chữ tinh tế đọc lấy dù là những nội dung này hắn trên cơ bản cũng đã có thể đọc ngược như chạy sáu xem như thần phong đường tứ đại chấp trưởng một trong những gia tộc chủ nhà họ bạch trắng cảnh văn tại toàn bộ bách việt quốc nội mặc dù không là cái gì nhân vật đứng đầu nhưng là tuyệt đối có thể tính được là chư hầu một phương lại thêm thần phong đường bản thân làm mua bán chính là nhạy cảm tình báo suy n h ĩ cho nên phải nói bách việt quốc nội những cái kia hai mắt linh thông hạng người trắng cảnh văn tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu làm một biết quá nhiều bí mật tin tức n g i trên phiến đại lục này có thể lừa gạt được trắng cảnh văn bí mật thực không nhiều ngay tại trắng cảnh văn cực lâu vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy trầm tư thời điểm một cái tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa thư phòng bạch thi vũ cắt bước đi đến trực tiếp ngồi xuống trắng cảnh văn đối diện nhìn cha mình chân mày kia khóa chặt bộ dáng không khỏi mở miệng nói phụ thân ngài tìm ta ân trong thời gian mấy ngày nay ta từ tổng lâu đều i lấy một chút tin tức tương quan sau đó tiến hành so sánh cùng phân tích cho ra kết luận không thể lạc quan trắng cảnh văn vừa nói vừa đem trong tay cái kia một chồng tờ giấy đưa tới liễu bạch thi vũ trước mặt bạch thi vũ đưa tay nhận lấy tờ giấy một bên thô sơ giản lược nhìn xem vừa tiếp tục v ấ n đạo kết luận là gì người cái kia tiểu bạn trai phán đoán không sai man tộc đang vì phản công đại lục mà làm tiền kỳ chuẩn bị hơn nữa thế tới hung hăng phiền t h o i nhất là trên thế giới này còn nhớ rõ man tộc người đã không nhiều lắm cho nên đối với man tộc lòng cảnh giác gần như không man tộc tiền kỳ chuẩn bị có thể dự trù là nhất định sẽ vô cùng thuận lợi trắng cảnh văn bất đắc dĩ nói đến lúc này bạch thi vũ đã đem trên tuyên chỉ nội dung đại khái xem một lần đem tờ giấy một lần nữa bỏ vào trắng cảnh văn trên cái b à n trước mặt phía sau bạch thi vũ hỏi tiếp những tin tức này có thể nói rõ cái gì chứng minh man tộc tổng kết lần trước trăm năm trong t h á n h chiến thất bại kinh nghiệm đồng thời cho rằng loài người số lượng cùng năng lực sinh sôi ưu thế là nhân loại cuối cùng lấy được thắng lợi nguyên nhân căn bản cho nên bọn hắn trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó quyết định tại chính thức phản công đại lục phía trước một trước đi khắp có thể giảm bớt loài người số lượng trắng cảnh văn thở dài đứng vậy đi tới thư phòng phía trước cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ tiếp tục nói vạn linh huyết trận nhất định làm an tộc giảm bớt nhân loại kế hoạch các phân đoạn bên trong khâu trọng yếu nhất tại văn hiến ghi chép ở trong vạn linh huyết trận có thể thông qua hấp thu số lớn sinh mệnh lực tới luyện chế ra một loại tên là huyết nô quái vật loại quái vật này lấy người loại tinh huyết làm thức ăn theo hấp thu số lượng máu tươi càng nhiều thực lực bản thân liền càng mạnh cứ việc đối mặt với cùng cấp độ hoặc nhân loại càng mạnh mẽ hơn lúc huyết nô thường thường không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực nhưng nếu là đối mặt với tương đối nhân loại yếu đôi lúc huyết nô lại trở thành kinh khủng đại sắc ký số lượng ưu thế đối với huyết nô không có bất kỳ ý nghĩa gì phụ thân ý của ngươi là nói man tộc muốn thông qua vạn linh huyết trận tới chế tạo làm hết khả năng huyết nô tiếp đó thông qua huyết nô đối với loài người săn mồi giảm xuống nhân loại toàn thân số lượng bạch thi vũ có chút không xác định v ấ n đạo không sai ta xem qua phần kia văn hiến đối với vạn linh huyết trận ghi chép tương đương kỹ càng tại trong văn hiến ghi chép muốn kích hoạt một cái hoàn chỉnh vạn linh huyết trận ít nhất cần một vạn người bình thường tử vong lại hoặc là một năm trăm tên trở lên võ tu tầng thứ võ giả dân ra sinh mệnh mà một lần hấp thu sẽ có thể bồi dưỡng được đại khái một đến một hai trăm chỉ khác nhau huyết nô những thứ này huyết nô đang sinh ra mới bắt đầu cũng chỉ là có không sai biệt lắm tương đương với nhất giai vũ tu thực lực mỗi ngày cần hấp thu một trăm đến một trăm nhất thập danh người bình thường tinh huyết tới cam đoan tự thân nhu cầu cùng tiến hóa một cái thông thường huyết nô đang sinh ra sau đó đồng dạng chỉ cần năm đến thời gian bảy ngày liền đủ để tiến hóa đến tương đương với nhất tinh đấu la tầng thứ tiêu chuẩn sau đó tiến hóa sẽ rất là c h ậ m dần đối với huyết thực yêu cầu cũng có tăng lên thông thường già yếu tàn tật đem không cách nào lại cho huyết nô cung cấp nhu cầu tinh huyết ít nhất cũng cần cường tráng nhân loại bình thường mới có thể đạt đến huyết nô săn mồi nhu cầu tóm lại sáu nếu như man tộc nắm giữ đại quy mô bố trí vạn linh huyết trận phương pháp như vậy chỉ cần đấu võ đại trên lục địa đột nhiên thêm ra mấy trăm ngàn huyết nô như vậy không cần thời gian quá lâu toàn bộ đại lục liền sẽ xa vào đến hỗn loạn tương bừng ở trong nghe cha mình giọng của có chút bi quan bạch thi vũ không khỏi nhữ mày vấn đạo bố trí pháp trận không nhất định phải thông qua hồn lực tới tiến hành sao ta mặc dù đối với man tộc hiểu rõ không nhiều nhưng cũng biết man tộc căn bản không có khả năng ngưng kết đấu hồn tu luyện hồn lực đã như vậy vạn linh huyết trận như thế nào có thể đại quy mô bố trí Nay liền muốn nói trong ở về đề trước tài cái đây kia, k h ả cảnh văn t núi bay bỗng h nhiên quay đầu nhìn về phía liễu bạch thi vũ vừa cười vừa nói người cái kia tiểu bạn trai đang bận rộn gì nếu như có thể nói ta muốn gặp mặt hắn có thể hay không để cho hắn tới một chuyến bạch đế thành bây giờ e rằng không được hắn đang đại biểu gia tộc của mình tham gia chu triều gia tộc l u ậ t phẩm bạch thi vũ m í môi đem dịch thu nhắc nhở chu triều hoàng thất liên quan tới man tộc sự t ì n h sau đó ngược lại là bị chu triều hoàng thất nói xấu vì cấu kết man tộc tình hình gần đây cũng cùng phụ thân của mình nói một lần sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngươi vị kia tiểu bạn trai rõ ràng cũng dự liệu được kết quả như vậy nhắc nhở cái kia chu hoàng thất hẳn là xuất phát từ không muốn vi phạm chính mình bản tâm ý nghĩ mà chu hoàng thất triển hiện ra u xuẩn thì đã chứng minh ta vừa rồi nói tới sáu nhân loại đã sớm quên đi man tộc mạnh mẽ và uy hiếp bất kể như thế nào người cái này tiểu bạn trai nghe rất không tệ giống như hắn m i ê n kỷ lại có thể đối với man tộc hiểu vào sâu như vậy hơn nữa tuyệt đối xem trọng chỉ nói phần này ánh mắt đã đáng giá tảng dương trắng cảnh văn cười ha hả nói đến đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai chọn bạch thi vũ một mặt kiêu ngạo tính toán tất nhiên hắn tạm thời tới không được vậy thì trực tiếp sử dụng truyền âm pháp trận a ta có chút vấn đề muốn cùng hắn trao đổi một chút dùng trước truyền âm pháp trận đem các loại lời truyền đến chu t r i ề u quốc đô phân lâu đi chờ người cái tiêu tiểu bạn trai đến rồi chu chiều quốc đô lại để cho người của chúng ta đi liên hệ hắn tốt ngươi cũng trước tiên nói hai câu đường ta đột nhiên tìm hắn lại hù đến hắn trong cảnh văn cưng chịu vớt vớt bạch thi vũ tóc biết rồi phụ thân chương ba trăm tám mươi tám ngọn lửa báo thủ phương bất đồng người mặc áo tơi trên đầu che kín một cái non lá lớn túi thấp đầu yên lặng đi ở lĩnh nam phủ phủ thành đường phố ở trong tại dịch thu dưới sự giúp đỡ thành công từ áp giải đội ngũ ở trong đào thoát mà ra phía sau phương bất đồng ngày đêm kim ê trình không keo kiệt chút nào hồn lực của mình tiêu hao bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về phủ thành ở trong bắt g i i vũ tu tốc độ toàn lực thi triển cái kia phía trước toàn bộ đội ngũ hành quân gấp ước chừng sáu ngày thừa hải gian đường đi phương bất đồng lại chỉ dùng một ngày một đêm liền đi tới phủ thành tường thành bên ngoài trên đường ngăn cản vài tên thương khách đoạt một thân như vậy á o tơi mũ rộng đành tại vào thành qua trình trung cũng không có gặp phải bất luận cái gì bất ngờ tình huống bởi vì hắn phía trước tại g i ế t vào na quý tộc thế gia tộc bên trong nhà phía sau là trực tiếp tại tộc trong nhà bị bắt xuống bởi vậy cứ việc phạm phải là trọng tội nhưng lại cũng không có từng chiếm được gián thông báo chiêu cáo đãi ngộ trong phủ thành vệ sở sĩ quan nhận ra hắn gương mặt này ngoại trừ phụ trách lao ngục bên ngoài trên cơ bản một cái cũng không có điều này cũng làm cho phương bất đồng rất là v ữ n lòng Theo từ từ l ầ nhưng nữa tiếp cận na tiếp tộc t quý ế chế gia không không động lại tộc trạch, trên chút cảm xúc bên trên lại có chút không bị không chế kích h bên bị lên. n là cùng phía trước một lần kia liều lĩnh hoàn toàn khác biệt lần nữa quay trở về phụ thành đi tới na quý tộc thế gia tộc trạch bên ngoài phương bất đồng mặc dù vẫn như cũ hận ý ngập trời có thể đi động bên trên lại càng thêm lý trí không có trực tiếp ban ngày xâm nhập na quý tộc thế gia tộc trạch mà là tại cái này tộc trạch phụ cận một chỗ trong lữ điếm ở gian phòng bạc trên tay đồng dạng là từ cái kia vài tên thương khách trong tay c ư được phương bất đồng không có lấy thêm chỉ là dự đoán lại chính mình đại khái số lượng cần sau đó cùng vài tên thương khách muốn một cái tương đối dư giả con số liền trong tay hắn tấm kia đập vào lựa điếm trưởng quỹ trước mặt lộ dẫn đều đến từ cái kia vài tên thương khách bên trong cứ việc lộ dẫn bên trên ghi lại miêu tả tướng mạo cùng phương bất đồng có cực lớn khác biệt nhưng lựa điếm trưởng quỹ chỉ là tùy ý nhìn qua hai lần căn bản không có bất luận cái gì nhìn kỹ ý tứ liền cho phương bất đồng mở một gian phòng hào hạng lộ dẫn thứ này sáu chỉ cần trên tay có liền đầy đủ lại có ai sẽ thật sự đi cẩn thận so sánh muốn một phần thịt bò cùng mấy đĩa thức ăn cùng với hai tầm bánh nướng không có cần rượu phương bất đồng trong phòng ăn sạc khoái tiếp đó nằm ở trên giường hoàn toàn buông lòng thân thể của mình rất nhanh để cho mình tiến vào ngủ mơ ở trong. một giấc liền trực tiếp ngủ thẳng tới sau nửa đêm làm phương bất đồng một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm chung quanh một mảnh tĩnh mịch nguyệt quang theo không có hợp chết cửa sổ chiếu vào làm cho cả gian phòng lộ ra có chút ưu ám phương bất đồng nháy n á y mắt chậm chi hoãn vừa mới sau khi tỉnh lại có chút không rõ đại não xác định chính mình hoàn toàn t h à n h tỉnh sau đó lúc này mới một cái xoay người xuống giường đeo lên lần nữa m ũ dọc vành cũng không mở cửa cứ như vậy trực tiếp theo cửa sổ rộng mở tung người mà ra phía ngoài trên đường phố bóng người hoàn toàn không có phương bất đồng bước ổn định bước chân rất mau tới đến rồi na quý tộc thế gia tộc trạch bên ngoài bởi vì phía trước đã xâm nhập qua một lần cho nên phương bất đồng đối với cái này quý tộc thế gia tộc trạch còn tính là hiểu rõ căn cứ vào cùng với chính mình ký ức đi tới hẳn là tộc trạch hậu viện t ư ờ n g viện bên ngoài phương bất đồng đem trong ngực viên kia sao nam đầu kim thân đan lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay ở trong tiếp lấy liền hai chân dùng s ư ớ c trực tiếp theo tường viện cao nhảy vào trong nội viện đã là sau nửa đêm đang đứng ở người trong ngày này nhất là mọi m ệ n h buồn ngủ thời đoạn quý tộc thế gia tộc bên trong nhà lại không phải hoàn toàn yên tĩnh ít nhất phương bất đồng nhảy vào trong viện này ánh đến tươi sáng vui lụa ầm ĩ thanh âm không ngừng từ nơi không xa trong nhà chuyền g a thầm hoàn tác nhạc bởi vì từ những cái kia chuyển tới vui lụa ầm ĩ âm thanh bên trong phương bất đồng nghe được cái kia hắn mãi mãi cũng sẽ không quên âm thanh cái kia nhường nữ nhi của hắn cùng thê tử đều chết tại bỏ mạng quý tộc thiếu ra cái kia hắn ở nơi này hơn nửa năm cả ngày lẫn đêm bên trong không biết ảo tưởng bao nhiêu lần muốn đem chi rét chết mục tiêu không biết có phải hay không là bởi vì na quý tộc thiếu gia bình thường chuyện tán g tận lương tâm tình làm được nhiều lắm cho nên đối với an toàn của mình vấn đề vô cùng coi trọng mặc dù đã là sau nửa đêm nhưng trong viện này vẫn có hơn mười người hộ vệ tại thi hành lấy bảo vệ nhiệm vụ mười mấy người bên trong có ba người thuộc về cộng đ m n những người khác thì cũng đứng ở ngoài sáng phương bất đồng quang minh chính đại như vậy xuất hiện ở giữa sân tự nhiên trước tiên liền đưa tới những hộ vệ kia chú ý của hơn nửa đêm một cái xa lạ áo tơi khách đột nhiên xuất hiện ở trong viện đối với cái này chút hộ vệ tới nói căn bản không cần có bất kỳ do dự liền có thể trực tiếp làm ra phán đoán trong lúc nhất thời mỗi một tên hộ vệ đều phồng lên lên trong cơ thể hộ lực một danh trung giai võ thu còn lại thì cũng là cấp thấp võ thu phương bất đồng tháo xuống trên đỉnh đầu của mình mang theo mũ rộng vành đối với cái này trong nhà hộ vệ thực lực hắn tự nhiên có chuẩn bị đầy đủ mắt thấy tất cả hộ vệ đồng thời hướng về chính mình vào tới duy nhất cái k i a danh trung giai võ thu nhưng là làm ra báo hiệu âm thanh phương bất đồng không khẩn trương chút nào một thân b á t giai tiêu chuẩn hồn lực ba động đống nhiên phun ra ngoài trong tay mũ rộng vành nhưng là bị hắn dùng lực ném ra ngoài phổ thông mũ rộng vành tại bắt giai tiêu chuẩn hồn lực duy trì dưới bạo phát ra lực sắt thương khủng xông vào trước mặt nhất ba tên hộ vệ trực tiếp bị cái này mũ rộng vành xoay tròn lấy cắt đứt cổ suy suy suy không có chút nào trì trệ thanh n â m vang lên cái k i a mũ rộng vành tại liên tục cắt đứt ba tên hộ vệ cổ phía sau phản phất một cái sắc bén thủy thủ giống như cứng rắn đâm vào cách đó không xa nhà từ ngoài mà cùng lúc đó phương bất đồng cũng bắt đầu vọt tới trước cả người mang theo khí thế một đi không trở lại không làm bất luận cái gì trốn tránh trực tiếp cùng còn lại hộ vệ xảy ra ngay mà xung đột trơ mắt nhìn ba tên đồng bạn đột nhiên liền bị mũ rộng vành cắt đứt cổ những thứ khác hộ vệ theo bản năng dừng lại phía dưới khí thế cũng là trong nháy m trong nội tâm nhưng là bản năng dâng lên không bị khống chế sợ hãi cảm xúc tỏ ra yếu kém để mỹ sợi đối với cường đại nếu là không có cách nào bảo trì tuyệt đối ưu việt ý chí chiến đấu như vậy đối chiến kết quả cơ hồ có thể nhất định sẽ biến thành nghiêng về một bên đồ sát bị phương bất đồng vừa ra tay liền giết trong nháy mắt ba tên đồng bạn uy thế chấn n hiếp những hộ vệ khác phản ứng một cách tự nhiên xuất hiện trì trệ trái lại phương bất đồng nhưng là tầm vô tạp nghiệm ngoại trừ tràn đầy sát ý bên ngoài không còn gì khác kết quả là làm phương bất đồng xông vào những hộ vệ kêu bên trong phía sau trong cả sân nhỏ liền lập tức vang lên liên tiếp không ngừng tiêu thảm chương ba trăm tám mươi chín thập bộ giết một người mắt thấy mình hơn một mươi người thủ hạ cho nên ngay cả thời gian qua một lát đều chống đỡ không nổi bao quát cái kêu ba tên cọc ngầm đang phát động đánh lén phía sau đều trước tiên bị phương không cùng một quyền một cái trực tiếp tại chỗ đánh nổ trong viện duy nhất cái k i a danh trung giai võ tu không khỏi trong lòng phát lệnh vốn chỉ là báo hiệu tiếng kêu to lúc này trực tiếp biến thành thê lương cầu viện cứ việc chiến đấu bắt đầu thời gian cũng không dài nhưng động tĩnh nhưng là huyên náo cực lớn cho nên trong nhà huyên náo dâm mi thanh âm đã ngừng đại môn đ ỗ n g nhiên bị mở ra một cái sắc mặt trắng bệnh cướp bộ hư phủ nam tử trẻ tuổi ôm hai tên áo không đủ che thân tiếu lệ nữ tử xuất hiện ở cửa nam tử cái k i a trên mặt tái nhật vẫn hiện ra hưng ơ phấn đỏ mặt trên thân còn có tiêu tan chi không đi mùi rượu mê l i hai mắt nhìn chăm chú nhìn một chút ngay sau đó liền bị trong sân cảnh tượng sợ hết hồn một thân chánh trắng trong nháy mắt giết hết mê loạn đầu góc trực tiếp thanh tỉnh lại bởi vì hắn thấy được đầy đất thi thể sáu mỗi một bộ thi thể tử trạng đều vô cùng thê thảm theo những thi thể này tiếp tục xem đi phương khác biệt gương mặt kia cuối cùng xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong nam tử trẻ tuổi lập tức cảm thấy hơi nghi hoặc một chút hắn cảm thấy phương khác biệt nhìn rất là nhìn quen mắt nhưng đ ố n g nhiên lại n g h ĩ không ra ở đầu gặp q u a thiếu da cháy mau định nhân quá mạnh ta ngăn không được trong hộ vệ duy nhất còn sống cái kia danh trung dại võ tu khi nhìn đến từ gia t h i ể u g i a bỗng nhiên xuất hiện ở nhà cửa g i a vào lúc nhìn không được lớn tiếng kêu lên đồng thời lo l ắ n g muốn ngăn tại nam t ử trẻ tuổi trước người mặc dù biết rõ không phải phương bất đồng đối thủ nhưng cũng hy vọng có thể ít nhất ngăn cản phương khác biệt p h ú t chốc chỉ là hy vọng của hắn nhất định rơi vào k h o ả n g không không chỉ ở chỗ phương khác biệt so với hắn tốc độ càng nhanh không đợi hắn ngăn tại nam t ử trẻ tuổi kia trước người phương khác biệt liền đã vọt tới bên người của hắn một cái tay bót cổ của hắn còn tại ở nam tử trẻ tuổi kia phản ứng thật sự là quá c h ậ m một chút mắt thấy đầy đất thi thể và giống như sắt thần đồng dạng đầy người máu tươi phương khác biệt nam tử trẻ tuổi này căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn ý thức cả người ai nha một tiếng kêu sợ hãi càng là trực tiếp bị dọa đến sủi lơ ở hai tên tiếu lệ nữ chết trong l ự c cái kia hai tên tiếu lệ nữ tử cũng nhận to lớn kinh hãi nguyên bản là bị trước mắt một màn này kinh hãi toàn thân tê tê lúc này bên thai chợt nghe nam tử trẻ tuổi sợ hãi tê ơ cơ thể lại chuyển tới nam tử trẻ tuổi trọng lượng hai tên tiếu lệ nữ tử chỉ cảm thấy hai chân như nữ ra căn bản là Ba vũ tu cổ nát, tiếp đó đem ngay ư lúc này một hồi dồn dập vang lên tiếng gió phương khắc biệt hơi tập trung trong tay một mực cầm viên tia sao nam đầu kim thân đang lập tức bị hắn bỏ vào trong miệng nuốt vào trong bụng bởi vì này dồn dập phong thanh là bị nhất danh cựu giai võ tu mang theo tới na danh cựu giai võ tu tại hơn nửa năm trước ngăn chở hắn báo thủ cũng đem hắn đưa vào vệ sở địa lao ở trong hôm nay này tới ngoại trừ muốn giết chết trước mắt hắn cái này cựu hận nhất nam tử trẻ tuổi bên ngoài na danh cựu giai võ tu cũng tại hắn báo thủ danh sách ở trong ra ra cứu ta phong thanh lướt qua một thân ảnh lao nhanh xuất hiện ở giữa sân đã bị dọa có quắp trên mặt đất nam tử trẻ tuổi khi nhìn rõ ràng người tới tướng mạo phía sau trên mặt lập tức hiện lên hân hoan biểu lộ đồng thời hét to đạo lại là ngươi nếu như nhớ không lầm sáu mấy ngày phía trước ngươi nên liền đã đi theo áp giải đội ngũ cùng một chỗ sáu đặt vào đi tới hoàng đô đường mới đúng x ả ra biến cố gì một lần này áp giải trong đội ngũ thế nhưng là có nói thành hóa áp trận ngươi căn bản không có khả năng chạy thoát được tới cái này trước tiên chạy đến cựu giai võ tu tựa hồ đối phương khác biệt khắc sâu ấn tượng tại nhận ra phương khác biệt phía sau trước tiên biểu đạt mình kinh ngạc rõ ràng sự tình xảy ra ngoài ý m u ố n ta một lần nữa đã trở về hơn nữa mang theo báo thù l ử a giận t h ề phải đem các ngươi toàn cả gia tộc đốt thành cho bụi phương khác biệt đem phía sau l ư n g hướng về nam tử trẻ tuổi kia cùng hai tên tiếu lệ nữ tử hai mắt nhìn chòng chọc vào chạy tới cựu giai võ tu không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt cựu hận ta không biết xảy ra chuyện gì ngươi là làm sao làm được từ áp giải trong đội ngũ thoát đi đi ra ngoài cũng cùng ta không quan hệ nhưng ngươi tại thành công chạy trốn sau đó lại đến đây tiến hành không có ý nghĩa báo thủ cái này hiển nhiên là ngu xuẩn nhất lựa chọn xem ra hơn nửa năm địa lao kiếp sống nghiêm trọng hư hại đầu vóc của ngươi chẳng lẽ ngươi đã quên đi rồi nửa năm trước là thế nào bị ta bắt được sao nhìn ngươi bây giờ hồn lực ba động vẫn chỉ là bắt d a i tiêu chuẩn mà thôi thật không biết ngươi lấy cái gì tới báo thủ chạy tới cựu giai võ tu có chút ít rêu c ậ t nói đến nói chuyện đồng thời cả người đã không để lại dấu vết đi về phía trước mấy bước cùng phương khác biệt ở giữa khoảng cách lập tức rút ngắn đến rồi một cái tương đối nguy hiểm đủ để trực tiếp phát động công kích trình độ phương khác biệt lại p h ả n phất hoàn toàn không có phát giác được đồng dạng hai mắt tựa hồ đã hoàn toàn bị cựu hận che đậy chạy tới cựu giai võ tu cảm thấy mừng thầm tại xác định khoảng cách này đầy đủ hắn phát động công kích phía sau liền không chút do dự hai chân dùng sức không có bất kỳ cái gì điểm báo trước hướng thẳng đến phương khác biệt đánh tới thật sự là phương khác biệt cách hắn đích tôn tử quá gần hắn cứu người sốt ruột quả thực mảy may cũng không muốn chờ đợi Ra tay c h í nhưng là lực sát cái tới tu bất thử xét nhất tại trì chiều, chạy tới có nghĩ, cũng không nghĩ, hiểu hồn hồn kiểu dai duy kỳ d am võ gì rõ ý ớ ớ i súc thế mà phát, h mà ư về phương bất đồng ngược đánh、tới. Nhưng ngược đồng bất tới. mà ra cái này danh cựu giai võ tu ngoài ý liệu là đối mặt với công kích của hắn phương khác biệt vậy mà không có làm ra bất luận cái gì động tác tranh lẽ ngược lại là cứ như vậy đứng tại chỗ bày ra một bộ m u ố n cứng trọi cứng tư thế hoàn toàn không thấy công kích của hắn chỉ là bình thường chính chính hướng về đầu của hắn đánh ra một quyền mặc dù kinh ngạc nhưng cái này danh cựu giai võ tu vẫn là trước tiên làm ra phán đoán chuẩn xác xác định là công kích của mình sẽ trước tiên đánh t r ú n g phương khác biệt phía sau cái này danh k i ể u d a i võ tu cởi gần một tiếng đồng dạng không tránh không né ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tàn nhẫn c h i s ắ c sau đó dùng nắm đấm kết kết thật thật đánh vào phương bất đồng trên ngực có thể tiếp nhận xuống một màn lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn phương khác biệt cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy tại hắn một quyền này phía dưới bị đánh nát trái tim mà vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi hơi lắc lư phía dưới khoe miệng tràn ra một tia tiên h huyết cứ việc bị thương có thể đả thương thế lại nhìn cũng không có cỡ nào nghiêm trọng phiên thái là bởi vì lựa chọn cứng đôi cứng đến mức một cái này danh k i ự u giai võ tu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phương bất đồng nắm đấm cách hắn hai mắt t r ô mi tâm chỉ còn lại có mấy cm khoảng cách đừng nói là tránh né liền phòng ngự đều căn bản không kịp hơi anh cái này danh k i ự u giai võ tu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đại não chuyển đến làm hắn toàn thân co giật kịch liệt đau nhức tiếp lấy liền đã mất đi toàn bộ ý thức mà ở phương bất đồng giữa tầm mắt cái này danh k i ự u giai vũ tu mặt nhưng là bị hắn một q u y ề n đánh trong nháy mắt lom xuống dưới cứng rắn xương đầu đều xảy ra quỵ dị như vậy vạt vẹo cùng vỡ vụn có thể tưởng tượng được sáu bên trong cái tia yếu ớt đại não sợ là đã, đã biến thành một b nhưng t n k ế t t h ú c là c h ố n g g i ố n g mặc dù nói bắt d a i võ tu l ạ n g có khả n g cựu d a i võ tu t r ê n lệch cũng không phải là không thể vượt qua giữa hai bên lớn nhất t r ê n lệch vẹn vẹn chỉ là thể nội khí q u a n cường độ mà thôi nếu như lấy cường độ thân thể cùng hồn lực tổng lượng đi phán xét lời nói cứ việc bắt d a i so với cựu d a i ở vào yếu thế địa vị nhưng cựu d a i tăng lên t r u n g quy là có hạn nhưng trên thực tế tại chính thức đối chiến ở trong dưới tình huống bình thường bắt giai võ, võ tu đang nhìn địch đến là phương khác biệt phía sau l i ê n yên lòng nguyên nhân chủ yếu nhất hắn cũng không cho rằng phương khác biệt có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì nhất là đang cảm thụ lấy phương bất đồng hồn lực cường độ phát hiện phương không như nhau so tại hơn nửa năm phía trước căn bản không có cái gì trên thực lực tăng lên sau đó cũng không phải cái này dành k i ự u giai võ tu tự đại chỉ là một loại kinh nghiệm lên tích lũy tạo thành trên chủ quan ấn tượng thôi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phương khác biệt chính xác không thể nào là đối thủ của hắn nhưng mà thế giới này không có nếu như lại luôn sẽ có rất nhiều đủ loại đủ kiểu ngoài ý mớn phương khác biệt may mắn nhận biết liêu dịch thu hơn nữa từ dịch thu trong tay càng thêm may mắn lấy được một cái sao nam đầu kim thân đan ở nơi này viên thuốc hiệu dụng phía dưới phương khác biệt hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn dùng cơ thể cứng rắn chịu đựng hắn tất sát nhất kích một đứa con rơi s a i liền cả bàn đều thua cái này danh k i ự u giai võ tu đối phương bất đồng ưu thế rõ ràng không có lớn đến có thể không nhìn thẳng phương bất đồng trình độ kết quả là tại phương khác biệt chọn lựa đồng quy v u tận đấu pháp phía dưới cái này danh cựu giai võ tu đối với mình tự tin cuối cùng làm hại chính mình đã mất đi sinh mệnh sáu nam tử trẻ tuổi trên mặt cái kia vẻ mặt kinh hỉ trong nháy mắt h ư n g kết hắn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này lại là thật sự g i a g i a của mình chết cả gia tộc trụ cột núi d ự a lớn nhất của hắn cứ thế mà chết đi xem ra ngươi đã không nhớ rõ ta là ai nghĩ như vậy tới sáu ta kia đang thương nữ nhi cùng thê từ sáu ngươi cũng đều quên hết ta phương khác biệt quay người một lần nữa đi tới nam tử trẻ tuổi trước mặt lạnh giọng nói một quyền đánh g i ế t na danh cựu dai v õ tu phía sau phương bất đồng tình trạng cơ thể cũng có chút không tốt cứ việc có sao nam đầu kim thân đan phòng ngự để thăng mà dù sao là dùng bộ vị yếu hại đón đỡ đối phương tất s á t nhất kích loại thương hại này lên tăng thêm đã vượt ra khỏi sao nam đầu kim thân đan có thể hoàn toàn triệt tiêu cực hạ cho nên vào giờ phút này phương khác biệt bị thương thế kỳ thực so nhìn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều chỉ là còn chưa tới ảnh hưởng hành động trình độ mà thôi người sáu người rốt cuộc là ai ta sáu ta chỉ là cảm thấy ngươi nhìn quen mắt mà thôi ngươi muốn cái gì đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi bạc vàng hồn thạch hoặc nữ nhân vô luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đừng giết ta là được nhìn xem gần trong găng tấc toàn thân đấm máu phương khác biệt nam tử trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ kêu lên quả nhiên đã quên khó trách giống như ngươi vậy quý tộc thiếu già như thế nào có thể đem một cái đáng thương của cô nương để ở trong lòng ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt tại đủ loại đủ kiểu son phấn trong đống nữ nhân đối với ngươi mà nói chính là trong cuộc sống tô đ i ể m thôi nhưng ngươi biết không ngươi hoàn toàn không để trong lòng nhân sáu nhưng là ta hết thảy ngươi thuần túy chỉ là vì lấy nhất thời chi n h ạ cử động lại hủy diệt ta phải toàn bộ thế giới cho nên ta hôm nay tới tác mệnh của ngươi ta không muốn bất kỳ vật gì ta chỉ cần ngươi chết phương khác biệt ngồi sổ người xuống nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trong giọng nói tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý một hồi tao thúi hương vị chuyển đến tại phương bất đồng nhìn gần cùng sát khí ảnh hưởng dưới nam tử trẻ tuổi càng là trực tiếp bị dọa đến mất cấm phương bất đồng trên mặt hiện lên biểu tình t r ắ n ghét đưa tay bắt được nam tử trẻ tuổi đầu sau đó tay chỉ dùng sức kèm theo xương vỡ vụ n âm thanh năm ngón tay chậm d ã i đâm vào nam tử trẻ tuổi sợ nào ở trong a a a a a trong cả sân nhỏ lập tức vang lên nam tử trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết thế lương thanh âm này có thể xưng tê tâm liệt phế trong nháy mắt xuyên thấu qua từ viện phân tán bốn b ê nếu hai như đến n tiếng g đốt chỉ n phương khác là thật đơn giản giết chết nam tử trẻ tuổi này như vậy dựa theo phương khác biệt suy nghĩ chẳng phải là tương đương nhường nam tử trẻ tuổi không duyên cơ chiếm tiền nghi xương sợ không ngừng vỡ vụn phương bất đồng ngón tay cũng tại bên trong xương sợ bóp càng ngày càng sâu kinh khủng kia đau đớn không tốn sức chút nào liền để nam tử trẻ tuổi trực tiếp lâm vào hỏng mất hoàn cảnh hạ thân bài tiết không kiềm chế trên mặt cũng là nước mắt nước m u i chảy ngang trong miệng tiếng kêu thảm thiết còn kèm theo không lắm rõ ràng cầu xin tha thứ nam tử trẻ tuổi thật sự bắt đầu hối hận từ bản thân những năm gần đây làm những chuyện kia hắn vẫn không có nhớ tới phương khác biệt rốt cuộc là ai thật sự là trong những năm này hắn đã làm những cái kia chuyện tán g tận lương tâm tình nhiều vô số k ể bây giờ báo h ứng gia thân nhường thể sắc và tinh thần của hắn hoàn toàn bị hối hận cảm xúc thân khi này cái quý tộc thế ra tại tộc bên trong nhà những hộ vệ khác chúng quy là chạy tới trong sân thời điểm phương khác biệt cũng cuối cùng hoàn toàn đem nam tử trẻ tuổi đầu bấm một cái nắp ấy giống như là bị một gậy đánh nát dưa hấu đồng dạng tiên huyết hôn tạp hóc bắn tung tóe hai bên cái kia hai tên đã bị sợ choáng váng tiếu h lệ nữ tử một thân phương khác biệt chậm rãi đứng dậy cảm thấy một tảng đá lớn rơi xuống đất bất quá cái này đại thù này phải báo cảm giác cũng không sảng khoái chỉ là nhường hắn có loại không rõ trống rỗng ngần đầu nhìn trời một cái lên trăng trọn phương khác biệt trong khoảnh khắc lệ rơi lời mặt những cái kia tràn vào trong sân bọn hộ vệ cũng không bởi vì trong cả sân nhỏ thi thể khắp nơi tiên huyết v a n g khắp nơi quan trọng nhất là sáu trong gia tộc đệ nhất cường già sáu cũng không có chút nào âm thanh bộ mặt sụp đổ nằm trên mặt đất sáu trường hợp như vậy c h ấ n trụ tất cả sông vào giữa sân hộ vệ mỗi một tên hộ vệ sắc mặt đều tái nhợt nhìn xem ngẩng đầu vọng nguyện phương khác biệt trong lúc nhất thời đều có chút hai mặt nhìn nhau như là đã đem đáng giết người đều giết phương khác biệt tự nhiên không có hứng thú tiếp tục đánh chết s á t lục quay đầu nhìn một chút những hộ vệ kia phương khác biệt phơi cười một tiếng thuật tay từ đã bể đầu nam tử trẻ tuổi trong quần áo móc ra mấy khối lớn vàng bỏ vào trong ngực một cái tiếp lấy liền tung người nhanh chóng vượt qua sân tường viện biến mất ở phủ thành đen nhánh đường phố ở trong mắt thấy phương khác biệt rời đi những hộ vệ kia lúc này mới dám chạy đến nam tử trẻ tuổi bên cạnh đi theo phía sau nhưng là cái này quý tộc thế gia tộc nhân khác sau một hồi công phu trong viện liền vang lên lan t r u y ề n tiếng khóc sáu đến nỗi người quý tộc này thế g i a có thể hay không vì vậy mà suy bại cũng không phải là phương khác biệt cần phải đi suy tính vấn đề hắn theo tường viện tung người mà ra trước tiên liền hướng lấy phủ thành tường thành bay đi từ nam tử trẻ tuổi trên thân vơ vét đến cái kia mấy khối vàng là cho trên đường cái kia vài tên bị hắn cướp bóc thương khách đ ề ngủ đến nỗi về sau p h so với nắm giữ cô gia vĩnh lâm phủ cùng với nắm giữ vũ văn gia sông ngòi phủ tới nói dương quan phủ tại đại chu triều cảnh nội địa vị có chút lung túng cứ việc trong phủ cũng có đứng hàng một mươi gia tộc lớn nhất tiết ra nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng tiết ra cái này một mươi gia tộc lớn nhất tết tuổi Cùng vũ văn gia cùng với lo cho gia đình căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh vô luận là trong phủ dân chúng cuộc sống giàu có trình độ vẫn là quý tộc thế gia thực lực tổng hợp dương quan phụ tại đại chu thập tam phủ bên trong đều chỉ có thể tính là trung bình trình độ trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì chính là đối với dương quan phụ tươi sáng nhất khắc họa nguyên bản nếu chỉ là như thế mà nói dương quan phụ ngược lại cũng sẽ không có bất kỳ lúng túng chỗ dù sao đứng hàng trung dung mặc dù cũng không sáng trói nhưng là đồng nghĩa với sẽ ít đi rất nhiều phiến thức nhưng hết lần này tới lần khác dương quan phụ tại vô cùng chung dung bối cảnh phía dưới còn tự có đặc thù chỗ cái này chỗ đặc thù liền ở chỗ toàn bộ đại chu triều hạch tâm vị trí một buổi sáng quân sự chính trị kinh tế thậm chí là trung tâm văn hóa hoàng đô triều đình t i u tọa lạc vu dương quan phủ bên trong cứ việc chỉ là vị vu dương quan phủ biên giới vị trí hơn nữa hướng ca thành quan viên tự thành hệ thống tương ứng quan viên cấp bậc so dương quan phủ cao hơn nửa cấp nhưng tại tất cả mọi người khái niệm ở trong hướng ca thành đều là loại vu dương quan phủ một bộ phận mà so với hướng ca thành tụ tập ngàn vạn s ù n g ái vào một thân đánh ngộ dương quan phủ tại toàn bộ đại chu triều chính trị danh sách ở trong nhưng thủy trung ở vào một loại vô tình hay cố ý bị không để ý tới trạng thái ở trong Lại thêm triều thêm tri đã như thế liền cần từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp xem như đem toàn bộ hướng ca thành đều bao bọc ở trong đó dương quang phủ cũng làm như nhân không để cho phải nhận lánh dạng này một bộ gánh nặng nặng nề một n g à n này hơn sáu trăm năm thời gian theo hướng ca thành không ngừng phát triển cùng xây dựng thêm d ư ơ n g quan phủ giống như là một cái từ đầu đến cuối tại nhiệm cực khổ nhân đoán đi cung cấp cấp dưỡng t r u y ề n máu kho giống như trong mỗi ngày đều ở đây không ngừng đem hướng ca thành bên trong cần có sinh hoạt hàng ngày tài nguyên đưa vào trong thành tiếp đó đem trong thành sinh ra số lượng cao sinh hoạt rác rời chuyển khỏi bên ngoài thành trong thân thể chiếm cứ hướng ca thành dạng này một cái quái vật d ư ơ n g quan trong phủ những thành trì khác tự nhiên thâm thụ ảnh hưởng tất cả tài nguyên đều phải ưu tiên thỏa mãn hướng ca thành cần Cứ thế vu dương quan phủ bên trọng nhất là hướng ca thành đối với đủ loại tài nguyên gần như khoa trương một dạng đu cầu một nghìn sáu trăm năm qua hoàn toàn có thể nói là dị dạng vậy phát triển mặc dù khách quan bên trên c n g kéo theo dương quan phụ tại tương ứng trong lĩnh vực mở rộng nhưng là đồng giả c chế dương quan phụ muốn tại cái khác trong lĩnh vực lục lọi có thể không ngừng hấp thu dương quan p h ủ hết dịch cùng sức sống khiến cho chính mình không ngừng mở rộng nhưng cũng nhường dương quan p h ủ từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến Thứ nhất quan dịch ở trong. khoảng cách hướng ca thành còn cần vượt ngang toàn bộ dương quan phủ khoảng cách dựa theo bây giờ tốc độ hành quân đại khái cần chừng một tháng thời gian kể từ mạc chính sơ tự mình đi xử lý tên kia huyết nô sau đó áp giải đội ngũ tiến lên quá trình trở nên vô cùng thuận lợi cũng không còn gặp phải bất luận cái gì quái gì tình huống Tên tiêu t người bị hai ư ơ n nặng g m n man tướng thì phán phất hư không tộc thì phất t hư ê u tháng ấ t một c i i g ố này h không biết đến tột cùng trốn địa phương ư cũng cùng đến trốn n biết tột địa o Hai tháng n à thời gian đối với khắp cả áp giải đội ngũ tới nói trải qua còn tính là thoải mái lấy được những cái kia ngoài định mức nửa đều đã sớm bị dẫn đội sĩ quan tại dọc đường trong thành trì bắn đi không biết có phải hay không là bởi vì các sĩ tốt tử thương nghiêm trọng duyên cớ tóm lại những quân quan này lấy ra cho phổ thông quân tốt phân phát b ạ c muốn so quân tốt nhóm chính mình dự đoán phong phú rất nhiều đến mức mặc dù dọc theo con đường này phần lớn thời giờ bên trong cũng là tại quan dịch bên trong cư trú nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút dư thời gian Thì như tại đi qua tòa nào đó thành trì thời điểm thường thường một số sĩ quan liền tại không ảnh hưởng hành quân cùng an toàn tiền đề phía dưới mang một bộ phận quân tốt vào thành buông l ò n g xuống thể s á t tinh thần quân tốt chúng ta đối với cô nương yêu cầu không cao cần tốn hao tiền bạc cũng liền tương đối hơi ít bởi vậy gần hai tháng bên trong cơ hồ mỗi một tên quân tốt đều thưởng thức qua tất cả bên trong tư vị cứ việc hành quân quá trình tương đối khổ cực nhưng ở dạng này khích lệ phía dưới toàn bộ đội ngũ sĩ khí nhưng là có chút cao không thể không nói tại tuyệt đại đa số dưới tình huống nữ nhân đều có thể trở thành nam nhân năng lượng cội nguồn dịch thu trong đoạn thời gian này cũng qua rất thoải mái thương thế trên người đã sớm hoàn toàn khôi phục cảnh giới cũng ổn định ở cựu giai tột cùng tiêu chuẩn bên trên chỉ cần hắn n g u y ệ n ý liền tùy thời có thể bước ra một bước kia hoàn thành theo võ tu đến đấu la thuế biến bất quá dịch thu cũng không muốn sớm như vậy liền hoàn thành tân cấp hắn luôn cảm thấy đạt đến cựu giai cảnh giới sau đó cơ thể còn không có bị nghiền ép đến cực hạn cho dù bây giờ đột phá tại đấu la cấp độ bên trên cũng vẫn sẽ bảo trì cực nhanh tốc độ tăng lên nhưng lại khó mà đạt đến loại kia giếng phun trạng thái cho nên dịch thu lại một lần nữa có ý thức á p chế chính mình ranh giới đề thăng chỉ đợi cái kia không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa một khắc không biết có phải hay không là nhận lấy mạc chính sơ cái kia một quỷ ảnh hưởng ở nơi này gần hai tháng bên trong mây thành hóa không còn n h ư ợ n g dịch thu cùng những thứ khác hung đồ ở cùng một chỗ mà là mỗi một lần tại quan dịch bên trong nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ cho dịch thu an bài một cái phòng đơn đãi ngộ như vậy toàn bộ trong đội ngũ trừ liễu dịch thu bên ngoài cũng chỉ có mây thành hóa tất hạ khoảng không cùng với vệ sở tên hướng kia dẫn đội chủ quan mới có thể hưởng thụ được đem so sánh mà nói còn sống cái kia mười một tên hung đồ liền quả thực sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ngay giữa đấu hồn bị phế mười một tên hung đồ đã mất đi hồn lực gia trì cứ việc t h ị thể bản thân vẫn so với người bình thường cường đại nhưng này hai tháng gấp rút lên đường qua trình t r u n g bọn hắn lại vẫn luôn ở vào một loại nửa cơ lường dạ trạng thái đến buổi tối mười một người lại muốn chen tại cùng một cái trong phòng rất khó thật sự nghỉ ngơi tốt cho nên trải qua gần hai tháng mỗi một tên hung đồ so với mới vừa rời đi phụ thành thời điểm đều phải tiểu tụy rất nhiều ở nơi này tiến vào dương quan trong p h ủ thứ nhất quan dịch bên trong vừa mới thu xếp tốt dịch thu đang định rời phòng đi ăn vặt điền một chút bụng cửa gian phòng trận bị từ bên ngoài phá tan ngay sau đó thường hoan liền mặt hốt hoảng và vào nhìn thấy dịch thu sau đó bên trên khí không liên quan hơi thở gấp g ọ n nói thiếu ra đại ca đã xảy ra chuyện chương ba trăm chín mươi hai đã xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này dịch thu bị đặc thù đối đ ớ i chỗ không chỉ ở chỗ chuẩn bị cho hãn loại này ở riêng căn phòng cùng với tại về vấn đề ăn uống hoàn toàn viết ra từng điều đi ra đồng thời còn biểu hiện tại toàn bộ áp giải đội ngũ không còn đối với dịch thu tiến hành bất luận cái gì giám thị bên trên vô luận là bình thường đi theo đội ngũ cùng một chỗ hành quân vẫn là buổi tối cư trú ở quan dịch bên trong dịch thu đều có tuyệt đối tự do cho nên thường hoan như thế mặt hốt hoảng s ố g tới cũng không nhận được bất luận cái gì quân tốt ngăn cản bởi vì tại dịch thu căn phòng bên ngoài căn bản cũng không có quân tốt chủ lưu đại đ ca gì bị dịch thu một tiếng này quát lớn dường như là hấn hơi tinh tao chút thường hoan hít một hơi thật sâu tận khả năng không để cho mình hoảng loạn như vậy phía sau lúc này mới lên tiếng nói ta đại ca mục thu sơn hắn đã xảy ra chuyện cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta không tin tưởng bởi vì ta ở đây chỉ là nhận được khẩn cấp nhất dưới tình huống mới có thể nhận được hương sách tại rất lâu phía trước hưng đệ chúng ta mấy cái liền thuần dưỡng một cái chỉ có thể dùng để truyền tin diều hâu cái này cũng là lan quế phường cơ mật một trong ngoại trừ huynh đệ chúng ta mấy cái bên ngoài không có ai biết thương hoan vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một tràng giấy đưa tới l i ê u dịch thu trước mặt xem ra là quá mức khẩn trương và lo lắng đến mức tốc độ nói chuyện cực nhanh đồng thời còn lộ ra rất không có lộ di tờ giấy này rõ ràng bị lặp đi lặp lại gấp qua nghĩ đến là gấp thành một cái khối nhỏ phía sau cột vào diều hâu trên móc ướt giấy chữ viết rất là viết n g á i hẳn là vô cùng vội vã dưới tình huống viết ra cho nên số lượng từ cũng không nhiều chỉ có ngắn ngủn bảy cái sáu hoan có biến bảo trọng mình đem tờ giấy này lật tới lật lui nhìn một cái xác định là thật sự chỉ có bảy chữ này phía sau dịch thu sắc mặt ngưng trọng mà hỏi lý giải ra sao không có gì bất ngờ xảy ra chính là hoàng thất đối với chúng ta lan quế phường hạ thủ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước trừ phi là đến rồi nguy hiểm nhất tình huống bằng không thì sẽ không vận dụng con này diều hâu đại ca chỉ là để cho ta bảo trọng mình đối với mình tình huống sách cũng không sách có thể để cho đại ca vội vàng như vậy sáu chứ liễu hoàng phòng ra tay ta muốn không đến nguyên nhân khác thường hoan trầm giọng nói các người lan quế phường tại chiều ca bên trong thành cái kia toàn bộ có chạy trốn dùng thẩm nghĩ sao dịch thu nhữ mày tiếp tục v ấ n đạo có nguyên bản đầu kia thẩm nghĩ là có thể nối thẳng hoàng đông o à i thành nhưng trong những năm này hoàng đô tường thành không ngừng mà hướng ra phía ngoài xây dựng thêm cho nên thẩm nghĩ c ử a ra vào liền trở thành trong tường thành một chỗ dân trạch bất quá lấy đại ca năng lực nếu là sớm phát giác ra mà nói ta tin tưởng hoàng đô tường thành tuyệt đối ngăn không được hắn t h ư ờ n g hoan gật đầu nói các ngươi tại dương quan phủ cảnh nội có chuẩn bị tạm thời ở tạm điểm a loại kia một khi có việc có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp nghỉ ngơi cùng với dưỡng thương tác dụng chỗ d ị thu hỏi tiếp có trong những năm này không chỉ là dương quan phủ toàn bộ đại chu thập tam phủ cảnh nội chúng ta đều bí mật chuẩn bị một chút cứ điểm đương nhiên tại dương quan phủ trong phạm vi cứ điểm nhiều nhất cũng là an bài ở hoang sơn giã linh bên trong trừ phi là vận khí không tốt bị một chút không muốn mạng xâm nhập rừng sâu núi thảm thợ săn phát hiện bằng không những cái kia cứ điểm đều vô cùng an toàn ngoại trừ đại chu bên ngoài nước láng giềng bên trong chúng ta cũng lưu lại đường lui t h ư ờ n g hoan lần nữa gật đầu đi chúng ta đi trước dương quan phủ bên trong cứ điểm đại ca ngươi chữ viết như thế viết n g á i ngoại trừ chứng minh sự tỉnh khẩn cấp bên ngoài cũng nói hắn đối với biến cố ứng đối cũng không có lòng tin gì nếu như ta nhớ kỹ không sai đại ca ngươi nắm giữ năm tinh đấu la cảnh giới có thể làm cho một danh ngũ tinh đấu la cảm thấy tuyệt vọng để lại cho ngươi mấy chữ cuối cùng bên trong phảng phất tại giao phó di ngôn đồng dạng sáu e rằng hoàng thất là phái thất tinh đấu la xuất mã đã như vậy coi như ngươi đại ca có thể sớm phát g ấ p ra ta sợ là không cách nào chạy ra quá xa khoảng cách muốn trực tiếp vượt qua qua quốc cảnh liền càng thêm là người xin nói n g ậ u tóm lại hiện tại xem ra nếu như đại ca ngươi bây giờ còn chưa chết như vậy tại dương quan phủ bên trong khả năng lớn nhất dịch thu nhất vừa nói một bên mở ra gian phòng của mình cửa sổ tiếp đó trực tiếp theo cửa sổ vừa nhảy ra t h ư ờ n g hoan vội vàng đội kịp không đợi rơi xuống đất liền nghe được dịch thu thanh â m lần nữa ở bên thai v a n g lên trước tiên thông chi mạc lão cùng ta các tộc nhân mọi người cùng nhau đi nếu là phán đoán không sai hoàng tất h thật sự phái ra thất tinh đấu la đối phó các ngươi lan quê phường không có mạc l ã o áp trận lời nói chúng ta e là cho dù thật sự chạy tới cũng căn bản không làm được cái gì đang khi nói chuyện công phu dịch thu cả người đã vọt ra khỏi quan dịch p h m vi cái này cửa sổ hướng về phía chính là quan dịch phía sau chuồng n g a lúc này chính là chuẩn bị cơm tối thời gian trong chuồng ngựa không có một người đến mức càng là không có người phát hiện dịch thu đột nhiên rời đi m ạ c chính sơ vị trí từ đầu đến cuối cùng áp giải đội ngũ bảo trì tại mấy cây số về khoảng cách lấy dịch thu h ò a thường hoan chất lực tự nhiên là rất nhanh liền chạy tới đây là một dòng sông bên bờ cùng quan đạo ở giữa khoảng cách cũng không tính xa tiếp đó hai người liền thấy cố vận huyên đang cầm lấy hai cây xuyên cá gậy gỗ đặt ở sinh tốt trên đống lửa nướng m ạ c chính sơ bình chân như v ậ y ngồi ở một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào cả nướng thỉnh thoảng a đ á t h ạ miệng một bộ trông mòn con mắt bộ dáng ách thiếu ra ngại như thế nào đột nhiên tới dịch thu hỏa thường hoan đột nhiên xuất hiện tự nhiên kinh động đến mặc chính sơ cố vận huyên trên mặt ngược lại là không có gì biểu tình biến hóa việc gấp vừa đi vừa nói vận huyên trước tiên đi theo chúng ta m ặ c lao ngươi đi thông chi cao tới mấy người bọn hắn đem tất cả mọi người đều mang lên ta hỏa thường hoan sẽ trước tiên theo quan đạo tiến lên các ngươi đủ người phía sau vội vàng đuổi theo tới cấp tốc không nên trễ mãi thời gian dịch thu ngữ tốc rất nhanh tiến lên kéo lại liêu cô vận huyên cánh tay tiếp đó liền quay đầu hướng thẳng đến quan đạo phương hướng phóng đi hai tháng này thời gian bên trong m ặ c chính sơ thường xuyên sẽ tiến vào tầm mắt đội ngũ ở trong cùng dịch thu hồi báo một chút tiến trình cho nên d ị thu rất rõ ràng trải qua hai tháng tinh dưỡng cố vận huyên cơ thể đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa theo nhìn trời h ỏ i chính thức xâm nhập tu luyện cố vận huyên thực lực lại có tinh tiến đã chân chính đứng ở nhất tinh đấu la tột cùng tuyến đầu tùy thời có khả năng đột phá trở thành nhị tinh đấu la mắt thấy dịch thu hòa thường hoan vội vàng mà tới vẹn vẹn chỉ là thông báo một câu nói phía sau liền lôi kéo cố vận huyên lại vội vàng mà đi thường h o a n c à n g là trực tiếp thả ra màu xanh lá cây hồn lực vừa sáng để cho tốc độ có thể đạt đến nhanh nhất trình độ mặc chính sơ mặc dù mờ mịn nhưng cũng biết nhất định là có đại sự xảy ra cho nên không còn chậm trễ mặc dù có chút đáng tiếc cái kia hai đầu sẽ phải nướng xong cá lại cũng chỉ có thể từ bỏ Một thân màu tím thân nhạt hồn l ự c vầng lần sáng nữa p h ù hiện ở bên ngoài thân, ngoài bên n ở g cả ư ờ i lưu t i n h h cấp tốc ư ớ n g về khắc dịch r a t ừ đ r l ú c này vị trí c h ạ y tới. n m ư ơ 393, biện pháp đơn giản nhất cố vận huyên m ặ t không thay đổi tùy ý dịch thu kéo mình cánh tay dùng hết toàn lực cùng dịch thu nhất lên đi theo thường hoàn sau lưng chỉ bất quá mới chỉ chốc lát công phu cố vận huyên liền phát hiện tốc độ của mình rất khó thật sự đổi kịp dịch thu cùng lúc này thường hoàn cho nên không thể không bạo phát ra sâu màu đỏ thấm hồn lực vầng sáng lấy hồn lực đối với mình cơ thể tiến hành ra chỉ lúc này mới tốt lên rất nhiều dịch thu cơ thể ưu thế cũng không phải đùa dỡn ít nhất giờ này khác này tại loại này lục hành bay nhanh tốc độ bày ra bên trong quả thực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mặc dù thường hoan vì chiếu cố tốc độ của hai người cũng không có chân chính toàn lực thi triển nhưng bạo phát ra hồn lực của mình vừa sáng tốc độ này nhanh đã từ lâu vượt ra khỏi cựu giai võ tu đủ khả năng đạt tới cực hạn cố vận huyên nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đội kịp có thể dịch thu lại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể cường độ liền ngồi vào cứ việc đã sớm biết dịch thu cơ thể so với khắc võ tu đang sợ nhiều nhưng lúc này bị dịch thu lôi kéo cánh tay một đường lao vùng vụt cố vận huyên vẫn rất cảm thấy chấn kinh đương nhiên nàng không có đem loại này chấn kinh biểu hiện tại trên mặt không có qua thời gian quá lâu mặc chính sơ liền từ ba người sau lưng đuổi theo lấy dịch viễn đồ cầm đầu những cái kia dịch ra đám tử đệ nhưng là rất xa rơi tại ba người sau lưng lúc này chỉ là vừa có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thân ảnh cường độ thân thể của bọn họ mặc dù cũng so bình thường võ tu cường đại hơn rất nhiều nhưng lại không cách nào cùng dịch thu so sánh cho nên tốc độ cho dù tăng lên tới cực h ạ n cũng chỉ có thể là từng điểm từng điểm đổi sát với nhau khoảng cách thiếu ra tất cả mọi người đều gọi lên điền bất nhị vừa vặn c ũ n g từ chiến quốc trở về lúc này ngay tại phía sau đội ngũ ở trong hắn nói có việc muốn cùng ngài hồi báo mặc chính sơ đổi kịp ba người sau đó một bên giảm bớt tốc độ duy trì cùng ba người tề đầu tĩnh tiến trạng thái vừa mở miệng nói như một sự tình cho s a u lại nói bây giờ là tối trọng yếu là tìm đến thường hoan đại ca đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp đem thường hoan đại ca cứu trở về dịch thu nói xong liền mở miệng đem thường h o a n ngờ tới giản lược nói tóm tắt nói một lần bao quát bọn hắn chuyến này mục đích nếu như ta đại ca thật sự từ triều đình trong thành trốn thoát như vậy hắn đến tuột cùng chọn trốn đến dương quan phủ cảnh nội cái nào cứ điểm bí mật ở trong sáu nói thật đối với cái này một điểm ta bây giờ cũng không có bất cứ manh mối nào cho nên chỉ có thể là tìm vận may vậy án chiếu lấy xa gần quan hệ từng cái từng cái đi tìm dẫn đầu thường hoan bổ sung một câu tới kìm sao nếu là thiếu gia nói đều đúng hoàn tất thật sự đối với lan quế phường ra tay hơn nữa phái ra thất tinh đấu la mà nói lấy lan quế phường sức mạnh đối mặt với loại này đột nhiên tập kích sợ la trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ đại ca ngươi liền xem như có thể từ triều đình trong thành trốn ra được cũng không khả năng không trả bất cứ giá nào lại có thất tinh đấu la truy tại sau l ư n g sáu một cái như vậy một cái đi tìm e rằng tìm chi không bằng a mặc chính sơ nhữ mày nói chỉ cần không thấy đại ca thi thể sáu ta thì sẽ vẫn luôn tìm tiếp thường hoan cắn răng âm thanh c ô khóc nói đến mặt lão hoàng tất h muốn đối lan quế phường hạ thủ sẽ dùng dạng gì mở cớ lan quế phường dù sao cũng là nổi tiếng toàn bộ đại chu sòng bạc ta tin tưởng bọn họ cũng không lớn có thể đi làm loại kia chân chính xúc phạm chu luật sự tỉnh đã như vậy mà nói sáu tuy tiện đối phó lan quế phường sợ là sẽ phải gây nên rất lớn phong ba hoàng thất có thể bốc lên nguy hiểm như vậy sao dịch thu chen vào nói vấn đạo nay l i ề n muốn nhìn chu du tiểu tử kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào nếu như hắn cho rằng lan quế phường đối với ngài ủng hộ và trợ giúp không có chút nào uy hiếp vậy hắn liền sẽ một mực nhẫn lại nếu như hắn cho rằng lan quế phường cùng dược thần đáy vực một dạng nắm giữ không thể thay thế tác dụng vậy hắn cũng sẽ một mực nhẫn lại nhưng hắn bây giờ có rất lớn có thể lựa chọn động thủ như vậy thì chứng minh trong mắt hắn lan quế phường tầm quan trọng ở vào khoảng giữa cần xem trọng cùng có thể không nhìn ở giữa sáu bằng vào ta đối với chu du ti hắn có lẽ sẽ khai thác thủ đoạn không thường quy mặc chính sơ suy nghĩ một chút phía sau nói ra ý kiến của mình thủ đoạn không thường quy có ý tứ gì ý của ta là sáu chu du tiểu tử kia có thể cũng sẽ không lựa chọn từ chu luật góc độ đi đối phó lan quế p h ư ợ n g xét thấy lan quế bản phường người đặc thù nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn từ chu luật góc độ đem lan quế p h ư ợ n g nhổ tận gốc sáu cho dù là hoàng thất tự mình đứng ra cũng không thực tế cho nên đối với giao lan quế p h ư ợ n g biện pháp tốt nhất chính là thi hành trạm thủ hành động trực tiếp sai phái ra cường giả cấp cao nhất âm thầm đem lan quế phường mấy vị kia người nói chuyện nhất cử diệt trừ đã như thế lan quế phường tự nhiên sẽ trực tiếp xa vào đến hôn l o ạ n ở trong không cách nào lại trở thành thiếu gia ngài trợ lực đồng thời hoàng thất cũng không cần bước lên bất kỳ chính trị phong hiểm chỉ cần không có người biết đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra là được nghe mạc chính sơ ngờ tới dịch thu hơi hơi ngẩn ngơ chật liền không thể không thừa nhận mạc chính sơ ngờ tới rất có đạo lý dù sao đại chu hoàng thất tại về điểm này x ấ u thế nhưng là có tiền qua trước đây nếu như không phải có mạc chính sơ đi theo bên cạnh mình đồng thời mình còn có lấy bạo phá đan lá bài tời này như vậy e rằng mình cũng sẽ trực tiếp chết ở hoàng thất trạng thủ hành động xuống có thể đơn giản như vậy thô bạo giải quyết vấn đề không cần lại đi lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố đại chu hoàng phòng có đầu đủ lý do làm ra lựa chọn như vậy nếu là như vậy ta đại ca trốn ra được sát xuất càng lớn hơn nếu là âm thầm ra tay như vậy hoàng thất tất phải không có khả năng điều động người quá nhiều tay vì cam đoan hành động bí mật ngoại trừ cần một cái tuyệt đối cường giả xem như mũi tên bên ngoài còn lại đi cùng cường giả đoán chừng cũng chính là chừng mười mấy người quy mô dạng này nhân số cho dù có thất tinh đấu la áp trận cũng tuyệt đối ngăn không được đại ca ta dẫn đường thường hoan quay đầu tiếp một câu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần mừng rỡ cảm xúc dịch thu rất lý giải thường hoan loại kia lo được lo mất cảm giác c hơn nữa sáu nếu như do ta làm mà nói ta nhất định sẽ sơm trước tiên ở lan quế trong phường xúi dục một cái địa vị đầy đủ nội ứng đợi đến lan quế phường lâm vào hỗn loạn ở trong phía sau tên này nội ứng liền có thể tại ủng hộ của ta phía dưới thành công trưởng k h ô n g toàn bộ lan quế phường như vậy lan quế phường hỗn loạn thì sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn xem như nhất cử lương t i ệ n bây giờ những thứ này cũng đều chỉ là chúng ta ngờ tới mà thôi tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào cũng nên đợi khi tìm được thường hoan đại ca sau đó mới có thể xác định mặt chính sơ nói tiếp vừa dứt lời dịch thu liền đột nhiên không có chút nào điểm báo trước dừng người lại đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi chờ một chút chúng ta tựa hồ đã quên một cái rất đơn giản tìm được đại ca người phương pháp cái gì thường hoan không kịp phản ứng xông ra ước chừng mười mấy thước khoảng cách phía sau cái này mới miễn cước ngừng con đ ứng kia a các người huấn luyện cái kia diều hâu có đầy đủ năng lực tìm được mấy người các ngươi người chủ sự a bằng không mà nói cái kia diều hâu làm sao có thể ở nơi này dương quan phủ biên giới tìm được ngươi đã như vậy Đem chương á i kia diều u p ba trăm cho chín mươi bốn tập thể tăng trưởng thực lực không cần chiếu cố dịch thu củng cố vận huyên tốc độ thường hoan đem tự thân có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn không tiết tiêu hao chuyển hiện ra không sai biệt lắm chỉ là thời gian mấy hơi thở liền cùng đằng sau đang không ngừng đuổi theo đám k i a dịch ra đám tử đệ sượt qua người bởi vì cả hai gia o hội tốc độ quá nhanh thường hoan hiện tại quả là, là lòng à l nóng như lửa đốt cho nên cũng không có đối với bọn này dịch ra đám tử đệ làm bất kỳ giải thích nào đến mức trơ mắt nhìn thường h o a n từ bên cạnh gào thét mà đi một đám dịch ra tử đệ theo bản năng tất cả đều dừng bước ngạc nhiên quay đầu nhìn xem thường hoan cấp tốc trốn xa thân ảnh rất là mờ mị tại đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì x á u còn có khôi phục hồn lực đan g i ga tốc độ như vậy sáu thường hoan tuyệt đối không kiên trì được quá lâu chẳng mấy chốc sẽ hồ nhìn xem thường h o a n thân ảnh nhanh chóng biến mất ở giữa tầm mắt dịch thu bất đắc dĩ mở miệng nói ra còn có rất nhiều tòng phủ thành thuốc trang chi nhánh bên trong trước khi ra ngoài loại này đã từng sẽ dùng đến đan dược ta mang đi không thiếu m ặ t chính sơ gật đầu một cái vậy là tốt rồi thai nén đấu hồn đan dược cũng chuẩn bị mấy h ạ t loại này thiêu đốt hồn lực phương thức đối với đấu hồn cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn rất có thể sẽ đối với thường h o a n tu luyện về sau tạo thành thai hoàng ẩm nhưng hắn bây giờ cái bộ dáng này lại không thể thuyết phục tóm lại sáu tận khả năng chuẩn bị cho hắn c h u toàn một chút ta dịch thu thở dài quay đầu nhìn về phía liêu cô vận huyên lúc này mới phát hiện tay của mình vẫn lôi kéo cố vận huyên cánh tay trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng biểu lộ vung lòng tay ra phía sau một thoại hoa thoại nói đến thương thế của ngươi tất cả đều bình phục sao cố vận huyên kỳ q u á i nhìn liễu dịch thu một mắt bình tĩnh nói đến ta cho là mạc lao sẽ đem tình huống của ta tùy thời nói cho ngươi ách sáu dịch thu hơi hơi cứng lại trên mặt lập tức hiện lên có chút nụ cười cứng ngắc ha ha hai tiếng phía sau gai đầu nói đoán chừng là mạc lao đã quên a một bên mặt chính sơn h ị n không được liếp mắt trong lòng tự nhủ ta lúc nào đã quên ngươi cái này chính mình nói sang chuyện khác kết quả thay đổi vị trí thất bại sáu làm sao lại đẩy ta trên thân tốt ta đã tất cả đều bình phục hơn nữa lại có tinh tiến trong sinh tử chiến đấu chính xác đối với thực lực đề thăng có rất mạnh xúc tiến tác dụng nếu như không phải quá trình quá nguy hiểm lúc nào cũng có thể thật sự chết đi ta còn thực sự nghĩ một lần nữa đi thể nghiệm một lần loại kia thân ở từ cảnh cảm giác tuyệt vọng có thể để cho ta toàn thân trên dưới tất cả lỗ chân lông toàn bộ thả ra vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần một k h ắ c này tựa hồ cũng tại lấy trạng thái phổ thông gấp mấy chục lần tốc độ vận chuyển sáu cố vận huyên tự a hồ cũng không có phát hiện dịch thu lung túng ngược lại nhớ lại phía trước dọc theo đường đi bị sát thủ ám sát quá trình trên mặt nhưng làm ơ hồ xuất hiện một kia hoài niệm biểu lộ đối với dạng này thuyết pháp dịch thu không chút nào thêm hoài nghi cố vận huyên là loại kia vì c ư ờ n g đại có thể liều lĩnh ra hỏa lúc này tất cả dịch ra t ử đệ cũng tại dịch viễn đổ dẫn đầu dưới chạy tới trừ liễu dịch lập cũng đã đã tới hưng ninh thành bên ngoài những người khác toàn bộ đến đông đủ bao quát điền bất nhị hòa duy nhất ở bên trong một cái không thiếu thiếu ra mọi người đồng loạt hô lớn một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu được kích động những người này rất lâu không có cùng dịch thu đã gặp mặt kể từ tiến vào lĩnh nam phủ phụ thành tại dịch thu mệnh lệnh dưới sẽ chắn ra l ẻ tại trong phụ thành tiềm cư phía sau có thể gặp mặt dịch thu liền chỉ có điền bất nhị hòa duy nhất mấy người mà thôi cho đến bây giờ quả thực cùng dịch thu tách ra ước chừng thời gian mấy tháng bởi vậy phần lớn người cảm xúc đều vô cùng phấn khởi dịch thu khoát tay á o xem như cùng các tộc nhân của mình lên tiếng c h à o tiếp lấy cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chăm chú đi tuần tra một cái vòng ánh mắt tại mỗi người trên thân đều ngừng lưu lại ít nhất hai ba giây đem tất cả người tất cả đều cẩn thận nhìn qua một lần sau đó dịch thu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái ánh mắt bên trong lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ t h ầ n s á c bởi vì mỗi người so với mấy tháng phía trước đều có bước tiến dài tại dịch thu dò xét qua trình chung những thứ này dịch ra đám tử đệ tất cả cũng không có bất kỳ giữ lại từng cái mặt lộ vẻ vẻ tiêu n ạ o đem trong cơ thể hồn lực tận tình phóng thích ra bọn hắn muốn thấy được dịch thu đối bọn hắn tán đồng bọn hắn muốn nghe được dịch thu đối bọn hắn khích lệ Trừ liễu dịch viễn đồ bên ngoài thực lực của tất cả mọi người đều ở đây loại phóng thích phía dưới nhìn một cái không sót gì nhộn dịch thu đầy nhất ý chính là thế mà mỗi người đều thành công đạt đến cao lý hưng châu ôn hòa minh thành mấy người cũng đã đột phá đến cựu giai vũ tu cảnh giới trừ cái này mấy cái vẫn luôn tại tất cả trong tộc nhân bảo trì dẫn đầu ra hỏa bên ngoài phiền rừng non cũng thành công đột phá đến cựu giai đương nhiên bọn hắn loại này cựu giai rõ ràng còn lâu mới có thể cùng dịch thu cựu giai so sánh nhưng là đầy đủ kinh diễm đến n ỗ i khác tu luyện ba mươi sáu thần sứ công pháp tộc nhân thì tất cả đều toàn bộ đạt đến bát giai mặc dù bởi vì thiên phú khác biệt những thứ này tộc nhân phân biệt ở vào nhập môn bát giai đến bát giai đ ỉ n h phong ở giữa khác nhau trong cảnh giới nhưng loại này trên l ệ n h cũng không tính lớn ít nhất liền xem như đến rồi đấu la cấp độ loại này trên l ệ n h cũng sẽ không biểu hiện cỡ nào rõ ràng mà tu luyện bảy mươi hai ngày là công pháp những tộc nhân kia đại bộ phận còn dừng lại ở thất giai trong cảnh giới không có nhập môn thất giai sáu trên cơ bản cũng là thất giai trung đẳng đến thất giai đình phong lấy điền bất nhị hòa duy nhất cầm đầu vài tên tinh anh nhất tu luyện thiên la công pháp tộc nhân càng là cũng đạt tới b á t giai tóm lại trải qua trong phủ thành mấy tháng này khổ tu cùng ẩ n vào chợ bữa rèn luyện tất cả dịch ra con em trên thân đều xảy ra biến hóa cực lớn danh giới để thang đồng nghĩa với những người này đối với công pháp nắm giữ càng thêm tính tiến vì vậy mà hình thành chiến đấu lực tăng thêm tuyệt đối không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy rất tốt ta đối với các ngươi phi thường hài lòng nói thật xấu thậm chí đại đại vượt ra khỏi ta mong muốn cố gắng của các ngươi để cho ta vô cùng kiêu ngạo ngay tại hơn một năm trước đó đại gia vẫn chỉ là cựu phẩm gia tộc tiêu chuẩn có thể vẹn vẹn không đến thời gian hai năm đại gia liền thành dài đến như bây giờ trình độ liền xem như cùng tam đại gia tộc so sánh đại gia cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu mà khoảng cách tại triều ca thành nội cử hành giai đoạn sau cùng gia tộc luật phẩm còn có ít nhất ba tháng trở lên thời gian ta tin tưởng ở trong ba tháng này đại gia sẽ không dừng lại lao vùn vụt bụt b ụ chờ đến ba tháng sau đó đại gia chắc chắn chấn kinh toàn bộ chu triều đem tất cả người đều rất xa vung ra sau lưng dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười cao giọng nói thiếu ra chúng ta còn có thể tham gia giai đoạn sau cùng gia tộc luận phẩm sao dịch viễn đồ mở miệng hỏi đương nhiên nhất định có thể tham gia không cần lo lắng cho ta bị tóm lên tới sự tỉnh chờ đến triều đình thành tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng dịch thu lòng tin tràn đầy nói đến chính xác rất để cho người ta chấn kinh tất cả tham gia luận phẩm gia tộc ở trong theo ta được biết xưa nay chỉ có hàng đô triệu gia sông ngòi phủ vũ văn gia cùng với chúng ta lo cho gia đình có thể cam đoan mỗi một tên dự thi trẻ tuổi các tinh anh đều đạt đến cao giai vũ tu tiêu chuẩn nhưng cho dù ba nhà chúng ta sáu đại bộ phận cũng đều chỉ là thất giai mà thôi bắt giai cùng cựu giai nhân số tuyệt không có khả năng có cấp n g ư ờ i nhiều như vậy cố vận huyên có chút kinh ngạc phụ hòa nói tại mới vừa rồi đến lĩnh nam phủ phụ thành lúc cố vận huyên gặp qua những thứ này dịch gia tộc mọi người một mặt mặc dù ngay lúc đó những cái tia dịch gia tộc mọi người cũng không có thể hiện ra thực lực bản thân nhưng cố vận huyên trên đại khái cũng có thể có một cơ bản phán đoán cũng chính vì như thế bây giờ cố vận huyên mới có thể như vậy kinh ngạc những thứ này dịch ra đám tử đệ thực lực tốc độ tăng lên sáu thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi chút sao có thể nhanh như vậy nhất là hồn lực của bọn họ khí tức ngưng thực trầm trọng không có chút điểm hư phủ cảm giác đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chương ba trăm chín mươi năm tuyệt cảnh dịch thu tán dương củng cố vận huyền phụ họa n h ư ờ n g mỗi một danh dịch ra tử đệ đều càng thêm kích động lên đồng thời cũng làm cho bọn hắn tràn đầy nhiệt tình bị dịch thu liên tục tại quận thành cùng trong phủ thanh áp chế thời gian lâu như vậy những thứ này dịch ra đám tử đệ giống như là từng cái thùng thuốc nổ giống như khẩn cấp cần đem chính mình góp nhặt năng lượng phóng xuất ra mà ở gia tộc luận phẩm giai đoạn cu tại hoàng đô triều đình trong thành nhất cử c h ấ n kinh toàn bộ đại chu triều không thể nghi ngờ là tuyệt nhất lựa chọn thừa dịp chờ đợi thường hoàng công phu một đám dịch ra tử đệ nhao nhao cùng dịch thu tán gâu đứng lên nội dung đủ loại h ọ hét tầm ĩ giống như là trong thôn người nhàn rỗi lẫn nhau cho hết thời gian khoác l á c đồng dạng trong lúc đó điền bất nhị tiến đến l i ê u dịch thu bên hai nói cho dịch thu chiến tộc chiến hoàng khi biết nơi này biến cố sau đó đối với nguyên bản trợ giúp kế hoạch tiến hành sửa đổi tất cả bị chọn lựa ra chiến tộc tinh anh cũng sẽ ở trên đường tăng thêm tốc độ tranh thủ đem nguyên bản yêu cầu thời gian nửa năm rút ngắn cái trước n đương nhiên sẽ ảnh hưởng những cái kia chiến tộc tinh nhuệ chuẩn bị chiến đấu cùng khôi phục một khi phát sinh chiến tranh như vậy chiến tộc tinh nhuệ sẽ rất khó khăn hoàn toàn phát huy ra tự thân thực lực cường đại nhưng bây giờ tình huống có biến cho nên dịch thu chỉ là gật đầu một cái không nói thêm gì đám người ở giữa nói chuyện phiếm không có kéo dài quá lâu bởi vì thường hoan đi tới đi lui tốc độ cực nhanh nhất định chính là đang liệu mạng đồng dạng cũng chính là mấy phút công phu cũng đã nắm lấy một cái diều hâu một lần nữa về tới mọi người bên cạnh há mồm kịch liệt thở hồn hệ bên ngoài thân tầm t i ê màu xanh lá cây hồn lực vầm sáng đã biến mỏng manh rất nhiều phản phất lúc nào cũng có thể tiêu thất vẹn vẹn chỉ là gấp rút lên đường liền tạo thành như vậy đáng sợ tiêu hao có thể thấy được phát huy ra trước đây loại kia tốc độ đối với thường hoan tới nói tuyệt đối là vượt qua cực hạn tiêu hao hành vi dịch thu đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái mặt chính sơ hiểu ý vội vàng lấy ra chuẩn bị xong đan g dược tiếp đó không nói lời nào trực tiếp nhét vào thường hoan trong miệng thường hoan bản năng đem trong miệng đan dược n u ố t xuống cảm thụ được đan dược vào bụng phía sau trong nháy mắt huyết tán đến toàn thân sự ấm áp đó cảm giác liên đối tiêu hao trạng thái để hóa giải một chút đừng quá liều mạng nếu như tìm được đại ca ngươi thời điểm ngươi lại đem chính mình mệt mọi cuộc xu tất r ư ớ c cái đem diều này h â cả mọi người đồng thời ngầm đầu nhìn xem cái kia diều hâu bay đến cực cao trên không đang lúc mọi người trong tầm mắt đã biến thành một cái nhỏ chút phía sau tựa hồ lúc này mới dừng lại tiếp tục bay lên không động tác bắt đầu xoay quanh tước chừng xoay mười mấy vòng nhìn thường hoan tâm tình lần nữa bắt đầu trở nên bực bội bất tán lúc tựa như là cuối cùng xác định phương hướng một tiếng không thể nào rõ ràng ư n g minh tiếp lấy liền hướng lấy phương hướng tây bắc bay lượn mà đi thường hoan lập tức mừng rỡ hét to một tiếng vừa mới đáp ứng dịch thu muốn lượng sức mà đi cam đoan trực tiếp bị ném ra sau đầu màu xanh lá cây hồn lực vầng sáng lần nữa p h ù hiện ở bên ngoài thân tiếp đó hướng về diều hâu bay khỏi phương hướng đuổi theo cứ việc phục dụng đ a n dược tiến hành khôi phục nhưng dược hiệu muốn hoàn toàn phát huy cũng vẫn cần thời gian thường hoan loại này còn không có hoàn toàn hấp thu hết toàn bộ dược lực cho nên dịch thu thở dài bất đắc dĩ nói đạo lý người người đều hiểu nhưng chân chính có thể hoàn toàn dựa theo đạo lý đi làm lại ít càng thêm ít nhân loại lúc nào cũng quen thuộc tại xử trí theo cảm tính đây là nhân loại bẹo bọt nhất chỗ sáu đồng dạng cũng là nhân loại nơi mạnh nhất cảm khái một câu như vậy phía sau dịch thu chào hỏi một tiếng mang theo tất cả mọi người hướng về thường hoan đuổi theo、12. mục thu sơn dựa vào vách tường ngồi dưới đất từng nốn từng nốn không ngừng thở hổn hển hắn ánh mắt có chút mơ hồ thân thể cảm giác thì không so hỏng bét bên ngoài thân cùng thể nội mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây hướng về trong đại nao truyền đi cảm giác đau còn có thể nhấn lại cứ việc loại này đau đớn đông đúc trình độ cùng thời gian kéo dài đủ để cho đại đa số người bởi vì không thể chịu đ ự n g mà sụp đổ nhưng mục thu sơn ý chí lực vô cùng cứng cỏi ngược lại là còn không đến mức bởi vì thân thể vấn đề mà bị đánh chân chính nhường mục thu sơn có chút ngăn cản không nổi la tới từ thể nội tạng p h ủ khí quan thương thế cảm giác đau có thể n h ấ n lại nhưng bởi vì khí quan tổn thương mà sinh ra ảnh hưởng lại không có khả năng vứt bỏ hô hấp của hắn so với dưới tình huống bình thường khó khăn nhiều mỗi một lần hơi thở cùng hấp khí đều sẽ kèm theo cõi lòng như tan nát nhói nói h phiên thoái nhất là bởi vì tạng p h ủ khí quan phá thoái trình độ vô cùng nghiêm trọng tốc độ của hắn sức mạnh thậm chí là tự thân dưới tình huống bình thường cũng có thể phát huy ra hết thể cơ bản tố chất cũng lớn, lớn bị suy yếu nguyên bản vốn đã đạt đến năm tinh đấu la cảnh giới giờ này k h ắ c này tối đa cũng chính là có thể miễn cưỡng duy trì được tương đương với nhất tinh đấu la t ầ n g thứ sức mạnh mà thôi đương nhiên nếu như có thể cho hắn một cái đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy thì tính toán thương thế nghiêm trọng đến đầu một điểm cũng sẽ không trí mạng nhưng mà tình huống chân thật vĩnh viễn so hy vọng trạng thái t r ê n l ệ n h rất xa hắn căn bản cũng không có thời gian đi dưỡng thương bởi vì ở phía sau hắn có ước chừng mười mấy tên đuổi giết hắn đ ị c h nhân đây là bọn hắn mấy minh đệ chuẩn bị rất nhiều bí mật chỗ ẩn thân một trong tại dương quan phủ cảnh nội một chỗ trong rừng rậm khai quật ra một cái tầng hầm cách xa mặt đất khoảng chừng hai m chiều sâu toàn bộ tầng hầm diện tích rất nhỏ chỉ có k h ô n một mươi cái mv é t ô n g độ cao thì đạt đến một m ban sơ thiết kế mục tiêu đó là có thể cam đoan mấy h i n h đệ đồng thời ổ thân g i ấ u tại trong đó cho nên ở phòng hầm bên trong cũng phòng có nhất định số lượng cấp dưỡng cùng khôi phục loại đan dược nhưng mà thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng phòng đan dược lại không thể phẩm giai cao cho nên đối với hắn bây giờ thương thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì càng làm cho mục thu sơn bi thương là bọn hắn mấy h u n h đệ bên trong sáu ngoại trừ phái đi cùng tại dịch thu bên cạnh t ư ờ n g hoan bên ngoài cũng chỉ có một mình hắn sống tiếp được đối mặt với trong hoàng cung đi ra ngoài na danh thất tinh đấu la bọn hắn căn bản không có quá nhiều cơ hội phản kháng vì để cho hắn có thể đủ sống sót chạy ra các minh đệ khác lấy mạng sống ra đánh đổi làm ra châu chấu đá xe lựa chọn nhưng chân chính hẳn là cột ở nơi đ ó s á u là hắn a mục thu sơn dùng sức nắm chặt lấy n ắ m đấm đốt ngón tay bởi vì sức mạnh quá lớn mà t r ắ n g bệnh thân là mấy người đại ca hắn vẫn cho rằng bảo hộ mấy cái đệ đệ là của hắn trách nhiệm đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn chỉ có thể trước tiên làm ra có hy vọng nhất quyết định nếu là tùy hắn đi tiến hành ngăn cản những người khác chắc chắn không bất quá bây giờ sáu h ắ n t ự i hồ cũng không cách nào tiếp tục kiên trì sáu n g h e bên thai dần dần truyền tới mơ hồ tiếng bước chân mục thu sơn khổ sở cười cười chậm rãi nhắm mắt lại chương ba trăm chín mươi sáu chỗ ẩn thân tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng mục thu sơn không rõ ràng cái phòng dưới đất này có thể hay không giấu giếm được địch nhân con mắt từ triều đình trong thành trốn ra được đến bây giờ đã qua ước chừng năm ngày thời gian trong năm ngày hắn một mực mang theo sau lưng truy kích địch nhân ở mảnh này trong rừng cây bốn phía tán loạn lúc mới bắt đầu nhất hắn còn có thể cam đoan chạy trốn hiệu suất lành nghề dấu vết tận tảng bên trên cũng có thể làm tương đối ho nhường truy kích những người kia từ đầu đến cuối khó mà chân chính tiếp cận hắn nhưng theo thời gian trôi qua bởi vì không cách nào nhận được đầy đủ t i n h dưỡng thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nặng khiến cho hắn hành động hiệu suất đang kéo dài giảm xuống cho tới bây giờ hắn đã rất khó lại dựa vào lực lượng của mình thoát khỏi những cái kia truy kích địch nhân rồi cho nên chỉ có thể lựa chọn như thế một chỗ coi như ẩn nút chỗ ẩn thân đem chính mình ẩ n giấu đi vào những thứ khác xấu tựa hồ cũng chỉ có thể giao cho vận mệnh đi quyết đoán đối phương nghị lực so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn thế giết chết tâm rõ danh mục thu sơn có chút tuyệt vọng đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy nhất là cảm giác ở trong cái k i a từ đầu đến cuối rơi ở sau l ư n g thất tinh đấu la khí tức cái này năm ngày thời gian bên trong một mực trợt xa trợt gần nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất đối phương nhất định đã phong tỏa chính mình dù là chính mình đem một thân hồn lực toàn bộ thu liễm ở thể nội nhưng thương thế nghiêm trọng lưu lại những k i a máu me hương vị vẫn như cũ có thể cung cấp đầy đủ manh mối mục thu sơn thở dài hy vọng duy nhất sáu chính là thương hoan có thể thật tốt sống sót hắn cũng không hối hận kể từ hơn nửa năm trước làm ra cái kia lựa chọn sau đó là hắn biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là hắn không có nghĩ đến lại nhanh như vậy sáu không nghĩ tới cho nên ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới hoàng thất liền đã n h ị n không được muốn đối minh đệ bọn họ mấy cái ra tay cái này đầy đủ đã chứng minh vị kia còn không có thấy qua dịch ra t h i ể u ra có như thế nào tiềm lực khủng bố trong đoạn thời gian này lại đối hoàng thất tạo thành cỡ nào áp lực khó có thể tưởng tượng cho nên nghiêm trình mà nói mục thu sơn rất vui mừng đại trượng p u có việc nên làm có việc không nên làm chết có, ý nghĩa, liền làm xúc động chịu chết. có thể vì dịch ra làm vài việc liền không ngừng công minh đệ bọn họ mấy cái những năm gần đây trả khổ cực cùng cố gắng cho dù l i ề u mạng như vậy trốn ra được cũng cùng cái gọi là sợ chết không quan hệ vẹn vẹn chỉ là bởi vì mục thu sơn muốn gặp một lần dịch thu sáu hy vọng trước khi mình chết có thể nhìn một chút dịch thu dáng dấp bộ dáng gì là một cái người thế nào sáu trong đầu đủ loại đủ kiểu ý nghĩ nhao nhao hiện lên mục thu sơn một lần nữa mở hai mắt ra tiếp đó ngẩng đầu lên tiếng bước chân đã đến trên đỉnh đầu của hắn mấy chục tên trong địch nhân có mấy cái truy lùng tao thủ cho nên những thứ này c ư ớ bộ đột nhiên ngừng lại hiện nhiên là cái kia vài tên truy tung cao thủ phát hiện cho tới nay truy lùng vết tích đến nơi này đột nhiên biến mất nguyên nhân na danh thất tinh đấu la khí tức liền tại đây mấy chục người bên cạnh hồn lực ba động thoáng có chút chập trùng rõ ràng năm ngày tới ngày đ ê m chẳng phân biệt được chạy trốn cùng truy kích đối với na danh thất tinh đấu la cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng mục thu sơn không nói gì im lặng l ặ n g lặng đứng chờ tử vong đến ngay lúc này sáu một tiếng như có như không ưng minh chuyển vào lỗ thai của hắn mục thu sơn trên đỉnh đầu vài tên am hiểu cách truy tung nhân đang cẩn thận kiểm tra một phen chung quanh nhất định phạm vi sau đó t ừ n g cái rất là nghi ngờ ngẩng đầu lên mặt khác mấy chục người nhưng là trong lúc nhất thời đều có chút hai mặt nhìn nhau bọn họ là thuần túy chiến đấu nhân viên mấy ngày qua một mực đi theo cái này vài tên am hiểu cách truy tung nhân thân phía sau cho nên lúc này nghe cái này vài tên am hiểu cách truy tung nhân bỗng nhiên nói theo mất rồi bọn hắn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy m ở mịt không có bất kỳ cái gì đầu mối người không có khả năng vô duyên vô cơ biến mất những cái kia vết tích rất có thể là người vì tiến hành tiêu trừ trải qua mấy ngày nay không ngừng truy tung mục thu sơn thương thế nhất định tăng thêm rất nhiều. hắn lưu lại vết tích càng ngày càng rõ ràng chính là chứng minh cho nên coi như hắn có thể cố ý một lần nữa đem các loại vết tích toàn bộ săn bằng cũng tất nhiên không có khả năng kéo dài quá lâu mở rộng lùng tìm diện tích như mục thu sơn thật là từ bên này chạy trốn lời nói không có khả năng đem tất cả vết tích toàn bộ tiêu trừ lao thái g i á m chậm rãi đi tới vài tên nam h i ể u cách truy tung nhân thân bên cạnh mở miệng trầm giọng nói mấy người vội vàng đáp ứng tiếp lấy liền một người phụ trách một cái phương hướng nhanh chóng đem điều tra phạm vi mở rộng ra ngoài mở ra lao thái dám mình thì là đứng tại chỗ lẳng lặng túi đầu nhìn những cái kia am hiểu cách truy tung nhân hiệu suất rất cao cũng chính là mấy phút công phu mấy người liền n h a o nhau một lần nữa về tới lao thái giám bên cạnh một người trong đó cung kính nói đến đại nhân chúng ta xác định chúng quanh cũng không có bất luận cái gì nên có vết tích vô luận cái kia mục thu sơn giấu dếm hành tích bản sự bao lớn đều khó có khả năng làm đến để chúng ta hoàn toàn không có phát giác trình độ cho nên sáu cho nên cái gì lao thái giám nhìn người này một mắt lạnh giọng hỏi ngược một câu không biết có phải hay không là áp lực quá lớn duyên cớ vẹn vẹn như thế một tiếng hỏi lại vậy mà liền dọa đến tên này truy tung cao thủ lạnh cả người mồ hôi cho nên sáu chúng ta ngờ tới cái k i a mục thu s ơ n sáu có phải hay không trực tiếp lên cây sáu tiếp đó thông qua tại cây cùng cây ở giữa nhảy vào trốn tên này truy tung cao thủ lắp ba lắp bắp hỏi nói đến nói hiệu nói vượn lấy mục thu sơn thương thế liền xem như ở trên đất bằng chạy cũng rất khó làm đến chúng chi còn là giống con khỉ dạng như bay vọt hắn bị học phái tạp ra chín thương quyền chính diện đánh chúng tạp phụ khí q u a n nhất định tổn thương không nhẹ không chịu nổi như lời ngươi nói cái chủng loại kia hành động phương thức lão thái dám không chút do dự bác bỏ đạo tiếp lấy liền hai mắt h i p lại lần nữa nhìn một chút dưới chân tiếp tục nói hoặc là sáu mục thu sơn chính là vô căn cứ b Hoặc là、6. mục thu sơn chính là tại chúng ta dưới chân bay đi dưới chân vài tên truy tung cao thủ đều có chút lên người muốn ngự không mà đi ít nhất cũng phải đạt đến đấu la trên cảnh giới mới có thể làm được cho nên mục thu sơn đương nhiên không thể vô căn cứ bay đi đã như vậy cũng chỉ còn lại có khả năng duy nhất mục thu sơn sáu tại chúng ta dưới chân lao thái giám nói đ ỗ n g nhiên nhấc chân dùng sức đ ặ t xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn lao thái giám chân trực tiếp lâm vào trong đất trong rừng mặt đất tương đối vũng ủn lại thêm mục thu sơn chỗ ẩn nút cái phòng dưới đất kia khoảng cách mặt đất khoảng chừng hai m chiều sâu cho nên lao thái giám một cước này đạp rất thực cũng không có đem mảnh đất này bày tỏ dâm sợ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lao thái giám lâm vào mặt đất chân trang diện trong lúc nhất thời có chút l u n g túng lao thái giám lại giống như chưa tỉnh chỉ là c a o mày phía sau bên ngoài thân đột nhiên hiện lên màu tím hồn lực v ầ n g sáng tiếp lấy một lần nữa nhấc chân tựa hồ phải dùng đem hết toàn lực lại một phát lần chỉ là không đợi xúc tích lực lượng trên bầu trời liền đỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng kêu to lao thái giám nhưng là phát g i trên trăm cỗ hồn lực ba động đ ỗ n nhiên xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong trong đó một cỗ hồn lực ba động h cường độ bên trên cũng chỉ là so với hắn hơi yếu mặc chính sơ h ắ n tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây chương ba trăm chín mươi bảy tạm thời ý nghĩ lao thái g i á m một cước này cuối cùng không có đạp xuống đi chậm rãi tan hết vừa mới muốn để tụ lên khí t ứ c tiếp đó hít một hơi thật sâu nội bộ đ i ề u t ứ c mặc chính sơ khí t ứ c nhường hắn cảm thấy uy hiếp to lớn mặc dù trong năm ngày này hắn tiêu hao cũng không tính lớn có thể cuối cùng không có đạt đến trạng thái tốt nhất thất tinh đấu là ở giữa so sánh thực lực nguyên bản là không có bao nhiêu t r í n h lệnh hắn chính xác so mạc chính sơ càng mạnh hơn nhưng nếu là tiến hành sinh tử tương bác mà nói dù là tại trạng thái mạnh nhất phía dưới hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm thú n g chi hiện tại cho nên dành thời gian điều tức một phen hết khả năng để cho mình trạng thái ấm lại mặc dù không biết mạc chính sơ tại sao lại xuất hiện ở ở đây nhưng nghĩ đến tất nhiên là cùng mục thu sơn có liên quan lão thái giám duy nhất không nghĩ ra là mạc chính sơ sao có thể chuẩn xác như vậy tìm tới nơi này nghi ngờ cảm xúc cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì giữa hai bên khoảng cách đã rất gần cho nên vẹn vẹn chỉ là không đến nửa phút m ạ c chính sơ liền xuất hiện ở lao thái giám giữa tầm mắt nhìn thấy dịch thu cùng m ạ c chính sơ sóng vai đi cùng một chỗ lao thái giám hai mắt h i ế p h i ế p hai người bên cạnh nhưng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng lo lắng hỗn hợp chi sắc thường hoàn cùng với mặt không thay đổi cố vận huyên theo bốn người cất bước mà ra trên trăm danh dịch ra tử đệ theo sát tại bốn người sau lưng tại trong rừng dậm như thế trận hai chỗ bỗng nhiên ở giữa nhiều xuất hiện hơn trăm người nhìn quả thực khí thế m ư ơ i phần càng làm cho lao thái giám sau lưng cái tiêm ấ y chục người mặc chính sơ bên ngoài thân hiện lên màu tím n h ạ t hồn lực vầng sáng dù làm màu sắc không bằng lao thái giám hồn lực vầng sáng thâm hậu nhưng ít ra cũng đại biểu cho người tới đồng dạng là một danh thất tinh đấu la đồng thời thường hoan bên ngoài thân cũng hiện lên màu xanh lá cây hồn lực vầng sáng cố vận huyên bên ngoài thân thì hiện lên sâu màu đỏ thâm hồn lực vầng sáng cho dù những người còn lại cũng không có thể hiện ra đấu la sức mạnh nhưng cũng chỉ là như thế ba tên đấu la cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc l ạ n h mình dù sao bởi vì lao thái giám tồn tại không có ai cân nhắc qua lần hành động này sẽ có thất bại có thể cho nên lần này truy kích đi ra ngoài cái này mấy quá mức vẹn vẹn có một danh tam tinh đấu la mà thôi còn lại sáu cũng chỉ là võ tu thôi đã lâu không gặp m ặ c lão không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi lao thái g i á m cười ha hả nói đến ta đại ca ở đâu thương hoan nhịn không được mở miệng kêu lên đại ca ngươi ta làm sao biết hắn ở đâu lao thái g i á m hiếp mắt nhìn về phía thương hoan không đợi thương hoan tiếp tục mở miệng dịch thu liền đưa tay ngăn cản hắn tiến lên trước một cái bước phía sau một mặt mỉm cười nói đại gia không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ chúng ta biết ngươi là theo đuổi giết mục thu sơn mà chúng ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây tự nhiên là vì đem mục thu sơn cứu trở về đi vô luận như thế nào chúng ta sẽ không để cho mục thu sơn không công chết đi cho nên sáu hoặc là trước tiên đánh một hồi chúng ta đem các ngươi đổi u trở về hoặc là các ngươi chính mình rời đi đại gia quyền đường chưa từng gặp qua dịch công tử ngươi bây giờ không phải hẳn là thân ở tại áp giải đội ngũ ở trong sao như thế lén chạy ra ngoài chẳng phải là đồng đẳng với chạy án lão thái giám vẫn như cũ h i mắt chỉ là ánh mắt rơi xuống liễu dịch thu trên thân lời này không đúng chạy án có ý tứ là ta hoàn toàn rời đi không quay lại đi nhưng bây giờ ta chỉ là đi ra ngoài tìm người mà thôi đợi tìm được người ta sẽ một lần nữa trở lại áp giải trong đội ngũ đi theo đội ngũ cùng một chỗ đi tới hoàng đô dịch thu đưa ngón trỏ ra tới lắc lắc tiếp tục nói đã các ngươi còn ở nơi này như vậy rõ ràng liền mang ý nghĩa các ngươi cũng không có tìm được mục thu sơn biết các ngươi như thế vụ về ta cũng yên lòng đến tột cùng muốn hay không đánh ngươi tốt nhất mau chóng làm ra quyết định sự kiên nhẫn của ta rất kém cỏi nhất là tại còn không có tìm được người dưới tình huống lão thái giám mắt hiếp mắt càng nhỏ hơn mỹ mắt nhanh chóng chấp động mấy lần rõ ràng đang tiến hành tốc độ cao suy xét trông mặc vẹn vẹn trong mấy giây thời gian lao thái g i á m liền đ ỗ n g nhiên nết miệng nở nụ cười mở miệng nói tuy nhiên hôn tạp nhà nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì học phái tạp gia sở dĩ mang người đi ra cũng chỉ là vì bệ hạ trảo một loại chân quý t ẩ u thú mà thôi nhưng tất nhiên và tập hẳn là bị áp giải vào hoàng đâu ngươi không giải thích được ở đây gặp nhau như vậy học phái tạp gia cũng nên vì bệ hạ phân yêu đưa ngươi một lần nữa trảo trở về áp giải đội ngũ mới lạ bằng không ngươi nếu là cứ như vậy chạy lại nghĩ bắt ngươi nhưng là khó rồi d ị thu hơi hơi nhúng mày từ lao thái dám lời nói ở trong hắn cảm nhận được sát khí nồng muốn mượn lý do này quang minh chính đại dết ta dịch thu hai mắt ngưng lại cả người không chút do dự trực tiếp lui lại mạc chính sơ cũng phát giác chỗ không đúng trong nháy mắt một bước tiến lên trước cùng dịch thu giao t h ò a ngăn tại liễu dịch thu trước người tất cả mọi người cùng tiến lên bắt lấy dịch thu cái này nghi phạm có gan kẻ dám phản kháng giết chết bất luận tội giận lao thái dám âm thanh k ê u lên tiếp đó liền trực tiếp hướng về mạc chính sơ đánh tới cứ việc đối tại cố vận huyên hòa thường hoan triển hiện ra cảnh giới rất là kiến kỵ nhưng tất nhiên lao thái dám ra lệnh những người khác cũng không dám không nghe chỉ có thể nhắm mắt theo lao thái dám cùng một chỗ hướng về đám người đánh tới dịch thu tiếp tục lưu lại không có bất kỳ cái gì muốn tham gia đến cuộc hôn chiến này trong ý tứ chỉ là dùng sức phất tay đối với sau lưng các tộc nhân hạ tấn công mệnh lệnh ước chừng một trăm năm mươi một trăm sáu mươi người trong khoảnh khắc đụng vào nhau trong rừng rậm cũng không có bao nhiêu có thể tránh chuyển xê dịch không gian như thế một trăm năm mươi một trăm sáu mươi người chen chút c h u n g một chỗ nguyên bản là đứng tại cây cối cùng cây cối khe hở ở giữa theo hai phe nhân mã đột nhiên bạo phát chiến đấu những đại thụ này tự nhiên liền vô cùng trứng mắt trong lúc nhất thời tại lúc ban đầu trong chiến đấu tất cả mọi người đầu tiên phản ứng vậy mà đều là đem những cây to kia đánh gãy rất nhanh liền cứng rắn lấy người lực dọn dẹp ra một cái to lớn chống t r ả i khu vực sáu đại thụ khuynh đ ả o âm thanh liên tục không ngừng vang lên n ệ n ở trên mặt đất trôi nhấc lên cho bụi cơ hồ muốn che kín đám người toàn bộ ánh mắt lao thái giám cùng mạc chính sơ không thể nghi ngờ là trong sân nhân vật chính hai đạo hiện ra từ sắc quang choáng váng thân ảnh tại trong rừng rậm ngươi tới ta đi lẫn nhau cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách dây dưa chỉ bất quá giữa hai người vô luận là cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều có t r a n lệch nhất định cho nên chiến đấu cứ việc chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng mạc chính sơ cũng đã không nghi ngờ chút nào rơi xuống hạ phong chủ yếu là ở loại địa phương này phát hiện liễu dịch thu liền hoàn toàn có thể dùng dịch thu chạy án thuyết pháp đối với dịch thu ra tay đến nỗi giải thích như thế nào tại sao là trực tiếp giết chết mà không phải một lần nữa bắt sáu tự nhiên có thể từ chối đến hắn mạc chính sơ trên thân có mạc chính sơ tại lao thái g i á m ra tay không cách nào k h ô n g chế l ự c đạo cũng hoàn toàn ở hợp tình lý cho nên mạc chính sơ không dám chút nào đúng l ỏ n g cũng không cách nào khai thác du đấu kiểm chế c h i ế n pháp hắn nhất thiết phải sử dụng toàn thân giải thuật tới quấn lấy lao thái dám không cho lao thái dám bất luận cái gì cơ hội hạ thủ đến lúc này mục thu sơn chết sông sáu ngược lại không trọng yếu Trước không ngang nhau chiến đấu mặc lão vì liễu dịch nhà l i ề u mạng như vậy thật sự đáng ra không ta biết dịch ra đối với ngươi có ân nhưng ngươi trong khoảng thời gian này làm hết thảy cũng đã đầy đủ báo ân chỉ cần ngươi bây giờ chịu quay đầu bậy hạ sẽ không đối với ngươi cách làm ngày trước có bất kỳ bất mãn còn có thể cho rằng ngươi là trọng tình trọng nghĩa tình có thể hiểu dược thân đáy vực vẫn như cũ có thể giữ tại đại chu cảnh nội địa vị siêu phảm ngươi cũng vẫn như cũ có thể hưởng thụ chính mình đại chu luyện dược người thứ nhất cao thượng danh dự cần gì phải nhất định để chính mình càng lún càng sâu đâu Bị Mạc quanh năm ở trong thâm cung xem như trong cung tổng quản thái giám lao thái giám vô luận thân phận hay là địa vị đều cực kỳ sùng bái lại thêm thất tinh đấu la tại đại chu triều cảnh nội là chân chính đỉnh phong tồn tại cho nên cần hắn tự mình xuất thủ sự tỉnh thật sự là ít đáng thương trong cung mặt khác một danh thất tinh đấu la quanh năm bế quan cho dù lao thái giám muốn cùng thất tinh đấu la l u ậ n bàn tới tăng cường tự thân đối với chiến đấu lý giải cùng t n g lộ đều căn bản không có cơ hội chỉ bất quá cùng mạc chính sơ so sánh lao thái giám ít nhất càng hiểu rõ cái gì là chiến đấu mà thôi nếu như là tình huống bình thường mà nói bằng vào loại ưu thế này cùng với trong cảnh giới vốn sẽ phải vượt trên mạc chính sơ một con trích lệnh lao thái giám còn có thể áp chế lại mạc chính sơ hết lần này tới lần khác vào giờ phút này mạc chính sơ vì cam đoan dịch thu an toàn càng là trực tiếp bày ra liệu mạng tư thế đã như thế lao thái giám liền chỉ có thể cam đoan chính mình đứng trên ưu thế địa vị nhưng muốn áp chế mạc chính sơ để cho mình tìm được đối với dịch thu cơ hội hạ thủ sáu dựa sát thực khó khăn trọng trọng cho nên một bên cùng mạc chính sơ giao thủ lao thái giám vừa bắt đầu nếm thử lên phương thức khác coi như trong lúc nhất thời thuyết phục không được mạc chính sơ có thể chỉ cần có thể n h ư ợ n g mạc chính sơ có một chút chần chờ cũng là tốt rất nhiều chuyện loại người như ngươi thì sẽ không hiểu mạc chính sơ rất là khinh bị nói đến ta chính xác không hiểu trong mắt của ta vậy hạ một mực không xử bạc với ngươi đối với toàn bộ dược thần đáy vực càng là cho thấy khó tin kiên nhẫn cùng dễ dàng tha thứ bệ hạ là quân ngươi là thần bệ hạ lấy quốc sĩ lợi ngươi ngươi chẳng những không lấy quốc sĩ báo chi ngược lại đứng ở bệ hạ mặt đối lập cuối cùng là đạo lý nào ngươi lại vì cái gì có thể làm có lý chẳng sợ như thế lão thái g i á m sắc mặt trầm xuống c h u du sở dĩ đối đ ạ i với ta như thế là bởi vì ta có tương ứng giá trị hơn nữa thất tinh đấu la cảnh giới cũng làm cho hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế lại mặc chính sơ đơn giản trả lời một câu hai người đang khi nói chuyện công phu đã lẫn nhau giao thủ hơn mười chiều mấy chục k h o ả mười mấy mét cao đại thụ ở nơi này giao thủ trong dư âm n h a nhau như nổ mặt lão tất cả mọi người sống đã lâu như vậy tự nhiên không có những người tuổi trẻ kia ngây thơ ý nghĩ bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị mà đối với ngươi hảo đây không phải rất bình thường sao chẳng lẽ ngươi dám nói cái kia dịch thu và dịch ra không phải đang lợi dụng ngươi lao thái g i á m bật cười một tiếng đồng thời nặng nề một quyền hướng về mặt chính sơ bụng đánh tới chín thương quyền là của hắn t u y ệ t kỹ phẩm giai đạt đến địa cấp chú phẩm quyền pháp bạo liệt đi thẳng về thẳng biến hóa cực ít không lưu chỗ trống mặc dù lao thái dám hình thể rất là gầy còm nhưng chịu đến hồn kỹ ảnh hưởng phương thức chiến đấu nhưng là cực kỳ hưng mãnh đương nhiên không giống nhau Chu đắc như thế nhân hắn Du nguyên dĩ, đối đại với ta như thế, nhân là hắn bất là mặc ộ t trưởng ta, trở khi không hắn liền năng có lực đầy đủ năng lực trưởng không ta, liền sẽ m t biết, không như h quen vậy p ụ tủng, h o ặ chính là c ế thiếu thế t ta t hắn như nhưng dạng này người. là là Mà thiếu ra đối đại với ra như cách cho phép, vô luận hắn có lực phép, hắn hay không đầy đủ năng lực trưởng không vô luận đều năng trưởng ta, đầy đủ sơ ẽ cho khác Mạc chính nhất. do, ta tự biệt đầy đủ đây là khác biệt lớn s lấy một cái không thể nào quy phạm phòng thủ động tác c h ặ n lao thái giám một quyền này cố nén trong bụng sôi c h á o nước chua đồng dạng một quyền hướng về lao thái giám gò má đánh tới nhìn xem mạc chính sơ cái tia kiên định như một ánh mắt ngay mạc chính sơ cái tia không có mảy may dao động ngữ khí lao thái g i á m biết mình ý nghĩ không có khả năng thực hiện kết quả là hắn lựa chọn ngâm miệng đồng thời tăng nhanh tấn công lực đạo cùng tần suất tất nhiên ngôn ngữ không có tác dụng như vậy cuối cùng chỉ có thể nhìn năm đấm của ai cứng hơn cho tới nay xem như đại chu triều lực lượng trụ cột thất tinh đấu l à giữa hai bên đừng nói chiến đấu liền xem như gặp mặt đều vô cùng khó khăn hôm nay có một cái cơ hội như vậy lao thái dám bao nhiêu cũng bị khơi dậy một chút thân là cường giả hiếu chiến tri tâm so với hai người ở đây b ộ phát ra kịch liệt đối chiến một bên khác cái kia hơn trăm người hôn chiến cũng không kém bao nhiêu thường hoan nên tiếp đối thủ là đối phương duy nhất ba tinh đấu la mặc dù trong cảnh giới chiếm cứ lấy ưu thế nhưng một đường gấp rút lên đường từ đầu đến cuối tiêu hao lấy hồn lực cùng cơ thể nhường thường hoan đang đứng ở suy yếu nhất thời khắc một thân thực lực không phát huy ra ba thành càng là bị đối phương cái kia danh tam tinh đấu la áp chế hơn nữa còn có càng ngày càng ác liệt xu thế cố vận huyên gặp một lần thường hoan tình huống k h ô n g ổn tại phất tay dễ như t r ở bàn tay giết trong nháy mắt đối phương một cái lục giai võ tu phía sau cũng gia nhập vào đối với cái kia danh tam tinh đấu la chiến cuộc ở trong chính là bởi vì chính mình càng là chế trụ thường hoan m à vô cùng kinh ngạc cái k i a danh tam tinh đấu la còn chưa có tới kịp đi toát ra vui mừng cảm xúc liền do tại cố vận huyên gia nhập vào mà áp lực tăng thêm trong lúc nhất thời chỉ có thể ngưng thần liếm tức luôn cuống tay chân ứng phó bất quá bọn hắn mang tới cái k i a mấy chục danh vũ tu tình trạng dựa s á t thực vô cùng thê thảm dịch thu mang tới những tộc nhân kia cùng đối phương mấy chục danh vũ tu so ra cơ hồ đạt đến ba một nhân số so, so ở trên cảnh giới cũng toàn diện chiếm ưu đối phương mấy chục danh vũ tu bên trong ngoại trừ hai danh cự giai cùng bốn tên bắt giai bên ngoài còn lại võ tu toàn bộ là ngũ giai cùng lục giai chất chuẩn một cái cũng không có. Thực lực không như vậy, liền xem như một đối một đều khó có khả tiêu một một một giai năng liền đối đều xem có là vậy, dịch thu những tộc nhân kia đối t hai ủ thú chi còn là b đánh một tình hướng phía một d Dịch tộc thu những tộc nhân kia hai kia bên lại phối hợp vô cùng ăn ý lẫn nhau hiệp đồng đủ khả năng phát huy ra được chiến đấu lực vượt xa bọn hắn bản thân tương gia trình độ cho nên toàn bộ chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào thiên về một bên cục diện ngoại trừ ban sơ đụng vào nhau hỗn loạn bên ngoài vẻ vẹn kéo dài không đến nửa phút đối phương mấy chục danh vũ tu liền liên tiếp bắt đầu b ộ c phát ra gào thảm âm thanh giống như bị liêm đao thu hoạch lúa m ạ một túm một túm nao nhau nga xuống ưu thế tuyệt đối số lượng cùng thực lực tạo thành bẻ gãy nghiền nát một dạng quá trình không có ai lưu thủ trận chiến đấu này bộ phát tại bí mật bên trong lẫn nhau đều không cần có bất kỳ cố kỵ cho nên vẹn vẹn không đến hai phút thời gian cái kia mấy chục danh vũ tu liền toàn bộ chết đi mà tử vong của bọn hắn lại không có mang đến bất kỳ chiến quản à o dịch thu những tộc nhân kia nhóm căn bản không tốn sức liền người bị thương đều một cái cũng không có sáu chương ba trăm chín mươi chín tìm người thành công bên hai không ngừng mà vang lên dậy đặc tiếng kêu thảm thiết nhường cái kia danh tam tinh đấu la đồng dạng trong lòng hốt hoảng đối mặt với thường hoan củng cố vận huyên liên thủ hắn ứng phó rất là vốn là có chút chiếu cô không qua tới lúc này càng là tâm loạn như ma tại kịch liệt như vậy đối chiến ở trong lại tâm hoàng ý loạn đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm cái này danh tam tinh đấu là rất rõ ràng nhất thiết phải tỉnh táo lại nhưng hắn cuối cùng khó mà làm đến nhất là thừa dịp chiến đấu khe hở hắn liều mạng quay đầu nhìn xuống mang tới những đồng bạn kia lại phát hiện tất cả đồng bạn đã toàn bộ t h ế nằm trên mặt đất l ạ g yên không tiếng động rõ ràng là đã chết đi mà cái kia trên trăm danh dịch gia tộc nhân nhưng là nhìn chằm chằm đứng bên ngoài nhìn hắn chằm chằm từng cái rúng động n ồ n lực ba động rõ ràng triển hiện thực lực của bọn hắn cảnh giới thế mà tất cả đều là cao giai võ tu dạng này phát hiện nhường tam tinh đấu la càng thêm h o à n g hốt c ư ớ c bộ cùng động tác trên tay đồng thời trở nên sốc x ế t cố vận huyên hòa thường hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hai người mặc dù là lần thứ nhất phối hợp nhưng ăn ý coi như không tệ đồng thời thi t r i ể n ra mạnh nhất h ồ n kỹ kết kết thật thật đánh vào tam tinh đấu la trên thân cái này danh tam tinh đấu la trong nháy mắt hai mắt bên ngoài l ù i liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cả người liền trực tiếp chết đi sáu thường hoan thở hồn hển mấy hơi thở h ồ n thân thể một hồi lay động miễn cưỡng chống đỡ lấy không có té xịu phía sau liền lập tức túi người xuống cẩn thận kiểm tra lên mặt đất tới cách đó không xa liên tục không ngừng vang dội m ạ c chính sơ cùng lao thái giám giao thủ âm thanh hai danh thất tinh đấu la khí tức chuyển đi rất xa đã sớm sợ chạy phụ cận tẩu thú cùng chi m bay gần nhất địa điểm ẩn thân liền tại đây phụ cận nhìn xem thường hoan cử động dịch thu mở miệng hỏi đồng thời từ trong ngực của mình móc ra một cái khôi phục loại đan, đan dược đưa cho thường hoan thường hoan tiếp nhận đan dược ăn bụng phía sau gật đầu một cái khàn giọng nói khắp nơi đều là khuynh đảo thân cây ta đây trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định vị trí chính xác dịch thu nhẹ nhàng vỗ vỗ thường hoan bà vai không có thuyết phục thường hoan nghỉ ngơi bởi vì nói cũng vô dụng tại không có tìm được mục thu sơn phía trước thường hoan không có khả năng tỉnh táo xuống so với thường hoan tình huống hắn lúc này lo lắng hơn mạc chính s ơ một chút thông qua cách đó không xa hồn lực khí tức cường độ dịch thu có thể đánh giá ra mạc chính sơ cùng lao kia thái giám t r ê n lệch lớn bao nhiêu mặc dù thất tinh đấu là ở giữa chiến đấu thường thường không thể lấy khí hơi thở mạnh yếu phán đoán nhưng mạc chính sơ không am hiểu chiến đấu điểm này dịch thu vô cùng rõ ràng mà cảm giác cái kia khí tức bạo ngược qua lại cường độ rõ ràng song phương đã đánh nhau thật tình tựa hồ cũng có tư thế muốn liều mạng cái này tự nhiên nhộn dịch thu rất là lo nghĩ một khi cũng bắt đầu liệu mạng sáu ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm cùng với bản năng loại này cơ bản chiến đấu tố dưỡng sáu thường thường sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định viễn đồ người đi giúp phía dưới mặt lão nơi này trong mọi người chỉ có thân thể của người đại khái có thể miễn cưỡng ngăn cản thất tinh đấu la công kích người khác đi cũng vô dụng chỉ là chiến đấu dư ba e rằng đều không chịu nổi chú ý bảo vệ mình đưa đến kiềm chế tác dụng là được ta lo lắng mặc lão tự mình một người ngăn không được lao kia thái giám những m à nghĩ phía sau dịch thu quay đầu hướng về dịch viễn đồ mở miệng phân phó nói dịch viễn đ ổ lập tức đáp ứng tiếp đó không chút do dự hướng về hai đại thất tinh đấu la vị trí phóng đi đối với dịch thu mệnh lệnh những thứ này dịch g i a tộc người chỉ có thể kiên quyết thi hành căn bản sẽ không cân nhắc khác tìm được là ở đây dịch viễn đ ổ vừa mới rời đi thường hoan thanh âm kinh ngạc vui mừng liền văng lên dịch thu vội vàng tiến lên liền thấy thường hoan đang ra sức gỡ ra một tầng thật dày bùn đất tiếp đó kéo lại một cái nắm tay toàn thân dùng sức nhấc lên một khối t r ư ờ n g hơn hai mươi phân mét dày một mở vương hòn đá ngay sau đó một cái thẳng tắp đen như mực cửa vào liền xuất hiện ở liễu dịch thu trước mắt đại ca người ở đây bên trong sao là ta a hoa tử ra sức đem hòn đá xốc lên phía sau thường hoan trực tiếp nằm lên lối vào hướng về bên trong la lớn hoa tử quả nhiên trời không tuyệt đường người sáu ta đây mệnh sáu thật sự là rất tốt ta sáu một cái vô cùng hư nhược gâm thanh từ trong c h u y ê n g i a thường hoan một mặt kích động ra sức nhảy lên theo cái kia chật hẹp cửa vào nhảy vào dịch thu canh giữ ở cửa vào vị trí thẳng đến nhìn xem thường hoan khiên một cái rõ ràng người bị thương nặng nam tử trung niên từ lối vào leo trèo sau khi đi ra lúc này mới thoáng đã thả lòng một chút người chính là sáu d ị c thu sáu thiếu gia nam tử trung niên nhìn xem dịch thu khoe miệng hiện lên v ẻ tươi cười tựa ở thường hoan trên bờ vai mở miệng hỏi hắn lúc này toàn thân trên dưới cũng là vết máu khô khốc quần áo tà tơi phơi bày ở ngoài làn da trải rộng làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết thương khắp khuôn mặt là bụi đất trên môi mấy đạo khô n ư ớ c hoàn toàn không có huyết sắc bất quá hai mắt sáng ngợi hữu thần thâm thúy phảng phất có thể nhìn tấu h hết thảy dịch thu không có trả lời chỉ là gật đầu một cái tiếp đó đưa tay nắm được nam tử trung niên cổ tay hồn lực độ vào trong đó cấp tốc nhưng lại đầy đủ cẩn thận đối với nam tử trung niên tình trạng cơ thể tiến hành một phen kiểm tra kiểm tra kết quả n h ợ n g dịch thu hai cây lông mày nhanh chóng vặn lại với nhau không cần lo lắng mặc dù thương rất nặng nhưng không chết được nam tử trung niên nhìn xem dịch thu biểu lộ nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần chậm chạp lại chật vật hướng về dịch thu đưa tay phải ra nói tiếp thật cao hứng cuối cùng gặp được ngươi dịch thu thiếu già ta gọi mục thu sơn ta cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi cuối cùng ngươi còn sống bằng không mà nói xấu ta chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ triều đình thành người vì ngươi cho cùng xác định mục thu sơn thương thế chính xác sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh phía sau dịch thu âm thầm thở phào nhẹ nhóm đưa tay dùng sức cùng mục thu sơn bắt tay nhau Đại ca, những người khác đâu? người ca, khác Lúc những này thường hoan cái kia thân thể không khỏi lung lay cả người rõ ràng bởi vì cái này tin tức mà nhận lấy đà kích cực lớn nguyên bản ta cho là mình cũng muốn không được Không cách nào tại trước khi cách chết nhìn thấy dịch thu thiếu nào dung trước tại ra mục ạ lại mạc o sao, cứ như vậy để cho láo lào ra rằng ta ta la kia sự cứ chết có chút không cảm tâm, lại không nghĩ rằng các vậy mà có thể kịp thời đổi tới. Ta cảm giác được cái tức cản dược như nói, không không nghĩ ngươi tinh ngăn thần thật thể thời thất khí thải vượt vậy vậy đáy để đi đổi đấu tâm, tới, một mà mà giám, m là là kịp thu sơn ho khan hai tiếng ho ra một ngụm m á u phía sau lúc này mới tiếp tục mở miệng v ấ n đạo l à n g ư ơ i trước ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe một chút nơi này có mấy cái đang dược đối ngươi thường thế có chỗ tốt dịch thu nói móc trong ngực ra mấy cái mạc chính sơ nguyên bản chuẩn bị cho hắn khẩn cấp thuốc cao cấp tiếp lấy một mạch đưa cho mục thu sơn mục thu sơn cũng không già m ộ m cầm qua đan rửa phía sau liền trực tiếp nhét vào trong miệng t r ư ơ n g bốn trăm bước lui cường địch đại ca ai là phản đồ đỡ mục thu sơn sau khi ngồi xuống thường hoan hai mắt đỏ bừng cắn răng v ấ n đạo ta tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không kịp đi nghiên cứu bất quá tại trong phường có năng lực ngăn cản những tin tình báo kia truyền hướng trong tay của ta nhân hết t hệ cũng liền mấy cái như vậy rất dễ dàng liền có thể tra rõ ràng huống hồ tất nhiên làm phản đồ đương nhiên phải có khả năng hấp dẫn hắn chốt ố t ta môn sáu h o à n thất hứa hẹn với hắn hẳn là lan quế phường về sau về hắn mà hắn thì xem như hoàng thất c h ó săn cho nên chúng ta chỉ cần chờ nhất đằng sáu xem lan quế phường do ai tới đón liền có thể đã biết mục thu sơn nụ cười trên mặt tiêu thất đồng dạng tràn đầy âm lãnh cảm xúc nếu như không phải phản đ ồ tồn tại hắn tất nhiên có thể sớm có đầy đủ thời gian biết lần này biến cố coi như không cách nào ngăn cản lan quế phường đột nhiên bị đà kích nhưng mấy cái huynh đệ cũng không đến mức tại chỗ bỏ mình cho nên nói cái kêu phản đồ là trực tiếp giết chết hắn huynh đệ hung thủ tuyệt đối không có chút nào quá đáng thiếu gia sáu thường hoan quay đầu nhìn về phía l i u dịch thu yên tâm Kẻ p h bây, bây giờ cũng chính là dịch thu mà nói còn có thể đối với hắn có tác dụng nếu như dịch thu không ở nơi này lời nói e rằng t h ư ơ n g hoan sẽ điên cuồng trực tiếp lẻn vào hoàng đô triều đình sau đó dùng phương thức của mình đem phản đồ tìm ra lại bằng tàn nhận thủ đoạn đem phản đồ giết chết đến nỗi giết chết phản đồ sau đó sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào lại h mặc t i dù địch nhân cảnh giới không bằng chính mình nhưng như chém dưa thái dao nhẹ nhõm đổ sát vẫn làm cho những thứ này dịch ra đám tử đệ sinh ra một loại lột xác nào đó trên đường nhất thiết phải trải qua biến hóa trong lòng thì như cường giả vốn có lòng tin tuyệt đối cho nên giờ này khác này tất cả dịch ra đám tử đệ đều đắm chìm tại đối với tự thân cường đại phấn khởi trong cảm xúc cố vận u y ê n cứ việc mặt không biểu tình nhưng lực chú ý nhưng là đặt ở cách đó không xa cái k i a c u ầ n bạo hồn lực ba động bên trong mặc chính sơ cùng lao thái giám ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đến mức hai người hồn lực ba động đụng vào nhau tạo thành động tính đang tại từ từ gia tăng dịch thu đồng dạng nhữ mày chú ý chiến đấu vị trí nhưng lại cũng không xung động tiến đến tham dự trừ liệu dịch viễn đồ bên ngoài trong sân những người khác thật sự là không có tư cách lẫn vào tiến thất tinh đấu là ở giữa chiến đấu có lẽ đem tất cả người toàn bộ kéo qua đi đối với lao thái giám tiến hành vây công quả thật có thể đối với lao thái g i á m tạo thành thật nhiều phiền phức nhưng thật sự là phong hiểm quá lớn có trời mới biết sẽ trả ra bao nhiêu không cần thiết sinh mệnh thân là khi xưa đại lục đệ nhất nhân dịch thu quá rõ ràng thất tinh đấu la cùng võ tu giai đoạn võ giả ở giữa sáu trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu làm cho người khó có thể tưởng tượng vậy thì giống như là đem một danh vũ tu ném tới một đám trong người bình thường một dạng nhưng mà lý trí lựa chọn không đi tham dự nhưng lại không cách nào k h ô n g chế đối với mạc chính sơ lo nghĩ cho nên dịch thu cảm xúc có chút sốt ruộn thậm chí sinh ra một loại nào đó không xác định tâm tư tiếp tục như thế áp chế cảnh giới của mình để thăng sáu đến tột cùng đúng hay không nếu như bây giờ đã đột phá trở thành đấu la mà nói dịch thu có lòng tin tuyệt đối cùng đầy đủ chắc chắn trong vòng một năm sau đó t ả hữu thời gian bên trong một đường thẳng tới mây xanh một dạng đạt đến thất tinh đấu la cấp độ nhưng hậu quả của việc làm như vậy là khi hắn đột phá đấu la cảnh giới đạt đến đấu la phía trên phía sau còn muốn tiếp tục đ ề thăng liền cần một bước một cái dấu chân đi một lần nữa tích lũy lại đi một lần ở kiếp trước con đường theo lý thuyết muốn một lần nữa đạt vào thế giới này đ ỉ n h p h o n g hắn cần hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực nhưng nếu là có thể một mực kiên trì giống phía trước như thế tại cựu giai vũ tu trong cảnh giới cũng duy trì không ngừng nghiền ép thân thể quen thuộc mãi đến đạt đến không tì vết chút nào h o à n mỹ như vậy một khi đột phá trở thành đấu la đặt tại trước mắt liền sẽ là một đầu tiền đồ tươi sáng hai lựa chọn đều có lợi và hại đối với dịch thu tới nói hắn bây giờ lựa chọn tạo thành lớn nhất chỗ xấu là sáu tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong hắn đều không cách nào chân chính cường đ ạ i lên bởi vì cơ thể khoảng cách chân chính hoàn mỹ không một tì vết càng là tiếp cận sau cùng một điểm kia khác biệt liền cần hao phí càng nhiều thời gian nếu như nói phía trước chín mươi chín tiến độ phải tiêu hao đi một nửa thời gian, như vậy sau cùng một phần trăm tiến độ liền sẽ tiêu hao hết còn thừa một nửa thời gian một khi vượt qua tiêu chuẩn trung bình hướng về hoàn mỹ bước mỗi một bước hắn cần thiết thời gian hao phí cùng tinh lực đều tất nhiên sẽ so trước đó một bước tăng lên gấp b ộ i cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến trên phiến đại lục này rõ ràng võ giả đến bằng ước nhớ nhưng chân chính cuối cùng có thể đi trên tột cùng người lại phượng m a u lân giác l i ê n tại dịch thu bởi vì lo lắng mạc chính sơ từ đó đối với mình trước đây lựa chọn sinh ra giao động thời điểm lao thái dám cùng mạc chính sơ ở giữa chiến đấu cuối cùng phân ra được thắng bại một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang liên đối phản phất chấn động lớn như vậy mà hai đại thất tinh đấu la tầng thứ khí tức tại đ ỗ n g nhiên ở giữa đồng thời kịch liệt co vào phía sau lại đột nhiên bộc phát đụng vào nhau từng mảng lớn đại thụ n h a u n h a u bị phá hủy hai đồ màu tím hồn lực v ầ n g sáng chạm vào nhau càng là hôn tạp ra một đầu đường kính không sai biệt lắm hai ba m cự đại long quấn thẳng tới mây xanh xé rách t ậ n trời kinh khủng dư ba liên đới vòi r ồ n g danh giới phong áp thổi dịch thu nhất hành người cơ hồ muốn đứng không vững thân thể ngay sau đó không đợi đám người phản ứng lại lao thái dám tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên văng lên hai đại thất tiếp đó cấp tốc trốn xa sáu không dành nghĩ lại dịch thu lập tức hướng về chiến cuộc vị trí phóng đi rất mau tới đến lúc đó liền nhìn thấy mạc chính sơ dị thường thê thảm ngồi sập xuống đất mà ở mạc chính sơ bên cạnh nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy dịch viễn đ ồ sáu so với mạc chính sơ cái kia nhìn thê thảm nhưng khí tức còn tính là ổn định rõ ràng chỉ là bởi vì tiêu hao mà bị cực lớn suy yếu dịch viễn đ ồ nhưng là hơi thở mong manh sáu đáng chết xảy ra chuyện gì dịch thu nhắc cái đi nhanh vọn tới liễu dịch viễn đồ bên cạnh đồng thời móc ra một cái đ a n dược nhét vào liễu dịch viễn đồ trong miệng một tay để lại liễu dịch viễn đồ bụng dưới không chút nào tiếc rẻ hồn lực của mình đem một thân hồn lực toàn bộ hướng về dịch viễn đồ thể nội c h ú t xuống đồng thời khống chế hồn lực đối với dịch viễn đồ đổ, đổ nát cơ thể tiến hành lên chữa trị tới không có đấu hồn không cách nào ngưng kết hồn lực tu luyện chiến thần nội lục những yếu tố này chung vào một chỗ mặc dù khiến cho dịch viễn đồ có làm cho người mạnh không thể tưởng tượng nội đại thân thể nhưng cũng đồng dạng n h ư ờ n g dịch viễn đồ cơ hồ không có tự chủ khôi phục thương thế năng lực nhục thể càng là không dễ dàng thụ thương sáu một khi thụ thương thì càng khó mà khôi phục phiền thoái thương thế một bên cho dịch viễn đồ chữa trị cơ thể một bên nghe mạc chính sơ đức quang giảng thuật dịch thu rất nhanh làm theo vừa mới chuyện xảy ra dịch viễn đồ mặc dù bị dịch thu an bài tới trợ g i ú p mạc chính sơ nhưng lại cũng không có trực tiếp gia nhập vào chiến c u ộ c ở trong dù sao nghiêm chỉnh mà nói dịch viễn đồ chỉ là có được không sai biệt lắm tương đương với nhất tinh đấu la thực lực mà thôi vẹn vẹn bởi vì công pháp đặc thù lúc này mới đưa đến cơ thể vượt mức bình thường c ư ờ n g đại liền xem như tùy tiện gia nhập vào chiến c u ộ c có thể đưa đến tác dụng chắc chắn cũng vô cùng có hạn cho nên dịch viễn đồ đổ đang đuổi đến rồi hiện trường sau đó một mực cẩn thân tại m ạ c chính sơ cùng lao thái giám phụ cận yên lặng chờ đợi cơ hội t r u n g hợp là bởi vì dịch viễn đồ không có đấu hồn vô luận thể nội vẫn là bên ngoài thân cũng không có chút ít hồn lực khí tức ba động lại thêm lao t h á i giám đối mặt với m ạ c chính sơ thời điểm cực kỳ chuyên trú đến mức căn bản cũng không có phát hiện dịch viễn đồ tồn tại dịch viễn đồ cứ như vậy một mực chờ đến rồi hai người cuối cùng lấy toàn lực b i bính lao thái giám một chiêu sau đó muốn tiếp tục đối với thoát lực m ạ t chính sơ thi triển chiêu thứ hai ngay miệng đột nhiên từ chỗ ẩn thân v ỏ n ra cái này không thể nghi ngờ đánh lao thái g i á m một cái trở tay không kịp vội vàng phía dưới lao thái g i á m đối mặt với dịch viễn đồ tập kích căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể miễn cưỡng đem chuẩn bị đánh giết mạc chính sơ hồn kỹ đánh vào liễu dịch viễn đồ trên thân cùng dịch viễn đồ tới một lần đồng quy v u tận một dạng lưỡng bại câu thương tiếng h kêu thảm kia chính là dưới loại tình huống này phát ra đột nhiên hoàn toàn bị trọng thương lại vô cùng rõ ràng dịch thu nhất hành người ngay tại cách đó không xa lao thái dám không dám tiếp tục lưu thêm mượn khí lực cuối cùng không chút do dự lựa chọn đào tẩu mà dịch viễn đồ nhưng là vì vậy mà bản thân bị bằng không lúc này trong sân tình h ú n g sợ là liền muốn biến thành một tình cảnh khác những người khác cũng tất cả đều nhanh chóng chạy tới sau đó nhìn bị tàn phá bừa bãi bừa bộn hiện trường từng cái nghẹn họng nhìn chân chối trung pin l i ổn định lại liễu dịch viễn đồ thương thế dịch thu xoa xoa mồ hôi c h á n đem dịch viễn đồ từ dưới đất đỡ lên phía sau nhìn xem mạc chính sơ vấn đạo thương thế của ngươi như thế nào có nghiêm trọng không yên tâm đi thiếu ra viễn đồ xuất hiện vô cùng kịp thời nếu như không phải hắn thời khắc cuối cùng tập kích lao t i ê thái dám thật là có dư lực đối với ta hạ sát thủ Đáng tiếc viễn đồ viễn tiếc tập kích l à mặc dối loạn n ý g h chính sơ một mặt nhẹ nhõm nói đến cuộc chiến đấu này cứ việc nguy cơ từ phía nhưng đối với mạc chính sơ tới nói lại quả thực thu hoạch cực lớn tăng lên dĩ nhiên không phải thực lực mà là đối với chiến đấu lý giải mạc chính sơ tin tưởng nếu như lần tiếp theo lại có cùng lao thái dám giao thủ cơ hội hắn tuyệt không có khả năng như hôm nay như vậy bị toàn trình áp chế không có việc gì liên tốt ngoại trừ viễn đồ thụ thương nặng hơn bên ngoài hành động viên mãn đã tới Chúng ta về trước cao phải phát hiện ta đột nhiên không thấy, sợ rằng sẽ cao hứng ngũ trong, ngũ người bên trong rằng giải ta ta trở ta đột A, về về áp đội đội ở kêu sợ sẽ một ừ vừa vừa n như điên, dù sao cũng hăng bọn họ. Dịch thu vừa cười vừa nói. Những người khác cũng đồng dạng nở nụ cười, thường hoang cảm thấy cảm kích, nhưng cũng biết loại lời này không cần nhiều lời, ghi ở trong lòng chính g ghi dỡ dù Dịch phải hái họ. thu khác thấy kích, cười cười, biết loại lời lời, sao sự của cảm cảm trở quét quét ở về m là.、Một、đoàn người tại chỗ nghỉ dưỡng sức phía dưới tiếp đó liền bước lên con đường về cái kia diều hâu một lần nữa bị thường hoan cất kỹ lần này có thể như thế kịp thời tìm được mục thu sơn con này diều hâu không thể bỏ qua công lao dịch thu có chút nghi hoặc cái này diều hâu là thông qua phương thức gì tìm được mục thu sơn dù sao bọn hắn chạy đến thời điểm mục thu sơn là trốn ở trong tầng hầm ngầm cái này n h ư ợ n g dịch thu ban sơ cho là cái gọi là mắt hưng trực tiếp tìm kiếm phương thức tuyên n ư ỡ n g cáo không có khả năng thành lập con đường về bên trên thương hoan giải đáp hắn vấn đề này dưới tình huống bình thường con này diều hâu đúng là thông qua siêu cường thị giác năng lực để hoàn thành đối với mục tiêu bắt giữ cùng xác định nhưng vì ứng đối đủ loại có thể xuất hiện tình trạng thương hoan mấy người thông qua cho ăn đan dược phương thức đem con này diều hâu b ồ dưỡng còn có thể phân biệt mấy người hồn lực hương vị so với, với hồ con này diều hâu có khả năng cảm giác phạm vi càng thêm rộng lớn nhiều đồng thời có thể cảm giác được cường độ cũng vượt xa quá loài người cực hạn lại như thế nào nhỏ xíu hồn lực ba động tiêu tán chỉ cần đạt đến diều hâu đủ khả năng cảm giác phạm vi liền đều sẽ bị con này diều hâu phân biệt được mặc dù là bồi dưỡng được năng lực như vậy thường hoan mấy người quả thực bỏ ra giá cả to lớn cơ h ộ i chẳng khác gì là dùng đan dược đem con này diều hâu từ nhỏ đút tới lớn nhưng hiện tại xem ra dạng này trả giá rõ ràng vô cùng đáng giá một mực về tới mạc chính sơ củng cố vận huyên ban sơ bắt cá bờ sông đám người lúc này mới dừng lại trở về tốc độ tự nhiên còn kém rất rất xa tiến đến tìm người lúc gấp gáp không chỉ là bởi vì người đã tìm được cho nên không cần toàn lực ứng phó đi cả ngày lẫn đêm đồng thời cũng là bởi vì toàn bộ trong đội ngũ có mấy cái thương binh cần chiếu cố đến thương binh tình huống thân thể đến rồi bờ sông đất chống sau đó mặc chính sơ cùng dịch thu nhất lên lần nữa đối với mục thu sơn cùng dịch viễn đồ tiến hành cặn kẽ cơ thể kiểm tra mặc dù trên đường trở về hai người đã đại khái từng tiến hành một lần dạng này kiểm tra nhưng bởi vì kiểm tra kết quả không thể l ạ quan cho nên lúc này còn cần phúc tra một lần chỉ là rất đáng tiếc sáu phục kiểm kết quả cùng lần thứ nhất kỹ càng kiểm tra kết quả không có bất kỳ cái gì khác biệt dịch viễn đồ ngược lại là không có gì đáng ngại cứ việc lao thái giám một k í c h cuối cùng suýt nữa muốn mệnh của hắn nhưng hắn cơ thể đầy đủ giám chắc cường tráng chỉ cần k h i ế n xuống thì sẽ không có cái gì di chứng dù sao dịch viễn đồ thể nội không có đấu hồn thuần ý nhục thể thương thế vô luận cỡ nào nghiêm trọng cũng đều là thuộc về vật lý thương thế phạm chủ, dịch thu cùng mạc chính sơ đều có đầy đủ biện pháp đi trị liệu nhưng mục thu sơn thương d ự sát thật không phải thường h i ệ t t á i bị lao thái giám chín thương quyền chính diện đánh chúng khiến cho mục thu sơn nội thương cực kỳ khoa trương sau khi bị thương lại không có nhận được vốn có tính dưỡng ngược lại không ngừng má tiêu hao cơ thể liệu mạng chạy trốn đến mức thương thế tận xương đấu hồn cũng bị chín thương quyền lực đạo ăn mòn trải qua nhiều ngày như vậy thời gian cho dù là dịch thu cùng mạc chính sơ cũng đã không có cách nào thuần túy thông qua trị liệu thủ đoạn nhờ ư n g mục thu sơn bình phục sáu nói ngắn gọn mục thu sơn thương thế quá mức nghiêm trọng liền xem như chữa khỏi dưới tình huống bình thường cũng không cách nào khôi phục lại trạng thái đ n h phong dựa theo mạc chính sơ đoạn chừng tối đa cũng chính là duy trì tại ba tinh đấu la tầng thứ tiêu chuẩn hơn nữa trưởng thành theo tuổi tác cảnh giới còn có thể không ngừng giảm xuống thằng đến tôi thâm niên đại khái sẽ rất phá đấu la cảnh giới đến nỗi thông qua tu luyện tiếp tục trở nên mạnh mẽ đương nhiên là nghị cũng không cần nghĩ lại l à m mạc chính sơ đem cái này kết quả nói ra phía sau dịch ra đám tử đệ cả đám đều có chút hai mặt nhìn nhau thường hoan càng không dám tin tưởng sự thực như vậy ngược lại là mục thu sơn chính mình vô cùng thản nhiên một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng nhìn đối với mình thương thế toàn bộ không thèm để ý thiếu ra sáu thật sự không có cách nào sao thường hoan thống khổ nhìn xem dịch thu run g ọ n vấn đạo dịch thu như n h ữ n mày chấm tư một hồi phía sau lúc này mới thở dài nói biện pháp ngược lại là có một chỉ bất quá sáu quá trình sẽ rất đau đớn sáu chương bốn trăm linh hai lạc thư đổi này g cuốn biện pháp gì nguyên bản thường hoan chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái n g h e mặc chính sơ cùng dịch thu liên hợp kiểm tra kết luận tâm đã n g ộ i một nửa lại không nghĩ rằng dịch thu thật sự có những biện pháp khác lập tức trở nên rất là kích động mục thu sơn cũng không nhịn được nhìn về phía liêu dịch thu hắn chính xác đối với mình thương thế cũng không như thế nào để ý một cái liền tử vong cũng không để ở trong lòng người như thế nào lại quan tâm thương thế của mình có nghiêm trọng không nhưng cái này không mang ý nghĩa mục thu sơn không muốn khôi phục thực、lực. lui một vạn bước tới nói cho dù chỉ là từ muốn vụ tá dịch thu góc độ tới nói chắc chắn cũng là càng cường đại càng tốt những người khác về trước ca dựa theo ngươi s a o ngươi khoảng thời gian này huấn luyện g i ã ngoại tiếp tục huấn luyện ta đối với các ngươi khoảng thời gian này tu luyện kết quả phi thường hài lòng dịch lập không ở vẫn là viễn đồ nắm toàn bộ bất quá bây giờ viễn đồ thương thế cần thời gian khôi phục cho nên c a o tới lý hưng châu dịch minh thành ba người các ngươi muốn giúp một chút viễn đồ dịch thu không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu cùng nhà mình các tộc nhân nói tất cả tộc nhân đồng thời âm thanh vang vọng đáp ứng tiếp đó liền một mặt hưng phấn đi theo d ị viễn đồ sau lưng cấp tốc rời đi lần này ra ngoài đối với cái này chút dịch ra t ử đệ tới nói chiến đấu cường độ liền làm nóng người cũng không tính nhưng lại làm cho bọn họ từng cái một tâm tình đều trở nên rất tốt nếu như một mực chỉ là đóng cửa khổ tu tìm không thấy bất luận cái gì kiểm nghiệm chính mình khổ tu thành quả cơ hội như vậy vô luận những thứ này dịch ra t ử đệ đối với dịch thu biết bao ti n phục cũng cuối cùng sẽ sinh ra mấy phần tích tụ cảm xúc đột nhiên tới như thế một hồi thiên về một bên đô sát cũng là quả thực là một cái hợp lý phát thiết đợi đến tất cả mọi người đều rời đi trong sân chỉ còn lại có mạc chính sơ cố vận huyên cùng với thường hoàn cùng mục thu sơn phía sau dịch thu lúc này mới lần nữa mở miệng nói trong tay của ta có một bộ công pháp có thể để người ta tái tạo cơ thể chỉ bất quá chuyển tu bộ công pháp này phía sau toàn bộ thân thể tái tạo quá trình giống như là muốn đem bắp thịt và xương cốt không ngừng đánh nát tiếp đó một lần nữa mọc ra mới tới đ ồ n g dạng quá trình thống khổ đắng thường nhân khó có thể tưởng tượng nếu là tu luyện bộ công pháp này lời nói ít nhất hơi có tiểu thành bên trong cơ thể ngươi thương thế liền đủ để hoàn toàn khôi phục đồng thời về sau có thể đạt tới độ cao cũng sẽ khó mà đánh giá công pháp gì thường hoan hai mắt sáng lên mục thu sơn cũng toát ra cảm giác hứng thú thân sắc một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp dịch thu tiếng hoan hô nói thương hoan cùng mục thu sơn lập tức hô hấp cứng lại biểu lộn h ư n g là một mảnh ngu ngơ đem so sánh mà nói cố vận huyên cùng mạc chính sơ ngược lại là bình tĩnh nhiều hai người đều từ dịch thu trên tay từng chiếm được thiên cấp thượng phẩm công pháp đối với cái này ngược lại là có nhất định chuẩn bị tâm lý cứ việc không rõ ràng vì cái gì dịch thu trên tay sẽ có nhiều ngày như vậy trên bậc phẩm công pháp nhưng hai người cũng sẽ không nhiều hỏi càng sẽ không đi nghĩ sâu nhâm hà nhất bộ thiên cấp bên trên phẩm công pháp đều đủ để tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong nhấc lên kinh khủng gió tanh mương máu có thể tính là trên phiến đại lục này hy hữu nhất cũng chân quý nhất vô giới chi bảo hết lần này tới lần khác dịch thu trong tay thiên cấp bên trên phẩm công pháp nhưng là một cái tiếp theo một cái sáu việc này rõ ràng không bình thường mặc chính sơ tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều cố vận huyên nhưng là không muốn suy nghĩ nhiều trong sân nhất thời lâm và hoàn toàn tĩnh mịch ở trong ngoại trừ chầm chậm phong thanh bên ngoài lại nghe không đến bất luận cái gì thanh â m khác thiên cấp sáu thượng phẩm sáu công pháp mà lấy mục thu sơn tâm tính tiếng nói đều mang tới rút n g dậy không phải mục thu sơn định lực không đủ thật sự là thiên cấp bên trên phẩm công pháp sáu cái chữ này đối với hắn tạo thành rung động quá lớn dịch thu nhưng là một mặt sao cũng được nói không sai thiên cấp thượng phẩm công pháp lạc thư ảo n h ậ t quấn nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sẽ không sợ sợ tu luyện công pháp này qua trình chung cần thiết nhẫn mại thống khổ đã như vậy ta liền tương công pháp chuyển cho ngươi ngươi nên biết công pháp nội dung là có lạc ấn quy tắc tồn tại một khi ngươi tu luyện bộ công pháp này ta liền không cách nào lại chuyển cho người khác cho nên nhất định muốn luyện ra đem thương thế dưỡng tốt đừng để ta thiệt hại như thế một bộ công pháp dù sao cũng là thiên cấp thượng phẩm nếu là lãng phí một cách vô ích cũng rất đáng tiếc nói chuyện đồng thời dịch thu cười, cười. tiếp đó tại mục thu sơn vẫn ở vào khiếp sợ trạm thái d ư ớ i đưa tay đẻ lên mục thu sơn chắn số lớn tin tức trong nháy mắt thông qua dịch thu tay trưởng tràn vào mục thu sơn trong đầu theo những tin tức này chạy vào mục thu sơn nguyên bản là bởi vì chấn kinh mà dương lên miệng trong lúc nhất thời tờ lớn hơn sáu toàn bộ truyền công quá trình vô cùng cấp tốc chỉ là tương công pháp nội dung truyền vào mục thu sơn trong đầu của mà thôi cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì thời gian cho nên bàn tay đặt ở mục thu sơn trên chắn không có mấy giây thời gian cũng đã hoàn thành dịch thu, thu tay lại lui về sau một bước mở miệng cợi giới thiệu nói trên tay của ta vẫn luôn có mấy phần thiên cấp thượng phẩm công pháp vận huyên cùng mạc lao ta cũng phân biệt tất cả cho một phần viễn đủ c ù n g dịch lập đồng dạng tu luyện là thiên cấp thượng phẩm công pháp bất quá cái này lạc thư đổi ngày cuốn tại ta có những ngày này trên bậc phẩm công pháp bên trong xem như tương đối đặc thù bởi vì đây là duy nhất không c h ọ n vẹn công pháp hoàn chỉnh lạc thư đến t ộ t cùng là cái gì phẩm giai ta không tin tưởng ta chỉ biết đổi ngày cuốn là lạc thư một bộ phận cho dù đơn lấy ra cũng là thiên cấp thượng phẩm cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện không nên phụ lòng bộ công pháp này tên tuổi ngay dịch thu mà nói mục thu sơn tinh thần bất cho phép có chút hoảng hốt thiên cấp bên trên phẩm công pháp sáu còn có mấy phần cái đồ chơi này sáu chẳng lẽ cũng có thể bán buôn sao nói đùa cái gì lãng phí công pháp chỉ là đáng tiếc đơn giản như vậy sao cái này sáu đây chính là lấy đi ra ngoài đủ để cho toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều điên cùng đồ vào ta làm sao lại đột nhiên như thế thật đơn giản cho ta thiếu sáu thiếu ra sáu cái này sáu cái này quá sáu quá quý trọng sáu ta sáu ta sáu mục thu sơn bị bộ này thiên cấp bên trên phẩm công pháp đánh tâm cảnh đại loạn lại không cách nào bảo trì nguyên bản đặc nhiên tiếng nói lập tức bắt đầu cả năm bất quá mạc chính sơ củng cố vận huyên cũng không có chê cười hắn bởi vì hai người khi lấy được dịch thu tặng cho dư thiên cấp bên trên phẩm công pháp lúc cảm giác kia cùng phản ứng tuyệt đối so với mục thu sơn còn không bằng sáu công pháp chỉ là từ vật nhân tài là trọng yếu nhất trong mắt của ta lại như thế nào quý trọng công pháp cũng có giá cả nhưng các ngươi làm hết thảy lại đáng ra dùng bất kỳ phương thức nào đi ca ngợi không cần k h á c h khí đại gia là người một nhà không phải sao dịch thu ôn hòa cười nói là sáu đương nhiên là người một nhà sáu chúng ta sáu mạng của chúng ta cũng là thiếu gia ngày sáu nhưng công pháp này sáu Ta sáu. mục thu sơn có chút nói năng lộn xộn thường hoan nhưng là phát ra từ nội tâm vì chính mình đại ca cảm thấy cao hứng tốt không cần nói bộ công pháp này rất thích hợp ngươi nếu như ngươi cảm thấy mình không xứng có vậy tại sao không đi nỗ lực tu luyện để cho mình càng thêm cường đại tiếp đó trở thành ta phụ tá đắc lực vẫn là câu nói kia công pháp chỉ là tự vật nếu là công pháp này có thể tạo ra được một cái cường g i ả chân chính đó mới có ý nghĩa dịch thu khoát tay áo cắt đ ứ t mục thu sơn mà nói mục thu sơn hơi hơi ngẩn ngơ cắn răng phía sau lúc này mới dùng sức gật đầu một cái trước trở về đội giải ngũ thông qua bên trên cổ đấu thần thừa phong ấn giải phong, dịch phong phong, được số lớn cao dài công pháp.、Trước、mắt tuyệt đại đa số cao dài công pháp hắn đều đã phân phối đi ra ba mươi sáu thần sứ cùng bảy mươi hai ngày là công pháp riêng phần mình danh hoa có chủ toàn bộ đều phân phối cho nhà mình tộc nhân duy nhất còn không có phân phối xong chính là sớm nhất lấy được bảy vương tương công pháp mặc dù lấy được sớm nhất nhưng bởi vì bảy vương tương công pháp tất cả đều là thiên cấp thực phẩm nhâm hả nhất bộ đơn lấy ra đều quá mức kinh tế hai tục cho nên ngược lại là phân phối nhất là cẩn thận trước mắt dịch viễn đồ lấy được chiến thần đô l ụ dịch lập lấy được p h á c hoàng h thanh quấn cho liếu cố vận h u y ê n thiên vấn chính thức mặc chính sơ nhưng là lấy được d ự điện lại thêm c h i ế n lôi minh vạn vật cùng mục thu sơn lạc thư đổi ngày quấn bảy vương tương công pháp đã phân phối lục bộ chỉ còn lại cuối cùng một bộ còn lưu tại dịch thu trong tay so với ba mươi sáu thần sứ công pháp cùng với bảy mươi hai ngày là công pháp dịch thu đang đối với bảy vương tương công pháp phân phối bên trên rõ ràng càng thêm dụng tâm cái kêu ba mươi sáu thần sứ công pháp cùng với bảy mươi hai ngày là công pháp tại dịch thu trong mắt không tính là quá mức vật chân quý đồng thời cũng là vì nhường gia tộc thực lực tổng hợp có thể ở trong thời gian ngắn sinh ra một cái bay vọt lúc này mới sẽ đem tất cả công pháp đều phân phối cho nhà mình tộc nhân thiên phú chưa đủ có thể chậm rãi dạy dỗ cùng bồi dưỡng dù là bị giới hạn bản thân cơ sở tương lai có thể đạt tới độ cao có hạn nhưng ít ra có thể bảo đảm tại cực cao tiêu chuẩn cơ bản tương lai đây là một cái gia tộc chân chính muốn quật khởi phải chuẩn bị tổ chức chính là có đầy đủ nhiều sáu có thể xưng lực lượng trung tiên tộc nhân nhưng bảy vương tương công pháp rõ ràng liền không thể tùy ý như vậy đi ăn bài tại không có nhận được đấu t h ầ n bất diệt thể phía trước thiên cấp thượng phẩm công pháp đồng dạng cũng là dịch thu có khả năng có cấp bậc cao nhất công pháp ở kiếp trước chỉ dựa vào mượn một bộ thiên địa tiêu giao quyết lại thêm tự thân cố gắng cùng thiên phú dịch thu đứng ở phía đại lục này đình phong cho nên dù làm một thế này tại giải che lại cổ đấu thần chuyển thừa sau đó trong tay lập tức t h ử a thai rất nhiều hẳn đối với cái này mấy bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp phân phối cũng vẫn đầy đủ thận trọng thiên phú cơ sở nhất thiết phải đạt đến nước nhất định chuẩn đây là thứ nhất trung thành cùng đối với toàn bộ dịch ra làm công hiến nhưng là thứ hai mấy bộ công pháp phân phối trong kết quả duy nhất có chút tiêu chuẩn khác biệt chính là cố vận huyên đem tiên vấn chính thức cho liếu cô vận huyên cách làm dịch thu cũng không có đi qua cái gì suy xét chỉ là hắn muốn làm như vậy thế là cứ làm như vậy tính ra cũng có thể nói là hắn sống lại đến bây giờ cái này đem gần trong thời gian hai năm ít có tùy hứng mà làm đến n ỗ i cuối cùng còn dư lại cái này một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp dịch thu liền không có ý định lại cho bất luận cái gì người ngoài chỉ còn chờ hoàn thành gia tộc luận phẩm chi phía sau mang người tiến đến thần phong đường cầu hôn thời điểm đem bộ này thiên cấp thượng phẩm công pháp lưu cho bạch thi vũ xem như chính mình cầu hôn lễ vận xử lý xong mục thu sơn sự tỉnh nhường mục thu sơn hòa thường hoan đi theo m ạ c chính sơ bên cạnh phía sau dịch thu liền khởi hành bắt đầu hướng về áp giải đội ngũ chạy tới cũng không biết áp giải đội ngũ chạy tới cái gì chỗ sáu bất quá nghĩ đến chỉ cần theo quan đạo một đường hướng về hoàng đô phương hướng đ u ổ i theo như vậy hẳn là không cần bao lâu là có thể đ u ổ i kỳ t a dù sao bọn hắn vì có thể kịp thời đổi u tới tiến đến cứu người tốc độ cực nhanh trở về lúc mặc dù không giống tiến đến lúc như thế liều mạng nhưng là muốn so với thông thường tốc độ hành quân nhanh hơn nhiều từ rời đi quan dịch đến bây giờ hết thệ cũng chính là đi qua không đến hai ngày thời gian m ạ thôi dịch thu nhất vừa nghĩ một bên bước ra hai chân ở dưới ánh tà dương nhanh chóng phi nhanh đứng lên lúc này áp giải đội ngũ ở trong mây thành hóa tất hạ khoảng không cùng với tên kia vệ sở chủ quan đang ba người ngồi ở trong một gian phòng giữa lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem toàn bộ đội ngũ cũng không có đúng hạn xuất phát vẫn như c ũ dừng lại ở dương quan phủ cảnh nội nơi danh giới tòa kia q u a n dịch ở trong bởi vì dịch thu không thấy sáu lúc mới bắt đầu nhất mây thành hóa vô cùng hy vọng dịch thu có thể đ à o tẩu đồng thời vì không nhuộn dịch thu nhìn ra thiếu sắp tới còn an bài chuyên môn nhân viên đối với dịch thu tiến hành tạm giam thế nhưng là theo dịch thu cùng hắn vô cùng tin tưởng không có khả năng để bọn hắn tâm nguyện đạt tới phía sau mây thành hóa cũng liền từ bỏ đ ổ tội dịch thu chạy án cái tội danh này ý nghĩ chỉ còn chờ an an ổn ổn đem dịch thu áp giải đến hoàng đô bên trong cùng hoàng đô bên trong bàn giao nhân viên hoàn thành thủ tục bàn giao liền nhanh chóng thoát khỏi cái này khoai lang bằng tay nhưng chưa từng nghĩ ngay tại mây thành hóa đã xác định dịch thu không có khả năng trên đường chạy trốn thời điểm hết lần này tới lần khác dịch thu cứ như vậy không giải thích được không thấy x ấ u không có ai biết dịch thu là lúc nào đi cũng không người nào biết dịch thu đi nơi nào bởi vì triệt bỏ tất cả đối với dịch thu giám thị đến mức mây thành hóa thẳng đến ngày thứ hai toàn bộ đội ngũ chuẩn bị mở rút ra thời、điểm. lúc này mới phát hiện dịch thu đã sớm tại quan dịch bên trong biến mất không còn tăm tích sáu áp giải người trọng yếu nhất cứ như vậy không còn toàn bộ đội ngũ đương nhiên không có khả năng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên rơi vào đường cùng mây thành hóa chỉ có thể cùng dẫn đội vệ sở chủ quan thương lượng tạm hoan xuất phát ở nơi này quan dịch ở trong lại ở một ngày sáu cả một cái ba ngày bên trong mây thành hóa đều ở đây xoắn suýt tại làm như thế nào đi xử lý chuyện này dịch thu biến mất quá mức quỷ dị cho nên mây thành hóa không dám trước tiên hướng về phụ thành đi thông chi biến cố này tại nóng này trong tâm tình chờ đợi một ngày lại không có liên quan tới dịch thu chút điểm tin tức mây thành hóa liền có chút ngồi không yên chỉ có thể gọi là tới tất h ả o khoảng không cùng vệ sở chủ quan thương lượng cụ thể phải làm gì áp giải đội ngũ không có khả năng tại quan dịch bên trong dừng lại quá lâu toàn bộ đội ngũ hành trình tại trong quân bộ có kỹ càng lập hồ sơ cụ thể bao lâu đến địa phương nào đều có rõ ràng yêu cầu cùng chỉ lệnh mặc dù không là thời gian chiến tranh yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy nhưng cuối cùng cũng là ở vào hành quân ở trong không thể cùng quân bộ yêu cầu t r a n lệnh quá lớn cho nên nhiều lắm là đợi thêm một buổi tối nếu là sáng sớm ngày mai vẫn không có liên quan tới dịch thu chút điểm tin tức áp giải đội ngũ cũng không thể tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi mây thành hóa bây giờ xoắn suýt là phải làm như thế nào đem dịch thu đột nhiên biến mất tin tức sáu hồi báo phủ thành cùng với hoàng đô triều đình sáu vân đại nhân sáu chúng ta liền ăn ngay nói thật không được sao cái kia dịch thu bên cạnh có m ạ c t r ư ở n g l ã o tại liền xem như lặng yên không tiếng động từ trong đội ngũ chạy sáu cùng quan hệ của chúng ta cũng không lớn a trong q u â n bộ những l ã o g i à kia cũng nên giảng đạo lý dù là nhất thiết phải đối với chúng ta tiến hành xử phạt nghĩ đến cũng chỉ sẽ ý nghĩa tượng trưng làm biểu thị mà thôi cũng không thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng ta cảm giác không khí trong phòng có chút lúng túng cái kia vệ sở chủ quan cái đầu tiên không trụ nổi thận trọng nói đến ta không phải là đang lo lắng cái này ta là đang do dự sáu đến tột cùng muốn hay không đem dịch thu biến mất tin tức phản hồi về đi mây thành hóa bất đắc dĩ lắc đầu đương nhiên muốn phản hồi về đi a sáu cái này dù sao cũng là đại sự chúng ta cũng nên trước tiên thông chi phụ thành cùng hoàng độ a vệ sở chủ quan ngạc như nói không rõ mây thành hóa đang xoắn suýt cái gì nếu như chúng ta phản hồi tin tức sáu kết quả không có mấy ngày sau dịch thu lại chính mình đã trở về đâu mây thành hóa bóp bóp mi tâm của mình cảm thấy gọi vệ sở chủ quan đến đây thương nghị thật sự là một lựa chọn sai lầm trở về hắn tại sao muốn trở về đột nhiên như vậy tiêu thất sáu không phải là vì đào tẩu sao vệ sở chủ quan một mặt không hiểu thấu so với mây thành hóa cùng tất hạo khoảng không tên này vệ sở chủ quan tại phủ thành bên trong cũng không có quá cao địa vị tự nhiên không thể nào biết đoạn khang tâm tư ai nói ta là vì đào tẩu chỉ là nhất thời khí muộn cho nên ra ngoài đi dạo một vòng mặt h ô i một thanh em bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ chuyển đến mây thành hóa hơi hơi ngẩn ngơ c h ậ t trên mặt liền hiện lên vẻ phức tạp chương bốn trăm linh bốn hành động thất bại lao thái giám kéo lấy thân thể bị trọng thương dọc theo đường đi không hề dừng lại một chút nào dùng chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất chạy về liêu hoàng đều triều đình cách làm như vậy không thể nghi ngờ nhường thương thế của hắn nặng hơn mấy phần đến triều đình ngoài thành thời điểm cả người bội hiện vẻ d á n mua cũng không phải là lao thái giám chính mình không muốn nghỉ ngơi thật sự là lo lắng hàng chậm tốc độ có khả năng bị dịch thu đám người đuổi theo hắn bây giờ đang đứng ở vài chục năm nay suy yếu nhất thời điểm mặc dù nói lạc đà gầy còn lớn hơn người é o có như bả cũng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng có nhất định chiến đấu lực nhưng nếu như dịch thu nguyện ý l i ề u mạng chết đến như vậy hơn mười người cao giai vũ tu đại giới đối với hắn tiến hành đến chết mới thôi vây quét lao thái g i á m quả thực không có cái gì lòng tin có thể dưới trạng thái như vậy chống nổi đi dịch viễn đổ cuối cùng cho hắn tới cái kia một chút sáu suýt nữa phá hủy hắn đấu hồn cho tới bây giờ lao thái g i á m đều khó mà lý giải một cái toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động dù là đang phát động đánh lén thời điểm đều tựa như một người bình thường một dạng gia hỏa làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể cùng mạnh mẽ như vậy ắt đây quả thực không thể tưởng tượng mắt thấy triều đình thành cái kia nguy nga tường thành xuất hiện ở tầm mắt của mình ở trong sau lưng cũng không có phát giác được bất luận cái gì truy binh k h í tức lao thái giám một mực căng thẳng thần kinh cuối cùng đã thả lỏng một chút trong nội tâm nhưng là có chút khinh thường đối với dịch thu lựa chọn hơi có chút khinh bỉ hắn không nghĩ tới chính mình người bị thương nặng dưới tình huống dịch thu vậy mà đều không đến đây truy kích dù là đuổi kịp chính mình phía sau nếu muốn giết đi chính mình vẫn cần trả giá một vài mạng người có thể mình là thất tinh đấu la a là cả hoàng thất hai đại chủ cột một trong nếu như chỉ là hy sinh hết hơn mười người cao g i i võ thu liền có thể hoàn toàn trôn một danh thất tinh đấu la mà nói lao thái giám tin tưởng loại này tính toán mua bán tuyệt đối không có bất luận kẻ nào chọn cự t u y ệ t nếu không phải là mang theo ý nghĩ như vậy hắn cũng sẽ không dọc theo đường đi như thế l i ề u mạng chạy trốn chỉ bất quá dịch thu ý nghĩ chính xác cùng hắn hoàn toàn không gặp nhau tại lao thái giám xem ra dùng hơn mười người cao dài võ tu đổi m ệ n h của hắn là vô cùng tính toán mua bán có thể tại dịch thu xem ra sáu những tộc nhân kia chính giữa nhâm hà nhất cái về sau cũng có thể đạt đến lao thái giám cảnh giới bây giờ thậm chí vượt qua lao thái giám cũng không phải là không thể được như thế nào cam lòng đi tiến hành như thế chăng hợp lý đội kéo lấy thân thể bị trọng thương tiến vào triều đình thành lao thái giám không có bại lộ thân phận của mình rất là khiêm tốn một đường tiến lên không có gây nên bất luận người nào chú ý mai cho đến liêu hoàng cung ngoài cửa cung lúc này mới lộ ra ngay thân phận của mình minh bài mặc dù hoàng thất có hai danh thất tinh đấu la nhưng mặt khác một danh thất tinh đấu la quanh năm mế quan cho nên lao thái giám vẫn luôn có thể tính là hoàng thất đối ngoại mặt mũi đã như vậy hắn đương nhiên liền không thể để cho chính mình trọng thương hình tượng bại lộ ở trước mặt người lời bằng không mà nói đối với hoàng thất u y nghiêm tuyệt đối sẽ là một cái sự đà kích không nhỏ bên ngoài cửa cung phòng thủ n g lâm quân tự nhiên có thể nhận ra cho nên đối với minh bại kiểm tra chỉ là tùy ý nhìn lướt qua tiếp đó liền đem lão thái giám nhường đi vào cho dù đối với lão thái giám cái k i a một mặt mọi mệnh cùng đ ầ y người bừa bộn rất là kinh ngạc nhưng thân ở hoàng cung phòng thủ tự nhiên biết sự tình biết đến càng ít mới đúng chính mình càng tốt đạo lý cho nên vài tên ngự lâm quân liền biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào giống như là thấy được một đoàn không khí đi qua đồng dạng Tiến liêu hoàng cung, đường liêu thái giám một đường không hề trễ cho nên ngược lại là không có ai chú ý tới lao thái giám bộ dáng chật vật tâm sự nặng nề đi tới n g ự thư phòng bên ngoài nhường canh giữ tại n g ự thư phòng bên ngoài tiểu thái giám truyền gọi một tiếng phía sau lấy được chu du cho phép lao thái giám cất bước mà vào lúc này chu du người mặc màu vàng sáng thường phục nghiêng dựa vào trong n g ự thư phòng rộng lớn trên long n g h cũng không có phê duyệt tấu t r ư ơ n g mà là hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ gì hai tên cung nữ đứng hầu ở bên một người cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt một người khác nhưng là làm chỉ tiêm tiêm êm ái cho chu du nắm vớt hai chân làm lao thái giám xuất hiện ở chu du trước mắt lúc chu du lập t ngạc nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m lao thái g i á m nhìn một lúc lâu rồi mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường vội vàng sau lưng cơ cơ nhường hai tên c ù n g nữ lui ra ngoài thằng đến chuyển đến cửa thư phòng đóng lại thanh â m phía sau chu du lúc này mới chừng t r ó n g mắt vấn đạo đây là thế nào vậy hạ hành động thất bại mục thu sơn thành công chạy ra ngoài nguyên bản chúng ta đã nhanh đ ổ i kịp nhưng chưa từng nghĩ sáu dịch thu mang theo mạc chính sơ kịp thời đ ổ i tới sáu lao thái g i á m một mặt xấu hổ hạ thấp người nói d ị c thu mang theo mạc chính sơ hãn từ áp giải trong đội ngũ trốn ra được coi như như thế sáu mặc chính sơ cũng không có năng lực đem ngươi bị thương thành bộ dáng này a chu du một mặt vẻ mặt khó thể tin lão thái giám một hồi ho kịch liệt run run móc trong ngực ra một cái đang l ư ợ c nhét vào trong miệng phía sau nhai nhai nhấm nuốt hai cái chậm dãi nuốt vào bụng lúc này mới không nhanh không chậm đem phát sinh hết thể hêm hay nói theo lão thái giám giảng thuật chu du sắc mặt dần dần đâm chầm một mực chờ đến giả thái giám k â y xong chu du lúc này mới lên tiếng nói những người k h á c sáu đều đã chết e rằng giữ nhiều lành ít sáu nguyên bản lão n ô là nghĩ đến có thể thừa dịp cơ hội kia đem dịch thu đánh chết tại chỗ lý do quan minh chính đại hợp tình hợp lý Lại không n g rõ ràng mạc chính sơ vẫn luôn đang lựa mạng lão nô vì để tránh cho lận thuyền trong mương tất cả lực chú ý đều đặt ở mạc chính sơ trên thân bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không rất mạnh dù sao giới này luận phẩm trước khi bắt đầu toàn bộ dịch ra thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản cũng chỉ là nhất giai võ tu thôi đặt đến nhị giai tiêu chuẩn đều vô cùng thưa thớt bây giờ vẫn chưa tới thời gian hai năm Căng h ế tóm cỡ cũng c h í lại sáu g dài vũ tu tiêu tu chờ n hắn không có khả năng mỗi người có đến ề u thu có dịch h t loại i lo, rồi triệu đình thành hết hệ thì dễ làm chỉ cần có thể giết chết dịch thu tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng đến nỗi mục thu sơn không cần để ở trong lòng nếu như không phải là bởi vì liên lụy đến l i ê u dịch thu mục thu sơn căn bản không có bất luận cái gì đáng giá chú ý chỗ chu du lạnh giọng nói là b ậ y hạ bất quá lao nô luôn cảm thấy cái k i a dịch thu có chút tự tin quá mức cũng không biết trên tay hắn còn có cái gì hậu chiêu ừ mặc kệ hắn có hậu chiêu gì chỉ cần chấm nhận định hắn cấu kết ma tộc đối với tham gia luận phẩm quý tộc khác ra tay vậy hắn liền là không được căn bài phải cải biến cái kết quả này phương pháp duy nhất chính là nhường chấm thay đổi chủ ý nhưng vấn đề là sáu chấm làm sao có thể thay đổi chủ ý chu du cười lạnh nói lao thái giám nghĩ cũng phải không khỏi cười thầm chính mình thật sự là quá cẩn thận dối chút vội vàng không người đạo b ệ hạ anh minh trương bốn trăm linh năm đến hoàng đô tiếp xuống một tháng thời gian bên trong áp giải đội ngũ không còn gặp phải bất luận cái gì bất ngờ tình huống tại dương quan phủ cảnh nội hành quân rất là thuận lợi vô luận dịch thu vẫn là còn lại mấy cái bên kia hung đồ đều từ đầu đến cuối yên lặng đi theo áp giải đội ngũ ở trong đến mức mây thành hóa bọn người hơi có chút không quen khi mọi người trong tầm mắt trung quy là xuất hiện liêu hoàng đều triều đình nguy n a tường thành phía sau tất cả áp giải trong đội ngũ người từ vệ sở tướng quân cho tới phổ thông sĩ tốt đều nhất tề ở trong lòng nhẹ nhàng cuối cùng đã tới sáu vốn cho là chỉ là một thoải mái nhất áp giải nhiệm vụ lại không nghĩ rằng dọc theo đường đi vậy mà ra nhiều chuyện như vậy hơn một người à n n g t o à n phụ thành đi ra cuối cùng đến hoàng đô triều đình vậy mà chỉ có bảy trăm tà h ư u vượt qua ba thành thiệt hại tỷ lệ cơ hồ có thể cùng một hồi đại chiến thảm l i ệ t so sánh với sáu trước khi lên đường tuyệt đối không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả như vậy dịch thu đi theo đội ngũ ở trong k h í p mắt nhìn xem phương xa tường thành trong nội tâm ngược lại là ít nhiều có chút cảm khái đã biết một đời phụ thân chỗ thời thời khắc khắc nhắc tới muốn quay về hướng ca thành bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn cứ tới tới đây phương thức cùng lúc ban đầu ý nghĩ có khác biệt một trời một vực bất quá kết quả sau cùng tiểu gì cũng sẽ hướng tới nhất trí đối với cái này một điểm dịch thu lòng tin mười phần càng là tiếp cận hoàn g đô quan đạo lộ thì càng rộng rãi chờ đến dưới tường thành quan đạo đã rộng rãi đủ để dung nạp ba mươi hai con ngựa song song t ỵ hành không sai biệt lắm cao hai mươi m rộng bốn năm m tường t thành nguy nga s ư ớ n g s ư ớ n g tả hữu dọc theo không đi biết bao xa mai cho đến nơi mắt nhìn thấy cực hạ hình ảnh đã biến mơ hồ có thể tường thành vẫn tại tiếp tục kéo dài đây là hướng ca thành nhất là công trình vĩ đại mỗi một lần đối với hướng ca thành xây dựng thêm phiền thoái nhất công trình lượng khoa trước nhất cũng chính là đối với thành tường cải biến mặc dù loại độ cao này tường thành đối với đấu la tầng thứ cường giả trên cơ bản không có một chút tác dụng nào nhưng phòng ngự thông thường quân đội lại hoặc là võ tu tầng thứ võ giả lời nói vẫn là hiệu quả phi phạm đi theo đội ngũ ở trong một đường tiến lên dịch thu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tường thành lù lù im lặng hắn đang trong lòng tính toán nếu như là chiến dẫn theo cái kêu ba vạn tinh nhuệ chiến tộc binh lâm thành hạ mà nói cần bao lâu mới có thể công phá cái này đại chu triều hàng đô tính toán cùng phán đoán kết quả vô cùng lạc quan cái này nhìn phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không bị công hãm kiên cố thành trì đoán chừng thậm chí không cách nào ngăn cản chiến tộc dù là nửa ngày thời gian thực lực chinh lệnh quả thực quá lớn chút sáu theo hoàng đô tường thành xuất hiện ở giữa tầm mắt toàn bộ áp giải đội ngũ tại các sĩ quan dẫn đầu dưới nao n h a o tăng nhanh đi về phía trước tốc độ không có qua thời gian quá lâu đội ngũ liền đã đến dưới tường thành sớm đã thám mã sớm tiến vào hoàng đô đem áp giải đội ngũ tiến lên thời gian và con đường tiến hành hồi báo cho nên quân bộ chuyên môn an bài tiếp dẫn nhân viên ở cửa thành bên ngoài cùng cầm đầu tên kia vệ sở sĩ quan làm xong tất cả thủ tục phía sau tên này quân bộ người tiếp dẫn viên liền dẫn cả tri đội ngũ từ một chỗ cửa cửa thành xem như đại chu triều trái tim hoàng đô triều đ ỉ n h cửa thành chỗ trong mỗi ngày dòng người lượng cũng là cực kỳ khủng bố dù là m ỗ i cái phương hướng tường thành ước chừng khai ra mấy trăm chỗ lớn nhỏ không đều cửa thành nhưng chen trúc ở cửa thành chờ đợi xếp hàng hình ảnh vẫn chỗ nào cũng có cho nên áp giải đội ngũ cắm hào vào thành lập tức liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt tới người hơn nữa những trong ánh mắt này cũng không có bao nhiêu thiện ý đại chu triều thái bình lâu này hơn 1,6005 an ổn sinh hoạt nhường dân chúng đã sớm quên đi cái gì là chiến tranh một cách tự nhiên đối với quân đội cùng quân tốt cũng không có bất luận cái gì nên có tôn trọng thậm chí rất nhiều người cho rằng hàng năm tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi duy trì trước mắt dạng này một cái không tính quá to lớn quân đội số lượng thật sự là một loại vô cùng lãng phí hành vi hơn nữa nắm giữ loại này thái độ nhân còn không tại số ít rất nhiều miếu đường trên con lớn đều duy trì dạng này quan điểm những năm gần đây đại chu triều quân bộ quả thực thời gian cũng không dễ vượt qua tại nơi tên người tiếp dẫn viên dẫn đầu dưới áp giải đội ngũ xếp thành đội ngũ trình tề tiến vào hoàng đô phía sau trực tiếp tiến vào trong tường thành nơi danh giới quân doanh ở trong những trại lính này cũng là thuộc về c ử a thành vệ binh quân doanh so với bên ngoài thành t r ú đóng những cái kia phụ trách bảo vệ hoàng đông ngự lâm quân c ử a thành vệ binh quân doanh tương đối đơn giản đương nhiên nếu là cùng phụ thành vệ sở quân doanh so sánh với liền muốn hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ thư thích nhiều áp giải đội ngũ nhiệm vụ đến nước này liền coi như là thuận lợi hoàn thành tất cả thủ tục bàn giao toàn bộ làm tốt dịch thu cùng còn lại mấy cái bên kia hung phạm nhóm liền toàn bộ từ quân bộ an bài người trông giữ tất cả quân tốt đều đưa thu được ba ngày nghỉ ngơi cùng ngày nghỉ nhưng dẫn đội vệ sở chủ quan cùng với mây thành hóa cùng tất hạo khoảng không vẫn còn yêu cầu đi quân bộ báo cáo công tác nguyên bản cái này trình tự cũng là có thể tình lược chỉ là bởi vì một lần này áp giải quá trình ra quá nhiều chuyện cho nên phía quân bộ muốn biết cặn kẽ nhất tình huống còn sống hung phạm nhóm ủ rũ t ú i đầu đi theo mây thành hóa ba người sau lưng đang tiếp dẫn nhân viên cùng quân bộ an bài hơn mười người quân tốt tạm giam phía dưới hướng về quân bộ phương hướng bước đi bọn hắn sẽ bị giam vào quân bộ tử lao ở trong chỉ đợi tam ti ra tòa sau đó liền sẽ trực tiếp tuyên bố chém đầu thời gian dịch thu cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ quân bộ chuyên môn an bài vài tên cao thủ mang theo dịch thu lên một chiếc xe ngựa sau đó đem dịch thu dẫn tới một chỗ dân trạch bên trong tại tam ti hội thẩm phía trước nơi này chính là ngươi chỗ ở hành động của ngươi nhận hạn chế không cho phép ly khai chỗ này chạch viện nhà cửa đến rồi trong dân trạch vài tên trong cao thủ một mặt không biểu tình nhìn xem dịch thu nói lúc nào mới bắt đầu tam ti hội thẩm dịch thu nhìn quanh phía dưới cả tòa dân trạch cũng không quay đầu lại v ấ n đạo đây là một gian thông thường tứ hợp viện mặc dù diện tích không lớn nhưng ở tấp đất tấp vàng hướng ca thành bên trong có thể có như thế một chỗ tứ hợp viện cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho nên dịch thu ngờ tới chỗ này tứ hợp viện hẳn là quân bộ sản nghiệp ta không tin tưởng nhưng hẳn là rất nhanh dịch thu gật đầu một cái không có hỏi nhiều tùy tiện tìm một gian s ư n g p h ò n g đẩy cửa vào vài tên quân bộ cao thủ nhưng là trong nháy mắt phân tán bốn phía diễn phần mình chiếm cứ cái này dân chạch một cái góc bày ra một bộ đối với dịch thu tiến hành tài quản tư thế bốn danh nhất tinh đấu la dịch thu tiến vào xương phòng phía sau nằm trong phòng ngủ trên giường yên lặng ở trong lòng thì thầm một câu mặc dù nói hướng ca thành bên trong cao thủ nhiều như mây giống như mưa nhưng là không tới đấu la đi đẩy đất trình độ chỉ là g á m thị hắn mà thôi quân bộ thế mà liền ăn bài bốn tên đấu la đối với hắn coi trọng trình độ có thể d ò n đốn trên giường không có lội quá lâu đang cắt tỉa tiến vào hướng ca thành phía sau cần việc làm một thanh em liền bỗng nhiên ở bên thai vang lên thiếu ra chiến quốc tinh nhuệ cũng đã đã tới chúng ta chu triều dương quan phủ biến cảnh trước mắt đang tại tập kết cùng cả chuẩn bị chiến hoàng có ý tứ là ngắn nhất chỉ cần ba ngày liền có thể hoàn thành cơ bản chính quân nếu là lấy tốc độ nhanh nhất đột nhập đến dương quan phủ cảnh nội đi tới hướng ca thành ở dưới lời nói không sai biệt lắm chỉ cần hai ngày liền đầy đủ thanh em này là điền bất nhị xem như tất cả trong tộc nhân tốc độ nhanh nhất cũng dành nhất về ẩn nút hành thu nhân mặc dù có bốn danh nhất tinh đấu la tiến hành giám thị Điến nhị bất chiến ũ n biện g có đầy đủ p á p lạng yên không t g động mai p hoàng ụ c đi v à Dương quan phủ lực, Dịch quan biên quân chiến trên mặt không có bất kỳ cái gì bất ngờ biểu lộ, bình tĩnh mở miệng、hỏi. Chiến gì hiểu thu biểu sao? phủ thực hỏi. h biết bất bất cái mặt lực, có có lộ, o mở kỳ điều tra qua h ắ n nguyên thoại là sáu dù là chiến tộc tinh nhuệ không có bắt được rất tốt chỉnh đốn cũng không phải những phế vật kia có thể ngăn cản nếu như phát sinh chiến tranh đối phương tất nhiên dễ dàng sụp đổ rất tốt nhường chiến tạm thời chờ lệnh chờ lợi chỉ thị của ta là thiếu gia chương bốn trăm linh sáu đều có nhiệm vụ theo dịch thu cuối cùng bị áp giải đến liêu chiêu ca thành bên trong Linh Nam Phủ bên trong phát sinh cái kia cùng một chỗ thảm án cũng tại Nam bên trong cùng án cũng Phủ phát chỗ thảm Chu một dạng u yêu cầu Tuyên bên lên. ca phía Phủ hướng thành Tham dự lĩnh Nam、Phủ、giai dưới, Dương dự trắng trận trong đứng ở bị o đ thứ i a tộc l u ậ này phẩm tất tộc t cả quý o n mình, chỉ có dịch thu nhất cá nhân sống tiếp được 6. Dạng n bộ bảo chỉ dịch thu có cá được tiếp à một tin tức trước tiên hấp dẫn liêu chiêu ca thành bên trong lực chú ý của mọi người hướng ca thành bên trong đỉnh cấp các quyền quý đã sớm biết chuyện này đối với toàn bộ sự kiện nội tỉnh cùng với một chút ngờ tới cũng đều có riêng mình thái độ cho nên đối với hoàng thất thả ra tin tức này hứng thú không lớn thế nhưng chút phổ thông bách tính nhưng là lần thứ nhất biết được tại khiếp sợ không gì sánh nổi dưới tình huống cơ h ộ i là không có bất kỳ cái gì bất ngờ liền tất cả đều lựa chọn tin tưởng hoàng thất t u y ế t tử không có cách nào xấu tất cả mọi người đều chết hết lần này tới lần khác dịch thu chính mình chỉ sống xuống đồng thời tham gia luận phẩm q u a trình t r u n g cũng chỉ có dịch ra là một người t i ê n đến những thứ này nhìn cũng không như thế nào bình thường tình trạng tựa hồ cũng chứng minh liễu dịch thu ở nơi này lên thảm án bên trong đóng vai vô cùng nhân vật không hào quang đến nỗi hoàng thất ở nơi này khởi sự kiện ở trong nhắc tới man tộc ngược lại là cũng không có người nào đi chú ý bởi vì trên cơ bản tất cả mọi người đối với man tộc đều hoàn toàn không biết gì cả cứ việc hoàng thất dùng từ có chút nghiêm trọng cho rằng dịch thu cấu kết man tộc là một loại không thể tha thứ phán tộc hành vi nhưng ở dân chúng trong mắt của duy nhất không thể tha thứ là vì ích lợi của mình đem mặt khác dự thi quý tộc tất cả đều hại chết mà cấu kết man tộc sáu so với chuyện này ác liệt kết quả nói căn bản không cái gì quá không được trong lúc nhất thời dịch thu thành l i ế u chiêu ca thành vợ người kêu đánh chuột chạy qua đường dịch ra thì trở thành tất cả bách tính cùng lên án chu chiều ưu ác tính bởi vì sau lưng có hoàng thất tại trợ rút cho nên thanh thế thủy triều hình thành cực nhanh dịch thu khi tiến vào hoàng đô phía sau vẹn vẹn hai ngày thời gian toàn bộ hướng ca thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ liền cơ hồ người người đều đang nghị luận liên quan tới dịch thu chuyện này còn tình kích phấn trình độ chi nồng đậm nếu là dịch thu lúc này xuất hiện ở đường phố bên trên sợ là sẽ phải trực tiếp bị chứng tối h cùng lạn thái diệp bao phủ sáu ở vào hướng ca thành ngoại thành khu đông một chỗ t i ể u lầu lầu hai cố vận huyên cùng mạc chính sơ chậm rãi đi vào tuyển một t r ư ơ n g gần cửa sổ cái b à n ngồi xuống t i ể u l ầ u này làm ăn không khá không xấu lầu hai không có ngồi đầy còn trống không không sai biệt lắm một ba cái bản nguyên bản đám người đang có chút náo nhiệt lẫn nhau nghị luận cảm thấy hứng thú đề c đây là đại chu quốc đô dưới chân thiên tử hướng ca thành bách tính tự nhiên liền có như vậy một cô không rõ cảm giác ưu việt chưa bao giờ để ý đi hiện ra tự thân nhiệt thành không có ai cho rằng đây là mạng phạm tại chiều ca thành dân chúng lý niệm bên trong loại này không che giấu chút nào hiện ra hâm mộ là đối với nữ tử cao nhất ca ngợi cùng thưởng thức Chỉ bất quá cố vận huyên hoàn toàn không thấy những ánh bất toàn quá vận một là cùng Mạc Chính Sơn n g khác. vì để tránh cho kích động đến hoàng thất nhường hoàng thất lần nữa kế hoạch đối với mục thu sơn ám sát thứ hai là vì lặng lẽ lẻn vào phía sau điều tra lan quê trong phường phản đồ đến tội cùng là ai đem hết thệ đều điều tra tin tưởng chờ đến động thủ thời điểm mới sẽ không vội vàng cũng miễn cho xuất hiện cá l ọ lưới những thứ khác dịch ra đám tử đệ cũng đều cực kỳ khiêm tốn tiến vào liêu chiêu ca thành bên trong dựa theo dịch thu ăn bài tại không có hoàn toàn giải quyết lần này vu cáo sự tình phía trước những thứ này dịch ra tử đệ đều phải yên lặng ở tại trong khách sạn thâm cư không ra ngoài giữ yên lặng còn có mấy người nhưng là trực tiếp mua một chỗ lề vắng vẻ nhà càng nguyên cùng cái kia vài tên tại vây giết man tướng qua trình chung sống sót q u â tốt Bị cùng m ộ tự chỗ hoàng đưa đến liêu đều bên trong, liêu t nhiên cần một cái chuyên môn dùng để trông có chỗ.、Khoảng、cách giai đoạn cuối cùng gia tộc môn dùng trông Khoảng đoạn một giai gia để liền u ậ n còn gần phẩm, tháng, có ệ n nhiên Tự i l muốn ở nơi này gần hai tháng bên trong giải quyết mặc dù nhường dịch gia cầm tới đại chu triều gia tộc luận phẩm chiến thắng hắn ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn ý nghĩa thực tế nhưng đây là cha mình mong đợi cùng khát vọng như vậy dịch thu liền sẽ tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành bất luận cái gì hy vọng đều đáng giá tôn trọng vô luận là hèn mọn vẫn là cáo thượng mặt lão đa tạ trên con đường này chiều cố nếu như không phải ngài một mực bồi bên cạnh t a những sát thủ kia không có khả năng thành thật như vậy từ lĩnh nam phủ trong phủ thành sau khi ra ngoài sẽ thấy chưa từng xuất hiện tự mình uống mấy chen phía sau cố vận huyên đ ỗ n g nhiên đổ đầy rượu trong ly tiếp đó hướng về mạc chính sơ mời một ly cho dù là không có bị trục xuất lo cho gia đình phía trước cố vận huyên tại mạc chính sơ trước mặt cũng là nhất thiết phải chấp vãn bối lấy phép lấy mạc chính sơ tại đại chu triều bên trong địa vị cùng với dược thần đáy vực bản thân đ ặ c thủ liền xem như cố gia già chủ đang đối mặt mạc chính sơ thời điểm đều phải bảo trì đầy đủ tôn kính dù sao ngoại trừ luyện dược năng lực bên ngoài m ạ c chính sơ bản thân vẫn là một danh thất tinh đấu la nếu như hướng phía trước đ ẩ y nửa năm thời gian có người cùng cố vận huyên nói m ạ c chính sơ sẽ làm hộ vệ của nàng dọc theo đường đi cam đoan an toàn của nàng cái kia cố vận huyên nhất định sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy người này nói bậy bạ cũng không có phổ lại không nghĩ rằng sáu cái này không có thể tư nghị sự tình bây giờ lại trở thành thực tế nghĩ tới đây cố vận huyên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không cần k h á c h khí ngươi là thiếu gia bằng hữu đại gia chính là người mình mặc chính sơ ngâm chén cùng cố vận huyên đụng một cái cười hiếp mắt mở miệng nói ra mặt lão dịch thu sáu có yêu mến cố nữ a cố vận huyền một hớp uống cạn phía sau để ly rượu xuống đ ô n g nhiên mở miệng hỏi mặc chính sơ nụ cười hơi hơi cứng đ ở sắc mặt lập tức liền lúng túng đó là một cái như thế nào cô nương ta và nàng s o ra mà nói sáu ai đẹp hơn một chút mặc dù mạc chính sơ không có trả lời nhưng phản ứng như vậy đã ngang hàng với trực tiếp thừa nhận cho nên cố vận huyền cái kia nguyên bản gương mặt không cảm giác hiện lên lên vẻ tươi cười ngựa khí có chút ôn nhu v ấ n đạo nụ cười này nhìn mạc chính sơ khá là sợ mất mật cười khổ phía sau thân thể hơi nghiêng về phía trước nhỏ giọng nói cố n h á đầu cái này sáu ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng thiếu ra nói sáu là ta nói cho ngươi đó là đương nhiên mặc lao yên tâm ta sao có thể bán đứng ngài đâu cố vận huyên nghiêm trang gật đầu nói khu khu sáu thiếu gia quả thật có yêu thích cô nương hai người bọn họ sớm tại hưng ninh thành thời điểm nhận biết cô nương kia không phải hưng ninh thành người mà là thần phong đường sau l ư n g chấp trưởng gia tộc thiên kim cảm tình hai người rất tốt đến nỗi nói tướng m ạ o sáu mặc chính sơ nhìn nhìn cố vận huyên hơi do dự một chút phía sau lúc này mới tiếp tục nói cố nương kia tướng m ạ n sáu liền xem như cùng ngươi so sánh cũng hoàn toàn không kém cỏi nghe mạc chính sơn ó i tới cố vận huyên hơi hơi n h ú g mày mắt to linh động con ngươi tích lưu lưu dạo qua một vòng cũng không biết suy nghĩ cái gì lầu hai những thực khách khác lúc này cũng cuối cùng dần dần đem tầm mắt từ cố vận huyên trên thân rút đi về từng cái dùng k h o e mắt quét nhìn vẫn như cũ thỉnh thoảng ngắm lấy cố vận huyên đồng thời lần nữa âm thanh vang vọng đàm luận lên chủ đề trước đó tới cũng không biết phải hay không vì gây nên cố vận huyên chú ý của những người này nói chuyện với nhau thanh âm rõ ràng so cố vận huyên trước khi đến cao rất nhiều sáu Chỉ là n vậy hạ y nhân với n a từ khoan hậu cái kia dịch lông ra tại trước đây thật lâu từng là chúng ta đại chu triều duy nhất nhất phẩm gia tộc nghe nói chúng ta đại chu lập quốc thời điểm dịch ra lập xuống qua công lao hắn mã mặc dù bây giờ suy tàn nhưng bệ hạ vẫn nhớ lấy t ì n h cũ muốn nhường dịch ra nhân cái chết rõ ràng nhưng cũng nói được một cái thanh âm khác vang lên ngựa khí nghe khá là đang chỉ điểm giang sơn hương vị thư nhân tử khoan hậu cũng cần phải nhìn đối tượng giống dịch thu loại người này đối với hắn nhân tử chính là đối với người khác tàn nhẫn thật thiệt thòi ta phía trước nhìn đại chu anh kiệt bảng thời điểm phát hiện cái tia dịch thu đ ỗ n g nhiên xếp hạng đệ ngũ vị trí còn tưởng rằng đây là chúng ta đại chu đột nhiên hiện lên thiên tài trẻ tuổi không nghĩ tới cư nhân như thử âm tàng t y độc lòng đầy căm phận âm thanh rõ ràng cũng không đồng ý bằng hữu ý kiến hai người tiếng nói cực lớn hơn nữa đang thảo luận chủ đề rõ ràng chính là hai ngày qua này làm người khác chú ý nhất chuyện kia cho nên rất nhanh toàn bộ lầu hai những người khác cũng nhao n h a u tham dự bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt bất quá mặc dù nói là thảo luận nhưng tất cả mọi người thái độ lại trên cơ bản cũng là nhất trí chính là cho rằng dịch thu đáng chết dịch ra cần phải bị rét tận cựu tộc phản p h ấ t không như thế liền không đủ để lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng ý kiến lên bất đồng chỉ là tập trung ở hoàng thất trên thái độ rất nhiều người cho rằng giống dịch thu loại người này không đáng lại áp giải vào hoàng đô đi công thầm quá trình một phần khác người nhưng là cho rằng đại chu lập quốc đến nay một mực lấy lễ nghi giáo hóa chu luật trị quốc vô luận dịch thu phạm vào tội nghiệt cỡ nào nghiêm trọng đều phải dựa theo chu luật quá trình đi cho dịch thu nhất cái c á i lại cơ hội thông qua công thẩm phương thức lại nhuộm dịch thu tâm muốn chết phục khẩu phục tóm lại tất cả mọi người đều cho rằng dịch thu đang chết khác nhau chỉ ở tại như thế nào chết kiểu này c ũ n g xác định như thế nào đi chết quá trình mà thôi chỉ là nghe xong một hồi cố vận huyên liền nghe không nổi nữa lần nữa nhịu n h ữ n mày đem trong bình rượu một hớp uống cạn phía sau cố vận huyên vân người đứng dậy trực tiếp đi tới bên cạnh đang ngồi hai danh nam từ trước bản toàn bộ lâu hai thanh âm của hai người này lớn nhất thảo luận dịch thu vấn đề lúc cao đ ẳ m g p h á t l u ậ n còn dây dưa ra rất nhiều chu luật bên trong điều khoản dương dương s á i s á i không ngừng khoe khoang lấy trong bụng điểm này học thức nếu như đơn thuần chỉ là muốn nghị luận dịch thu chuyện này hai người căn bản không có khả năng như vậy r ó n g dạc cho nên như vậy muốn làm người khác chú ý chân thực ý nghĩ tự nhiên không cần nói cũng biết hai người khỏe mắt quét nhìn cũng từ đầu đến cuối đang chú ý cố vận h u y ê n phản ứng bởi vậy làm hai người phát hiện cố vận h u y ê n sau khi đứng dậy đứng ở bên cạnh của bọn h ắ n lúc trong nội tâm liền nhịn không được trở nên kích động cùng không rõ đắc ý bất quá mặt ngoài hai người lại vẫn bậy một bộ danh sĩ đồng thời trên mặt chất lên tự cho là thân sĩ nụ cười quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh cố vận huyên một người trong đó lại cười nói cô nương có việc các ngươi quen biết dịch thu cố vận huyên mặt không thay đổi vấn đạo ếch cái này sáu khu khu chỉ là hạ thành tiểu quý tộc mà thôi ta hai người cũng không có thời gian đi nhận biết một người khác rất là mất tự nhiên nói đến trên mặt thì tràn đầy vẻ nặng n ẽ mặc dù bọn hắn cũng không phải quý tộc nhưng ở triều đình thành nội dù chỉ là thông thường b á y tính đối với xa xôi thành t h ì quý tộc thường thường đều có chút chứng mắt cho rằng những quý tộc kia cùng nông thôn chưa từng va chạm xã hội thổ tài chủ không có gì khác biệt húng chi hai người còn tính là triều đình trong thành tương đối n ổ i danh người đọc sách mười mấy năm học hành g i n k h ổ đã hoàn thành tiền k ỳ kiểm tra học đợi đến lần này gia tộc luận phẩm kết thúc về sau lần lượt muốn cử hành khoa cử trong cuộc thi hai người đều bị cho rằng là có hy vọng tên để b ằ n g vàng bởi vậy cái kia phát ra từ trong xương cảm giác yêu việt đương nhiên cũng liền càng thêm nồng đậm hòa thanh tích các ngươi biết dịch thu sao cố vận huyên nhưng là tiếp tục mặt không thay đổi vấn đạo cô nương nói đùa cái kia dịch thu chúng ta căn bản cũng không nhận biết làm sao nói chuyện giải đã các ngươi không biết hắn cũng không hiểu hắn lại có cái gì tư cách ở đây tùy ý bình luận chỉ là án chiếu lấy mình vô căn cứ ngờ tới liền dễ dàng vọng có kết luận không cảm thấy vô tri buồn cười không cố vận huyên thanh âm rất bình thản có thể nói đi ra ngoài lời nói lại làm cho trước bàn hai người nghe vô cùng t h e thé đến mức hai người đồng thời trầm mặt xuống một người trong đó nhịn không được cau mày nói cô nương lời này của ngươi thì không đúng dịch thu hành động là từ quan p h ụ thông cáo đi ra ngoài mấy ngày nữa liền muốn tiến hành tam ti hội thẩm đợi đến tam ti hội thẩm kết thúc còn muốn chiêu cáo thiên h ạ này làm sao có thể nói là chúng ta vô căn cứ ngờ tới đâu quan phủ thông cáo chỉ nói là xảy ra chuyện này hoài nghi vì dịch thu làm nhưng chỉ cần còn không có chân chính tuyên cáo dịch thu có tội vậy thì không thể phán định chuyện này thật cùng dịch thu có liên quan tại quan vương kết luận còn chưa có trước khi ra ngoài các ngươi cũng đã bởi vì chuyện này chính là dịch thu làm đồng thời nhờ vào đó đối với dịch thu trắng trợn công k í c h ta nói các ngươi vô căn cứ ngờ tới có gì không đúng không thông qua bất luận cái gì hiểu rõ tiện nhân mây diệ vân cả ngày chỉ biết là ăn không ngồi dồi đại nôn nói xuông lấy vô tri v ạ c vàng lấy ngây thơ mà đắc trí xem các ngươi cái này dáng vẻ chán g h é t nghĩ đến chính là loại kia cực kỳ vô dụng tanh h ô i nho sinh đọc mấy q u y ể n r n ụ trong bụng hoàn toàn không có điểm mực liền cho rằng có thể tế thế cứu nhân nhưng trên thực tế ngoại trừ lãng phí lương thực căn bản không có bất luận cái gì tác dụng khác những lời này không có bất kỳ cái gì dừng lại nói ra mặc dù nói không nhanh n g a khí cũng rất là nhẹ nhàng nhưng phối hợp cố vận huyên mặt kia không biểu tình sắc mặt lại lực sát thương cực lớn hai danh thư sinh sắc mặt đại biến như thế nào cũng không có nghĩ đến cố vận huyên vậy mà lại như vậy ác miệng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác đến mức nguyên bản thanh bạch trồng chất sắc mặt trong nháy mắt bị một mảnh đ ỏ lên thực sự là mất hứng triều đình trong thành cũng nhiều như vậy nông cạn ngu mội hàng người thật sự là để cho người ta át tâm cố vận huyên nhưng là không thèm để ý cái này hai danh thư sinh sẽ có ý tưởng gì nguyên bản l à n g h e bọn hắn tùy ý phỉ bán dịch thu lại thêm xác định liễu dịch thu quả thật có yêu thích cô đường cho nên tâm tình khó chịu phía dưới muốn mắng chửi bọn hắn một trận m à thôi tất nhiên mắng xong đương nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục cùng cái này hai danh thư sinh lãng phí thời gian nếu như không phải là bởi vì liên lụy đến liễu d ị c thu Cố vận hai u y này ê n căn bản sẽ không cùng cái sẽ h danh thư sinh n lầu lầu giữa lên lẫn à m nhau hai mặt nhìn nhau trong lát một người trong đó bỗng nhiên đứng lên ở những người khác ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong nhanh chóng chạy xuống lầu chương bốn trăm linh tám dịch thu át chủ bài mặt lão ngươi nói dịch thu đến cùng đang có ý đồ gì hắn vì cái gì nhất định phải tới triều đình thành đâu bây giờ tất cả dư luận đều đối hắn vô cùng bất lợi tại hoàng thất âm thẩm dung túng cùng tuyên dương phía dưới toàn bộ hoàng đâu người cũng đã nhận định chuyện này cùng hắn có liên quan dựa theo tình huống như vậy đang tra hỏi qua trình t r u n g dù là chứng cứ không đủ nếu như dốc hết sức tuyên án mà nói e rằng cũng sẽ không có người biểu thị chất vấn muốn xoay chuyển c ụ c thế trước mặt sáu trừ phi nhường hoàng thất tự đánh mặt của mình nhưng sáu làm sao có thể chứ từ trong t i ể u lâu đi ra cố vận huyên mặt không thay đổi mở miệng nói ra mặc dù trên mặt không có gì cảm xúc lên triệt lộ nhưng trong giọng nói nhưng là có không cách nào che giấu lo nghĩ Ngày thiếu gia muốn tham gia gia tộc luận phẩm giai đoạn sau cùng dẫn dắt dịch ra lại một lần nữa lấy được gia tộc luận phẩm chiến thắng đây là thiếu gia phụ thân mong muốn thấy mạc chính sơ mở miệng hồi đáp dọc theo con đường này mặc dù hai người một mực đồng hành nhưng cố vận huyên tại trong phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc hai người vô luận niên linh vẫn là bối phận đều có t r ê n l ệ n h rất lớn đến mức mạc chính sơ cùng cố vận huyên giao lưu rất ít tiến liêu hoàng đều sau đó cố vận huyên đ ỗ n g nhiên lời nói bắt đầu nhiều cái này nhuộng mạc chính sơ quả thực có chút không q u n muốn tham gia, gia tộc luận phẩm giai đoạn sau cùng sáu cuối cùng muốn lấy được hoàng thất cho phép mới được nhưng bây giờ xem ra. trừ phi hoàng thất tất cả mọi người tập thể phát điên bằng không chỉ là cục diện bây giờ liền không có biện pháp xoay chuyển cố vận huyên bất đắc dĩ nói tiếng nói vừa mới rơi xuống từ trong tiểu lâu liền đuổi theo ra tới một cái nam tử trẻ tuổi nam tử ra từ lâu đứng tại cửa của tiểu l â u xung quanh, quanh quan sát khi hắn phát hiện liêu cố vận huyên cùng mạc chính sơ thân ả n h phía sau trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng vội vàng chạy nhanh hai bước đuổi kịp liêu cố vận huyên cùng mạc chính sơ cô đ ư ơ n g cô nương chờ một chút cố vận huyên ngừng chân dưng bước kỳ quái quay đầu nhìn lại liền phát hiện phía trước tại lầu hai thời điểm nàng c ử mắng qua cái kia hai danh nam tử bên trong một cái đuổi theo. có việc sắp mặt một lần nữa chuyển sang lạnh lẽo cố vận huyên ngữ khí lạnh nhạt vân đạo cô nương ta là tới nói lời cảm tạng nam tử trên mặt chất lên một cái phó giống như thành khẩn biểu lộ hướng về cố vận huyên chắp tay thở dài tiếp tục nói cô nương vừa mới một lời nói nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói rất có đạo lý nếu như không phải cô nương kịp thời tỉnh táo ta sợ là sẽ còn tiếp tục ba hoa trích t r o e tự cho là đúng may mắn mà có cô nương một lời giật mình tỉnh giấc người trong n ộ n g để cho ta m i ệ n ở tại lối rẽ bên trên càng lúc càng xa cô nương với ta có ân tái tạo còn xin cô nương chịu ta cúi đầu cố vận huyên khẽ nhữ mày nam tử kia trên mặt lại không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ ngược lại là một mặt thản nhiên nhìn rất là thư lãng cười nói cô nương ta gọi minh thành triều đình thành nhân sĩ đúng là cô nương trong miệng tanh hôi nho sinh nói đến đây nam tử tức thời c ư ờ i khổ nói tiếp không dối gạt cô nương minh thành cho tới nay đều có chút cậy t à i khi người h n chỉ cảm thấy thiên hạ này anh hùng quả thực chẳng có gì ghê gớm nhân vật nếu không phải cô nương phủ đầu gào to sợ là minh thành sẽ một mực quá tài tới thật nếu là như vậy mà nói sang năm đầu xuân khoa cử đại tý minh thành sợ nổi danh rơi tôn núi phụ lòng mười năm học hành cực khổ một lời báo quốc tri tâm ngươi là chết hay sống không liên quan gì đến ta không cần tiếp tục đi theo ta cố vận huyên khôi phục mặt không thay đổi mặt cương thi lạnh giọng nói xong trực tiếp quay người rời đi mặc chính sơ nhưng là đánh giá tên này gọi minh thành nam tử một phen châm t r ọ c cười cười phía sau đuổi kịp liễu cố vận huyên bước chân nam tử kia rõ ràng không nghĩ tới cố vận huyên lại là phản ứng như vậy trong lúc nhất thời ngu nơ tại chỗ thần s ắ c trên mặt lúc đỏ lúc trắng chỉ cảm thấy so với bị người bên đường đánh cho n h i ề u đòn còn khó chịu hơn hắn sở dĩ từ trong tiểu lâu đuổi theo ra tới hoàn toàn là ý muốn nhất thời từ lần đầu tiên nhìn thấy cố vận huyên lên hắn liền sâu đậm bị cố vận vừa mới ở tiểu lầu cao hơn đàm luận khoác l á c muốn gây nên cố vận huyền chú ý của lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng ngược lại là c h ọ c cố vận huyền phản cảm mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng hắn cũng coi như là đầu góc linh hoạt người rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp bổ túc lúc này mới vội vàng từ trong tiểu lâu đ ổ i theo ra muốn thông qua cái này bên đường thành khẩn nhận sai tiết mục bày ra mình phong độ đồng thời không để lại dấu vết chỉ đích danh mình lúc này đã có công danh tại người chỉ đợi sang năm tham gia đại khảo một khi tên để bảng vàng tương lai chính là tiền đồ cầm tú hắn tin tưởng hành động như vậy phía dưới tất nhiên có thể dẫn tới mỹ nhân hào cảm kế tiếp t h u ậ người theo t từ từ đủ đủ là trong. Trong làm sao thấy được hắn là cố ý muốn lấy lòng ngươi mặc chính sơ nhiều hứng thú vấn đạo cố vận huyên không có trả lời chỉ là đột nhiên đứng vững tiếp đó quay đầu nhìn chằm chằm mạc chính sơ thẳng chằm chằm mạc chính sơ trong lòng có chút run dậy thời điểm lúc này mới lên tiếng nói mặc lão ta quen thuộc có lời gì đều nói thẳng mà không phải tính thăm dò che giấu mặc chính sơ hơi hơi cứng lại hơi có chút lúng túng sở lên chót núi nói trở về chủ đề trước đó a ta không minh bạch dịch thu sức mạnh rốt cuộc là cái gì ách sáu thiếu ra trong tay hắn có một con sức mạnh lực lượng kia rất cường đại đủ để cho đại chu hàng phòng túi đầu mặc chính sơ nghĩ, nghĩ phía sau cũng không có dấu giếm ngược lại nhìn từ ra thiệu ra cho tới nay đối với cố vận huyên thái độ cũng hoàn toàn là loại kia đối đãi người mình bộ dáng cương đại đến đủ để cho đại chu hoàng phòng túi đầu sức mạnh thần phong đường sao ta từ đầu đến cuối cũng không có ở bên cạnh hắn gặp qua hắn yêu thích cái cô nương kia là bởi vì cái cô nương kia về nhà viện binh đi cố vận huyên giả vờ vô tình vấn đạo chỉ bất quá nàng cho tới nay đều quen thuộc tại mặt không thay đổi mặt cương thi cho nên rõ ràng cũng không biết được hẳn là như thế nào đi che giấu tâm tình của mình cứ việc tự cho là hỏi rất là tự nhiên nhưng rơi vào mạc chính sơ trong mắt lại đầy sơ hở cố né ý c ư i mạc chính sơ ho khan hai tiếng mở miệng nói không phải thần phong đường người kia n g u y ê nên đặt qua chiến hoàng chiến tộc c h i vương là hắn tên k i a sáu tinh đấu l à cố vận huyên bừng tỉnh trong đầu nhưng là hồi tưởng lại cái k i a m ộ t hồi chiến hoàng cùng dịch thu ở giữa chiến đấu chính là tại nơi chàng trong đ ố i chiến dịch thu thi triển ra lo cho gia đình tuyệt học sinh tự ấn nhường cố vận huyên xem thế là đủ rồi đồng thời đầy đầu dấu chấm hỏi không cách nào giải đáp ta đôi chiến tộc cũng không có cái gì hiểu rõ nếu như ngươi nghĩ biết đến kỹ l ư ợ n g hơn mà nói tốt nhất vẫn là ở trước mặt hỏi thăm một chút thiếu gia mặc chính sơ cười ha hả nói đến không cần Biết hắn chương ó biện p á p đ bốn trăm linh chín ngày phán quyết bên trên dịch thu tại trong tứ hợp viện dòng dạ ở năm ngày thời gian ngoại trừ ban đầu cùng hai ngày trước thời điểm cùng đ i ể n bất nhị từng có hai lần giao lưu bên ngoài trong lúc đó không còn cùng những người khác tiếp xúc qua dù sao cũng là bốn danh nhất tinh đấu la thập hai canh giờ không chợp mắt giám thị cho dù là đ i ể n bất nhị muốn mai phục đi vào đều khá là phiền thoái nếu như quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện c ơ m canh cùng uống nước đều có chuyên môn người đúng hạn đưa tới bốn danh nhất tinh đấu la ngoại trừ không cho phép dịch thu rời đi tứ hợp viện bên ngoài đối với hắn những hành động khác không có bất kỳ hạn chế nào dòng giã năm này dịch thu từ đầu đến cuối ở tại mình trong xương phòng ngoại trừ lúc giữa t r ư a sẽ ở trong viện tiến hành nửa canh giờ thổ n ạ p bên ngoài thời gian khác đều ở đây trong xương phòng nhập định cổ tu đạt đến cựu giai tột cùng tiêu chuẩn sau đó đấu thần bất diệt thể đệ nhị trọng công pháp đủ khả năng cung cấp hiệu quả đặc biệt cương cân thiết cốt cũng đã hoàn toàn tấn thăng đến đại thành cảnh g ớ i lại phối hợp thêm gần như thân thể hóa mỹ dịch thu trước mặt cường độ thân thể cho dù là cùng dịch viễn đ nhưng dịch viễn đồ thế nhưng là chỉ bằng vào mượn nhục thể cường độ liền có thể nắm giữ tương đương với nhất tinh đấu là thực lực đã mất đi đấu hồn cực đoan tu luyện nhục thể khiến cho thân thể cường độ không ngừng mà hướng về không thể tưởng tượng n ổ i cảnh giới đi rào bước tiến lên phối hợp với chiến thần đồ lục tu luyện hiệu quả mặc dù có thể nhường dịch viễn đồ tại tương lai có được khó thể tưởng tượng lực lượng cường đại nhưng loại này cực đoan phương thức tu luyện lại đã chú định không có khả năng chân chính bước ra một bước cuối cùng dựa theo dịch thu đoan chừng nếu như hết thể thuận lợi dịch viễn đồ tu luyện từ đầu đến cuối xài bước đi tới lời nói như vậy cuối cùng đủ khả năng đạt tới độ cao sẽ không kém hơn đại tông s nhưng nếu là muốn đột phá đại tông sư cực hạ n tấn nhập đến trong truyền thuyết kia lĩnh vực cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng mặc dù như thế dạng này tiên đồ cũng đầy đủ quan minh dù sao trong truyền thuyết kia lĩnh vực là ở kiếp trước dịch thu đều không thể đột vào trải qua năm ngày t h ừ a hải gian khổ tu dịch thu đem cảnh giới cùng cơ thể chèn ép càng thêm lương thực đối với đấu thần bất diệt thể đệ tam trọng công pháp cũng đã thuộc nằm lòng chỉ đợi đột phá trở thành đấu la sau đó liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện cùng phía trước hai trọng công pháp một dạng đấu thần bất diệt thể đệ tam trọng công pháp đồng dạng cung cấp một cái quá mức hiệu quả đệ nhất trọng công pháp cung cấp đấu hồn giải phóng là chủ động k ỹ xảo thiết yếu dịch thu có ý thức đi khống chế cùng thi triển mới có thể đem hiệu quả thực hiện đi ra mà đệ nhị trọng cương cân thiết cốt lại tương tự với bị động k ỹ xảo theo đệ nhị trọng công pháp đại thành cương cân thiết cốt hiệu quả liền một cách tự nhiên đắm chìm tại liễu dịch thu thể nội trở thành liễu dịch thu cơ thể không thể phân chia một bộ phận nhuộn dịch thu thân thể tăng lên thêm một b ư ớ c cường độ đến nỗi đệ tam trọng công pháp đủ khả năng cung cấp ngoài định mức hiệu quả thì cùng đấu hồn giải phóng một dạng cũng phải cần chủ động thi triển mới có thể thực hiện hiệu quả c ù n và ở thứ hợp viện ngày thứ sáu trước kia dịch thu từ trong nhập định mở hai mắt ra tiếng gõ cửa cắt đứt khổ cho của hắn tu đứng dậy mở cửa phía sau liền thấy cái kia bốn danh nhất tinh đấu la chỉnh tề đứng ở trước cửa đi thôi hôm nay là chính thức khai thẩm thời gian chúng ta bốn người phải chịu trách nhiệm đem ngươi đưa đến tra tấn t i trong đó một danh nhất tinh đấu la khai miệng nói đạo dịch thu có chút ngoài ý m u ố n bởi vì không có bất kỳ cái gì trước thời hạn thông c h i như thế đột nhiên xuất hiện tuyên bố h i ệ n nhiên là định tới một lần đột nhiên tập kích có cái gì phải chuẩn bị sao dịch thu mở miệng hỏi không có chỉ cần ngươi người đi là được rồi hình bộ tra tấn ti bên trong chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái xử lý một chút quá trình cùng thủ tục chân chính xử án địa điểm tại trước hoàng cung quảng trường trung ương bên trên mặt khác một danh nhất tinh đấu là bỗng nhiên nói khác ba danh nhất tinh đấu la rõ ràng không nghĩ tới cái này danh nhất tinh đấu la sẽ mở miệng cho dịch thu g i ả n giải g trong lúc nhất thời s á u con mắt tất cả đều rơi vào cái này danh nhất tinh đấu la trên thân bất quá cái này danh nhất tinh đấu la lại giống như chưa tỉnh tự mình tiếp tục nói ngươi bây giờ danh tiếng thật không tốt nói là toàn thành công địch cũng không quá đáng chút nào vì để tránh cho áp giải ngươi qua trình t r u n g ngoại ý muốn nổi lên chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa ngươi chỉ cần thành thành thật thật chờ trong xe ngựa là được rồi tốt nhất đừng tính toán làm bất luận cái gì để chúng ta khổ sở hành vi dịch thu đồng dạng có chút bất ngờ nhìn cái này danh nhất tinh đấu la một mắt hiên lặng gật đầu một cái tiếp đó ra hiệu bốn người phía trước dẫn đường khác ba danh nhất tinh đấu la nhìn về phía cái này danh nhất tinh đấu la ánh mắt đã bắt đầu bất tiện lại cuối cùng không nói thêm gì chỉ là nhất tề hư lạnh một tiếng tiếp lấy trong đó hai danh nhất tinh đấu la liền một tả một hưu bắt giữ lấy dịch thu hướng về tứ hợp viện đi ra ngoài dịch thu cảm thấy hiểu rõ biết mở miệng giải đáp cho hắn na danh nhất tinh đấu la rất có thể cũng cùng dịch ra có không biết tên quan hệ mặc dù không thể giúp cái gì cụ thể vội vàng nhưng cũng không muốn hắn cái gì cũng không biết cứ như vậy bị mang đi giải thích cho hắn hôm nay quá trình không sai biệt lắm cũng chính là đối phương có thể cực hạn làm được cứ việc nói chỉ là mấy câu mà thôi nhưng chờ đợi cái này danh nhất tinh đấu la hạ tràng nhất định sẽ không thật tốt nghĩ tới đây dịch thu hít hít mắt cũng không biết cái này riêng lớn chu triều cảnh nội giống cái này danh nhất tinh đấu la người giống vậy sáu còn có bao nhiêu bọn hắn tâm hướng dịch ra nhưng lại không có biện pháp giống như mục thu sơn hòa thường hoan như thế dốc hết hết t h ể đối với dịch ra tiến hành ủng hộ dạng này người nhất định không phải số ít nghiêm trình mà nói bọn họ là so với kia chương trước đây lưu lại bây giờ đã bị dịch thu giải tàn lưới còn muốn càng thêm tài sản quý báu ngồi xuống xe ngựa trong xe hai tên đấu la đồng d ạ n g đi và o ngồi hai gã khác đấu la nhưng là một trước một sau đi theo bên cạnh xe ngựa đi bộ triều đình thành con đường mặc dù rộng rãi nhưng người đi trên đường cũng là rất nhiều cứ việc lúc này trên là sáng sớm có thể vội vàng chợ sáng bách tính vẫn nối liền không rước cho nên xe ngựa tại lái trên đường rất nhiều là chậm c h ạ m cũng không so đi bộ nhanh lên bao nhiêu qua ước chừng gần nửa c a n h giờ xe ngựa lúc này mới dừng lại dịch thu tại hai tên đấu la trông n o n phía dưới ra xe ngựa tiến vào hình bộ cha tờ ti một cái hai to mặt lớn quan viên đã sớm chờ đợi thời gian dài khi nhìn đến dịch thu mấy người sau khi xuất hiện cái này danh quan viên trên mặt lập tức chất lên nụ cười mang theo dịch thu nhanh chóng xong xuôi tất cả thủ tục cùng quá trình lại đi tra tấn thi chủ quan châu báo cáo chuẩn bị làm xong những thứ này phía sau liền lại tự mình đem dịch thu mấy người đưa ra tra tấn thi toàn bộ quá trình rất là thuận lợi dịch thu cảm giác mình giống như là linh vật m ở dạng đi cái quá trình nhưng cái gì cũng không có làm liền bị một lần nữa nhét vào xe ngựa ở trong sáu một lần nữa lên đường xe ngựa đi về phía trước tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm tại hoàng tất h tuyên truyền phía dưới toàn bộ triều đình trong thành tất cả mọi người đều biết dịch thu sẽ ở hôm nay bị phơi bày ra thẩm phán cho nên số lớn bách tính đều ở đây hướng về trước hoàng cung quảng trường trung ương chỗ dũng mánh lao tới khiến cho quảng trường trung ương chung quanh con đường giao thông trong lúc nhất thời có chút muốn tê liệt tư thế sáu chương bốn trăm mười ngày phán quyết bên trong trước hoàng cung bên trong ương nghiễm t r à n g ước chừng chiếm diện tích mười mấy v ạ n mờ tại tấc đất tấc vàng triều đình trong thành như thế một m ả n g lớn chống t r ả i thổ địa hàn giá trị tự nhiên là kinh người chỉ bất quá đại chu hoàng phòng xưa nay có cùng dân cùng vui truyền thống mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ thành viên hoàng thất thậm chí hoàng đế bản thân thường thường đều sẽ leo lên hướng về bên trong gương nghiễm tràng một mặt này thành cung tiếp đó cho những cái kia trong ngày lễ tràn vào bên trong gương nghiễm tràng ăn mừng dân chúng đọc diễn văn vô luận là xuất phát từ hoàng thất bản thân ý nguyện vẫn là xuất phát từ triều đình thành dân chúng nhu cầu cái này to lớn bên trong gương nghiễm tràng đều có tồn tại tính tất yếu cho nên cứ việc mấy trăm năm qua đối với động rời bên trong gương nghiễm tràng tạo dựng một cái phố mới khu đề án nhiều lần xuất hiện ở hoàng đế trong thư phòng nhưng chưa bao giờ một lần nào thật sự được phê chuẩn thi hành qua. nếu là đưa ra ý tưởng quan viên không có cam l ò n g tại đ ề án bị bác bỏ phía sau còn tiếp tục bất khuất tiếp tục thượng thư lời nói cái này danh quan viên thường thường còn có thể chịu đến nghiêm khắc cở măng thậm chí chừng trị hoàng thất duy trì trong lúc này ương nhiễm g c h ẳ n g tồn tại quyết tâm có thể d ò n đốn dưới tình huống bình thường bởi vì láng giềng hoàng cung n ữ ự lâm quân đối với bên trong ương nhiễm g c h ẳ n g trị an giám thị là phi thường nghiêm khắc mặc dù hoàng thất cho phép dân chúng tại thông thường thời điểm cũng đi tới bên trong ương nhiễm tràng vui lụa chơi đùa nhưng chân chính dám đến đây tản bộ người kỳ thực cũng không tính nhiều dù sao hoàng thất uy nghiêm trầm trọng tại bình thường dân chúng trong suy nghĩ tự nhiên liền có cực lớn lực uy hiếp nếu không phải trọng đại ngày lễ ai cũng lo lắng một cái lơ đ ạ n g cử động liền m ạ o phạm liêu hoàng phòng uy nghiêm nếu là bởi vậy bị bắt được trong đại lao chẳng phải là hoan u ồ n g cho nên tại không phải trọng đại ngày lễ thời điểm bên trong ương n g h i ệ m trên sân vẫn tương đối lạnh cành đồng dạng cũng chính là có như vậy mấy chục trên trăm người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi đi dạo m ạ thôi nhưng là hôm nay bên trong ương n g h i ệ m c h ẳ n g yên tĩnh lại nhất định sẽ bị phá vỡ bởi vì một hồi đại chu triều xưa nay chưa từng có công khai thẩm phán lại ở chỗ này cử hành lấy bên trong ương nhiễm tràng điểm trung tâm làm cơ chuẩn toàn bộ quảng thẩm r ư ờ n g đại k á phán g quân hình trên đài trưng bày mấy chục tấm cái bản trên trăm tên quân đội cao thủ đứng hầu trong đó tạm thi trong nha môn phụ trách hôm nay chủ thẩm đám quan chức đã thư tự bắt đầu ngồi xuống chỉ có cầm đầu bốn tờ cái ghế còn t r ố n g không ước chừng một ngàn tên ngự lâm quân tạo thành bức tường người đem thẩm phán khu vực cùng quan sát khu vực ngăn cách ra chỉ từ cái này xét xử đội hình đến xem hoàng thất đối với cái này vụ án coi trọng trình độ có thể xương chưa từng có thông thường bản án rõ ràng không có khả năng náo ra thanh thế lớn như vậy phạm la cần tam ti hội thẩm bản án đều tuyệt đối là có thể chấn kinh toàn bộ chu triều đại án bởi vì trên quảng trường người thật sự là quá nhiều đến mức lan truyền âm thanh từ đầu đến cuối không ngừng đã ngồi xuống thẩm phán trên đài những quan viên kia cả đám đều nhịn không được n h ữ n mày khả thi thần chưa tới chủ quan chưa tới bọn hắn đương nhiên cũng không thể nói thêm cái gì chỉ có không ngừng uống vào trước mặt nước trà trong bụng nhưng là phỉ bán g thánh minh thiên tử sáu trời nóng bức này sáu tại sao phải lộng một màn như thế lại một lát sau lập tức liền muốn đến rồi dự định tốt thời gian ba tên người mặc màu tím quan bảo l á o giả lẫn nhau mỉm cười cuối cùng đi lên thẩm phán đài thượng thư bộ hình đốc cha viện trái đâu ngự sử đại lý tự đăng khanh tam ti h nha môn chỉ huy trưởng toàn bộ tự mình đến đây ngoại trừ đại lý tự khanh là từ nhị phẩm bên ngoài thượng thư bộ hình cùng đốc cha viện trái đâu ngự sử cũng là đường đường chính chính từ nhất phẩm chân chính quốc tri của trụ triều đình cự phách sớm lên đài những quan viên kia nhao nhao đứng dậy hướng về riêng mình chủ quan trào một phen giày vò đi qua tất cả mọi người lúc này mới ngồi xuống lần nữa vây xem mấy chục vạn trong dân chúng rất nhiều cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến dạng này phẩm cấp còn lớn cho nên bên trong ương nhiễm g trên s â n trong lúc nhất thời thảo luận loạn sĩ b ắ t náo mới vừa âm ỉ âm thanh cùng hiện tại căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói càng khiến người ta cảm giác kinh ngạc là ba vị này quan lớn ngồi xuống sau đó chủ vị lại còn giống một cái ghế hơn nữa nhìn cái ghế chỗ trưng bày vị trí lại giống như chưa tới người thân phận địa vị so với cái này ba vị quan lớn còn muốn xung bái tất cả mọi người đều rối rít suy đoán rất nhiều người cho rằng là đ ư ờ n g kim thiên tử bệ hạ muốn đích thân tới đến mức trên quảng trường dân chúng trở nên vô cùng kích động mà duy trì trật tự các ngự lâm quân nhưng là tùy theo khẩn trương lên tại các sĩ quan dưới sự chỉ huy trong tay sáng loáng trường thương theo nguyên bản dựng nên tư thế trực tiếp ép xuống giật mình những cái k i a đứng tại gần nhất vị trí dân chúng nhao nhao s á t mặt tái nhuận c ô m như hến lo lắng cũng không có kéo dài quá lâu rất nhiều quan lớn mới vừa vặn ngồi xuống một bộ trường bảo màu vàng nóng liền xuất hiện ở thẩm phán trên này không qua tới người cũng không phải thiên tử chu du Hứ việc khuôn m ặ theo ở giữa cùng c u Du tuổi muốn Chu Du có cũng chính phần nhưng không đỉnh chứng h tương ràng lớn ráng. tự, trời t lại lắm, là rõ so bộ dáng. Theo tên này nam tử trẻ tuổi lên đài vừa mới ngồi xuống những quan viên kia liền lại một lần đứng dậy tam ti nha môn cao nhất thủ lĩnh chỉ là hướng về nam tử trẻ tuổi mỉm cười gật đầu những quan viên khác nhưng là nhất tề l ệ dài không người âm thanh vang v ọ n g hô gặp qua tam hoàng tử đều miễn lễ nam tử trẻ tuổi ôn hòa khoát tay á o tiếp đó mình cũng sửa sang lại tay á o hướng về tam ti n a môn ba vị thủ lĩnh hành lễ cất cao giọng nói học sinh chu công sáng gặp qua ba vị lao sư tam hoàng tử miễn lễ ba cái lao đầu cười ha hạ cùng kêu lên nói ba người này đều ở đây trong hoàng cung dạy qua hoàng tử hoàng nữ mặc dù dạy thời gian cũng không lâu nhiều lắm là xem như bị hoàng đế kéo đi làm một t r ắ n g đinh nhưng cuối cùng cùng rất nhiều hoàng tử hoàng nữ có t h ể y trò danh phận cho nên bên ngoài chấp lê thời điểm là nhất định phải làm việc như vậy toàn bộ hành lễ quá trình trung quy là kết thúc đám người lần nữa nao h nhao ngồi xuống trên quảng trường âm thanh lại hoàn toàn không có mới vừa huyên áo ngược lại là theo nam tử trẻ tuổi kia xuất hiện mà an tính rất nhiều đại chu chiều bách tính đối với hoàng thất có thiên nhiên kính sợ lúc này nghe những quan viên kia xưng hô tự nhiên đã biết nam tử trẻ tuổi thân phận hoàng tử tại chỗ liền lập tức không người dám tiếp tục ồn ào nam tử trẻ tuổi này chính là chu du dưới gối con thứ ba cũng là chu du thích nhất như tử chu công sáng lấy hoàng tử c h i thân lại đích thân tới thẩm phán đại, chu công sáng sở dĩ sẽ đến đương nhiên là đại biểu cho hoàng thất thái độ đi tuần tra một cái vòng toàn bộ quảng trường chu công sáng đối với những cái kia dân chúng phản ứng rất là hài lòng trên mặt mang khoe khoang nụ cười ngồi xuống chủ vị ôn tổ nói ba vị lao sư bắt đầu thẩm á n a ta hôm nay đến đây chỉ là thay mặt cha hoàng nhìn một chút cái kia dịch thu mà thôi sẽ không đối với thẩm ăn quá trình phát biểu bất cứ ý kiến gì ba vị lao sư cứ yên tâm đi ba tiên đại lão cùng nhau chắp tay sau đó đại lý tự đăng khanh liền cầm lên kinh đường một tiện tay trên b à n vỗ xuống phía sau âm thanh vang vọng nói đến người tới mang nghi phạm dịch thu lên này chương bốn trăm mười một ngày phán quyết phía dưới mặc dù lớn lý chùa đăng khanh là tam ti chủ quan bên trong duy nhất từ nhị phẩm từ quan viên phẩm giai tới nói muốn so hai vị khác từ nhất phẩm thấp hơn hai cấp nhưng loại này tam ti hội thẩm bản án lại luôn luôn đều là do đại lý tự đăng khanh chủ thẩm đến nội thượng thư bộ hình cùng đốc t r a viện trái đâu ngự sử hai vị từ nhất phẩm đại quan cơ bản đều là bên cạnh thẩm mà thôi sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy chủ yếu là bởi vì tam ti nha môn riêng mình chức vụ thiên v ề khác biệt hình bộ chủ quản luật pháp hình ngục chu triều các nơi vụ án thẩm tra xử lý cùng với phạm nhân truy tìm hòa thành tiêu diện nói tóm lại kỳ chức ti cực kỳ hỗn tạp phạm là cùng hình phạt chính lệnh có liên quan hắn trên cơ bản đều có thể lẫn vào một hai đốc tra viện chủ yếu chức trách là giám sát lại t r ị nghe phong p h a n h tấu chuyện đồng thời còn có một bộ phận lại bộ chức năng có thể đối với nhất định phẩm giai trở xuống quan viên tiến hành khảo sát cùng người tội nắm giữ đại sự tấu cát việc nhỏ quyết đoán quyền lợi là đại chu triều cao nhất giám sát cơ quan đại lý tự thì tương đối mà nói là tam ti trong nha môn nhất là t h à n h quý chỗ xem như đ ạ i chu chiều cao nhất thẩm phán cơ quan cần đại lý tự đi quyết định bản án cũng không tính nhiều có thể hắn quyền lợi lại quả thực không nhỏ phạm là hình bộ thẩm lý vụ án đại lý tự đều có quyền lợi có nghĩa vụ tiến hành duyệt lại một khi phát hiện điểm đáng ngờ lại hoặc là đại lý tự cho rằng hắn xử án qua trình t r ú n g có không biết chỗ cũng có thể trực tiếp đánh về do t h ì n h bộ một lần nữa thẩm tra xử lý bởi vậy nhưng phạm là loại này cần tam ti hội thẩm đại án liền hầu như đều sẽ từ đại lý tự tới tiến hành chủ đạo chỉ là giống như trước mắt như vậy trực tiếp tam ti chủ quan đều tới tình huống quả thực quá hiếm thấy nếu là ngày trước những cái kia cần tam ti hội thẩm bản án đại lý tự tùy tiện đi lên một cái lý chính cũng liền đủ thượng thư bộ hình cùng đốc t r a viện trái đâu ngự sử như thế hai vị đại nhân vật đương nhiên càng không khả năng xuất hiện bởi vậy có thể thấy được dịch thu vụ án này quy cách cao là biết bao kinh thế hai tục kèm theo đại lý tự đang khanh kinh đường một cầm thành dịch thu tại hai danh nhất tinh đấu là một tả một hưu áp giải phía dưới bị mang tới thẩm p h á n đ ạ i nguyên bản vốn đã an tính lại trung ương nhiễm tràng theo dịch thu xuất hiện vang lên lần nữa chấn thiên hư thanh đủ loại âu nôn h ế ngữ chửi rủa bên thai không dứt dịch thu nhưng là thản nhiên tự nhiên trên mặt căn bản nhìn không ra chút ít bất dứt bất an đại lý tự đang khanh là một cái có chút phương chính lao nhân nghe quảng trường những cái kia trời rửa cảm thấy không vui lông mày liền nhữ lại nặng nghề ho khan một tiếng phía sau cùng bên cạnh đứng hầu lấy một cái quân đội cao thủ nói nhường quân tốt huy áp công đường thẩm vấn thủ đương yên lặng như thế ồn ào ở mỹ còn thể thống gì ngoài miệng nói như vậy l ấ y lao nhân tại trong nội tâm nhưng là phỉ bán g trụ du tam ti hội thẩm bản án nhưng lại an bài tại trung ương nghiêm trên sân lộ thiên thẩm vấn còn nhường nhiều như vậy bách tính đến đây vây xem cách làm này tại lao nhân xem ra vô cùng tự nhiên hoang đường Chỉ ẩm thanh i kiên to không dung bất luận n bất à p h rõ tại hồn lực gia trì trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trung ương nghiễm tràng phạm vi cái kia hơn ngàn tên duy trì trật tự ngự lâm quân cũng đồng thời cao giọng nói yến tĩnh đây là sớm tại đi tới nơi này trung ương nghiễm tràng trước đây thời điểm cũng đã tại trong doanh địa đã thông báo sự t ì n h cho nên những ngự lâm quân này rất là ăn ý âm thanh chỉnh tề như một lại thêm quân nhân đặc hữu như vậy một c ố khí biêu h ã n khí tức trong nháy mắt liền đem quảng trường tất cả ông nôn huế ngự a toàn bộ ép xuống riêng lớn trung ương nghiễm tràng đột ngột hoàn toàn tính mịch mấy chục vạn bách tính tất cả đều chừng hơi có chút hoảng sợ hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm phán đài phương hướng kỳ thực ngoại trừ khá cao ít như vậy đến mấy vạn người bên ngoài k h c bách tính căn bản là thấy không rõ lắm thẩm phán trên đài mọi người tướng mạo đến nỗi cha hỏi nội d nhưng người lúc nào cũng có cái chủng này theo số đông trong lòng dù là thấy không rõ không nghe thấy cũng vẫn nguyện ý ghé và o ở đây theo quảng trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại đại lý tự đang khanh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái lần nữa vua xuống kinh đường mục cao giọng mở miệng nói đang đi trên đường người nào xưng ơ tên l ê n r a khâu mục dịch ra dịch thu gặp qua mấy vị lao đại nhân dịch thu ô quyền thần thái ung dung mở miệng nói dịch thu ngươi có biết tội của ngươi không đại lý tự đang khanh uy nghiêm a vấn đạo không biết ngươi không biết bản quan hỏi ngươi bốn tháng trước tiến hành lĩnh nam phụ phụ thành gia tộc lập phẩm ngươi nhưng có tham gia có dựa theo gia tộc luận phẩm quy củ mỗi một cái dự thi gia tộc cũng có thể nắm giữ một trăm dự thi danh lệch mà các ngươi dịch ra tại bốn tháng trước luận phẩm bên trong cũng chỉ có ngươi một người tham gia có phải thế không chính xác như thế lĩnh nam phủ giai đoạn thứ ba gia tộc luận phẩm qua trình t r u n g xảy ra chúng ta đại chu xưa nay chưa từng có thảm liệt biến cố biến cố đi qua trừ ngươi ra tất cả tham dự vào giai đoạn thứ ba gia tộc luận phẩm con em quý tộc tất cả đều bỏ mình cuối cùng chỉ có một mình ngươi sống tiếp được không sai à đương nhiên không sai ừ đã như vậy ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận nhất định phải nói cái này lên thảm án không liên quan gì đến ngươi sao đại lý tự đang khanh lại vỗ xuống kinh đường mục dựng dâu trận mắt nhìn chằm chằm dịch thu ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét tất nhiên sớm xác định tam ti hội thẩm quy cách toàn bộ vụ án lại quả thực chấn kinh toàn bộ chu triều ba vị này lão đại nhân tự nhiên là đã đối bản án tiến hành t ư ờ n g tận hiểu rõ chỉ bất quá ba người hiểu biết nội dung đều đến từ lĩnh nam phủ báo cáo cùng hoàng thất chỉnh lý đã như thế đại lý tự đang khanh đối với dịch thu chán ghét cũng là chuyện đương nhiên n xuống xuống, là là lý. đại h lý tự h những m ta vấn khanh cả ũ giận là t hư một tiếng hai mắt chừng dịch thu âm thanh lạnh đùng nói vậy ngươi giải thích như thế nào luận phẩm quá trình chỉ có người một người tham gia sự thật chẳng lẽ không phải vì để tránh cho để cho mình tộc nhân cũng xuất hiện thương vong sao lão đại nhân trong a sở dĩ không để c quy tắc, quy tắc hoàng cung tất nhiên đã sớm bắt chuyện qua cho nên vụ án này cuối cùng là muốn nhường hoàng cung thay đổi chủ ý chiến trường chính tự nhiên không ở nơi này thẩm phán trên đài hai ngày trước cùng điền bất nhị một lần kia giao lưu dịch thu cũng đã làm ra tương ứng chỉ thị n g h ị đến sáu bây giờ cũng đã có kết quả ba vị lao sư cái này dịch thu nhất nhìn chính là xảo nôn lệnh sắt chi đ ồ ngay trước mấy chục vạn dân trúng mặt cùng hắn tranh đua miệng lưỡi thật sự là không có ý nghĩa hay là trực tiếp dùng hình a an tọa ở ba tên chủ thẩm quan phía sau chu công sáng bỗng nhiên mở miệng nói ra chương bốn trăm mười hai việc này không xong chu công đán cái này mới mở miệng ba tên lao đại nhân lập tức thần sắc khác nhau thượng thư bộ hình cùng đốc cha viện tả đâu ngự sử cái kia nguyên bản lim dìm con mắt đồng thời mở ra chỉ có đại lý tự đang khanh trên mặt toát ra vẻ không vui quay đầu nhìn về phía chu công đán đại lý tự đ a n g khanh nghiêm túc nói đến t a m hoàng tử xử án mặc dù không thiếu hình phạt nhưng cũng không thể lấy hình phạt làm chủ mọi thứ lấy đức phục người lấy lý dạy người lấy bằng chứng phụ bằng chứng nhân chứng vật chứng làm phụ mới là chính đạo sao có thể vừa lên tới liền làm cực hình chu công đán rõ ràng rất rõ ràng đại lý tự đ a n g khanh tinh khí cứ việc bị ở trước mặt t u y ế t giáo nhưng cũng không buồn trên mặt mang nụ cười ấm áp chậm rãi nói lao sư vụ án này cùng dĩ vãng bản án so xanh cũng có rất lớn khác biệt nếu như không thể mau chóng n h ư ợ n g dịch thu nhận tội ngay trước cái này mấy chục vạn dân trúng mặt từ trước đến nay hắn tiến hành trong lời nói giao phóng nếu là có thể thuyết phục hắn thì cũng thôi đi nhưng nếu là không cách nào thuyết phục mà nói chẳng phải là muốn mất hết thiên gia mặt mũi ngài cũng thấy cái này dịch thu thực sự không phải là cái gì đ à n g hoàng người ta chỉ sợ ngài làm người chính trực ngược lại là sẽ bị dịch thu lấn chi lấy phương quá không đẹp nghe chu công đán giảng giải đại lý tự khanh sắc mặt hơi ngội tưởng tượng chu công đán nói cũng đại lý một lần này thẩm án hoàng thất xưa nay chưa từng có yêu cầu ở trung ương quảng trường tiến hành như thế mấy chục vạn bách tính trước mắt bao người như thẩm án lâm vào giảng co đúng là sẽ đối với thiên gia uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng không nhỏ nghĩ tới đây đại lý tự khanh không nói thêm lời chỉ là yên lặng gật đầu một cái chu công đán nhưng là hướng về đô sát viện tả đ ô n g ngự sử đưa mắt liếc ra ý qua một cái t ả đ ô n g ngự sử hiểu ý cầm lên thuộc về hắn kinh đường mục dùng sức vỗ xuống phía sau cất cao giọng nói tả h ư u ra hình t r a tân c ố chậm đã dịch thu đông n i ê n tay phải nâng cao mở miệng nói ra ta không đồng ý người không đồng ý ba tiên chủ thẩm quan đồng thời xửng s ố t một chút tả đ ô n g ngự sử rất nhanh phản ứng lại lạnh g i ọ n g cười nói ngươi là nghi phạm có tư cách gì không đồng ý đại nhân lời ấy sai rồi chỉ cần một ngày chưa từng t u y ê n án vậy ta liền thủy c h u n g vẫn là chúng ta đại chu triều quý tộc dựa theo chu luật quý tộc thăng đường trở phán xét không cần quý lạnh không đ ắ c dùng hình chẳng lẽ mấy vị đại nhân xem chu luật tại không có gì có thể tùy ý vi phạm không thành dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười chắp tay nói bất quá nụ cười này rơi vào chu công đ á n trong mắt của cũng rất là trói mắt hắn sở dĩ đi lên liền muốn cầu dùng hình ngoại trừ thuyết phục đại lý tự k h a n lý do cho là nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thực là bất mãn tại dịch thu cùng cố vận huyên quan hệ trong đó cứ việc vì đại cục suy nghĩ chu công đ á n đã không còn đem cố vận huyên xem như mục tiêu của mình nhưng đó là vì lôi kéo vũ văn tuấn tú cùng sau lương vũ văn gia nếu như vũ văn tuấn tú có thể ôm ý nhân vệ như vậy hắn chu công đ á n cũng liền tương đương với gián tiếp lấy được vũ văn gia củng cố g i a ủng hộ đã như thế hắn hy sinh đương nhiên là vô cùng tính toán có thể dịch thu lại vẫn cứ hoành s á c một vậy mặc dù đang cái này phía trước chu công đán không có hứng thú gì chuyên môn đi đối phó dịch thu nhưng bây giờ nhưng là dịch thu chính mình chủ động đưa tới cửa chu công đán tự nhiên không ngại n h ư ợ n g dịch thu ăn nhiều chút đau khổ chỉ là nhường chu công đán không có nghĩ tới là lúc này mới vừa mới khai thẩm dịch thu t r i ể n hiện ra tư thái liền ngoài ngoài dự liệu của mọi người dịch thu đừng tưởng rằng cười đùa tí từng hung hăng cằn quáy chúng ta không làm gì được ngươi ngươi lần này làm ra sự tình có thể xưng người n g ư ờ i o á n trách nếu không giết ngươi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật thực không thể cùng cả chiều trên giới giao phó sở dĩ an bài cho ngươi trong này quảng trường tiến hành tra tấn chỉ là vì thông qua ngươi tới tỉnh táo những người khác không nên ôm không hề thiết thực h u ý tưởng ngươi phản bội đại chu cấu kết ngoại tộc lưu hại một cái ngàn n ă m t r ă m nhiều tên quý tộc tội nghiệp sâu trọng đại chu hơn một sáu nghìn năm trong lịch sử trước n à y chưa từng có không giết ngươi không đủ để bình dân phẫn không giết ngươi không đủ để đàng quốc uy chu công đắn nhịn không được trầm giọng q u á t lớn vị này sáu tam hoàng tử đúng không dịch thu vén lỗ thai một cái bày ra một bộ, bộ dáng cả n h n g u thai du thai nói đến ta vừa rồi nghe rất rõ ngươi không phải nói chính mình chỉ đem mắt đến đây sẽ không đối với thẩm án quá trình phát biểu bất cứ ý kiến gì sao như thế nào lúc này mới vừa mới bắt đầu liền không nhịn được còn có à vụ án này còn chưa có kết luận ngươi liền trái một cái không giết không đủ để bình dân vẫn phải một cái không giết không đủ để đ à n g quốc h uy ta rất hiếu kỳ cái này sự án căn cứ rốt cuộc là chu l u ậ t đ â u sáu hay là cá nhân ngươi cách nhìn tại án tình không có đại bạch khắp thiên hạ phía trước liền mang theo đã nhận định ta có tội ý niệm tới thẩm tra xử lý cái này đối ta sáu có phải hay không việc không công bằng chu công đán khỏe mắt co khắp phía dưới phát hiện mình cùng dịch thu tranh luận cách làm thật sự là ngu xuẩn dứt khoát liền im lặng không nói ra hiệu tả đ nếu g sứ t i p tục dùng hình. Vô l ậ như d ị c thu nói toạc thiên đi, chỉ cần không tiếp thu thể chỉ không nhận đúng đại hình phục dịch, dịch thu lại có thể có biện pháp、gì? Nếu nói cần đúng biện n có có đi, lời, đại lại gì? dám ở cái này trước mắt bao người động thủ phản kháng vậy liền vừa vặn có thể cho dịch thu sau một cái gào thét công đường tội danh trên đài có lây gần tới trăm tên quân đội cao thủ coi như dịch thu phản kháng cũng có thể dễ dàng đàn áp nghĩ tới đây chu công đan trên mặt hiện lên một tia cười lạnh ngược lại dịch thu lần này chắc chắn phải chết hẳn chỉ là muốn tại dịch thu trước khi chết hết khả năng đối với dịch thu nhiều hơn làm nục m ạ thôi mấy chục loại bất đồng hình cụ tại t ả đông ngự sử kêu gọi bị quân đội cao thủ d ơ lên đi lên tới gần có thể thấy rõ những cái kia dân chúng nhất thời hưng phấn lên mặc dù vẫn như c ũ không dám phát ra thanh n m gì nhưng trong ánh mắt vẻ kích động nhưng là rõ ràng trước tiên cho hắn bên trên chỉ thanh đẹp t ả đông ngự sử phân phó một tiếng hai tên quân đội cao thủ lập tức như lang như hổ lấy ra tương ứng hình cụ sau đó lên phía trước cho dịch thu đeo tại trên tay những thứ này hình cụ đều là do tài liệu đặc biệt chế thành chỉ cần còn không có đạt đến đấu la cảnh giới liền không khả năng ngăn cản được hình cụ độ cứng ngươi chỉ là võ tu mà thôi lão phu khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút tốt nhanh chóng nhận tội đem ngươi làm ra những chuyện kia nói rõ ràng cũng miễn cho chịu những thứ này đau khổ da thịt nhìn xem dịch thu mười ngón tay cũng đã bị trí thanh n ẹ p kẹp lấy tạ đau ngự s ự âm chầm nói thực sự là vô vị ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi có cái gì thủ đoạn khác đang c h ờ ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn chỉ là vu oan giá họa như thế giả nhất bộ phương thức dịch thu mười ngón tay bị kẹp lấy trên mặt lại tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm rất là tùy ý như bay nhìn xem chu công đán tiếp tục nói mặc dù biết nói cũng vô ích nhưng vẫn là nhắc nhở một câu ngươi bây giờ làm càng tuyệt kế tiếp cũng sẽ bị đánh mặt đá những thứ này hình cụ các ngươi muốn dùng cái gì ta liền nhận cái gì bất quá sáu dùng càng nhiều chuyện này thì càng không xong chê cười sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta ta ngược lại muốn nhìn ngươi tại sao cùng ta không xong dùng hình chu công đắn một mặt nợ nụ cười trào phúng q u á t lớn cái kia hai tên quân đội quan lớn nghe vậy không chế hình cụ hai tay lập tức dùng sức chỉ đ ẹ tấm trong n g á y mắt co vào phản phất muốn đem dịch thu mười đầu ngón tay toàn bộ nghiền nát đầu dạng chương bốn trăm mười ba thần bí quân đội đối với dịch thu thẩm phán hẳn là bắt đầu a trong ngự thư phòng kết thúc tảo chiều chu du phê duyệt mấy phần tấu trương phía sau hơi có chút tâm thần bất thả mở miệng hỏi là bệ hạ vừa mới bắt đầu lao thái g i á m đứng hầu ở bên không người hồi đáp bởi vì hôm nay là ngày phán quyết cho nên tạo chiều thời gian trước thời hạn rất nhiều tất cả quan viên đều có thể nhìn được đi ra chu du tâm tư cũng không tại trong chiều bởi vậy cũng không cái gì bên trên bản vẹn vẹn đi cái quá trình lại thương lượng mấy món đã sớm xác định do sự tình phía sau liền vội vàng tăng chiều tạm thi nha môn chủ quan trực tiếp xuất công chủ thẩm dịch thu bản án những quan viên khác hoặc là trở về trạch hoặc là tiến vào quảng trường trung ương chúng quanh ă n tứ từ lâu ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên quan sát hôm nay xét xử quá trình đối với dịch thu thẩm phán là một kiện đại sự cho dù là những thứ này triều đình quá lớn cũng không nhịn được tìm tòi hư thực lòng hiếu kỳ chu du nhưng là dựa theo lệ cũ quay trở về trong ngự thư phòng tới phê duyệt chất c h ứ a tấu chương chỉ là không biết vì cái gì phê duyệt tấu chương qua trình t r u n g chu du luôn cảm giác chính mình nặng không dưới tâm tới đến mức phê duyệt hiệu suất cực thấp nhìn một chút liền sẽ thất thần suy n g h ĩ suy nghĩ viền tông lại không biết suy nghĩ cái gì cứ như vậy miễn cưỡng trả lời mấy phần sau đó chu du đem còn lại tấu chương đầy cùng bên cạnh một bên khác hầu hạ tiểu thái dám nói còn dư lại những tấu trương này đều đem đến bên trong sách đi nhường mấy vị đại học sĩ thương lượng phê duyệt ta chấm có chút mệt mỏi hôm nay không nhìn tấu trương là bệ hạ tiểu thái g i á m vội vàng không người đáp ứng tiếp đó nỗ lực ôm lấy chừng hắn một bốn tả hữu độ cao cái kiêm một đại chồng chất tấu trương rón rén ra ngự thư phòng bên trong sách chính là nội các từ bốn vị đại học sĩ tạo thành quyền cao chức trọng đi tể tướng chức vụ nguyên bản chu du dự định nhường phạm tăng quan phục nguyên chức phía sau liền nhập chủ bên trong sách thống linh còn lại mấy vị đại học sĩ lại không nghĩ rằng vừa mới có ý nghĩ này phạm tăng liền bị người giết chết đến mức sự an bài này không thể không tạm thời các lại càng làm cho chu du phiền não lạ phạm tăng chết cho tới bây giờ đều một đoàn mê vụ căn bản tìm không thấy chút ít manh mối cùng chỉ hướng một trong đoạn thời gian chu du thậm chí hoài nghi tới người hạ thủ có phải hay không bên trong trong sách mấy vị kia đại học sĩ bên trong một cái chỉ bất quá loại ý nghĩ này quá mức hoang đường vừa mới trong đầu h ư ớ n g khởi liền trực tiếp bị chu du vùng thoát khỏi những thứ này đại học sĩ nhóm trong hoàng cung có một chuyên môn biện lạc xem như thường ngày làm việc phê duyệt tấu trường t r i dụng tiểu thái dám phải làm liền đem những cái kia tấu trường đem đến đại học sĩ nhóm trong viện v ậ hạ sáu ngày sáu có cái gì chuyện phiền làm sao nhìn xem chu du cái kia sốt ruột bộ dáng bất an lao thái g i á m nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi nói không ra chấm luôn cảm thấy một lần này thẩm phán sẽ không thuận lợi như vậy sáu chu du sắc mặt l sầu nói đến vậy hạ sáu bất luận nhìn thế nào cái kia dịch thu đều khó có khả năng lại có cơ hội lật bàn chuyện này cuối cùng là của ngài thái độ hắn nhưng cũng tiến vào c h i ề u đình thành lại cho chúng ta hoàn mỹ động thủ lý do trừ phi ngài tạm thời thay đổi chủ ý bằng không l á o nâu n g h ị không ra dịch thu còn có thể có biện pháp nào tới xoay chuyển thế cục lao thái dám thận trọng nói đến chấm đương nhiên không có khả năng thay đổi chủ ý có lẽ sáu là chấm đa tự â m rêu cười cười chu du chính là muốn mở miệng gọi lao thái giám đem cờ lấy ra cùng lao thái giám đánh cờ một ván thư gián hạ tâm tình thời điểm ngự thư phòng bên ngoài trợt vang lên hoảng loạn bẩm báo âm thanh thế nào? c quân, quân, quân, quân, quân nhân khí tức rất là suy yếu trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc tại bị lao thái giám đưa vào ngự thư phòng phía sau liền trực tiếp hai đầu gối mềm lún không cách nào lại tiếp tục trèo chống thân thể của mình trực tiếp té ngã ở trụ du trước mặt đã xảy ra chuyện gì chu du b i ế n sắc kinh sợ kêu lên lao thái g i á m lập tức móc trong ngực ra một cái đang dược túi người cho người tướng quân này vì phía dưới lại lấy hồn lực độ vào trợ giúp người tướng quân này điều lý hạ thân thể mắt thấy người tướng quân này sắc mặt dần dần khôi phục bình thường phía sau lúc này mới đem hắn dịu dắt đứng lên mở miệng nói ra bậy hạ vị tướng quân này là mệt mọc s ở t r í thể nội cũng có, có chút ó c nghiêm trọng ám thương mới có thể ngự tiến thất lễ bậy hạ thứ tội tên tướng quân kia vừa mới bị lao thái dám dịu dắt đứng lên liền lần nữa quỳ xuống đứng lên mà nói trâm chưa từng gặp qua ngươi báo lên ngươi chức a n còn có ngươi cái này thân bộ dáng đến cùng xảy ra chuyện gì chu du nghiêm nghị quát lớn trong nội tâm d ự c ả m bất tường nhưng là càng ngày càng nồng đ ậ m lên b ậ y hạ tuy t r ư c dương quan phủ biên quân thiên tướng một ngày rưỡi phía trước tại dương quan phủ chỗ biên giới bỗng nhiên xuất hiện mấy vạn không biết từ chỗ nào mà đến quân đội chúng ta dựa theo lệ cũ đối với cái kia quân đội phát ra chất vấn lại không nghĩ rằng cái kia quân đội căn bản không có hồi đáp gì chất vấn ý tứ trực tiếp đối với ta biên quân trụ sở phát khởi công kích biên quân dòng g ã hai trăm ngàn người xông lên mà tám sáu vội vang phía dưới chỉ ngăn cản cái kia quân đội không đủ nửa canh giờ thời gian liền toàn diện sụp đổ c h u y ề n âm pháp trận cũng tại trước tiên bị đối phương phá hoại ti chức chịu trình tướng quân chi mệnh ngày đêm kiêm trình đến đây hồi báo tin tức mong bệ hạ sớm làm ăn bài tướng quân nói xong dùng sức tại Chu du trước mặt dập đầu hai cái hai mươi vạn biên quân sáu bị mấy vạn người đánh tan nói đùa cái gì các ngươi dương quan phủ biên quân đã quân kỷ làm ô huế đến trình đội như vậy sao trình vạn giảm đâu hắn để cho ngươi chạy trở lại báo tin chính hắn tại nơi tin tức này giống như là sấm xét giữa trời quang đ ồ n dạng đến mức trụ du thậm chí không thể tin vào thai của mình hắn vạn lần không ngờ chính mình dự cảm bất tưởng vậy mà lại lấy phương thức như vậy ứng nghiệm bệ hạ t r í n h tướng quân mệnh ti t r ư ớ c tới hồi báo tin tức phía sau sáu liền mang theo bên cạnh thân vệ l i ề u mạng xông về những địch n h â n kia bây giờ e rằng sáu e rằng đã vì quốc hy sinh thân mình sáu trình vạn giảm chết Chu du thân thể không bị khống chế lắc lư phía dưới thân là biên quân tướng quân trình vạn giảm thế nhưng là một cái thứ thiệt tứ tinh đấu la cứ thế mà chết đi không có khả năng hai trăm ngàn người đối mặt mấy vạn người mà thôi coi như đối phương là đột nhiên tập kích nhưng các ngươi mấy lần tại địch cứ việc những năm gần đây không có gì lớn chiến sự có thể biên cương xung đột t ư ờ n g có phát sinh Trình vậy ạ n cũng coi như chiến rằm coi lao dư là t n làm m sao có thể bị ấ vạn người n cứ hạ sáu nếu như địch nhân chỉ là thông thường quân đội chúng ta đương nhiên không có khả năng bị đánh thảm như vậy nhưng địch nhân sáu địch nhân quá mạnh mẽ toàn bộ trong quân đội ngoại trừ khắp nơi đều là mỗi cái tinh cấp khác nhau đấu la bên ngoài liền cơ bản n h ấ t sĩ tốt sáu cũng là cựu giai võ tú a báo tin tướng quân đầy cói lòng bi thương lại một lần lấy đầu đập đất cơ bản n h ấ t sĩ tốt sáu cũng là cựu giai võ tu chu du mắt t r ư ờ n g lớn hơn nữa phản phất muốn từ trong hốc mắt lòi ra đồng dạng lao thái dám đồng dạng một mặt chỗ mắt nghẹn họng biểu lộ toàn bộ trong ngự thư phòng trong nháy mắt hoàn toàn tính mình dịch thu nhân lộc cộc rõ ràng nuốt nước b ọ t thanh âm tại trong ngự thư phòng vang lên Chu du kinh ngạc nhìn quỷ gối trước mặt mình tên này thiên tướng âm thanh có chút phát run mở miệng nói ngươi lặp lại lần nữa sáu tất cả phổ thông sĩ t ố t sáu cũng là cựu giai võ tu là bệ hạ lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không có nghĩ đến lúc đó tại phát hiện đối phương sau đó chúng ta đưa ra chất vấn trình tướng quân còn leo lên t h á p canh đánh giá ra nhân số của đối phương hẳn là cũng chính là khoảng ba vạn cho nên chúng ta mới có thể không có trước tiên toàn viên cảnh giới thật sự là không nghĩ tới đối phương chỉ là ba vạn người vậy mà liền dám sung kích chúng ta doanh chương sáu càng khoa trương hơn là mặc dù quân địch cũng là cựu giai vũ tu tiêu chuẩn nhưng tác chiến phương thức lại cùng chúng ta phổ thông sĩ binh không có gì khác biệt cũng là kết thành chiến trận lấy tập đoàn sung phong phương thức tiến lên có thể sĩ、si、tốt ở giữa cơ bản tố chất khác nhau một trời một vực chúng ta sĩ、si、tốt đối đầu những quân địch tia sáu liên c ù n g giấy dán một dạng nói đến đây thiên tướng cảm xúc lộ ra kích động lên trong hai mắt càng là bắt đầu c h ả y ra nước mắt âm thanh có chút nghẹn ngào nói tiếp bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp chúng ta binh sĩ một cái tiếp xúc phía dưới liền tử thương tham trọng trình tướng quân trước tiên đã đoán được địch ta ở giữa t r ê n lệch cực lớn chúng ta mặc dù có hai trăm l i n người nhưng hai mươi vạn phổ thông sĩ tốt đối mặt với ba vạn lấy quân đội xây dựng chế độ tạo thành cựu giai võ tu binh đoàn căn bản không có khả năng có bất kỳ năng lực chống đỡ đối phương tự hồ đối với chúng ta trận đ i ệ biết sơ lược nguyên bản trình tướng quân muốn thông qua truyền âm phát trận đem cái này đột phát tình hu lại không nghĩ rằng đối phương trong trận càng là có một cái sáu tinh đấu la tồn tại chuyến âm pháp trận chưa khởi động liền bị đối phương tên kia sáu tinh đấu la tại liên miên trong danh o t r ư ớ n g tìm được đồng thời làm phá hư cùng phá hủy rơi vào đường cùng t r ì n h tướng quân quyết định thật nhanh chính mình mang theo thân binh đón nhận tên kia sáu tinh đấu la tiếp đó ra lệnh cho ta khoái mã trở về triều đình thành sáu bởi vì dựa theo tướng quân phán đoán lấy cựu giai vũ tu cất lực nếu là đối phương đột phá biên giới phong tỏa hơn nữa mục tiêu là triều đình thành lời nói dù là cân nhắc đến muốn bảo tồn thể năng nhân tố binh lâm thành hạ tối đa cũng chính là cần hai ngày thời gian mà thôi nghe thiên tướng chắc chắn lại cặn kẽ giản g thuật chu du đích thực sắc mặt cũng mơ hồ tái n h ậ t chút ba vạn danh k i ự u giai võ t u a đem toàn bộ đại chu triều vơ vét không còn gì có thể tìm tới hay không ba vạn danh k i ự u giai võ tu đều phải chưa biết húng chi coi như tại toàn bộ vương triều bên trong có thể tìm đủ ba vạn danh k i ự u giai võ tu sáu cũng căn bản không có khả năng tạo thành thiên tướng chỗ trần thuật cái chủ n g loại kia chiến đấu lực cương đại cá thể chiến lực nhường những cái kia k i ự u giai võ tu càng quen thuộc tại dựa vào năng lực cá nhân đi tiến hành chiến đấu đối với chiến trận hợp kích tri đạo căn bản gia lông cũng không hiểu rõ nếu là cương ép tổ hợp lại với nhau kiểu giai tu võ những ó m đem tất phải h o toàn cái thể thể c h nào kêu cựu giai võ tu cũng không khả năng giống phổ thông sĩ tốt một dạng kỷ luật nghiêm minh sáu đủ loại nhân tố chung vào một chỗ đã chú định loại này phối trí quân đoàn chưa bao giờ trên đại lục xuất hiện qua ít nhất chu du cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có cái gì quân đội là toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành đến t ộ n cùng là làm sao làm được đối phương phổ thông sĩ tốt cũng là cựu giai võ tu như vậy sĩ quan cũng đều là đấu la a theo lý thuyết sáu cái kêu ba vạn người trong đội ngũ đấu la số lượng rất nhiều chu du đang có chút hoảng hốt thời điểm lao thái giám đông nhiên trầm giọng vấn đạo là t r ì n h tướng quân mặc dù không thấy rõ ràng nhưng đại khái là một cái dự đoán đối phương trong trận đấu la số lượng sáu ít nhất tại ba bốn trăm tà hữu thiên tướng vội vàng trả lời ba bốn trăm tên đấu la Chu chỉ Du lão、so、thái giám thanh âm càng thêm âm chân một chút ngựa khí nghe nhưng là tràn đầy chất vấn hương vị không trách hắn sẽ hoài nghi thật sự là tên này thiên tướng nói tới sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng làm cho người vô luận như thế nào cũng khó có thể tin tưởng không sai nếu như đối phương thật có người nói mạnh như vậy người như thế nào có thể chạy trở về lần này chất vấn nghe vào chu du trong lỗ thai lập tức phảng phất cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhường chu du hỉ hình vu sắc hướng về quỷ gối trước mặt thiên tướng trách cứ đến n ỗ i cái gọi là đế vương uy nghi đã sớm bị chu du ném ra sau đầu liên tục không ngừng xung kích khiến cho chu du vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này lại là thật sự vì dưới đất thiên tướng ở n ơ t r ậ t trên mặt liền toát ra thần sắc bi phẫn móc trong ngực ra một t r ư ơ n g dính đầy vết máu phong thư tức giận nói vậy hạ biên quân tướng sĩ trung thành không dung hoài nghi ta biết mình có thể an toàn trốn về đến là phi thường chuyện khả nghi trên thực tế đối phương cũng quả thật có đấu la cản lại ta nhưng cũng không có đem ta giết chết ngược lại là ném cho ta một phong thư để cho ta mang về ta không biết đối phương là có ý tứ gì ta cũng không biết ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì ta chỉ biết biên quân cấp tướng sĩ đã dùng tính mạng của mình bảo vệ chức trách của bọn hắn cùng vinh dự vì an toàn nghĩ từ thiên tướng trong tay tiếp nhận tin là lao thái giám chu du ánh mắt rơi xuống trên phong thư trên mặt nhưng là toát ra biểu tình nghị hoặc nhiệm vụ của ta đã hoàn thành biên quân tướng l ĩ n h chỉ có chết trận không có s ố n g tạm không thể ra ngựa bọc thây là ta một nỗi tiếc nuối không ngôi mong bệ hạ tại sau khi ta chết có thể sắp xếp người đem ta thi cốt đốt thành trò v u n g đến trên chiến trường bị bệ hạ như thế hoài nghi ta không cam tâm thiên tướng kia phân l ứ t nói xong không đợi chu du cùng lao thái giám phản ứng lại liền bỗng nhiên giơ lên trường nặng nề đánh vào chán của mình bên trên hôn l ư c cám nhà một trường này đem hết toàn lực lao thái giám trong tay cầm phong thư đang muốn mở ra căn bản không nghĩ tới thiên tướng sẽ bỗng nhiên tìm、chết. đến mức cứu không kịp trơ mắt nhìn tên này t h i ê n tướng chính mình đem chính mình đầu vô hiếm nát chu du cùng lao thái g i á m ngơ ngác nhìn thi thể trước mắt cũng không nghĩ tới cái này t h i ê n tướng thế mà lại như vậy trí lớn càng là lấy cái chết làm rõ ý chí trên mặt của hai người đồng thời t o á t ra xấu hổ biểu lộ nếu như không phải là bị hoài nghi sáu cái này thiên tướng vốn không dùng chết sáu trong phong thư đều viết cái gì trầm m ặ t một lúc sau chu du cuối cùng điều chỉnh xong cảm xúc từ loại kia đánh chúng khôi phục bình thường trầm giọng mở miệng hỏi lao thái dám bừng tỉnh g i ậ mình vội vàng sẽ ra phong thư đem bên trong giấy viết thư bảy ra phía sau thô sơ giản lược nhìn lướt qua trên tờ giấy nội dung chật liền sắc mặt đại biến thế nào chu du lông mày thật chặt giữ lại lao thái g i á m trên mặt nhưng là hiện lên thần sắc kinh khủng r u n g giọng nói trong thư này nói sáu bọn h ắ n sáu bọn họ là dịch thu nhân chương bốn trăm mười lăm thẩm phán kết thúc cái gì chu du vừa mới điều chỉnh tốt cảm xúc lập tức có loại muốn lần nữa mất khống chế cảm giác đưa tay một tay lấy lá thư này từ lao thái g i á m trong tay bật lại tiếp đó cẩn thận nhìn lên trên thư viết nội dung càng xem sắc mặt càng trắng đến cuối cùng chu du hai tay cũng bắt đầu run dày lên、726. lao thái dám nhìn xem chu du cái k i a m ộ t bộ thất hồn lạc phách bộ dáng rất là lo lắng mở miệng kêu một tiếng làm sao có thể sáu tại sao sẽ như vậy cái kia dịch thu đến cùng làm cái gì sáu ba vạn danh cựu giai võ tu tạo thành quân đội sáu ba bốn trăm tên đấu la tạo thành si quan đoàn sáu dạng này một cố lực lượng đáng sợ tại sao có dịch thu nhân liền xem như quá hạ sáu cũng chưa từng như vậy quân đội a chu du hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay giấy viết thư thì thảo nói vậy hạ chuyện này đến tột cùng là thật hay giả chúng ta tạm thời còn không thể tin vào bên này đem lời nói của một bên nhưng là không thể tin như không nghe dựa theo trong thư viết nội dung nếu như chúng ta tiếp tục đối với dịch thu tiến hành tra hỏi lời nói xấu n h á n h quân đội kia liền sẽ trực tiếp đến đây tiến công hoàng đô như thực lực của đối phương thật giống bên này đem lời nói xấu lấy hoàng đô đẹp là tuyệt đối không cách nào ngăn cản dù cho triều đình trong thành có bao quát ta ở bên trong ba danh thất tinh đấu la tồn tại đối mặt với ba vạn cựu giai võ tu tạo thành quân đoàn xung kích cũng sẽ lực có không đủ có thể đưa đến tác dụng sẽ cực kỳ có hạn lao thái dám biết chu du thật sự là nhận lấy trùng kích quá lớn đã không cách nào bảo trì bình thường tư duy năng lực không thể không nhanh chóng mở miệm nhắc nhở vậy phải làm gì chu du theo bản năng hỏi một câu bậy hạ lão nô cho rằng tốt nhất là trước tiên tạm dừng đối với dịch thu thẩm vấn sau đó để lão nô tự mình tiến đến biên quân trụ sở nhìn một chút nếu như tình huống không hề giống tên này biên tướng nói tới nghiêm trọng như vậy chúng ta tự nhiên có thể thông do n g ứ n g đối tập kết binh lực trực tiếp đem cái k i a thuộc về dịch thu quân đội một n g ụ m nước vào nghĩ đến cái k i a quân đội hẳn là dịch thu và dịch ra lá bài tẩy sau cùng lão thái dám không người nói không sai đang phải như vậy ngươi lập tức xuất phát bây giờ liền lên đường ta muốn biết tình huống chân thật đến tội cùng như thế nào đến nỗi dịch thu sáu người truyền ta khẩu dụ thẩm vấn tạm dừng liền nói là sáu đang tìm kiếm chứng cứ mới tốt lão thái giám ý kiến nhường chu du một lần nữa tìm được người lãnh đạo hai mắt một lần nữa tập trung phía sau không chút do dự gật đầu nói chỉ là rất rõ ràng cảm xúc vẫn không ở trạng thái tốt nhất bên trên cho nên ngay cả đối với mình s ư n g hô đều biến thành ta mà không phải chấm sáu là bệ hạ t h ì n h bệ hạ đợi chút lấy lao nô tốc độ đi tới đi lui dương quan phủ biên quân trụ sở đại khái cần hai canh giờ xung quanh thời gian trong thời gian này mong rằng bệ hạ giữ vững tỉnh táo lão thái giám cũng là tâm sự nặng nề không có chú có ý theo ớ i c u Du quay đối đó đi với biến tiếp liền người rời mình mình xưng hồ biến hóa, lần nữa không mình hành ngự phòng. hồ hóa, thư h lễ, t lão thái giám rời đi chu du lại là một hồi không rõ hoảng hốt trùng kích cực lớn nhường tinh thần của hắn hoàn toàn thất thủ đến mức không cách nào bảo trì tự thân đế vương uy nghi như thế bộ d á n g kinh hoàng thất thố nhường chu du rất cảm thấy x ỉ nhục kể từ ngồi lên đại chu hoàng vị qua nhiều năm như vậy hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy thất thố qua nhìn một chút trước mắt thiên tướng thi thể chu du trở mặc một hồi phía sau kêu một cái phục dịch tại ngự thư phòng bên ngoài tiểu thái giám đi vào phân phó tiểu thái giám đem thiên tướng thi thể xử lý sạch trực tiếp hỏa táng cho cốt lại muốn cất kỹ chuyên môn cất、ừ. giữ tiểu thái giám có chút sợ hãi đáp ứng lại đeo một tên khác tiểu thái giám đi vào hai người phí hết không nhỏ khí lực lúc này mới đem thiên tướng thi thể mang ra ngự thư phòng cái tia đầy đất vết máu còn chưa kịp quét sạch gây mũi mùi hôi thối nhường chu du hoảng hốt cảm xúc trong lúc nhất thời t h à n h tình rất nhiều quay người đi lại trọng đi tới trước ghế rồng rất là mệt mỏi sau khi ngồi xuống chu du cả người không tự chủ được m à người mười hai lúc này dịch thu đang đứng tại thẩm phán trên đài mười ngón tay bị chỉ thanh nẹp lực đạo mười phần đẻ xuống hai tên khống chế chỉ thanh nẹp quân phương cao tay s ắ c mặt đỏ lên hiển nhiên đã đã dùng hết khí lực cả người tại vận lấy chỉ thanh nẹp khống chế cơ quan hy vọng có thể đối với dịch thu ngón tay của tạo thành đầy đủ áp lực nhưng mà cùng cái này hai tên quân phương cao tay s ắ c mặt tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là dịch thu từ đầu đến cuối một mặt bộ dáng thoải mái mười ngón tay bị chỉ thanh nẹp kẹp lấy tựa hồ căn bản cũng không có đối với dịch thu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trường hợp như vậy rõ ràng không phải chu công sáng muốn thấy được trơ mắt nhìn thấy c h ỉ thanh n ẹ p tấm mặt cũng tại hai tên quân phương cao tay dùng sức phía dưới bắt đầu phát sinh nghiêng đường cong nếu như là khác cựu giai vũ tu lời nói giờ này k h ắ c này sợ là đã sớm xương ngón tay bị bẻ gãy có thể dịch thu lại giống như chưa tỉnh vẫn b u ồ n bực ngán ngẩm đứng tại thẩm phán trên đài thậm chí không thú vị ngáp một cái chu công sáng trong lúc nhất thời có chút c h á n nổi gân xanh chỉ cảm thấy dịch thu cái này ngáp là đ ố i mình cực lớn nhục nhã tức giận nói lại dùng lực một điểm hai người các người chưa ăn cơm sao cái kia hai tên quân p ư ơ n g cao tay nghe vậy hơi hơi cứng lại không khỏi đồng thời cảm thấy cởi khổ bởi vì bọn hắn đã rất d bình thường võ tu t ầ n g thứ võ giả căn bản không có khả năng tiếp nhận một chút cơ sở tương đối kém võ tu ngón tay trực tiếp bị kẹp hiếm nát cũng là rất có thể lại không nghĩ rằng dịch thu vậy mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng thân thể này rốt cuộc là luyện thế nào tại sao sẽ như thế cường đại liền xem như bọn h ắ n sáu cũng không cách nào tại dạng này lực đạo chỉ thanh nẹp phía dưới kiên trì a nghĩ tới đây hai tên quân phương cao tay liếc nhau một cái tiếp đó đồng thời tại bên ngoài thân bạo phát ra chói mắt màu đỏ hồn lực vừa sáng tiếp lấy liền đại a một tiếng đem tự thân đủ khả năng sử dụng sức mạnh tăng lên tới cực hạn trên quảng trường những cái kia phổ thông bách tính n h ó m nhất t ề ể xôn s a o lên tiếng đấu la p h ù ở bên ngoài thân hồn lực vầng sáng là thực lực và tượng trưng cho địa vị đồng thời cũng tràn đầy lóa mắt mỹ cảm liền xem như triều đình thanh bách tính cũng rất ít có thể tận mắt thấy đấu la hiện ra hồn lực vầng sáng cho nên tự nhiên cảm giác ngạc nhiên ba t ba ba giòn vang âm thanh đ ỗ n g nhiên đốt pháo vậy đông đúc v a n g lên theo hai danh nhất tinh đấu la toàn lực thi triển sức mạnh của bản thân cái kia chỉ thanh nẹp cuối cùng đã tới có thể chịu lực cực hạn kẹp lấy dịch thu ngón tay tất cả tấm mặt đột nhiên n ư ớ gãy cứng rắn bị dịch thu ngón tay của vỡ nát một màn này không thể nghi ngờ ngoài ngoài dân chúng xôn xao âm thanh trong nháy mắt ngừng thẩm phán trên đ à i những quan viên kia cùng quân phương cao thủ môn cũng là nhao nhao mở to hai mắt nhìn đây chính là đặc chất tài liệu c h ỉ thanh nẹp a đừng nói là võ tu sáu liền xem như nhất tinh đấu la bị dùng hình đều sẽ hạ trảng vô cùng thế thảm hết lần này tới lần khác dịch thu thế mà không có việc gì ngược lại là đem c h ỉ thanh nẹp căng đức nói đùa cái gì hắn thật chỉ là võ tu sao chu công sáng trố m ắ t n ẹ n họ ngẩn ngơ nhìn xem dịch thu không coi ai ra gì hoạt động ngón tay trong lòng cái kia một đoàn hỏa khí vụt lập tức trực tiếp chui lên đầu đang tức giận muốn mở miệng bên trên mới hình cụ một thân ảnh trợt từ trên trời dáng xuống rơi xuống thẩm phán trên đài thân ảnh này chung quanh hiện ra màu tím đậm hồn lực vầng sáng chính là từ trong hoàng cung phi nhanh ra lao thái giám bậy hạ khẩu dụ dịch thu chi an bài chứng cứ không đủ thẩm vấn tạm thời ngừng lưu lại chờ có mới chứng cứ phía sau lại đi tuyên án nói xong một câu nói như vậy phía sau lao thái giám không có g i n h tiếp tục ngừng lại ở chỗ này lãng phí thời gian hai chân dùng sức một thân hồn lực phồng lên đứng lên trong khoảnh khắc liền vượt nóc băng tường hướng về phương xa mau chóng đuổi theo sáu tới đột một đi lưu loát chỉ để lại th Trận mắt trên quảng trường những cái kia dân chúng trước tiên vang lên ồn ào náo động âm thanh đột nhiên tại thẩm phán trên đài nhìn thấy một danh thất tinh đấu la xuất hiện quả thực làm cho những ngày dân chúng dị thường hưng phấn mà chút tiếng ồn ào cũng đánh thức trên lôi đài rất nhiều quan viên cùng những cái kia quân đội cao thủ sắc mặt của mọi người đều thiên kỳ bách quái lao thái g i á m nói tới câu nói kia bọn hắn nghe rõ ràng có thể ngồi vào cái này thẩm phán trên đài quan viên phẩm giai cũng đều không thấp tự nhiên đều nhận ra lão thái g i á m thân phận đã như thế cũng không có người sẽ hoài nghi lao thái g i á m câu nói này thật giả chỉ là tất cả mọi người đều không hiểu vì cái gì hoàng đế bệ hạ sẽ bỗng nhiên yêu cầu tạm dừng đối với dịch thu thẩm vấn cái gọi là chứng cứ không đủ rõ ràng chỉ là một nói nhảm đến không thể lại xả đạm lý do trong lúc nhất thời đ á n quan chức nao n a o quay đầu nhìn về phía chu công đán chu ù dùng n quan không không tình công đán giờ này khắc này giống như là nuốt sống một cái diều hâu ác tâm như、vậy. Vốn nghĩ cho dịch thu nhất cái ra phủ đầu, tại chính thức tuyên án nhục nhã dịch thu nhất phiên, kết quả đầu tiên là chỉ thanh nẹp không đến dụng không hình vấn liền trực tiếp bị kêu ngừng. g giờ gì, đám đầu, đầu đưa đợi đối khác cái ác cái tác cái tâm một tâm thẩm quả chu diều hâu thu thu thu kêu kia ra vai phía chức khắc cho dịch thức trước dịch chỉ có cứ cụ, dịch trực c phải thể phủ thật theo loại là là lấy tại biệt, tiếp tới tiếp với tiếp kết tốt bất bị vậy. công đán không rõ ràng trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết nhất định là có đại sự sắp nổi bởi vậy cứ việc cảm thấy rất là khó chịu đến mức sắc mặt vô cùng khó coi nhưng chu công đán vẫn là không có bất cứ chút do dự nào thi hành chu du khẩu dụ mệnh lệnh quân đội cao thủ đem dịch thu một lần nữa mang về phía trước tạm giam trong tứ hợp viện đồng thời tuyên bố thẩm phán kết thúc tất cả mọi người tán đi chính hắn nhưng là phải nhanh vào cùng ở trước mặt hỏi một chút phụ thân của mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hôm nay thẩm phán dừng ở đây tin tức trong nháy mắt bị quảng trường chật trội cái kia mấy chục vạn bách tính biết được nguyên bản chuẩn bị kỹ cảng muốn thật tốt nhìn một phen náo nhiệt dân chúng đều có chút không thể tin vào t a i của mình t h ằ n g đến nhìn xem dịch thu tại vài tên quân đội cao thủ áp giải phía dưới rời đi thẩm phán đài đồng thời trên đài những quan viên kia cũng bắt đầu rút lui dân chúng lúc này mới vững tin bọn hắn nghe được tin tức không sai trong lúc nhất thời q u ầ n tình xúc động ai cũng không có dự liệu được trận xét xử này vậy mà lại như vậy đầu voi lôi chuột tại hoàng thất trước đây thêm dầu vào lửa dịch thu sự tình đã gây dư luận xôn xao liên quan tới hôm nay trận xét xử này tức thì bị truyền giao gần như mọi người đều biết tình huống như thế phía dưới cứ như vậy không giải thích được qua loa kết thúc mặc kệ là ai đều có chút không thể tiếp nhận nhưng mà những người dân này nhóm mới vừa vạn huyên náo ra âm thành cái kia hơn ngàn tên ngự lâm quân liền tại sĩ quan dẫn đầu dưới nhất tể quát lớn đứng lên trên đài gần tới trăm tên quân đội cao thủ cũng từng cái một thả ra trong cơ thể hồn lực ba động hơn mười người đấu la càng là trực tiếp tại bên ngoài thân nổi lên màu sắc s ạ c sỡ hồn lực vầng sáng tất cả mọi người hồn lực ba động đều tràn đầy tính công kích nhường cái kia mấy chục vạn dân chúng còn không có hoàn toàn sôi trào lên cảm xúc trong nháy mắt để n g ộ i đáng quan chức nhưng là tại quân đội hộ tống phía dưới dần dần v à không mắt thấy thẩm phán người trên đài càng ngày càng ít dân chúng cũng biết chuyện này không còn bất luận cái gì q a y lại chỗ trống không khỏi nhao nhao thất vọng bạo phát ra hư than chu công đán mặt trầm như nước rời đi thẩm phán sau đ à i tại ngự lâm quân dưới sự hộ tống cùng tam ti nha môn ba vị chủ quan cùng một chỗ vào cung thẩm phán tạm thời kết thúc tam ti nha môn là ba vị chủ quan là chủ thẩm đương nhiên cần tiến cung diệ n thánh để biết được hoàng đế bệ hạ ý tưởng chân t h ậ t đến nỗi chu công đán hắn thuần túy là không hiểu cha mình quyết định mà thôi một nhóm bốn người rất mau tới đến rồi ngự thư phòng bên ngoài trải qua thái giám thông chuyển phía sau bốn người được cho phép tiến vào ngự thư phòng ở trong chu du vẫn như cũng ồ i ở mình trên long n g nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không chu công đán luôn cảm giác mình phụ thân sáu tựa hồ giả một chút gặp qua bệ hạ gặp qua phụ hoàng bốn người đồng thời quỵ ở chu du trước mặt miễn lễ đều đứng lên đi chu du rất là mệt mỏi nói đến n h ư n g tiểu thái dám rời bốn tờ ghế đi vào nhìn xem bốn người ngồi xuống chu du mở miệng nói chẳng biết các người muốn hỏi cái gì tạm dừng đối với dịch thu thẩm phán đúng là c h o n g ý chỉ bởi vì xảy ra một chút biến cố cho nên còn cần đi chứng thực phụ hoàng là dạng gì biến cố chẳng lẽ cùng cái k i a dịch thu có liên quan sao chu công đ á n nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước vượt lên trước mở miệng hỏi chu du l ư ờ n chu công đắn một mắt nhữ nhữ mày chu công đắn cảm thấy máy động Biết mình như vậy không vậy chu ỉ một b i ể hiện cho phụ thân không vui, không khỏi thẳng cho không tình thật thật Nhưng chuyện này không cho phép chuyển hiện, vui, ngồi người. Nói ngươi biết cái nói, ngươi biết. ngoài, cái tin tới ngượng ngủng lần nữa cũng lớn, nếu muộn cũng này nếu luận đồn cùng các các có chấm cứu một bất xuất truy gì, gì quá sáu. Chu mà sớm là là là là ra sự sự sẽ sẽ du nói đem trước mặt trên bàn dài lá thư này đưa về đằng trước hồn lực khẽ nhả ném tới chu công đán trong tay tại chu công đán nhìn tin đồng thời mở miệng đem lúc trước dương quan phủ biên quân gặp sự tỉnh giảng thuật một lần tang thi nha m ô n ba vị chủ quan đồng thời nghe trận mắt hốc mồm chu công đ á n cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó thể tin nghe chu du nói tới những nội dung kia nhất thời cho nên ngay cả nội dung trong bức thư đều không coi nổi thằng đến chu du kể xong bốn người đều vẫn ở vào khiếp sợ không tên trạng thái thất thần bên trong từng cái nết to miệng hoàn toàn không biết hẳn là làm phản ứng gì nếu như những lời này không phải chu du chính miệng nói tới mà là những người khác nói ra vậy bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường có thể hết lần này tới lần khác những lời này xuất từ chu du miệng rõ ràng liền không khả năng là nói đùa cũng không khả năng có bất kỳ hư giả Nhưng toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành nhiều đến ba vạn người quân đoàn sao lại có thể như thế đ â y sáu nhìn xem bốn người cũng là một mặt chố mắt nghẹn họng biểu lộ c h u du một mặt nghiêm túc thở dài tiếp tục nói chấm hiểu các ngươi bây giờ là như thế nào cảm giác bởi vì chấm vừa mới biết được tin tức này thời điểm phản ứng cũng không so các ngươi khỏe bao nhiêu mặc dù chấm cũng không muốn tin tưởng tin tức này nhưng hiện tại xem ra sáu tin tức này là sự thật khả năng cực lớn gần như không có khả năng là giả chấm đã sắp xếp người tiến đến chứng thực như chứng thực phía sau xác nhận sự thật chấm mới biết các ngươi đối với chuyện này nhìn thế nào nghe chu du hỏi tham chu công đán lần nữa nhìn lướt qua nội dung trong thư tiếp đó cưỡng chế trong lòng chân kinh đem phong thư này đưa cho bên cạnh đốc cha viện trái đâu ngự s ự hai người khác lập tức góp trên đầu phía trước muốn nhìn một chút trên thư đến cùng viết cái gì rất nhanh l à ba người đem nội dung trong thư nhìn hết toàn bộ trên mặt toát ra biểu lộ liền càng thêm đặc sắc con này quân đoàn là gì thu nói đùa cái gì chương bốn trăm m ư ơ i bảy tình huống là thật lao thái g i á m sắc mặt vô cùng nghiêm nghị đứng tại một chỗ trên g ò n ú i bên ngoài thân cái kiêm màu tím đậm hồn lực vần sáng đã bị hắn hoàn toàn thu liễm ở thể nội h ắ n cũng không có thành công đến dương quan phủ biên giới. bởi vì vẹn vẹn chỉ là chạy tới t r ư ờ n g phân nửa đường đi một cô hội tụ vào một chỗ phía sau cường đại đến nhường hắn đều không khỏi cảm giác run dày hồn lực ba động liền xuất hiện ở đầu cảm giác ở trong không chút do dự lao thái g i á m trong nháy mắt hàng tốc đồng thời thu liễm chính mình bên ngoài thân hồn lực vầng sáng chậm dài hướng về cảm giác được kinh khủng kia hồn lực ba động bước đi thất tinh đấu l a cảm giác phạm vi đương nhiên muốn so sáo tinh đấu l a cảm giác phạm vi rộng cho nên lao thái g i á m rất có lòng tin cứ việc chính mình phát hiện sự tồn tại của đối phương nhưng đối phương hẳn là cũng không có phát giác được mình tiếp cận bởi vì cái kia một đoàn hồn lực ba động mặc dù mạnh mẽ kinh người, Lại rõ và n n g là hôm nay phía trước lao thái giám vẫn luân đối với mình có tuyệt đối tự tin cho rằng chỉ cần là tại đại chu địa giới bên trên liền không có bất cứ chuyện gì là hắn không giải quyết được nhưng này một đoàn hội tụ vào một chỗ hồn lực ba động lại đánh nát hắn loại t i ê u ngạo này đừng nói là hắn một thân một m ì n h sáu lão thái giám rất vững tin đối mặt với loại này kinh khủng hội tụ liền xem như đem trong hoàng cung một mực bế quan b ị kia cùng với hoàng đô triệu gia lão tổ tông cùng một chỗ gọi tới cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì giờ này k h ắ c này đứng tại trên gò núi roi mắt trông về phía xa nhìn xem trong tầm mắt biên giới đông nghị toàn là đầu người ngay ngắn t r ậ t tự ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi lão thái giám càng ngày càng tin tưởng mình thứ phán đoán này đối phương cũng không có bất luận cái gì thu liễm hơi thở ý tứ chỉ là một cách tự nhiên tùy ý trong cơ thể hồn lực ba động tiêu tán bên ngoài cách làm như vậy rõ ràng mang ý nghĩa đối phương cũng không để ý sẽ hay không bại lộ hành tung hoặc có lẽ là sáu đối phương đang cố ý hiện ra sức mạnh của bản thân mặc dù khoảng cách rất xa vốn lấy lao thái giám thất tinh đấu la thực lực vẫn có thể thấy rất rõ ràng không sai biệt lắm đúng là có ba vạn người dám vẽ tất cả mọi người đều chỉnh t ề ngồi trên mặt đất giữa hai bên chúng quanh cách nhau khoảng cách nhìn càng là hoàn toàn nhất trí như vậy chỉnh tệ như một phương trận nhìn ở trong mắt là phi thường có rung động tính trong đó càng là có hơn ba trăm người khí thức đặt đến đấu la cảnh giới mà từ nơi này một số người như thế chỉnh tề nhất trí quân dung đến xem một khi thật sự xảy ra chiến tranh những người này đủ khả năng buộc phát ra chiến đấu lực sợ rằng sẽ so với kia tên biên quân thiên tướng nói tới càng khủng bố hơn đem ấy vạn danh cựu giai võ thu lấy quân đội thường phương thức tiến hành tập kết cùng huấn luyện sáu cho dù đối với đại chu thập tam phủ tới nói biên quân chỉ là tất cả trong phủ quân lực một bộ phận cũng không phải là trong phủ quân lực toàn bộ nhưng bởi vì biên quân phụ trách là chống đỡ ngoại địch muốn duy trì biên cương cùng tên u y dương quốc uy cho nên biên quân quân lực thường thường đều sẽ chiếm được một phủ quân lực năm thành trở lên cho dù tại dương quân phủ bởi vì có được chuyên môn bảo vệ triều đình thành ngự lâm quân tồn tại biên quân chiếm đoạt toàn bộ dương quân phủ quân lực tỷ lệ sẽ có hạ xuống nhưng là chiếm được dương quân phủ cuối cùng quân lực không sai biệt lắm hơn ba phần mười gần tới bốn thành g i á g v ẻ cho nên liền xem như đem dương quân phủ còn lại binh lực toàn bộ tụ họp lại lại thêm ngự lâm quân tổng cộng cũng chính là có thể kiếm ra gần tới bốn mươi vạn xung quanh quân đội thôi hơn nữa cái này bốn mươi vạn quân đội ngoại những quân đội khác chiến đấu lực còn không bằng biên quân cứ việc ngự lâm quân chiến đấu lực muốn so biên quân mạnh hơn nhiều nhưng là chỉ là mạnh đang huấn luyện trang bị cùng với tố dưỡng bên trên đến nội binh lính cơ bản tố chất ngự lâm quân cũng không so biên quân tốt bao nhiêu tối đa là cấp thấp vũ tu số lượng so với biên quân hơn rất nhiều mà thôi nhưng đối mặt với cựu giai võ tu cấp thấp võ tu cùng người bình thường so sánh sáu kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt bởi vậy lao thái giám rất rõ ràng coi như thật sự liều lĩnh đem toàn bộ dương quan phủ tất cả quân đội toàn bộ tụ họp lại ta sợ là hoàn toàn ngăn không được trước mắt con này quân đoàn một lần phổ thông xung kích còn nếu là tụ tập cả đem toàn bộ đại chu quân đội toàn bộ điều động không nói đến cần thời gian hao phí cùng đồ quân nhu đem đạt đến một cái đủ để đem toàn bộ đại chu kéo suy sụp thiên văn sổ tự riêng là vây quét chi quân đội này cần trả ra đại giới liền tuyệt đối là đại chu triều không chịu nổi ít nhất tại lao thái giám xem ra đại chu triều duy nhất có thể tiêu diệt đội quân này biện pháp chính là đem cả triều trên giới không sai biệt lắm bảy trăm vạn quân đội toàn bộ hội tụ vào một chỗ tiếp đó đem đội quân này vây quanh kế tiếp sáu chính là lấy mạng người đi lấp lấy người biện chiến thuật không tiếp quân lực đi hao tổn đội quân này khí lực lúc nào đội quân này rét mệt mỏi mệt. đại chu triều cơ hội cũng liền tới. nhưng loại này không tính chiến thuật chiến thuật dù là dùng lạc quan nhất tâm thái đi làm dự đoán lao thái dám có khả năng nghĩ tới kết quả tốt nhất cũng chỉ là đồng quy v u tận m à thôi trả giá đại chu tất cả bảy trăm vạn sinh mạng của công nhân che hết cái này ba vạn cựu giai võ tu nếu như đơn thuần từ đội quân tỷ lệ đi xem cái này không sai biệt lắm hai trăm ba mươi so một đội quân tỷ lệ là hoàn toàn có thể tiếp nhận chiến thuật tới nói hai trăm ba mươi tên binh lính bình thường nếu là có thể đẻ chết nhất danh cựu giai võ tu rõ ràng vô cùng có lợi nhưng nếu là lấy chiến lược ánh mắt đi đối đãi đây cũng là vô cùng lựa chọn ngu xuẩn bởi vì đã mất đi bảy trăm vạn quân nhân đại chu triều tương biến thành một khối mặc người nhấm nuốt thì mỡ xung quanh những cái kia nguyên bản tại đại chu triều quân lực uy áp bên dưới không thể động đậy tiểu quốc gia cũng sẽ ở trong vòng một đêm biến thành giống như con át thú vậy m ả n h thú đại chu triều áp sẽ văng quốc tuyệt không có loại khả năng thứ hai đủ loại đủ kiểu ý niệm tại lao thái giám trong đầu không ngừng nghĩa lên lại càng nghĩ càng bi quan loại này toàn bộ từ cựu giai võ tu làm phổ thông sĩ tốt hơn nữa còn rõ ràng đi qua khắc nghiệt huấn luyện quân đoàn đối với lao thái g i ả cố hữu một chút quan niệm hoàn toàn là một loại triệt đầu triệt đôi phá vỡ đột nhiên lao thái giám bắt đầu cảm thấy mình có lẽ già thật rồi sáu ai lao thái giám thở dài không nghĩ nhiều nữa quyết định vẫn là lập tức trở về đem chính mình chỗ đã thấy tình huống toàn bộ hồi b ầ m đến nỗi muốn thế nào xử lý như thế nào quyết định sáu vẫn là giao cho hoàng đế bệ hạ a ngẩng đầu nhìn trời một cái trời xanh không mây phía dưới kêu dương thắng hỏa lao thái giám híp híp mắt lẩm bẩm nói hôm nay sáu phải đổi a sáu chương bốn trăm m ư ơ i tám đối với thực tế túi đầu làm lao thái giám dùng tốc độ nhanh nhất chạy về l i u hoàng cung nội ngự thư phòng lúc tam thi nha môn ba vị chủ quan cùng chu công sáng đều không có rời đi bởi vì là ở trên nửa đường liền phát hiện mục tiêu cho nên lão thái g i á m sử dụng thời gian so với hắn mình mong muốn muốn ngắn rất nhiều trước sau tổng cộng cũng chính là một canh giờ không đến m à t h ô i cho tới khi lão thái g i á m bước vào ngự thư phòng thời điểm chu du trên mặt nhịn không được toát ra vẻ giật mình đồng thời không che giấu chút nào cặp mắt mình bên trong loại kia hy vọng c h i sắc hơi có chút khẩn trương hỏi như thế nào b ậ y hạ tình huống e rằng so chúng ta hiểu biết còn muốn càng nghiêm trọng hơn lão thái g i á m hướng về chu du không mình hành lễ vẻ mặt ngưng trọng hồi đáp so chúng ta hiểu biết càng nghiêm trọng hơn chu du sắc mặt cứng đờ bởi vì đây là tại hắn trong dự đoán có khả năng lấy được sáu xấu nhất trả lời chắc chắn là lao thái giám gật đầu một cái nhìn một chút ngồi ở trên ghế bốn người phát hiện chu du cũng không có bất luận cái gì muốn t ị hủy bốn người d á n g vẻ biết chu du hẳn là đã cùng bốn người thông qua khí thế là liền đem chính mình phía trước chỗ đã thấy hình ảnh không có bất kỳ cái gì giấu dếm kỹ càng giảng thuật một lần cứ việc phía trước đã từ chu du trong miệng biết được những tin tức này cũng có chuẩn bị tâm tư đầy đủ nhưng từ lao thái giám trong miệng một lần nữa nghe được câu trả lời xác thực phía sau bốn người vẫn rất cảm thấy giật mình bởi vì tại lao thái giám miêu tả ở trong nhánh quân đội k sáu đơn giản có thể dùng vô địch đi hình dung sáu người là nói sáu coi như tập kết cả nước binh lực sáu cũng nhiều lắm thì cùng nhánh quân đội kia đồng q u y vô tận theo lão thái giám kể xong chu du trần mặc sau một lúc lâu lúc này mới có chút chật vật vấn đạo là vậy hạ sáu hơn nữa đây là lạc quan nhất dự đoán điều kiện tiên quyết là quân đội của chúng ta sẽ không ở loại kia kinh khủng tiêu hao bên trong s ớ m sụp đổ sáu nhưng cái này tựa hồ khả năng không lớn mặc dù lao nô không hiểu nhiều lắm chiến sự nhưng cũng biết đối với quân đội thường tới nói một khi chiến tồn so vượt qua bốn thành liền có khả năng gặp phải hỏng mất cục diện dù là chúng ta đại chu quân đội cho tới nay cũng không bung lòng tại huấn luyện cường độ cao ta sợ là rất khó nhường binh sĩ tại đối mặt loại kia địch nhân thời điểm sáu sẽ không lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong khó mà tự kiềm chế lao thái giám cười khổ nói các ngươi nhìn thế nào chu du dường như là đã thuyết phục chính mình đi tiếp thu cái này chật vật sự thật nghe lao thái giám bi quan phản đoán quay đầu nhìn về phía tam ti nha môn ba vị chủ quan ba vị lao đại nhân giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau lại nhất thời ở giữa không biết trả lời như thế nào chu du vấn đề này xem như văn thần ba vị lao đại nhân có thể leo đến hiện tại cái này vị trí tự nhiên không thiếu khuyết kiến thức chính trị chữ nhận đấu kinh nghiệm nhưng muốn nói lánh binh chiến đấu cùng với phương diện quân sự ý kiến ba vị lao đại nhân lại trên cơ bản cũng là hai mắt đen thui không cần lo lắng chấm không có ý tứ gì khác chỉ là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy cần làm hết khả năng nghe một chút ý kiến khác để tránh làm ra quyết định sai lầm nhìn ra ba người lo lắng chu du trầm giọng nói lời nói đã đến nước này chu du thái độ rõ ràng ba người đương nhiên không có khả năng tiếp tục trầm m ặ t xuống xem như trong ba người địa vị cao nhất hình bộ thượng thư đành phải ho khan một tiếng trầm â m mở miệng nói vậy hạ t o à nói đến đây hình bộ thượng thư nhìn trộm nhìn một chút chu du phát hiện chu du biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào cảm thấy quả thực có chút không chắc chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói thần không biết chúng ta đại chu cảnh nội tất cả cựu giai võ tu chung vào một chỗ có thể có bao nhiêu sáu nhưng dựa theo tỷ lệ phán đoán mà nói liền xem như so ba vạn cái số này càng nhiều ta sợ là nhiều có hạn hơn nữa trên cơ bản tất cả cựu giai võ tu đều khó có khả năng nguyện ý đi làm sung phong một cái ở phía trước tiểu tốt mà đối phương có thể tổ kiến ra một cái hoàn toàn do cựu giai võ tu tạo thành quân đội như vậy bọn họ cựu giai võ tu cơ số là bao nhiêu người muốn nói cái gì chu du n h í u lông mày lại vậy h ạ thần muốn nói là cho dù chi quân đội này chỗ ở trong quốc gia rất nhiều cựu giai võ tu thì nguyện ý làm một cái bình thường sĩ、si、tốt nhưng từ lẽ thường góc độ phán đoán không muốn làm phổ thông sĩ、si、tốt cựu giai võ tu cũng nhất định càng nhiều như vậy chi quân đội này chỗ ở quốc gia sáu rốt cuộc có bao nhiêu c ư ờ n g đại dân số của bọn họ cơ số là bao nhiêu liên loại này bất khả tư nghị quân đoàn đều có thể tổ kiến đi ra cái k i a thông thường quân đội số lượng lại tại bao nhiêu dạng này một quốc gia sáu nếu là thật cùng chúng ta đại chu khai chiến sáu chúng ta làm sao có thể có phần thắng hình bộ thượng thư nói đến đây cả người đã từ trên chỗ ngồi đứng lên đồng thời hướng về chu du không mình hành lễ không dám ngẩng đầu các ngươi thì sao cái nhìn của các ngươi là cái gì chu du từ chối cho ý kiến vừa nhìn về phía hai vị khác lao đại nhân đại lý tự đang khanh im lặng không nói bày ra một bộ nhập định tư thế ngược lại chức vụ của hắn là giữa sân thấp nhất hết lần này tới lần khác niên linh lại là giữa sân lớn nhất lại thêm bình thường làm người cực kỳ chính trực chính là chu du đối với hắn cũng rất nhiều tôn trọng coi như giờ này k h ắ c này bày ra loại bộ dáng này cũng không có người biết nói hắn cái gì trái đâu ngự sử không làm sao được phía dưới đành phải nhắm mắt nói vậy hạ thần ý kiến cũng là như thế đối phương bày ra thực lực đã cần chúng ta cử quốc chi lực mới có thể chống lại mà đối phương không có hiện ra sức mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả sáu cái này sáu thật sự là không thích hợp phát sinh xung đột cho nên chấm liền muốn cứng rắn nuốt vào hai mươi vạn dương quan phủ biên quân bị thành kiến chế tiêu diệt quả đắng cho nên chấm liền muốn cùng cái kia dịch thu cúi đầu lật lọng trở thành toàn bộ đại chu trò cười cho nên chấm liền muốn đối mặt loại này bị người trực tiếp hít một bạt hai cục diện phía sau chẳng những không thể phản kháng ngược lại là còn muốn cười hít mắt r ô i ra mình một bên khác khuôn mặt thỉnh dịch thu lại đến đánh chấm một cái tát chủ nhục thần tử bốn chữ này các ngươi chưa từng nghe qua sao nghe trái đâu ngự sử cùng hình bộ thượng thư đều có muốn dàn xếp ổn thỏa ý tứ nguyên bản còn duy trì tỉnh táo chu du bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì điểm báo trước tức ba vị lao đại nhân cùng chu công sáng đều lập tức quỷ xuống trước chu du trước mặt đồng nói vậy hạ phụ hoàng bất giận vi thần nhi thần có tội một bên lao thái giám trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại là chu công sáng tại quỷ xuống sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn xem chu du nói phụ hoàng nhi thần đối với cái tia dịch thu thái độ ngài hẳn là rõ ràng bởi vì vận huyên nguyên nhân nhi thần nhìn dịch thu rất là không v ừ a mắt nhưng bây giờ cục diện sáu chúng ta chỉ có thể nhịn n ụ c phụ trọng sáu vì nước hưu kế thật sự là không có cách nào a sáu trái đâu ngự sử cùng hình bộ thượng thư nghe chu công sáng lại dám nói tiếp ra lời như vậy lập tức dọa đến đều có chút run dày nhưng mà ra hai người ngoài ý liệu là chu du vậy mà không có tiếp tục phát hỏa toàn bộ trong ngự thư phòng đột nhiên trở nên yên lặng hồi lâu sau chu du thanh âm m ệ t mỏi mới vang lên lần nữa các người đi xuống đi gọi người đem dịch thu mang vào cung tới chân muốn gặp hắn chương bốn trăm mười chín nữ nhân chú ý trọng điểm bạch thi vũ hơi nghi hoặc một chút tiêu sái vào cha mình trong thư phòng nàng phía trước đang tại luyện chế đang ăn dược toàn bộ quá trình cảm giác phi thường tốt mắt thấy thì sẽ đến cuối cùng thành đan thời khắc chợt bị phụ thân ăn bảy người từ trong đàn phòng kêu lên cứ việc cái kia trong lò luyện đan đan dược là bạch thi vũ vì đi quen thuộc c ự c phẩm đan thuốc luyện chế cảm giác thấp phẩm đan thuốc nhưng d ư ớ i tình huống bình thường chỉ cần là nàng tại luyện dược phụ thân của nàng liền tuyệt sẽ không cái dày cho nên bạch thi vũ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì cất bước đi vào thư phòng nhìn thấy phụ thân của mình đang theo dõi một phần văn thư cẩn thận nhìn bạch thi vũ không có lên tiếng q u á i dày trực tiếp tự mình ngồi xuống cha mình đối diện trên bàn nước trà rõ ràng đã nguội lại không có tay sai đi vào đội trà hiển nhiên là phụ thân của mình sớm có phân phó xem như vậy sáu sợ là sự tình còn không nhỏ bạc thi vũ lặng yên suy nghĩ một lát sau, trắng cảnh văn cuối cùng để trong tay xuống văn thư cũng không có trực tiếp mở miệng ngược lại là lẳng lặng nhìn bạch thi vũ biểu lộ có chút phức tạp bị phụ thân của mình chằm chằm có chút sợ hãi trong lòng bạch thi vũ nhịn không được mở miệng hỏi phụ thân ngài bảo ta tới là có chuyện gì không không phải chuyện của ngươi là ngươi cái k i a tiểu bạn trai sự tình trắng cảnh văn núi b a i dựa vào ghế trên lưng phía sau bắt đầu thư giãn đem chính mình hôm nay vừa mới thông qua truyền âm pháp trận biết được tin tức nói một lần nội dung cũng không tính phức tạp bởi vì truyền âm pháp trận bản thân hạn chế mỗi một lần truyền âm thời gian đều có vô cùng yêu cầu nghiêm kh đến mức những tin tức này chuyển về phía sau trắng cảnh văn không thể không lần nữa tiến hành phân tích cùng kéo dài hết khả năng đem tin tức chủ thể đầy đặn đứng lên bạch thi vũ từ đầu đến cuối lẳng lặng lắng nghe khả ái lông mày nhưng là theo trắng cảnh văn giảng thuật nội dung mà thỉnh thoảng hơi n h í u thẳng đến trắng cảnh văn toàn bộ kể xong bạch thi vũ lúc này mới lên tiếng vấn đạo cái kia cố vận huyên sáu dáng dấp nhập không ách trắng cảnh văn mật người hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi mình chú ý điểm vậy mà lại là cái này từ triều đình thành nội chuyển về tin tức mặc dù tích luyện nhưng trong nội dung cũng vô cùng toàn diện dựa theo thần phong đường cho tới nay quen thuộc cùng q u ý củ đại chu triều cảnh nội tin tức cùng tình báo đều là do mỗi cái thành trì phân lâu hướng về hoàng đô phân lâu tập hợp cùng với phân loại cho nên so với những địa phương kia trong thành trì phân lâu triều đình thành phân lâu hiểu biết tình báo đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận phản hồi tất cả liên quan với dịch thu tin tức cũng liền trên cơ bản không có cái gì điểm mù cùng thiếu sót cố vận huyên bởi vì dịch thu nguyên nhân từ đó bị lo cho gia đình xóa tên lúc này liền cùng tại dịch thu bên người đây là phản hồi thông tin bên trong một cái trọng điểm cứ việc lo cho gia đình mắc như vậy tộc thế gia đối với thần phong đường tới nói căn bản vốn không đáng giá n h ắ c tới nhưng ở đại chu cảnh nội nhưng là có đầy đủ trọng lượng khu khu mặc dù thông tin bên trong không có nói rõ nhưng ở lấy được đến từ triều đ ỉ n h thành truyền âm sau đó ta liền điều lấy trong lâu chứa đựng tất cả liên quan với những tin tức này tình báo cái k i a cố vận huyền tại đại chu triều trong thế hệ thanh niên thuộc về thiên phú siêu tuyệt nhân vật đồng thời cũng bị công nhận là đại chu thế hệ trẻ đệ nhất mỹ nhân cụ thể đẹp cỡ nào sáu ta thì không rõ lắm trắng cảnh văn ho khan một tiếng mở miệng nói ra dạng này a sáu bạch thi vũ chu miệng lên nhìn có chút không cao hứng thi vũ điểm chú ý của ngươi sai rồi à? chẳng lẽ ngươi tuyệt không lo lắng ngươi cái tia tiểu bạn trai vấn đề an toàn sao trắng cảnh văn không biết nói gì nhìn mình nữ nhi hắn có cái gì tốt lo lắng ta bây giờ chỉ lo lắng cùng hắn cách xa như vậy nếu để cho những nữ nhân khác thừa lúc vắng mà vào mà nói x ấ u ta đều không có bất kỳ biện pháp nào đi n g ă n cản nếu như cái k i a cố vận h u y ê n dáng dấp không xinh đẹp thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác có thiên phú có thực lực dáng dấp xinh đẹp hơn còn cùng hắn gần như vậy phụ thân ngươi nói nếu là dịch thu hắn không cần ta nữa làm sao bây giờ bạch thi vũ công miệm nhìn xem trắng cảnh văn rất là buồn bực nói đến trắng cảnh văn nháy nháy mắt đột nhiên cảm giác được đem chính mình nữ nhi kêu đến thương lượng loại chuyện này thật sự là sai lầm cực lớn một khi liên lụy đến cái gọi là tình yêu như vậy thông minh như thế nào đi nữa trí k h ô n nữ nhân cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một loại trí thông minh là không sinh vật x ấ u đưa tay vuốt vuốt chán của mình trắng cảnh văn bất đắc gì nói ngươi liền đối với mình không có lòng tin như vậy sao tốt xấu chúng ta cũng là thần phong đường tứ đại chấp trưởng một trong những gia tộc đơn thuần cao thủ số lượng coi như toàn bộ đại chu triều cộng lại cũng cùng chúng ta có chất khác biệt người cái kêu tiểu bạn trai lại như thế nào tiền đồ rộng lớn bây giờ cũng chỉ là đại chu triều cảnh nội một cái nho nhỏ quý tộc thôi coi như các ngươi thật sự cùng một chỗ đó cũng là hắn trèo cao a lấy ra thế của ngươi mỹ mạo lại còn muốn lo lắng đối phương gì tình biệt luyến l ờ i này muốn nói ra đi chẳng phải là muốn bị người chết cười ai nha phụ thân n g à i không hiểu nam nữ chi gian cảm tình quan trọng nhất là lẫn nhau thời khắc cùng một chỗ sinh ra loại kia ăn ý ta bây giờ cùng hắn cách xa như vậy hết lần này tới lần khác đột nhiên xuất hiện một cái ưu tú như thế đối thủ có cảm giác nguy cơ là rất bình thường bạch thi vũ trận nhìn cha mình một mắt là ta còn thực sự không hiểu trên tình báo cũng không có nói ngươi tiểu bạn trai cùng cái kia cố vận huyên ở giữa có cái gì quan hệ là thủ trong cảnh văn càng thêm bất đắc quan hệ cũng là chậm rãi bồi dưỡng ngài nghị à cô nam quả nữ cũng đều là tuổi khô lửa bốc nghiên kỷ như thế sớm chiều ở c h u n g dịch thu lại ưu tú như vậy cái k i a cố vận huyên nhất định sẽ từ từ đối với dịch thu có hảo cảm a vạn nhất nàng đối với dịch thu ra tay đâu nam nhân mà đối mặt với nữ nhân xinh đẹp r ụ hoặc trên cơ bản cũng là không có sức đề kháng bây giờ là còn không có gì thật là đợi đến xảy ra chuyện gì không liền đến đã không kịp bạch thi vũ vẫn như cũ quật mồm càng nói càng là cảm thấy mình ý nghĩ rất có đạo lý trong lúc nhất thời càng là có loại đứng ngồi không yên cảm xúc cả người trực tiếp từ trên ghê đứng lên mở miệm nói không được ta phải trở về một phải h về c u y ế người c h ề u không lo lắng an toàn của hắn sáu vậy mà lo lắng loại chuyện này t r ẳ n g cảnh văn nhịn không được liếp mắt cho dù là nữ nhi của mình hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy nữ nhân tư duy phương hướng thật sự là không thể nói lý dịch thu an toàn có cái gì tốt lo lắng mặc dù ngài nói tình huống nghe rất nghiêm trọng vốn lấy ta đối với hắn hiểu rõ tất nhiên hắn nguyện ý tiến vào hoàng đô liền nhất định có mình biện pháp giải quyết bằng không mà nói có chu t r i ề u dược thần đáy vượt đại trưởng lao đi theo bên cạnh hắn hắn muốn sớm đào tẩu lại có ai có thể ngăn được hắn bạch thi vũ đương nhiên nói phải không xem phần tình báo này a nội dung bên trong sáu có lẽ sẽ để cho ngươi không có cùng thái độ trắng cảnh văn tức giận đem chính mình phía trước nhìn kỹ phần kia văn thư ném tới liễu bạch thi vũ trước mặt bạch thi vũ kỷ quái đem văn thư cầm lấy nhìn lướt qua nội dung phía trên phía sau lập tức sắc mặt biến hóa chợt biểu lậu ngưng trọng nhìn kỹ đứng lên chương bốn trăm hai mươi phiên p h c trọng trọng trắng cảnh văn đem trên mặt bàn ly tia đã tiếp đó chính mình cho mình một lần nữa châm một ly bưng nước trà tựa lưng vào ghế ngồi một bên miệng nhỏ n h ế t vừa suy nghĩ lấy những tin tình báo kia tin tức lẫn nhau đan vào một chỗ phía sau đủ khả năng hình thành kết luận qua một hồi lâu bạch thi vũ cuối cùng đem phần kia văn thư cẩn thận xem x o n g lông mày triệt để nhăn lại với nhau hồi lâu không nói gì trắng cảnh văn cũng không gấp đáp cười ha hả cho mình nữ nhi châm một chén nước trà sau đó tiếp tục y ê u t hai du thay nhết mình một chén kia trà thàng đến một chén nước trà không sai biệt lắm liền muốn uống cả thời điểm bạch thi vũ mới bỗng nhiên mở miệng nói cái tên này gọi đồng sơn hội tổ chức đã biết rồi người bọn họ muốn tìm、xấu. đông sơn hội tổ chức này xưa nay thần bí cho dù chúng ta thần phong đường cũng chỉ là biết bọn hắn một điểm ra lông mà thôi nhưng ít ra có thể xác định chính là đông sơn hội cũng không lấy tình báo tăng trưởng cho nên bọn hắn có thể đạt được giống kết luận xác suất cơ bản bằng không trắng cảnh văn rất là tự tin nói đến vậy ngài vì cái gì vẫn cho rằng dịch thu rất nguy hiểm bạch thi vũ n h u mày v ấ n đạo này chủ yếu là căn cứ vào hai cái nguyên nhân trong cảnh văn để trong tay xuống t r a n t r à nghiêm túc nói đ ệ nhất dịch thu cùng đại chu hoàng phòng quan hệ đã khẩn trương đến không thể điều hòa trình độ mặc dù bây giờ còn không có tin tức chuyển về ta không biết dịch thu dự định thông qua như thế nào phương thức vượt qua lần này bị đại chu hoàng phòng hãm hại nguy cơ nhưng rõ ràng chính là vô luận dịch thu có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này hắn cùng đại chu hoàng phòng ở giữa đều tất nhiên không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống đông sơn hội sắp xếp người tiến vào đại chu cảnh nội điều tra tại không có đầy đủ tình báo duy trì dưới không có chút nào phương hướng điều tra không khác mò kim đáy biển bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm đại chu hoàng phòng trợ giúp người cảm thấy sáu dưới loại tình huống này đại chu hoàng phòng có thể hay không sinh ra một ít mượn đao giết người ý nghĩ có thể sáu coi như đại chu hoàng phòng muốn đem chuyện này ngã đến dịch thu trên đầu cuối cùng cần có thể thuyết phục người chứng cứ mới là a bạch thi vũ ngoài miệng nói như vậy l ấ y ngựa khí lại ít nhiều có chút cậy mạnh hương vị cái gọi là chứng cứ sáu rất nhiều tình huống phía dưới chỉ là thông qua đủ loại thủ đoạn đi tiến hành tâm lý ám chỉ mà thôi trước mắt căn cứ vào ta biết tình báo là Đông Sơn một khi nhường đông sơn hội có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng đối với dịch thu đem vô cùng bất lợi Trắng cảnh văn một khi nhường g i tổ i t chức này đối với dịch thu sinh ra địch lý cùng nhằm vào đừng nói dịch thu bây giờ chỉ là võ tu mà thôi s ấ u coi như dịch thu đã đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới đối mặt với đông sân hội cũng sẽ vô cùng nguy hiểm bạch thi vũ lâm vào trầm mặc ở trong nàng không thể không thừa nhận cha mình thuyết pháp rất có đạo lý nghị nghị phía sau không nghĩ tới biện pháp gì tốt bạch thi vũ đành phải mở miệng hỏi cái tia cái nguyên nhân thứ hai là cái gì cái nguyên nhân thứ hai sáu chính là chân chính vật chứng căn cứ vào chúng ta thần phong đường tại đại chu cảnh nội tất cả phân lâu điều tra đến đủ loại phân tích tập hợp biểu hiện dịch thu trong đoạn thời gian này hết thể sử dụng tới hai cái huyền giai thượng phẩm bạo phá đan trong đó có thể rõ ràng lai lịch bạo phá đan chỉ có một cái chính là dịch thu tại hà lạc quận quận thành thời điểm từ hà lạc quận quận trường tông hạo nhiên trong tay lấy được nhưng mặt khác một cái bạo phá đan sáu lại không rõ lai lịch nói tới chỗ này trắng cảnh văn đứng lên đi tới thư phòng phía trước cửa sổ hai tay chắp sau lưng tiếp tục nói tin tức này cũng là để cho ta có khuynh hướng đi tin tưởng cái tia đông sơn hội nhân là dịch thu giết chết trọng yếu nhất lý do huyền giai thượng phẩm bạo phá đan tuyệt không phải cái tia dược thần đáy vượt mạc chính sơ đủ khả năng l u y ệ n chế cho dù cái tia mạc chính sơ cùng tại dịch thu bên người hắn luyện dược tiêu chuẩn giống như ngươi có bước tiền lớn dài huyền giai thượng phẩm bạo phá đan cũng không khả năng bị hắn luyện chế được như vậy dịch thu bạo phá đan là từ đâu tới ngài là nói sáu dịch thu cái này bạo phá đan sáu là từ đông sơn hội đang tìm trong tay của người kia lấy được bạch thi vũ rất là không tin thật mà hỏi hơn chín thành xác suất trong cảnh văn vô cùng trả lời khẳng định đạo vậy làm sao bây giờ nếu như chuyện này bị đại chu hoàng phòng cùng đông sơn hội người biết được đồng thời hoài nghi sáu dịch thu chẳng phải là thật muốn nguy hiểm bạch thi vũ lập tức gấp trước mắt đến xem đại chu hoàng phòng cùng đông sơn hội nhân có thể biết được tin tức này khả năng rất nhỏ bởi vì dịch thu là ở lén gạt đi thân phận mình dưới tình huống sử dụng cái thứ hai bạo phá đan mà cái thứ hai bạo phá đan tạo thành hiệu quả nhưng là trực tiếp đánh chết một cái đại chu hoàng đế muốn một lần nữa khải dụng tiền nhiệm tể tướng trước mắt đây vẫn là một cỏ cán chưa giải quyết đại chu hoàng phòng cũng không có hoài nghi đến dịch thu trên đầu nhưng cũng không có biện pháp phá án chỉ bất quá sáu trung quy là một cái thai hoàng ẩm trong cảnh văn trả lời nhường bạch thi vũ mơ hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng trong nội tâm vẫn như cũng tràn đầy đối với dịch thu lo nghĩ nguyên bản bạch thi vũ căn bản cũng không cho rằng dịch thu tại chu triều cảnh nội sẽ có nguy hiểm gì nhưng ở biết được đồng sơn hội động tính phía sau loại ý nghĩ này nhưng có chút lung lay sắp đổ vậy chúng ta bây giờ phải làm gì bạch thi vũ nhìn cha của mình mở miệng hỏi chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được dịch thu cần chính mình đi trước phá cục Từ đại tru phòng hám hại bên trong ừ đại t cảnh g văn quay người nhìn mình nữ nhi nghiêm túc nói ta duy nhất có thể trợ giúp hắn địa phương sáu chính là tại thần phong đường nội bộ tiêu trừ sạch cùng hắn có liên quan những tin tình báo này tin tức để tránh người hưu tâm thông qua tổng hợp phân tích phía sau đạt được cùng ta sấp xỉ kết luận tới ta có thể đi một chuyến đại chu sao bạch thi vũ tiếp tục vấn đạo không thể trắng cảnh văn quả quyết tự tuyển tốt là vậy ta minh bạch sáu chương bốn trăm hai mươi mốt đàm phán bên trên dịch thu từ trung ương quảng trường bị mang về cái kia tứ hợp viện phía sau vẫn chưa tới một giờ liền lần nữa bị mấy danh nhất tinh đấu la từ trong tứ hợp viện mời đi ra không sai chính là t h ỉ n h cùng một buổi sáng sớm mang theo dịch thu rời đi tứ hợp viện đi tới quảng trường trung ương thẩm vấn lúc thái độ hoàn toàn khác biệt mấy danh nhất tinh đấu la vô luận ngự khí vẫn là thần thái giờ này khắp này đều trở nên có chút ôn hòa lại hữu hảo mặc dù còn không có nhận được nhân chứng nhưng dịch thu vẫn có thể đoán được sẽ phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân rõ ràng chiến tộc quân đội cũng đã hoàn mỹ hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ nếu không phải bất đắc dĩ hoàng thất không có khả năng đột nhiên dừng lại giữa trường đối với mình thẩm vấn bây giờ lại muốn mời chính mình vào cùng gặp mặt nói chuyện x ấ u chật chật cũng không biết chiến tộc đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát mấy danh nhất tinh đấu la rất nhanh liền dẫn dịch thu đi tới liêu hàng o cung bên ngoài dựa theo cung tấm quy củ xe ngựa không cho phép đi vào dịch thu tại mấy danh nhất tinh đấu la dẫn đầu dưới ra xe ngựa sau đó đi vào thành cung bên trong chuyên môn có một cái tiểu thái dám chờ tại thành cung bên trong. nhìn thấy dịch thu xuất hiện tên này tiểu thái g i á m hướng về dịch thu không mình hành lễ tiếp đó không nói một lời quay người mang theo dịch thu hướng về cung nội đi đến trên đường đi tiểu thái g i á m từ đầu đến cuối cúi đầu nện bước loạn trọng cắm đầu tiến lên dịch thu nhưng là nhìn chung quanh một chút cái này đại chu hoàng cung tiểu kiến trúc tương đối cũ kỹ h i ệ n nhiên đã khá là tuổi cùng lịch sử nhưng giữ gìn cùng tu sửa làm vô cùng tốt ngược lại là không có toát ra chút điểm suy bại bộ dáng ngược lại là tại loại kia tuế nguyệt dấu vết nổi bật lộ ra có chút trầm trọng theo tiểu thái dám một đường đi xuyên rốt cuộc đã tới ngự thư phòng bên ngoài tiểu thái giám mình thì là đi vào b m báo chốc lát tiểu thái giám lại xuất hiện ở cửa ra vào đem dịch thu lĩnh vào trong ngự thư phòng một cái phong thần anh tuấn nam tử trung niên xuất hiện ở liễu dịch thu giữa tầm mắt mà ở nam tử trung niên bên cạnh nhưng là tên kia lúc trước hắn thấy qua lao thái giám trừ cái đó ra trong ngự thư phòng không còn gì khác người tiểu thái giám đem dịch thu đưa vào ngự thư phòng phía sau liền lui ra ngoài đồng thời đem ngự thư phòng cửa đóng chết ba người trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ càng là cũng không có nói gì chu du là ở chờ lấy dịch thu quỳ xuống hành lễ mà dịch thu sáu đương nhiên không có khả năng làm ra cử động như vậy nhìn xem dịch thu cứ như vậy tại chính mình trước mắt dâng c h à o mà đứng không có bất kỳ cái gì muốn hành lệ ý tứ ngược lại là hai con mắt cực kỳ vô lực nhìn thẳng chính mình chu du lựa giận trong lòng cháy hưng hực nặng nề g h hừ một tiếng dịch thu hào thủ đoạn b ậ y hạ đây là ý gì dịch thu chắc tay rất là tùy ý vấn đạo hừ ba vạn k i ể u d a i võ tu sáu dịch ra ẩn tàng sức mạnh thật đúng là k i n h người trước đó chấm tại sao không có phát hiện các ngươi dịch ra tâm cơ sâu như thế n à o chu du trầm giọng nói b ậ y hạ lời này ta cũng không dám bật vừa nếu như dịch ra sức mạnh tất cả đều tại bệ hạ trong không chế vậy ta dịch ra chỉ sợ sớm đã muốn biến mất ở lập tức trường hà bên trong đến nỗi nói tâm cơ thâm chấm sáu cái từ này phải trả cho bệ hạ trước đây ta dịch ra thất tinh đấu lan nếu không phải quá mức tín nhiệm hoàng thất lời nói cũng không bị tiểu nhân làm hại vô luận như thế nào ta dịch ra tại đại chu xứng đáng dịch thu lắc đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem chu du nói chu du sắc mặt âm chầm nhìn chầm c h ầ m dịch thu chấm giọng nói quân không quân thần không phù hợp quy tắc đây cũng là dịch ra xứng đáng bầu trời không có hai mặt trời quốc vô nhị chủ đạo lý này chẳng lẽ ngươi dịch ra không hiểu Đại tru duy ngươi h nhất phẩm ấ t i a t là n đại chu hoàng đế cho rằng đối với hạ thần con dân có co sinh sát dư luận quyền lực ngươi muốn để ai chết người đó liền hẳn là cười ha hạ vươn h ữ n g cổ liền liền giết trước khi chết còn cao hơn hô một tiếng bệ hạ anh minh giết đến đối với giết hảo ngươi có ý nghĩ như vậy ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng đối với ta t ớ i nói ai cũng không có tư cách tới chi phối vận mệnh của ta thế giới này không có nhiều ngày như vậy trải qua mà nghĩa chuyện đương nhiên ai muốn giết ta người nào liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị dịch thu nhất vừa nói một bên mình tại trong ngự thư phòng tìm cái ghế dựa tiếp đó cứ như vậy tự động đem cái ghế đem đến chu du đối diện thì thi nhiên ngồi xuống nếu là những thứ khác thần tử dám như thế vô lễ chu du đã sớm trực tiếp gọi người mang x u ố n g chém có thể dịch thu vô lễ như thế hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bởi vì cái kia ba vạn dành cựu giai vũ tu tồn tại đã nhuộn d ị thu có có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách Cái Chu cảm Chu cưỡng cơn tức cho chút, dịch cùng chút bán khiến Khi hơi miễn đổi nói, hôm nay gọi ngươi tới, là cùng ngươi thương lượng một chút liên quan tới ngươi này nụ. xuống trong năng mình bình tĩnh không nhìn nay thương lượng quan món kêu bán án nên xử lý như thế nào. mà là thấy thay khả thật hết thu hôm thế Du sâu, Du đầu, rất một một một xem xỉ xử đẻ để lý kêu vụ án này bây giờ đã ầm ĩ đến mọi người đều biết trình độ tất nhiên muốn cho đại chu dân chúng một cái có thể thuyết phục bọn họ giao phó không biết ngươi có ý kiến gì không có chu du không có sách chiến tộc cái kêu ba vạn quân đội sự tình mà là nói thẳng lên vụ án vấn đề cái này tự nhiên là chịu thua một loại biểu hiện dịch thu trầm ngâm một chút giả vờ suy tư một chút phía sau lúc này mới lên tiếng nói chuyện này sẽ nhau đến bây giờ loại này khó mà dọn dẹp trình độ hoàng thất chịu không thể trốn tránh trách nhiệm ta cho các ngươi cung cấp trong tin tức đối với man tộc giảng thuật không có bất kỳ cái gì khuyết đại chỗ ta bây giờ cũng lười để ý sẽ các ngươi đến tột u cùng là nghĩ như thế nào ngược lại đối với man tộc cảnh cáo ta đã làm mình nên làm các ngươi không đi xem trọng đến lúc đó ăn phải cái l ô vốn cũng là chính các ngươi vấn đề tâm trí hoãn nhìn xem chu du cái t i a càng ngày càng sắc mặt khó coi dịch thu tiếp tục nói đến nỗi bản án bản thân đối với ta cùng toàn bộ dịch ra lên án đương nhiên muốn toàn bộ làm sáng tỏ quả thật có người cùng man t ộ c cấu kết chỉ là cùng man t ộ c cấu kết là cách ca mục ra mà không phải chúng ta khô mục dịch ra nhân chứng trên tay của ta cũng có linh nam phủ vệ sở tướng quân c à n nguyên có thể chứng minh điểm này muốn thế nào đem chuyện này viên hồi tới hơn nữa có một giải thích hợp lý ta môn sáu vậy chắc là các ngươi hoàng thất cần phải đi suy tính vấn đề không có quan hệ gì với ta dân chúng nhất định sẽ hoài nghi dù sao các ngươi dịch ra chỉ có một mình ngươi dự thi đây là không cách nào giải thích coi như chuyện này là mục gia làm ra nhưng mục gia cũng đã chết thật nhiều người dù là có nhân chứng chúng ta cũng rất khó thuyết phục dân chúng tin tưởng đây chính là trần tướng chu du trầm giọng nói ta nói qua đây là các ngươi hoàng thất cần phải đi suy tính vấn đề đem ta cùng toàn bộ dịch ra tạo thành loài người phản đồ đây là các ngươi hoàng thất t h ủ bút chính mình đào hố liền muốn chính mình lấp bằng không như thế nào hiện ra các ngươi hòa giải thành ý dịch thu dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ chu du đã không nhớ nổi chính mình bao nhiêu năm chưa từng nghe qua giọng nói như vậy thân là đại chu thiên tử giọng nói như vậy đối với hắn mà nói đã không chỉ là mạ o phạm còn mang ý nghĩa nhục nhã cho nên chu du sắc mặt một mảnh xanh xám nhìn chằm chằm dịch thu nhìn một lúc lâu phía sau lúc này mới cắn giang giọng căm hận nói dịch thu đừng quên cái kia ba vạn cựu giai võ tu cùng triệu đ ỉ n h thành còn cách một đoạn nếu như ta bây giờ muốn giết người người căn bản cũng không có có thể còn sống chương bốn trăm hai mươi hai đàm phán phía dưới dường như là vì phối hợp chu du uy hiếp theo những lời này rất tiếng lao thái dám lập tức quanh thân hồn lực phun trào cứ việc không có hiện lên hồn lực vâng sáng nhưng sát khí trên người nhưng là đ ộ n đà tiêu tán đi ra nhưng mà dịch thu lại phảng phất người không việc gì vậy ngồi ngay ngắn ở trên đế nhìn căn bản không chịu đến chút ít ảnh hưởng vốn là muốn từ dịch thu trên mặt nhìn thấy thần sắc khẩn trương chu du lập tức thất vọng vô cùng ta vẫn câu nói kia đại gia tốt nhất thẳng thắn một chút dù sao bảo ta đến đây mục đích là muốn đem chuyện này viên mãn xử lý tốt mà không phải lẫn nhau lẫn nhau hiện ra cơ bắp ngươi không có khả năng giết ta cũng không dám giết ta đã như vậy loại này uy hiếp lại có ý nghĩa gì ngồi ở trên đế dịch thu như bay ngữ khí tùy ý nói đến chu du chừng trong mắt chằm chằm liễu dịch thu một hồi xác định dịch thu thật là mảy may cũng không lo lắng phía sau không khỏi có chút Trong m ặ t hồi lâu mở miệng nói ngươi vì cái gì chắc chắn như thế bởi vì ngươi là một cái người có lý trí mà đối với người có lý trí tới nói bày sự thật giảng đạo lý đem tất cả lợi ích được mất đều lộ ra tại trên mặt bàn liền có thể nhường hắn làm ra hợp lý nhất phán đoán cùng quyết định cá nhân cảm xúc mặc dù sẽ có một chút ảnh hưởng lại sẽ không ảnh hưởng quá mức ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ thái độ của ta cũng tốt cái k i ê u ba vạn cựu giai vũ tu xuất hiện cũng được tóm lại ngươi đối với cái này đại chu triều sự tình đột nhiên đã mất đi khống chế cái này khiến ngươi không thể nào tiếp thu được nhưng không có cách nào thực tế chính là như thế cho nên mặt trái cảm xúc đối với giải quyết vấn đề không có bất kỳ cái gì có ích như thế nào mau sớm bày ngay ngắn tâm tính mới là người bây giờ phải làm nhất dịch thu nhìn xem chu du trên mặt mang nụ cười ônu ngựa khí cũng rất là ôn hòa chỉ là loại nụ cười xem ở chu du trong mắt của nhưng là tràn đầy mùi vị dễ cận nhưng giống như dịch thu nói như vậy vô luận hắn lại như thế nào phẫn nộ cũng không dám thật sự đối với dịch thu độc thủ hắn nhất thiết phải cân nhắc toàn bộ đại chu triều an uy nếu là dịch thu xảy ra chuyện từ đó chọc giận cái tia kinh khủng quân đội sáu như vậy có thể đoán được là toàn bộ đại chu triều nhất định sẽ bị triệt để phá hủy không nói những cái khác chỉ cần cái kia kinh khủng quân đội lựa chọn lẹn lút phá hư mà không phải chiếm giữ thành trì phương thức tác chiến như vậy thì xem như đ ạ i chu t r i ề u muốn tập kết binh lực đối với cái kia kinh khủng quân đội tiến hành vây quét đều căn bản không có khả năng làm đến nghĩ tới đây chu du lần nữa hít một hơi thật sâu chầm giọng mở miệng nói ngươi là ở nơi nào bắt được c à nguyên căn cứ vào lĩnh nam p h ụ tin tức phản hồi gia tộc luận phẩm phát sinh ngoài ý muốn phía sau c à nguyên mang theo một bộ phận vệ sở quan binh tiến đến truy kích sáu hẳn là truy kích như lời ngươi nói man tộc đang truy kích qua trình chúng hắn liền mất tích không tính là mất tích a nghiêm trình mà nói cá nguyên là ch tìm được càn nguyên cũng không phải ta mà là ta hai tên tộc nhân không chỉ là càn nguyên còn có vài tên vệ sở quân tốt cũng đồng d ạ n g trong tay ta căn cứ vào cùng khai của bọn họ càn nguyên mang theo bọn hắn một đường truy kích nhưng là đổi kịp tên kia man tộc bất quá sau đó vây xem ở trong tên kia man tộc cho thấy khác tất cả mọi người khó tin chiến đấu lực hơn nữa tại giết hại đồng thời còn đối bọn hắn tiến hành nuốt chữ ì n như vậy, ngươi không nghe lầm, đúng là nốt trưỡng. ta Tóm vậy, lại, lầm, là đồng dạng may mắn chạy thoát vệ sở quân tốt phải kể lượng không nhiều trên tay của ta cũng chỉ có mấy người mà thôi như lời ngươi nói chính là cái kia man tộc sáu biết ăn người chu du trên mặt hiện lên chấn kinh c h i sắc đương nhiên tại nơi c h à n g thanh trên phía trước man tộc còn sinh tồn trên phiến đại lục này thời điểm nhân loại có thể vẫn luôn là man tộc thích nhất khẩu phần lương thực dịch thu gật đầu nói chu du trầm ngâm một chút phía sau lúc này mới sắc mặt khó coi nói cứ dựa theo yêu cầu của ngươi xử lý a ngày mai ở trung ương quảng trường thẩm vấn sẽ tiếp tục tiến hành tất nhiên c à n nguyên tại trên tay của ngươi vậy liền để hắn đi ra làm chứng chứng minh ngươi là trong sạch mà ở gia tộc luận phẩm trung hòa mang tộc cấu kết sáu là một i a tương ứng xem như trao đổi ngươi nhánh quân đội kia nhất thiết phải rút khỏi đại chu lãnh thổ lập tức lập tức quân đội của ta đương nhiên sẽ rút khỏi đại chu lãnh thổ bất quá kế tiếp tương đối dài trong một đoạn thời gian đội quân này sẽ từ đầu đến cuối tại đại chu biên giới tuyến thượng du d i ặ c dù sao hoàng thất cho tới nay uy tín cũng không tốt như vậy nếu là đem quân đội thật sự rút lui đại chu biên cảnh ta rất hoài nghi hoàng thất có thể hay không tiếp tục làm ra không lý trí hành vi dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn chu du cười hếp mắt nói đến nghe dịch thu nói đội quân này cũng sẽ không rời xa chu du tâm tình càng thêm ác liệt đứng lên nhịn không được mở miệng nói cựu giai vũ tu thường ngày tiêu hao có thể hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh dạng này một cái toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành quân đội nghĩ đến tiếp tế cùng hậu cần đồ quân n ư u áp lực sẽ phi thường khổng lồ chẳng lẽ đứng tại sau lưng ngươi ủng hộ ngươi quốc gia kia sẽ nguyện ý vì một mực cam đoan an toàn của ngươi mà đem dạng này một cái vương bài từ đầu đến cuối hỏa lực tập trung với ta đại trù biên giới sau nghe chu du chất vấn cùng thăm dò dịch thu trên mặt toát ra thần sắc cổ á i nhìn chằm chằm chu du nhìn một chút ph ngươi tự hồ không có nghe rõ ta phía trước đều nói cái gì chi quân đội này là của ta như vậy tự nhiên là phải lấy ta làm chủ ta cần bọn hắn làm cái gì bọn hắn liền sẽ làm cái gì đến n ỗ i đổ quân nhu cùng hậu cần vấn đề không n h ọ c quan tâm nói ra có thể sẽ để cho ngươi ghen ghét muốn duy trì dạng này một đội quân ta cũng không cần hao phí cái gì tài nguyên thông thường thức ăn và uống nước đ u cầu chính bọn hắn có thể giải quyết hơn nữa bọn hắn cũng không cần bất luận cái gì thù lao vì ta chiến đấu thậm chí là vì ta đánh đổi mạng sống đối với bọn hắn tới nói là sùng cao nhất vinh dự đây không có khả năng tru du theo bản năng cả kinh kêu lên không có cái gì không thể nào tại ta đội quân này xuất hiện phía trước ngươi không phải đồng dạng cho rằng toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành quân đội cũng là không có khả năng tồn tại cho nên ta khuyên ngươi đừng có bất luận cái gì lòng chờ may mắn tưởng nhớ dịch ra suýt chút nữa liền bị các ngươi hoàng thất hại diện tộc người vong tự nhiên không có khả năng lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào nói xong dịch thu từ trên ghế ngồi đứng lên quay người hướng về ngự thư phòng đại môn đi đến vừa đi vừa nói chuyện nên nói sự t ì n h cũng đều nói xong rồi sau này muốn thế nào xử lý chính là của ngươi vấn đề ta sẽ mang gia tộc tử đệ tiếp tục tham gia hai tháng phía sau gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng mặc dù lĩnh nam phủ gia tộc luận phẩm xảy ra bất c h ắ c nhưng nếu như ta là duy nhất người còn sống sót như vậy tự nhiên cũng chính là duy nhất người thắng nghĩ đến là có đại biểu lĩnh nam phủ tư cách dự thi phụ thân ta một mực khát vọng gia tộc có thể một lần nữa đứng tại toàn bộ đại chu t r i ề u tất cả quý tộc thế gia đình phong thân làm con ta sẽ hết tất cả cố gắng trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng này mắt thấy dịch thu liền muốn đẩy cửa mà đi chu du trầm mặt sắc không nói một lời ngược lại là lao thái dám bỗng nhiên m Cái kia toàn bộ từ cựu giai võ tu tạo thành quân đội đến tột cùng là vì cái gì mà tổ kiến muốn ngưng tụ ra một đội quân như thế không thể nào là thời gian ngắn thành quả nếu như là nhằm vào đại chu n g mà nói sáu có chút không hợp tình lý dịch thu c ấ ớ bộ có chút dừng lại c h ầ n chờ một lát sau lúc này mới lên tiếng nói man tộc chỗ đáng sợ ở chỗ tân sinh man tộc cũng có tương đương với nhất giai vũ tu thực lực mà tất cả man tộc một khi trưởng thành thì đều sẽ ít nhất nắm giữ tương đương với trung giai vũ tu chiến đấu lực đối mặt với man tộc quân đội thường tác dụng không lớn nói xong dịch thu đẩy ra ngự thư phòng đại môn cất bước mà đi tạm thời hòa hoãn dịch thu đương nhiên không có nói thật chỉ là cho lao thai g i á m một cái coi như giải thích hợp lý mà thôi chiến tộc có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ hoàn toàn là bởi vì hắn trước đây muốn thỏa mãn chính mình lánh binh tắc chiến tâm nguyện mà thôi tại đại lục rất nhiều chủng tộc loài người ở trong ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài chiến tộc nhất là có thể đạt đến ban đầu dịch thu đối với binh lính dưới quyền yêu cầu cá thể tố chất cực độ ưu tú cùng cường đại chủng tộc c á c liệt sinh tồn điều kiện lại khiến cho chiến tộc người gồm có thưởng nhân khó có thể tưởng tượng cưng cọi thần kinh cùng ý chí bọn hắn vô cùng đoàn kết gồn có độ cao phục tùng tinh thần cùng tinh thần cùng c ũ kế tiếp mang theo chiến tộc tứ phương chinh chiến dưới trướng có dạng này một đám tố chất cao không thể tưởng tượng nổi binh sĩ lại thêm dịch thu cái kia quỷ thần khó lường nghệ thuật chỉ huy tự nhiên là bách chiến bách thắng không một lần bại dịch thu đã đạt thành tâm nguyện của mình cũng quá túc lánh binh tác chiến nghiện chiến tộc thì thu được bắt ngát không gian sinh tồn h thành thành đối với màn h công tộc h à loại này một khi trưởng thành liền trí ít có thể đạt đến chung giai võ thu tiêu chuẩn kinh khủng chủng tộc tới nói trước mắt trên đại lục chủ lưu quân đội chính xác tác dụng không lớn m a n tộc nhục thể mạnh mẽ quả đáng Phổ h t ô ngoại trừ chiến tộc bên ngoài quốc gia khác sợ là căn bản là không làm được đến mức này ít nhất trước mắt mà nói là man tộc còn không có thật sự uy hiếp được toàn bộ đại lục người trên loại lúc không có lãnh hội man tộc nhân loại mạnh mẽ quốc gia không có khả năng đi thay đổi trước mắt cố hữu hình thái đối với nhâm hà nhất cái thời đại giai tầng thống trị tới nói duy trì truyền thống vĩnh viễn là bọn hắn thích làm nhất sự t ì n h bởi vì thay đổi liền mang ý nghĩa phong hiểm giới đi liếu hoàng cung dịch thu nhất vừa nghĩ một bên hướng về mạc chính sơ củng cố vận huyền chỗ ở khách s